t ầ n vũ khép cười một tiếng nói thượng tiên hậu ái vũ đương chi không dạy nổi thanh phong tử sắc mặt ngưng tụ âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi là tại cự tuyệt ta sao coi như là đi thư lạnh một tiếng âm thanh r u n g khắp toàn bộ lâm tiên thành thanh phong tử quanh thân một đạo cực lớn thần kiếm hư ảnh lăng không ngưng tụ đầy trời kiếm khi ép tới toàn bộ lâm tiên thành bên trong trường kiếm rút dậy tất muốn ra vỏ những cái kia đổ kiếm nhân thần sắc đại biến hai tay cầm thật chặt trường kiếm chân nguyên phun trào không phải trường kiếm bạo động đợi cho đem trường kiếm ổn định từng cái thần sắc sợ hãi nhìn phía xa trong cao không than s á t phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm hai mươi lăm tần vũ tiểu hát hai người sắc mặt có chút tái nhuận miễn cưỡng vị trí thân hình mà sau lưng la phòng tự ý bọn người lại làm i ệ n g phun máu tươi hôn mê ngã xuống đất cũng may khi thế kia vẹn vẹn duy trì một lát liền bị thanh phong tử thu hồi mà đã sủi lơ tần vũ hai người cố nén nguyên thần đau đớn đứng thẳng thân thể t ố t t ố t t ố t thanh phong tử lớn tiếng nói ra không muốn vì đệ tử ta vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội nơi đây chính là năm đại tông môn chiến trường ngươi đã nguyện ý khiêu chiến vậy ngươi chỉ cần có thể chiến thắng năm đại tông môn đệ tử chuyện hôm nay coi như qua, qua. tần vũ lắc đầu khẽ cười nói ha ha đám người chỉ coi là tần vũ đang dễu cận năm đại tông môn nhưng chỉ có tần vũ bên người tiểu hắc biết cái này qua đích thật là đối bọn hắn nói bất quá là bệ hạ tới đến về sau sẽ không bỏ qua bọn hắn đại ca của mình thế nhưng là yêu đình bệ hạ đệ tử duy nhất đã như vậy đánh đi tần vũ khẽ cười một tiếng cất bước đi hướng đấu tướng đ à i thanh phong thử quét mắt một chút b ố n phía nhìn xem kích động tông môn đệ tử cao giọng nói chư vị đệ tử ai tới trước năm người liếc mắt nhìn nhau trong hai mắt hiện lên ý mừng có thể không cho tần vũ bái nhập thanh phong tử môn hạ đối với bọn hắn tới nói chính là chuyện tốt hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian giết hắn trong năm người lỗi bên người một cái mái tóc màu đỏ nam tử đột nhiên đứng dậy đối với thanh phong tử ông quyền hành lê nói gặp qua thanh phong tử sư thúc đệ tử nham tâm nguyện ý xuất chiến thanh phong tử trong lòng hứng thú đã không có ngồi ở một bên trên bồ đoàn l ặ n g lặng mà nhìn xem đối với nham tâm lời nói thanh phong tử chỉ là nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì bất quá đây đã là đồng ý nham tâm nhang tâm lần nữa đối với thanh phong tử thi lễ một cái cất bước đi đến tần vũ trước người mỗi đi một bước quanh thân hỏa khí đều sẽ phong đằng một phần đợi cho đi đến lý hành trước người thời điểm quanh thân đã là lửa cháy lương thực tựa như cả gệ mị hàn thế mà toàn bộ tế đàn nhiệt độ tại hỏa diệm lương dưới đã là nóng rực vô cùng tần vũ tử trong ngực xuất ra một viên đan dược để vào trong miệng để mới vừa bị thanh phong tử áp bách mà vận chuyển có chút khó khăn nguyên thần hòa hoãn mấy phần mà một màn này để bốn phía quan sát những người khác trong lòng lửa nóng nhất là nam đại tông môn người càng là tham lam vô cùng bất quá tùy theo lại là tràn đầy phẫn nộ đối với bọ bao quát mới vừa ăn đang ăn lược nhưng cái kia đều là bọn hắn khi đem tần vũ dết về sau tần vũ nhìn trước mắt biến thành một đoàn h ỏ a diễm nham tâm cười lạnh một tiếng nói h ỏ a diễm sao ta cũng biết nói xong ngửa mặt lên trời một tiếng tiếng hổ gầm chuyển đến sau một khắc tần vũ thân ảnh biến mất khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm lại là nham tâm trên đỉnh đầu mà lần này xuất hiện lại là một con h ỏ a diễm ánh hổ mà thấy cảnh này đám người hai mắt so mới vừa còn muốn lửa nóng cái này chính là trong truyền thuyết cơ sở luyện thể thuật tấn cấp bản trong truyền thuyết cái này có thể tăng lên tư chất luyện thể thuật là một môn biến hóa chi thuật có thể biến thành các loại dữ dội thần thú chiến lược cường hãn nhất vô cùng tiểu hắc ở một bên nhìn rõ tích cái này chính là bệ hạ tự mình truyền thụ cho công pháp mà trước mắt toàn thân bước h ỏ a lão hổ chính là đông phương thanh long thất túc đôi lửa hổ đôi lửa hổ thuộc h ỏ a vị hổ vị phương đông thứ sáu túc đôi túc chín khỏa tinh hình thành thương lòng chi đôi đôi rồng là đánh giết bên trong dễ dàng nhấp nhận công kích bộ vị cho nên n h i hung đôi lửa hổ một cách không trúng chiến lược một bên lẳng lặng mà nhìn xem cách đó không xa nhang so với nham tâm trên người hỏa diễm đuôi lửa h ổ quanh thân hỏa diễm mặc dù nhiệt độ cũng không có nham tâm trên người cao nhưng lại càng thêm ngưng tụ tất cả hỏa diễm toàn bộ ngưng kết tại quanh thân cũng không có khuyết tán ra tới dung nham liệt hỏa xích viêm phần thiên nham tâm mắt lạnh nhìn trước mắt liệt diễm c ử h ổ trong lòng nộ khí bạo dạp hai tay khoanh k ế c tấn sau một khắc một đạo đỏ màu xanh lam hỏa cầu đ ố n g nhiên xuất hiện hỏa cầu tựa như trên bầu trời thái dương để cho người ta loa mắt nóng bỏng nhiệt lượng để xa xa quan chiến đám người cũng theo bản năng hướng lui về phía sau một bước thật sự là trước mắt sóng nhiệt quá mức hương hỏa cầu hướng phía tần vũ vung đi mà tần vũ khỏe miệng lộ ra một vòng nhân cách hóa mỉm cười một đầu mánh hổ lộ ra mỉm cười thật có chút thần làm người ta sợ hãi mánh hổ cũng không có trông tránh mà là đột nhiên mở ra miệng h ổ hướng phía bay tới hỏa cầu một ngụm n ư ớ c vào hỏa cầu cửa vào đôi lửa hổ quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên vừa tăng sau một khắc lại khôi phục lại như trước trạng thái đôi lửa hổ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn trong miệng lớn một cái ở một cái đồng thời chuyển tới một chuyển đến điểm điện khói lửa sau đó ngẩng đầu một bộ ánh mắt mong đợi nhìn xem nham tâm mà một màn này bị tâm nhìn ở trong mắt lựa dẫn mà đôi lửa hổ cũng không thèm để ý thậm chí vui vẻ không ngừng thôn phệ hỏa diễm mà theo hỏa diễm thôn phệ đôi lửa thân hổ bên trên khí thế càng ngày càng dày đặc chỉ một lát sau thời gian khí thế trên người đã hoàn toàn vượt qua nham tâm giống đôi lửa hổ đối với nham tâm bỗng nhiên vừa h ổ một thanh â m vang lên triệt thiên địa giống lên một tiếng hướng phía nham tâm truyền đi đồng thời một cố vô hình vợn xong thuận tiếng giống tứ tán khuyết trương đi mà ở vào ngay phía trước nham tâm thì là toàn thân hỏa diễm tựa như là ngọn nến vì đó vừa diện nham tâm thần sắc đại biến túi đầu nhìn xem tự thân một mặt không dám tin không không đây không có khả năng nh mà giờ khắc này đôi lửa hổ manh hương trước m y lên tráng kiện chân t r ư ớ c dùng sức đem kìm trên mặt đất miệng hổ đối với nham tâm cổ chỉ cần nhẹ nhàng khe cắn liền có thể đem n ụ c thân trực tiếp phá hư về phần trong cơ thể nguyên thần càng là trốn ở trong đó không dám ra đến hổ vốn là trời sinh chứa sát khí lúc này bị đôi lửa hổ sát khí áp bách ở trong người không thể động đậy mà nham tâm rốt c ụ c sợ hãi trong miệng lời nói không có mạch là nói làm cho tha mạng đôi lửa mắt hổ bên trong hiện lên vẻ khinh bỉ mong phải vỗ trực tiếp đem nham tâm đập đến đấu tướng dưới đài nga đôi lửa hổ đối với dưới đài đám người ngựa mặt lên trời gầm rú một sau một khắc cự hộ cấp tốc thu nhỏ một lần nữa biến trở về tần vũ tần vũ quay đầu đối với một bên ngồi thanh phong tử chắp tay nói ván này ta thắng thanh phong tử liếc nhìn một bên nham tâm âm thanh lạnh lùng nói phế vật nham tâm toàn thân run lên tranh thủ thời gian túi l ầ u xuống không dám có bất kỳ di động trong hai mắt lại tràn đầy vẻ hoán hận thanh phong tử hai mắt nhữ lại lặng lẽ nói kế tiếp lỗi tiến lên một bước trốn tránh thanh phong tử chắp tay hành lê nói sư thúc ván này ta tới đi chắc chắn đánh bại này cùng đồ thanh phong tử nhẹ gật đầu lỗi lại hỉ cất bước đi hướng đấu tướng trên đài lỗi nhìn xem trước mặt tần vũ hai m chương a o bảy trăm hai mươi sáu hàn ly kiếm quyết đối với trước mắt lôi tần vũ cũng là tâm thần khái động mới vừa cùng nham tâm chiến tuy nói xem ra bản thân dễ dàng liền phải lấy chiến thắng nhưng là đó bất quá là chiếm đuôi lửa hổ công lao thôi vừa vẫn khắc chế tuy nói bản thân thực lực cũng không mạnh nhưng là đuôi lửa thân hổ vốn là trong lửa tinh thú hỏa diễm đẳng cấp muốn so nham tâm trên người mạnh vô số lần bởi vậy mới có nhìn xem nhẹ nhõm chiến thắng nham tâm trắng cảnh nhưng cũng không có nghĩa là tần vũ còn mạnh hơn nham tâm dù sao dù nói thế nào nham tâm cũng là một cái chân tiên cảnh tu sĩ mà tần vũ chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên thôi ở giữa cách một cái đại cảnh giới đâu mà trước mắt lỗi chính là đã tiến vào chân tiên thời gian ngàn năm chân tiên cảnh các loại pháp tắc cảnh giới tận biết rõ căn bản cũng không phải là bách kiếm môn tu sĩ một thân kiếm đạo tu vi cũng không phải nhị thập bát tú chi biến có khả năng khắt chế lần này muốn đánh bại lỗi chỉ có thể toàn bằng tu vi của mình một thanh trường kiếm đồng theo xuất hiện tại lỗi trong tay mà theo trường kiếm nơi tay lỗi khí thế bỗng nhiên biến đổi biến thành càng thêm lăng lệ tựa như một thanh lợi kiếm đâm rách thanh thiên sắc khí lăng nhiên tần vũ hai mắt n h u lại trong lòng âm thầm giật mình đối với phương thế giới này kiếm tiên tần vũ chỉ là nghe qua tinh thần biến thế giới mỗi một cái tu sĩ trên cơ bản đều sẽ có một thanh t i ê n kiếm thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một thanh vũ khí thôi mà không phải đại hoang thế giới kiếm đạo tu sĩ một loại ý niệm pháp tác tu sĩ một loại quyết trí tiến lên bất tử tức sinh con đường tần vũ đứng bình tĩnh tại lỗi trước mặt lạc lặng lặ tay phải bãi xuống một đôi màu vàng q u y ề n sáo xuất hiện tại trên hai tay q u y ề n sáo tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật không lớn không nhỏ hoàn mỹ dán vào tại tần vũ trong hai tay q u y ề n sáo toàn thân màu lưu ly quanh thân mở mịt lưu chuyển tựa như dòng nước lưu chuyển lúc đầu tần vũ mạnh nhất một kiện binh khí chính là một thanh thiên kiếm bất quá xuất ra một thanh kiếm tại một cái kiếm tiên trước đó hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ lúc kia cũng không phải tới chiến đấu mà là đến khôi hải thể tu sao l ô i cười lạnh một tiếng thể tu cũng là nhiều tu sĩ một loại mà lại cũng là cực kỳ cường đại một loại nếu như nói có thể cùng kiếm tu chống lại một loại tu sĩ cái kia cũng chỉ có thể tu tần vũ mặc dù không phải thể tu nhưng đơn thuần thân thể cường độ cũng đã không kém gì thể tu tần vũ bản thân sáng tạo công pháp tinh thần biến vốn là kiêm hữu luyện thể công hiệu mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có tinh thần chi lực thoải mái thân thể cũng là bởi vì tinh thần chi lực cùng lý hành giao cho hắn hai mươi tám tinh tú v ừ a vặn phù hợp để hắn có thể tại đồng cấp bên trong có thể như thế cường đại sau một khắc l ô i thân ảnh biến mất không thấy trường kiếm nhảy lên không hư không tức thì bị chạm chỗ một đạo nhỏ bé hoạch vá tần vũ hai tay quanh hướng phía bản thân trái phía trên vị trí đó đỡ、Đinh. một tiếng em t hai thanh em vang lên lỗ trường kiếm vừa vặn xuất hiện tại tần vũ trái phía trên kiếm khí thấu thể nhưng cũng chỉ có thể bị q u y ề n sáo đón đỡ bên ngoài tần vũ xoay tay phải lại trực tiếp bắt lấy trường kiếm đ ồ n g t a o đồng thời thân thể đ ỗ n g nhiên bên trên nhấc đầu gối trái tre nhấc lên hướng phía lôi đánh tới Vành! vang vũ va vốn này thành tiếng chuyển đến, tần vũ đầu gối va chạm cũng không trên thân ngọc、đội、nổi lên một đạo bạch quang, lại trên thân hình chạm hiệu bạch thật Một trầm một một m đội đạt gối lối lại đầu có đối với hắn làm được có lúc quả, đạo đạo ở đ ỗ n g nhiên xoay tròn trường kiếm châm hình kiếm khí bạo bắn tần vũ thần tình nhưng thân ảnh nhanh chóng c h ấ p động né tránh những kim này hình kiếm khí nhưng tay phải cũng đã lòng mở bản thân một k í c h không trúng hơn nữa còn bị phản s á t lỗi trong lòng nộ khí phun trào quanh thân khí thế biến đổi trong miệng q u á c khẽ hàn ly kiếm quyết xương lạnh sơ hàn g kiếm khí huy sái làm cho cả đấu tướng đài mặt đất nổi lên điểm điểm xương lạnh mỗi một lần huy sái hàn khí đều sẽ nồng đậm một phần chỉ một lát sau thời gian toàn bộ đấu tướng đài đối diện đều là một tần bạch bạch xương hoa hàn ý tấu xương tần vũ sắc mặt có chút hơi trắng và ngôi nhìn kỹ lại càng là có chút tối xanh ân lý tới nói liền là bình thường tu sĩ cũng sẽ không bị những thiên địa này hàn khí gây thương tích chúng chi là một cái thiên tiên cảnh giới tu sĩ nhưng những thứ này xương lệnh đều là kiếm khí ngưng kết m à t h à n h chỉ là đem thiên địa đem xương lệnh quy tắc ngưng tụ cùng kiếm khí bên trong thôi lăng không tăng thêm thiên địa chi lực tần vũ tốc độ tại cái này hàn xương chi bên trong cũng có chút t ư ơ n g t h u ậ n hàng chỗ khớp nối hơi cứng ắ c đây đều là phạm nhân tại đối mặt trời đông giá rét chi biểu hiện thanh phong tử đứng bên cạnh lập phục thị một cái đồng tử một mặt kính nghệ nhìn xem lỗi nhẹ giọng nói ra cái này xương lạnh đã là xuống mồ ba phần cưng mà không thương tổn thanh phong tử nhẹ gật đầu đối với lỗi biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng không nhắm rượu bên trong lại nói ra ừ m chỉ là tiểu thành thôi nếu như đại thành tựa như cuối thu hàng thế vẹn vẹn chỉ là gió thu sát khí liền có thể để thế gian vạn vật khô khốc suy sụp đấu tướng trên đài lỗi một mặt cười lạnh nhìn xem không ngừng tránh né tân vũ trường kiếm trong tay vẫn như cũ huy sái hàn ly kiếm quyết trời đông giá rét sắp tới một cỗ càng thêm rét lạnh kiếm khí chán nản hàng thế cổ, cổ gió rét thấu xương phẳng phất giống như đao đánh tới lúc này không chỉ chỉ là trên mặt đất ngưng kết băng xương chính là chữ tần vũ tóc phía trên cũng là đã trắng bệnh tránh né tốc độ cứng ngắc mà chậm chạp so m ớ i vừa ít nhất phải giảm xuống ba thành hàn ly kiếm quyết ngưng kết lĩnh vực đã hoàn thành lỗi trong lòng ngưng trọng đã b u ô n g xuống trong miệng lặng yên thở ra một cái trước mắt tần vũ chỉ là một cái dê đợi làm thịt chỉ cần bản thân nhẹ nhàng v ù n g đao liền có thể đem một kích m à d i ệ t tần vũ người vẫn là ném cách đó không xa tần vũ hai mắt bỗng nhiên sáng lên trong miệng tầm nghĩ liền hiện tại liệu tinh truy vũ trụ tinh không ở giữa cái gì tinh thể tốc độ nhanh nhất cái này không biết bởi vì khi biết càng nhiều liền sẽ phát hiện tự mình biết càng ít trước đó cho rằng chân lý đồ vật hiện tại bất quá là từng cái án thôi nhưng là tại tinh cầu bên trong trước mắt công nhận nhanh nhất chính là lưu hành lấy thiêu đốt trong cơ thể mình sao trời bên trong tinh thần trí lực để đạt tới sao băng buôn tập tốc độ trong hư không xẹt qua một k i a ánh sáng nóng rực cái kia trói mắt lấp lóe vạch phá hư không làm cho lòng người sinh một cố rực rỡ huyễn lệ cảm giác nhưng cái này mỹ lệ phía sau lại là sát ý vô tận tần vũ thân ảnh có thể nói là chớp mắt mà tới trên hai tay q u y n sáo tựa như là lấy tính mạng người ta liêu nào Tại lỗi hoảng sợ trong ánh mắt đâm vào bộ ngực của mình lúc này hắn đã cảm giác được cái k i a hai tay khoảng cách bản thân nguyên thần còn có ngắn ngủi t ấ t hơn khoảng cách lỗi chưa từng có cảm giác được bản thân cách tử vong như thế chỉ gần hư l ệ n h một tiếng tiếng vang triệt đám người trong thức hại tay phải siết chặt đâm vào lỗi lồng ngực tần vũ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng tác dụng tại trên người mình căn bản là không có cách phía trước tiến vào một phần sau đó chỉ cảm thấy nguyên thần bị x é nước cả người bay rớt ra ngoài ta tại dị giới soát kinh nghiệm hành tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết đại ca viện trưởng viện trưởng đại nhân trung điệp đụng vào sau lưng đấu tướng đài vòng bảo hộ phía trên tần vũ toàn bộ thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng phun ra một ngụm thật to màu tươi bất quá tần vũ cũng không có làm ra cái gì cái khác cử động mà là mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thanh phong tử lạnh giọng nói ra đấu tướng trên này sinh tử không hối hận chính là t h à n h chủ cũng không thể nhúng tay mà dưới đài những cái kia quan sát trận chiến đấu này người cũng đều theo bản năng nhí thở thanh âm bỗng nhiên yên tính trở lại thần sắc có chút khó coi nhìn xem thanh phong tử gần trăm năm thời gian thanh chủ một mực tại bế quan chưa từng có xuất hiện qua có người nói thành chủ đã tử vong cũng có nói không có nhưng bất luận nói thế nào thành chủ đã trăm năm không hề lộ diện trước k i a n ă m đại tông môn tại thành chủ mới vừa bế quan thời gian còn tương đối thu liễm nhưng là những năm gần đây đi mà không ngừng khiêu chiến thành chủ phủ địa vị không phải tiên vũ học viện cũng sẽ không bị đạo như thế h ã m hại nhưng là hôm nay bọn hắn tay lại ngả vào vui đấu tướng trên đài đấu tướng đài đối với toàn bộ lâm tiên thành tới nói là nhất là tôn trọng địa phương đấu tướng trên đài sinh tử không hối hận câu nói này cũng không phải nói một chút dù sao mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy một hai cái cựu nhân nhất là tu sĩ có lẽ coi là một gốc thiên tài địa bảo đều sẽ làm cho người ta truy sát mà đấu tướng đài chính là bọn hắn giải quyết phân tranh cuối cùng bảo hộ nhưng là bây giờ lại bị người xâm chiếm sau cùng tôn nghiêm hôm nay cái này t h à n h phong t ử có thể nhúng tay đấu tướng đài vậy có phải hay không mang ý nghĩa về sau bản thân chiến đấu thời gian cũng biết bị người nhúng tay nhất là tán tiên người càng là như vậy dù sao bọn hắn không có cái gọi là tông môn hậu trường không phải gặp được dạng này chuyện hát n phải chết không nghi ngờ một cái lâm tiên thành bên trong xem ra hy u vọng rất cao nam tử trung niên sắc mặt khó coi nhìn trước mắt một màn im lặng quay đầu nhìn về phía thanh phong tử ô m quyền nói thanh phong t h ư ợ n g tiên đấu tướng trên đài sinh tử không hối hận đây là đại chu thiên tử định ra đến quy củ chính là thành chủ cũng không có quyền đúng tay thượng tiên có phải hay không quá mức thanh phong tử nghiêng đầu sang chỗ khác giống như cười mà không phải cười nhìn xem nam tử trong hai mắt sát ý phun trào một tiếng kiếm ý đột nhiên bắn ra đem nam tử trực tiếp áp chế quỳ d i m xuống đất nhẹ giọng nói ra ngươi là nói ta sao kéo kẹt một tiếng trói hai thanh em văng lên nam tử dưới chân sàn nhà ngã xuống đầu gối đập vụn sắc mặt tái nhật như tờ giấy nguyên thần thật giống như bị xe rách lúc này chính là nói chuyện khí lực cũng không có xung quanh tu sĩ k h á c giận mà không dám nói gì kim tiên không ra huyền tiên chính là này phương thế giới sức chiến đấu cao nhất h ú n g chi người này vẫn là tu sĩ bên trong sức chiến đấu nhất là cường đại kiếm tiên trốn qua hẳn phải chết một kích l ô i hoảng sợ sờ lên ngực còn tại gì máu vết thương pháp lực vận chuyển vết thương trong nháy mắt khép lại nhưng nội tâm vẻ hoảng sợ nhưng không có chút nào hạ thấp bất quá khi nhìn đến đổ vào một bên không ngừng thổ hết u y tần vũ lại là điên cùng n ử a mặt lên trời cười ha hả cất bước đi hướng tần vũ trước người chỉ vào lớn tiếng nói ha ha ha ha, ha tần vũ. liền ngươi còn muốn cùng ta đấu còn muốn cùng ta bách kiếm môn đấu ha ha ngươi một con kiến hôi đồ vật há có thể cùng ta năm đại tông môn tiên chi tiêu t ử so sánh ngươi chỉ là một cái ti tiện tán tiên một cái toàn thân tản ra mùi thối tán tiên lỗi lời nói càng làm cho lâm tiên thành tán tiên nhóm hai mắt nổi giận song quyền nắm chặt nhưng vẫn như c ũ không dám lên tiếng tướng bác tần vũ nhìn xem điên c n g lỗi khỏe miệng b ô n g nhiên lộ ra một vòng mịn cười ngay sau đó cười ha ha cười dị thường thoải mái ngươi cười cái gì lỗi lớn tiếng thét hỏi nói chính là cao ngạo thanh phong tử cũng là nhữ mày tần vũ dây rủi lấy chậm rãi đứng dậy đến từ thân thể cùng nguyên thần song trọng đau đớn để trên mặt hắn m ồ hôi rơi như mưa toàn thân run r u dậy nhưng vẫn như cũ kiên trì đứng lên sau đó hướng phía phương đông vị trí chậm rãi quỳ xuống mà phương đông vị trí chính là t h à n h phong tử vị trí nhìn xem cái này một động tác l ô i đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ha ha cười nói ha ha tần vũ ta còn tưởng rằng ngươi là nhiều cứng rắn sương cốt đâu không nghĩ tới cũng là một cái tham sống sợ chết người nghĩ tại mới nhớ tới cầu xin tha thứ ha ha chậm đấu tướng đại tiểu h ắ t giống như ngẫm lại đến cái gì ánh mắt vui mừng cũng theo tần vũ hướng phía phương đông quỳ xuống thần xác nghiêm túc mà cung tính thanh phong tử nhìn xem quỳ dạp xuống đất tần vũ trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý tiểu dung đối với tần vũ năng lực vẫn tương đối hài lòng tiếng nổ nói ra tần vũ bản toạ cung nên sư tôn pháp điều khiển tần vũ đối với phương đông vị trí cao giọng hô nói xong đầu lâu quỳ m ọ p xuống đất đ ấ u tướng dưới đ à i tiểu h ắ cũng c là quỳ m ọ p xuống đất thần sắc cung kính m à cung n h ậ ệ t mọi người ở đây một bộ vẻ mờ mị lúc giữa thiên địa một đạo vô hình khí thế lăng không dâng lên đám người chỉ cảm thấy tự thân nguyên thần tựa như ngủ say làm sao đều không thể liên tiếp kêu gọi mình cùng nguyên thần tất cả liên hệ tất cả đều bị chém đứt điểm ấy nhưng làm đ á m người dọa sợ nguyên thần tựa như là tinh thần biến thế giới bên trong nguyên anh chính là một thân lực l ư ợ n g chỗ không có nguyên thần bản thân liền như là phạm nhân giống nhau nhiều ớt bất quá mặc dù như thế nhưng là mọi người cũng không có kinh hoàng bởi vì loại chuyện này bọn hắn trước kia cũng đã gặp qua dù sao loại này ký ức khắc sâu sự t ì n h làm sao lại quên đâu kia là năm đó mặt thành chủ thời điểm gặp phải sự t ì n h thành chủ chính là kim tiên nói cách khác người tới cũng là kim tiên kim tiên a toàn bộ thần châu cảnh nội bên ngoài cũng bất quá là bảy mươi hai kim tiên thôi hiện tại lại tới một cái lý hành thân ảnh giá vân mà ra từ phương đông bên trên bầu trời chậm rãi bay tới rơi vào tần vũ bên người vũ nhi bãi kiến sư tôn sư tôn văn an tần vũ thần sắc kích động lần nữa quỷ gối lớn tiếng nói lý hành thở dài một hơi thần sắc cưng t r i ề u nhìn xem tần vũ cái này tại tiểu bất điểm thời điểm liền bị bản thân thu làm đệ tử bất quá lúc kia bản thân cũng không có thực tình trở thành đệ tử mà là một loại hiếu kỳ tâm thái một phương thế giới khí vận c h i tử bị bản thân thu nhập dưới trướng ngẫm lại đều sẽ cảm thấy có ý tứ mà lại tần vũ vạn năm về sau tất nhiên là một phương thế giới tri tôn thực lực vô cùng cường đại nhưng là chậm dai ở chung về sau lý hành lại là càng ngày càng thích tần vũ đối với cái này đệ tử cũng là càng ngày càng hài lòng cố gắng tự cường thiện tâm đối với bản thân cũng là tôn kính tay phải vung lên một đạo màu xanh dòng nước bao quanh tần vũ bay một vòng theo dòng nước xoay nhanh tần vũ trên thân thương thế nhanh chóng khép lại ngay cả nguyên thần thương thế cũng tại cấp tốc khép lại vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền lấy hoàn toàn khôi phục lý hành tay phải sờ sờ tần vũ đầu ôn nu nói ra chịu khổ mà cái này một động tác lại làm cho tần vũ hai mắt đỏ lên nước mắt kém chút rơi ra nói khẽ đây là đồ nhi phải làm quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hắc t i ể chương ắ bảy trăm hai mươi tám người lang uy hê ta lang phong tự ý bọn người liếc mắt nhìn nhau trong lòng mỗi người đều tràn đầy vẻ chấn động vốn cho rằng lần này cần theo tiên vũ học viện ngọc nát nhưng không có nghĩ tới là đằng sau sẽ có lớn như thế chuyển hướng tần viện trưởng sư tôn lại là một tôn kim tiên bất quá điểm ấy cũng là có dấu vết mà lần theo đối với tiên vũ học viện phải chăng có hậu đài điểm ấy mọi người được công nhận nhất định sẽ có không có hậu đài một cái nho nhỏ tiên tiên tại sao có thể có kiến tạo một cái cùng loại với tông môn tồn tại trong đó cư pháp đan dược cũng không thể nào là hai cái thiên tiên có thể làm được nhưng là cũng không có nghĩ qua là kim tiên kim tiên thực sự quá mức cao quý cái nào tu sĩ tại tu thành kim tiên về sau không phải thiên địa cúng c h ú c nhất là năm đại tông môn loại tồn tại này càng là có thể biết một chút thường nhân không biết tin tức tiên vũ học viện mới vừa xuất hiện thời điểm đám người nam đại tông môn liền đã chú ý tới nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là dùng thời gian nửa năm đến kiểm chứng phải chăng cùng cái k h á c kim tiên có quan hệ rất rõ ràng không có thần châu cảnh nội tất cả kim tiên đều không có như thế công pháp cả tính d ê sao có thể tăng lên tư chất biến hóa thần thú công pháp sẽ không như thế không có tiếng t â m gì còn có cái kia đ a n g d ư ợ c luyện đan sư không có khả năng như thế không có tiếng t â m gì không để ý tới sau lưng bởi vì sợ hãi mà toàn thân rút g i y mặt mũi tràn đầy cho tản chi sắc lỗi thanh phong tử cũng là hai mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi đứng người lên đối với lý hành ôn quyền hành lê nói tiểu tiên gió mát gặp qua b một n Lời thân thân. Thân dòng máu màu vàng nóng phun ra thanh phong tử thần s ắ t để vải tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái kia kim sắc huyết dịch chính là một thân tinh huyết chỗ hiện tại trực tiếp bị lý hành đánh ra căn cơ tổn hao nhiều mấu chốt là vẹn vẹn lý hành một ánh mắt thôi một ánh mắt liền để đường đường huyền tiên như thế người này thật mạnh lý hành ôn nhu đối với tân vũ hỏi vũ nhi cái này chính là đả thương người huyền tiên n g ư y i muốn xử trí như thế nào tân vũ còn chưa lên tiếng thanh phong tử chật vật ngần đầu cung kính mà không cam lòng lớn tiếng nói thượng tiên chính là đường đường kim tiên chẳng lẽ muốn không cố uy ép đối với chúng ta tiểu bối xuất thủ sao câu nói này chỉ là đang cố uy ép buộc lý hành thôi mục đích thực sự chỉ là vì mạng sống tiểu hát tiến lên một bước cười lạnh nói bệ hạ người này ra mặt dạy không ai bằng đầu tiên là lấy thế đệ người muốn bệ hạ ban cho tiên vũ học viện công pháp bí tịch linh đan bí dược b ư ớ c bách đại ca cùng bọn hắn đấu tướng trên đài quyết đấu mà tại quyết đấu quá trình bên trong c à n g không để ý đấu tướng đài quy tắc trực tiếp đ ú n g tay nếu như không phải bệ hạ chạy đến đại ca nhất định có việc còn xin bệ hạ không muốn vòng qua kẻ này thanh phong tử toán độc nhìn hắc vũ một chút sau đó lớn tiếng nói ra thượng tiên tiểu tiên cũng không biết tần vũ chính là đệ tử của ngài nếu như biết tuyệt không dám có như thế hành vi mong rằng thượng tiên xem ở ta bách kiếm môn phân thượng vòng qua tiểu tiên lý hành hai mắt nhữ lại âm thanh lạnh lùng nói ngươi là đang uy hiếp bản tòa sao mặc dù tiểu hắc một con gọi bản thân bệ hạ nhưng ở thần châu cảnh nội lý hành còn không dám tự xưng chấm. cường giả mở cương n á t đất thành lập quốc gia loại chuyện này rất bình thường nhưng ở trong mắt đại chu chỉ là một cái nho nhỏ nước phụ thuộc tôi địa vị vẫn còn so sánh không lên một phương thành chủ bất quá lý hành thực lực đặt ở c h ỗ đó bọn hắn cũng không dám như thế nào thanh phong tử túi đầu nói tiểu tiên không dám thấy cảnh này lý hành tức giận càng hơn một cái nho nhỏ huyền tiên đối mặt bản thân không cầu x i n mệnh lại còn dám dùng tông môn áp bách ai cho ngươi lá gan bách kiếm môn a lý hành cảm khái một tiếng sau đó tay phải nắm vào trong hư không một cái đám người lại nhìn thấy một con trời xanh cự thủ sẽ rách không gian thăm dò vào hư không bên trong sau một khắc hư không bên trong cự thủ nằm lấy một tòa lợi kiếm đỉnh núi xuất hiện xa xa nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy kiếm phong phía trên đám người tại kiếm phong phía trước nhất chỗ cửa lớn viết chăm kiếm hai cái to lớn kiểu chữ trong lòng mọi người đại c h ấ n trong hư không bị cự thủ nâng mũi kiếm chẳng lẽ là chính là bách kiếm môn sơn môn đây là trên mũi kiếm một cái thậm chí áo xanh nam tử trung niên thần s ắ c m i ễ n cưỡng tràn đầy xấu hổ cùng sợ hai nam tử đối với lý hành chắp tay hành lê nói tiểu tiên trường tín thêm vì bách kiếm môn tông trụ gặp qua thượng tiên không biết thượng tiên đại nhân đem tiểu tiểu tiên sơn m không phải do thần sắc hắn phức tạp hảo hảo tại trong đại điện ngồi một con đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn đem toàn bộ sơn môn đều bắt đi bao quát bản thân vốn còn muốn phản kháng một chút bất quá tại cảm nhận được cái kia cũ không thể địch nổi lực lượng về sau còn chưa tính nhìn thấy cái này bản thân sơn môn bị câu đi qua thanh phong tử trong hai mắt đều là vẻ kinh hãi bản thân dùng bách kiếm môn cái này đại kỳ đến gia tăng thẻ đánh bạc ý đ ồ để trước mắt kim tiên bưng tha bản thân không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp một cái thần thông đem bách kiếm môn sơn môn cho câu qua đây có phải hay không là tại nói cho bản thân ngươi cái gọi là thẻ đánh bạc tại trong mắt bách kiếm môn tông chủ trường tín lúc này cũng đã thấy được vì rạp xuống một bên thanh phong tử mỹ mắt theo bản năng n à y lên bất quá lại tựa như không có thấy không dám có bất kỳ cái khác động đậy nhìn xem lý hành không nói lời nào thanh phong tử một mặt tự ý cười khổ một tiếng đối với người tông chủ này trường tín hành lễ nói gặp qua tông chủ thượng tiên là tiên vũ học viện tần vũ sư tôn coi là thật nghe được tin tức này về sau tông chủ trường tín mỹ mắt t c h c n g này tiên vũ học viện cái tên này bản thân cũng không lạ lẫm ngay cả thanh phong tử cũng là bản thân phái đi trước đó đã xác nhận quá không có cái gì cao thâm hậu trường không nghĩ nhân gia sư tôn tìm tới hơn nữa còn là đường, đường kim tiên chuyện lớ trường tín tranh thủ thời gian b ả y ra thấp nhất t ư thái thở dài tới đất cao giọng nói thượng tiên việc này là ta bách kiếm môn chi tội bách kiếm môn nguyện toàn lực đền bù để cầu lắng lại thượng tiên lựa d i ậ n nam đại tông môn liên thủ chế tài tiên vũ học viện như muốn vân mà ă n chi bách kiếm môn là cái này nam đại tông môn cuối cùng đến lợi nhiều nhất v à n g không thì cũng sẽ không chỉ có thanh phong tử một cái huyền tiên tới trước nam đại tông môn ở giữa tất nhiên có cái gì cái khác hiệp định trường tín cũng biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong tất nhiên không thể gạt được lý hành cái này kim tiên bởi vậy mới nói nguyện ý toàn lực bồi thường, bồi thường. lý hành cười lạnh một tiếng Ta tử thế lý hành đệ tử như thế nào người đệ c ó t h ể có khả h năng ngồi lên. bồi t ư ợ n g tiên, trường tín trong mắt tay thư nói hai hiện phải nhiên lên, còn muốn nói gì nữa, lý hành trong hai mắt lạnh mang hiện lên, tay phải đống nhiên dùng sức, thư không gì sức, lý bảy ê n trong trời xanh hành trời thủ theo lý hành tay h cự lý p i nhiên đống nắm t a lòng bàn t a y bên t r o n g k i ế m p hai o theo n thành Từng g tùy vụt. bị vê thành đá ế mươi truyền một chín kiếm g xuống, hóa thành bột bột mà này đá vầy cái kết thúc đám người chỉ cảm thấy trong lòng âm lãnh vô cùng đường đường bách kiếm môn một cái tại lâm tiên thành làm mưa làm gió ngàn vạn năm cường đại tông môn vậy mà liền như thế biến mất mà lại là bị người trực tiếp bóp nát s â n môn trong môn bất luận lao hấu không phân biệt nam nữ toàn bộ bị bóp chết chó gà không tha cũng bất quá như thế đi thanh phong tử sắc mặt trong nháy mắt một mặt cho tàn máu tươi lần nữa từ trong miệng phương u n ra vốn định dùng tông môn đến uy hiếp một chút kim tiên khẩn cầu trốn qua hôm nay chi tiết nhưng lại không nghĩ tới kim tiên như thế cường đại vậy mà trực tiếp đem tông môn của mình câu tới toàn bộ tông môn không một trốn qua toàn bộ vì vậy mà chết lần đầu nhìn một ch thanh phong tử trong lòng một cỗ sát ý hệ i n lên giờ k h ắ c này thanh phong tử thậm chí nghĩ tới muốn cạn kiệt một điểm cuối cùng pháp lực đem giết chết bất quá cái này khi nhìn đến một bên lý hành về sau lập tức một thùng nước lạnh đổ và o má lên chật vật xoay người hướng phía chiếu xuống một bên bột đá quỳ l ạ n một cây đến cùng trong miệng hô gió mát vô năng t r e o chọc c ư ờ n g địch cho nên tông môn bị đại nạn này gió mát thẹn với sư tổ thẹn với sư tôn nói xong quỳ mọc xuống đất không tại ngầm đầu mà lại một mực không có ngầm đầu lý hành nhìn rõ ràng thanh phong tử đã từ nát kiếm hồn hồn phi p h á tán kim ế hồn là kiếm tiên nguyên chính nưng kết kiếm là như k i thế i n này có tuyệt lực công kích cũng là ba khí đối với lâm tiên thành cư dân tới nói cao cao tại thượng năm đại tông môn tại kim tiên trong mắt chính là cứu non muốn giết cứu giết căn bản không cần cân nhắc cái gì kiếm chỉ cái k h á c bốn đại tô n g môn nham tâm một đoàn người chỉ cảm thấy một c ỗ trùng tiên sát ý bao phủ ở trên người nguyên thần càng là t r ự c n h đ y n g một tiếng quỳ dạp xuống đất đối với lý hành cùng tần vũ phương hướng càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ trong lúc nhất thời thê thảm vô cùng tần vũ quét mắt một chút nham tâm một đoàn người suy tư một lát đối với lý hành cung kính nói sư tôn ác thủ đã chu không nên tái tạo sát lục dù sao tiên vũ học viện còn muốn ở đây đặt chân lý hành nhẹ gật đầu đối với tần vũ có thể có ý tưởng này rất hài lòng năm đại tô môn không hiện tại là bốn đại tô môn cũng là đặt chân ở lâm tiên thành phát triển mã thành căn cơ ngay tại lâm tiên thành trong môn đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng lâm tiên thành cư dân có quan hệ nếu như toàn bộ đành giết lâm tiên thành mặc dù bởi vì bản thân sẽ không nói cái gì nhưng nội tâm tất nhiên là cực kỳ mâu thuẫn đối với tiên vũ học viện phát triển bất lợi bất quá tội sống có thể miễn tội chết khó thể tha trở về bẩm báo các ngươi tô n g môn ngẫm lại làm sao lắng lại bản tọa l ử a giận lăn lý hành tức giận nói nham tâm một đoàn người mừng rỡ trong lòng đối với lý hành thi lễ một cái sau đó chân đạp các loại tiên khí trốn đi thật xa sợ lý hành đổi ý đem bản thân đành giết nhìn thấy sự tình đã giải quyết lý hành nhẹ nhàng cười nói đi thôi tần vũ khoát tay h à o khí quyển nói chi ít đạo hữu có can đảm bênh vực lẽ phải về sau nếu có cần có thể trực tiếp đi tiên vũ học viện tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực lúc này bất luận là mới vừa bênh vực lẽ phải nam tử bao quát cái khắc lâm tiên thành cư dân đối đại tần vũ ánh mắt cũng không đồng dạng một cái hào sảng khí quyển hiểu cảm ơn người bản thân mặc dù làm không được nhưng là mỗi người đều hy vọng có thể gặp được một cái lý hành h à i lòng nhẹ gật đầu mang theo tần vũ tiểu h ắ c cùng sau lưng kiên làm mười một cái tiểu ra hỏa hướng phía tiên vũ học viện trụ sở đi đến mà lúc này lăng phong bọn người còn cảm giác trong n g tới thời điểm người đi trên đường đối với bọn hắn là châm trọc khiêu khích bây giờ lại là tràn đầy lửa nóng cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem đám người loại cảm giác này liền như là áo gấm về quê làm cho lòng người bên trong t h ố n g k h o á i tiên vũ học viện trụ sở cũng không xa lý hành đại mã kim đao ngồi tại thủ tọa phía trên tần vũ bọn người lúng đứng tại lý hành trước mặt tú gặp được loại chuyện này vì sao không cùng sư tôn nói lý hành tức giận q u á lớn tần vũ một mặt lúng túng gãi đầu một cái nói sư tôn một ngày trăm công n g à n việc loại chuyện này há có thể phiền phức sư tôn một ngày trăm công n g à n việc ha ha lý hành cười lạnh một tiếng nói phúc bá già giải thích cho hắn dưới ta là như thế nào một ngày trăm công n g à n việc theo lý hành kêu gọi phúc bá thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt bất quá cũng không nói lời nào mà là một mặt ý cười nhìn xem tần vũ hai người tần vũ lúc này càng là đỏ bừng cả khuôn mặt một ngày trăm công ngàn việc cái từ này thật đúng là không thể dùng bất luận là đại tướng vẫn là yêu đình bất luận là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là phúc bá tại xử lý đối với một cái mỗi giây vận hành lấy trăm tỷ làm đơn vị ma trận quang nao tôi nói mọi chuyện cần thiết xử lý l i ề n không có vượt qua ba giây tân vũ thực sự chứa không nổi chậm rãi tao đỏ nói ra vũ thân là sư tôn đệ tử duy nhất nếu như chuyện gì đều tìm sư tôn giải quyết cái kia vũ thật sự là xấu hổ vô cùng sư tôn đem tiên vũ học viện giao cho đệ tử mà đệ tử lại cái gì không có làm ra đệ tử chỉ muốn làm một phen thành tích để chứng minh sư tôn ánh mắt không có sai lý hành thương tiếp nhìn tần vũ lúc ấy đem tiên vũ học viện giao cho tần vũ bản thân cũng không có giống nhiều như vậy nhưng lại không để ý đến hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ thật sâu thở dài một tiếng lý hành nhẹ giọng nói ra về sau có chuyện gì phải kịp thời nói với ta hoặc là nói cho phúc bá cũng được ngươi không phải một người tại chiến đấu toàn bộ yêu đình toàn bộ đại thương đều là ngươi hậu thuẫn có chút tài nguyên có thể không cần nhưng có chút tài nguyên không cần lời nói người khác sẽ chỉ nói ta thu một cái ngốc đệ tử biết sao tần vũ hai mắt đỏ lên quỳ g i m xuống đất cao giọng nói ra vâng sư tôn đệ tử nhớ kỹ tiểu hắc ở một bên nhìn thấy bầu không khí có chút vi d i ệ u tiến lên một bước nói ra b ậ y hạ ba chúng ta ngày trước vốn định rời đi dù sao năm đại tông môn áp bách căn bản không phải ta cùng đại ca có khả năng chống cự là phúc b à n ó i ngày một tới cho nên chúng ta mới lưu lại tham gia đ ấ u tướng n ạ i lý hành một mặt ý cười nói ra nhìn ngược lại là lỗi của ta rồi t â n vũ đứng người lên chừng tiểu hắc một tiếng nói đệ tử sao dám là đệ tử biết sư tôn pháp lực cao cường năm đại tông môn đối với sư tôn tới nói chỉ là hổ giấy thôi lý hành khoát tay nào nói tốt rồi tốt rồi liền ngươi nói nhiều ngầm đầu nhìn một mực có chút rung động rung động đứng ở bên ngoài mười một người đệ tử Nhẹ giọng nói ra, đây là chương á c n i nhận học sinh. Tần Vũ đầu nhìn về phía bảy n người đến, trăm ba mươi trọng côn kim tiên l a n g phong bọn người l i ế g nhau tiến lên một b ư ớ c quỷ dạp xuống đất lớn tiếng nói ra gặp qua thượng tiên thượng tiên vạn an lý hành túi đầu nhìn xem đám người đây là một người mỗi người tư chất đều chẳng ra sao cả thậm chí có hai cái có thể nói là cụ chỉ kỳ nhưng chỉ có có thể thông qua tiên vũ học viện khảo hạch đã nói lên có chỗ hơn người tư chất thấp không đáng sợ lý hành có rất nói thêm thăng tư chất phương pháp mặc dù không thể để cho bọn hắn biến thành tuyệt thế thiên tài nhưng là bình thường thiên tài vẫn là có thể tu hành giai đoạn trước đối với tư chất có yêu cầu nhưng là càng về sau kỳ yêu cầu càng thấp không sai đứng lên đi lý hành gật đầu nói tại tiên vũ học viện nguy nan lúc các ngươi không có rời đi đã nói lên các ngươi có cảm ơn tri tâm điểm ấy rất tốt bản tọa cũng không hy vọng tiên vũ học viện cuối cùng bồi dưỡng một nhóm bạch nhã lang lý hành tay phải vung lên mấy đạo điểm sáng bắn về phía lăng mọi người mấy người không có nhiều cũng không tránh được chỉ cảm thấy một đạo tin tức lưu trùng kích thất hại của mình sau một khắc đ á m người một mặt ngạc nhiên mở hai mắt ra đối với lý hành lần nữa lê b à i nói đa tạ thượng tiên hoàn toàn chính xác có luyện thể công hiệu lý hành không có khả năng đem toàn bộ công pháp đều cho bọn hắn nhưng là tách ra vẫn là có thể cho mỗi người một loại biến hóa điểm ấy vẫn là có thể làm được đi xuống đi lý hành phất phất tay nói vâng nhìn thấy môn hạ đệ tử đã rời đi tần vũ tiến lên một b ư ớ c hỏi sư tôn ngài không phải một mực tại bế con sao làm sao có dành ra lý hành khép cười một tiếng nói tại các n g ư ờ i sau khi đi không có bao lâu ta liền tu thành kim tiên đến tiếp sau con đường còn chưa sáng tỏ tính cực tự động muốn ra đi một chút vậy sư tôn ngài muốn tại nơi này lưu bao lâu lý hành liếc qua tần vũ nói làm sao không muốn để cho sư tôn tại nơi này vướng chân vướng tay a đệ tử nào dám a có sư tôn tại nơi này toại trấn đệ tử cao hứng còn không kịp đâu làm sao lại cao hứng tần vũ tranh thủ thời gian giải thích nói tốt rồi tốt rồi đùa n g ư ờ i chơi đâu lý hành cười nói ra bất quá ta hẳn là sẽ tại nơi này đợi một thời gian ngắn có chuyện gì cứ tìm sư tôn vâng sư tôn theo i ê n vũ tiên vũ học viện mở ra toàn bộ lâm tiên thành lâm vào trong điên cuồng ngay cả sát vách những thành trì khác cũng có số lớn tông môn đệ tử đến đây khảo hạch dù sao có kim tiên toa c h ấ n mà lại trong học viện tốt đồ vật cũng đã truyền bá ra mỗi ngày đều có t r ư ở n g lòng đội ngũ mong đợi gia nhập tiên vũ học viện về phần những cái kia con em bình dân càng là chèn phá túi đầu phải vào đến trước đó cái kia mười một cái tư chất thấp người đã làm tốt tấm gương nguyên lai、like、coi như tư chất thấp cũng có thể tu luyện sư tôn la tiên môn xích viêm tông thanh y các linh lung các bốn vị tông chủ tới ngài nhịn tần vũ đến đây báo cáo nói lý hành ngồi tại trên ghê xích đu nhắm mắt lại phơi thái dương một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu lộ đối với tần vũ báo cáo chỉ là không nhịn được khoát tay nào nói không muốn phiền ta người bản thân xử lý tần vũ một mặt bất đắc dĩ trên mặt lộ ra một bộ liền biết có thể như vậy biểu lộ sư tôn người của p h ủ thành chủ tới bãi phòng sư phó ngài muốn hay không nhìn một chút tần vũ tiếp tục hỏi không thấy lý hành khoát tay nào nói tựa như lại nghĩ tới cái gì lần nữa nói ra chờ một chút thành chủ phủ bọn hắn tới làm cái gì tần vũ nói ra sư tôn lâm tiên thành thành chủ trọng côn tại ba n g h n năm năm trước nói muốn bế quan đến nay đều không có xuất hiện quá lý hành nết miệng nói Kim tần i thời gian trăm năm, bế cái thời gian Kim Tiên lại hiện phải kiếm đại ê n cũng năm, ngàn năm quan vẫn là rất bình thường. trọng côn đèn trong cũng xuất hiện vấn đề. sáng chợ tắt, lúc nào cũng có thể dập tắt, không phải bách kiếm môn chợ năm đại tông môn cũng không dám như càn. về đề. sau lưu xuất chợp có Có lúc có bách thể thể thể thế dập mắt trăm dám làm tắt, tắt, rất Trật trật bế là vũ nói lần nữa tần vũ nói tới chính là tại đấu tướng trên đài thanh phong tử nhúng tay sự tình nếu có kim tiên t ỏ a c h ấ n chính là cho hắn mười cái lá gan cũng không phải làm như thế đ è n trong cũng xảy ra vấn đề lý hành rốt cục có chút cảm thấy hứng thú cái gọi là đèn trong chính là dùng một sợi nguyên thần khí tức nhóm lửa đèn đốt tôi c lý hành n phân phó nói tần vũ đối với thị nữ đưa mắt liếc ra y qua một cái một bên phục thị thị nữ đi nhanh lên ra ngoài truyền đạt sau một lát một người trung niên nam tử đi tới nhìn thấy lý hành về sau trực tiếp quỳ dạp xuống đất lớn tiếng nói ra tiểu tiên thương lê gặp qua mẹt l ì n thượng tiên thượng tiên v ậ n an lý hành đối ngoại danh hào chính là mẹt l ì n kim tiên lý hành khoát tay h à o nói tốt rồi không cần được lớn như thế lễ đứng lên đi thương lê tranh thủ thời gian đứng dậy một thân quần áo màu xanh mi tâm một điểm xanh thẳng tuyến rõ ràng là chân tiên tu vi bất quá lại là lòng tràn đầy ưu sầu trong đôi mắt càng là đó có thể thấy được lo lắng ngươi tìm bản tọa không biết có chuyện gì thương lê tranh thủ thời gian hồi đáp thượng tiên tiểu tiên tìm ngài chủ yếu là nghĩ hỏi thăm nhà ta thành chủ sự tỉnh ha ha lý hành ha, ha cười nói nhà ngươi thành chủ có việc vì sao muốn tìm đến bản tọa thương lê cười khổ một tiếng nói thượng tiên cho bẩm nhà ta thành chủ tại đã bế quan ba ngàn năm lâu nếu như chỉ này lời nói cũng không cần chúng ta lo lắng nhưng từ một ngàn năm trước bắt đầu cung phụng đèn trong lại chợ t sáng chợ tát t mà lại gần nhất đèn trong đèn bước đã càng thêm yếu ớt còn xin thượng tiên mau cứu nhà ta thành chủ lý hành sờ lên cái cầm tự lẩm bẩm ba ngàn năm bế quan một ngàn năm trước mới là bộ dáng như thế à có ý tứ ngươi cho bản tọa nói rõ chi tiết nói vâng thương lê chắp tay nói ba ngàn năm trước nhà ta thành chủ được mời tiến về huyện thiên sơn mạch bên trong tiến đến thăm dò một chỗ bí cảnh nửa năm sau mới trở về trở về sau liền phân phó bế quan sau ba ngày huyền thiên sơn mạch truyền đến tin tức nói tất cả tiến đến thám hiểm người toàn bộ bỏ mình bí cảnh bên trong sau đó có người lúc trước hướng huyền thiên sơn mạch nơi đó đã biến thành đất bằng không lúc trước bộ dáng lý hành k h é p cười một tiếng nói chỉ có trọng côn một người sống một mình ngươi thậm chí ngay cả tin tức này đều cho ta nói không sợ trọng côn xuất quan tìm ngươi không tha cho ngươi ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước chuyên nghiệ thương lê cười khổ một tiếng nói chỉ cần nhà ta thành chủ có thể an toàn trở về chính là bỏ tiểu tiên một bộ ra lại như thế nào không trách thương lê như thế thật sự là không có trọng côn tọa chấn toàn bộ thành chủ phụ đều không tốt tất cả mọi người đang nói r ư ờ n g thành chủ phụ vị trí này đèn trong xảy ra vấn đề sự t ì n h bị phản đồ tiết lộ khiến cho thành chủ phụ uy tín giảm nhiều bằng không thì cũng không có năm đại tông môn liên hợp chế tài tiên vũ học viện sự t ì n h cùng đằng sau thanh phong tử nhúng tay đ ấ u tướng đại sự tỉnh huyền thiên sơn mạch huyền thiên bí cảnh lâm tiên thành chủ ba ngàn năm lý hành sợ lên cằm của mình trong đầu không ngừng tự hỏi huyền thiên sơn mạch tin tức v ậ hạ huyền thiên sơn mạch ở vào thần châu cùng long đảo chỗ va chạm tại ba ngàn năm tên i nổi như cồn bởi vì truyền thuyết huyền thiên sơn mạch bên trong huyền thiên bí cảnh bên trong xuất hiện qua kim tiên tấn cấp đại la phương pháp p h ú c ba tại lý hành thức hải bên trong nhẹ giọng giải thích nói lý hành thần sắc chấn động mạnh một cái tấn cấp đại la phương pháp loại chuyện này thực sự quá trọng yếu bất quá sau đó thần sắc lần nữa bung lỏng nhẹ giọng nói ra hẳn là giả đi toàn bộ đại hoang thế giới cũng bất quá có mấy ngàn người nếu có tấn cấp đại la phương pháp không nói những thứ này kẹt tại kim tiên ức vạn năm đại la chính là cái kia sáu cái đại la cũng sẽ tới phúc bá một mặt ý cười nói ra không sai sự thật chứng minh đích thật là giả nhưng vẫn như cũng bị những cái kia điên cùng kim tiên nhóm cho lật đấy chỉ lên trời đại khái thời gian nửa năm kim tiên phần lớn rời đi chỉ có lâm tiên thành thành chủ trọng côn vẫn tại lại tìm vì cái gì trọng côn kim tiên tại cùng yêu tộc kim tiên lúc chiến đấu nguyên thần nhận qua trọng thương một mực không có truyền ố t thuyết thọ nguyên gần chỉ có tiến thêm một bước mới có thể chữa trị phúc bá giải thích nói lý hành nhẹ gật đầu một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế kim tiên trường sinh bất lão nhưng cũng không phải là bất tử thụ thương thọ nguyên gần thật sự là hắn muốn so cái khắc kim tiên càng thêm vội vàng chỉ cần có một tia cơ hội một tiêu lý i đi ề n trưng sẽ cầu. l hành cùng p hiện ú c Bá n ó c h u y đều là tại t r o n g t h ứ cuộc hại, những người khác chỉ cho là lý Hành thực người là Lý sự s y nghĩ tình gì. sự Sau m t lát Lý h à n minh n bạch thương lên nóng nảy trong lòng có thể đem như thế bí ẩn sự tình nói cho chính mình cái này người xa lạ có thể thấy được tình thế đến trình độ nào vũ nhi vi sư đi ra ngoài một chuyến ít ngày nữa thì về lý hành đối với tần vũ phân p h ó nói cùng tiễn sư tôn lý hành mang theo thương l ê đứng dậy hướng phía phương đông bay đi tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm ba ngàn năm đều đi qua không thể lại bởi vì điểm này thời gian liền treo kỳ vu sơn khoảng cách lâm tiên thành ba ngàn dặm đối với lý hành tới nói cũng bất quá chén trà nhỏ thời gian đã đến đứng tại đám mây thượng khán dưới chân đỉnh núi kỳ vu sơn chỉ là một cái rất thường gặp đỉnh núi thôi đỉnh núi không cao không thấp không nói đại h a n g chính là tại lâm tiên thành phủ cận loại này đỉnh núi đều có thể tìm ra ngàn tám trăm cái nhưng khi lý hành rơi xuống đám mây về sau lại phát hiện k ỳ vu sơn chỗ bất phẳng nơi đây lại là một tòa thiên nhiên tụ linh đại trận lý hành cảm thụ được xung quanh linh khí nói lấy cả tòa núi làm vật liệu bố trí một tòa tụ linh trận lý hành cũng có thể làm được nhưng là trước mắt tụ linh trận ngưng kết lại là thiên thiên linh khí điểm ấy cũng làm người ta cảm thấy c h ấ n kinh tiên thiên linh khí cùng hậu thiên linh khí khác nhau liền không nói cách biệt một trời là được rồi thượng tiên thành chủ ngay tại vị trí kia thương lê chỉ vào nơi s a một cái sườn núi nhỏ nói sườn núi nhỏ vẹn vẹn chỉ có trăm mét cùng toàn bộ kỷ vu sơn so sánh chính là một cái lớn một chút tảng đã thôi nhưng là toàn bộ tụ linh trận trận n h ã n chỗ tất cả linh k h í đều hội tụ tại ngọn núi nhỏ này bao bên trong mà trọng côn thành chủ ngay tại ngọn núi nhỏ này trong bọc tòa c h ấ n lý hành gật đầu nói không sai nơi này thật là một cái tuyệt hảo nơi bế quan bên ngoài mở bình thản không có gì lạ bên trong lại bên trong có thiên địa toàn bộ dãy núi chỗ tụ tập tiên thiên linh khí đều tập trung ở trước mắt sườn núi nhỏ bên trong không đợi thương lên nói chuyện lý hành đi ra phía trước tay phải bôi ở sườn núi trên t h ạ c h bích cả ngọn núi bị tiên thiên linh khí chỗ xâm nhiễm đã biến thành một khối tuyệt hảo vật liệu lệ khí cứng rắn mà ô nhuận ở trong chứa tiên thiên linh khí nếu như đang cho hắn một chút thời gian không chừng chính là một cái gì d i ớ i bản tề thiên đại thành mẫn ra bàn tay vẹn vẹn đặt ở phía trên trong nháy mắt liền bị mở ra một vẹn kim quang hiện lên lý hành thân ảnh c à n g là trực tiếp bị na di đến k ỳ vu sơn bên ngoài na di trận lý hành nhữ nhữ mày lông nói thương lê cũng là một mặt không thể làm gì loại tình huống này để hắn không thể làm gì cái này còn vẹn vẹn chỉ là trọng côn kim tiên lưu lại tầng thứ nhất cấm chế dính đến không gian trận pháp a lý hành sờ lên cái cầm tự lẩm bẩm thật đúng là cao thâm trận pháp a chuyên nghiệp đồ vật vẫn là giao cái nhân sĩ chuyên nghiệp đi tay phải vung lên một đạo màu vàng môn hộ xuất hiện ở trước mắt mà môn hộ xuất hiện trong nháy mắt thương lê chỉ cảm thấy một đạo đại khủng bố xuất hiện ở trước mắt trong lòng theo bản năng này ra muốn khoảng cách cánh cửa này xa xa bất quá tại rời đi về sau trên mặt lộ ra hầm hực biểu lộ c h ầ m rãi chán lần nữa rời trở về lý hành cũng không có không thương hành để ý thương Lê、hành、vi lúc này cánh cửa vàng nóng bên trong đã đi ra một cái nam tử nam tử đối với lý hành không mình hành lê nói sa thần tử b á i kiến bệ hạ bệ hạ vạn an sa thần tử tinh thần biến thế giới bên trong nổi danh trận pháp đại sư đã từng đem trận pháp thiết lập tại một phương tông môn cửa lớn trước đó làm cho này tông môn có môn không thông chỉ có thể leo tường mà qua lý hành khoát tay h à o nói đừng nói nhảm nhìn xem có thể hay không đem trước mắt trận pháp mở ra sa thần tử nghe vậy tiến lên tiến đến xem xét khi nhìn đến trước mắt trận pháp lần đầu tiên rất là bình thản nói ừ m bất quá một đạo na di trận pháp thôi rất đơn giản lý hành thương lê chỉ thấy sa thần tử hai tay quanh k ế i tấn đồng thời tại không gian trong nhận thỉnh thoảng lại xuất ra từng khối linh thạch lấy một loại lý hành không biết tần suất hướng phía bốn phía ném đi ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian sa thần tử quay đầu đối với lý hành chắp tay nói vậy hạ tốt rồi tốt rồi nhanh như vậy lý hành cất bước tiến lên lần này không có bị na di ra ngoài ân xem ra đích thật là được giải quyết quả nhiên chuyên nghiệp đồ vật vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tốt nhất bản thân chỉ cần nắm chắc phương hướng liền tốt tầng thứ nhất na di trận pháp được giải quyết lý hành cất bước hướng phía sườn núi nhỏ đi đến tại sườn núi nhỏ phía dưới cùng là một cái nho nhỏ hàng đầu đi, đi, đi thôi đi vào đi vào cửa hang hai người chỉ cảm thấy đi vào một chỗ liệt diễm thế giới ngọc dương chân hỏa tam ngội chân hỏa hàn hỏa băng viêm ưu minh quỷ hỏa long viêm tham nhãng yêu hỏa lý hành quá tốt những thứ này h ỏ a d i ễ m mặc dù lợi hại nhưng cũng trốn không thoát pháp tắc phạm vi kim tiên có pháp tắc hộ thể căn bản không sợ những thứ này h ỏ a d i ễ m nhưng là thương lê chỉ cảm thấy vô tận h ỏ a d i ễ m vây quanh toàn thân pháp lực sao động nguyên thần trực nhảy sau một khắc thân ảnh nhanh chóng rời đi trong huyệt động lý hành tay phải vung lên đem sa thần tử bao phủ tại bảo vệ cho mình phạm vi bên trong nhẹ giọng nói ra làm sao nhìn ra cái gì không có sa thần tử ngưng vận pháp lực cùng trên hai mắt cẩn thận quan sát sau một lát nhẹ giọng nói ra b ậ hạ đây cũng là đại ngũ hành nguyên từ trận trước mắt chỗ này là hòa trận đằng sau một lần hẳn là còn có mộc thủy thổ k i người mạnh i trợ. t người như bức người như bức người bên trên vậy ngươi tin mừng đủ ta nhớ được ở trong đại hoang có một loại chuyên tu trận pháp tu sĩ lấy trận nhập đạo nghe nói thật lợi hại lý hành nhẹ nói sa thần tử nhẹ gật đầu một mặt cuồng nhiệt nói ra không sai hoàn toàn chính xác có lấy trận n h ậ p đạo p h á p m ô n đem rất nhiều trận pháp cô đ ộ n g đến trong kim đan hình thành trận cơ cho đến trận pháp tự thành lý hành nhẹ gật đầu kỳ thật sa thần tử còn có một điểm không nói phương thế giới này trận pháp sư tại trên việc tu luyện cũng là chiếm lợi lớn trận pháp vốn là đối với thiên địa pháp tắc lý giải cùng vận dụng đem trận pháp khắc sâu tại trong cơ thể trận cơ phía trên cũng liền mang ý nghĩa có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm thụ thiên địa pháp tắc trí lực đối với tấn thăng kim tiên rất có ích lợi tốc độ tu luyện cũng so với tu sĩ khắc nhanh rất nhiều bắt đầu đi、lý、hành phân phó nói sa thần tử nhẹ gật đầu, từ ngực tới bắt ra một viên đan dược để vào trong miệng lý hành nhìn rõ ràng cái kia đan dược bất quá là bổ sung pháp lực đan dược đan dược vào miệng một cổ năng lượng mánh liệt thả ra sa thần tử s ắ t mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng không dám có do dự chút nào khoanh chân ngồi dưới đất hai tay không ngừng giao nhau kết ấ n tốc độ nhanh chóng chỉ để lại từng đạo huyết ảnh mà tại sa thần tử trước mặt một khối h ó n g ánh ngọc thạch trôi nổi tại không trung mới vừa ngưng luyện thủ h ấ n cấm chế toàn bộ bị đánh nhập ngọc thạch bên trong nhìn thấy lý hành có chút mê mang am hiệu sâu đạo làm quân thần sa thần tử giải thích nói v ậ hạ mỗi đạo trận lại há có thể thập t o à n thập mỹ trong đó tất nhiên có lỗ thủng mà cái này lỗ thủng chính là thần phá giải hắn tổ kiến lại thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc ngũ hành đại trận càng là như vậy đã lúc này là lửa vậy chỉ dùng nước đến phá giải tốt rồi đi s a thần tử bình thản không vui hai tay đ ẩ y tinh thạch hướng phía hỏa diễm bên trong bay đi mà theo tinh thạch bay ra hỏa diễm tựa như gặp thiên địch phát ra tư tư thanh âm bất luận là tam hội chân hỏa vẫn là ưu minh quỷ hỏa không có chỗ nào mà không phải là không ngừng nghỉ suy yếu ước chừng qua nửa canh giờ hỏa diễm đã xuống đến thấp nhất chỉ để lại một cái nho nhỏ ngọn lửa cùng một cái có thể cung cấp người hành thương lê cũng đã đi tới lý hành sau lưng theo sát phía sau hướng phía bên trong đi đến lúc này thương lê đối đ ạ i s a thần tử ánh mắt đã biến thành cung kính có năng lực người bất luận ở nơi nào đều sẽ bị tôn kính thú chi là một cái trận pháp đại sư mặc dù s a thần tử vẹn vẹn chỉ là một địa tiên tu sĩ nhìn trước mắt mênh mông vô bờ r n g rậm lý hành nhẹ giọng nói ra thật đúng là một ca thương lê rất tự giác tiến lên đối với trước mắt một gốc che trời cự m ộ t vô tới cự mộc t ứng thanh m à n át nhưng là sau một khắc tại nguyên bản dễ cây bên trên lần nữa mọc ra một gốc so trước đó càng thêm tráng kiện cự mộc cái kêu cỗ sinh cơ chi lực chính là lý hành cũng coi trọng mấy phần đây là đại ngũ hành nguyên từ trận một trận nhất là sinh cơ mừng mừng chỉ cần còn để lại một mảnh lá cây một hạt cặn bã toàn bộ rừng rậm đều có thể lần nữa phục sinh sa thần tử giải thích nói thương lê vội vàng hỏi vậy làm sao bây giờ không cần lo lắng chỉ cần bố trí một cái khô một trận liền tốt sa thần tử khoát tay háo giải thích nói nói xong từ nhẫn không gian bên trong suất ra ba trăm sáu mươi lăm mai tinh thạch đưa cho thương lê nói ra thương lê thượng tiên khô một trận cần tại đặc biệt vị trí bày ra những thứ này tinh thạch tiểu tiên thực thấp còn xin thượng tiên tương trợ đem những thứ này tinh thạch đặt ở đặc biệt vị trí thương lê đưa tay tiếp nhận tinh thạch c sa thần tử đạo hữu đừng làm như người xa lạ về sau gọi ta thương lê liền tốt còn xin cáo chi muốn cất đặt vị trí đối với sa thần tử thương lê là không có một tiêm ngạo khí trước mắt trận pháp bản thân thế nhưng là nghiên cứu ngàn năm thời gian nhưng chỉ vẹn vẹn một cái na di trận liền để bản thân thúc thủ vô sách mà hắn dễ dàng giải quyết mọi chuyện cần thiết nhìn lên tu hành cũng chỉ là phổ phổ thông thông luyện khí thôi mặc dù có chút không hiểu nhiều như thế một cái trận pháp tông sư không đi trận sửa chữa một đạo nhưng là trận pháp bản sự chính là lao thành chủ thấy cũng muốn tự mình mời sa thần tử k h á t tay áo cười nói ra khắc khí tay phải bay xuống một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt quét sạch màn bên trong phân bố từng cái điểm sáng chính là chỗ bài bố vị trí một cái chân tiên chỉ cần liếc nhìn một chút liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ bất quá thương lên lại tỉ mỉ nhìn xem màn sáng dòng dã một khắc đồng hồ thời gian sau đó gật đầu nói nhớ kỹ tiếp nhận xa thần tử trong tay tinh thạch bay lên không bay đi dựa theo trong đầu ký ức đem tinh thạch đặt đặc biệt vị trí mỗi một cái tinh thạch đều là chăm chú xác nhận một lần về sau sau đó đem tinh thạch bay đi đồng thời thức hải thần thức một mực bao vây lấy tinh thạch chỉ sợ xuất hiện chút điểm sai lầm lý hành ở phía xa cẩn thận nhìn thương lê vì cứu ra anh em có thể nói là tận chức tận trách sau một lát thương lê trở về một mặt vội vàng nhìn xem sa thần t ử hỏi đạo h ư u ngài nhìn có thể chứ sa thần t ử gật đầu nói ừ m có thể phía dưới giao cho ta liền tốt lần nữa từ trong ngực xuất ra một viên đan dược đặt trong miệng thừa dịp c ố năng lượng này b u ộ phát thời khắc hai tay nhanh chóng kết tấn dẫn đạo bị cất đặt trong tinh thạch năng lượng bị đặt trong rừng c â y tinh thạch phát ra điểm điểm h ì n quang ba trăm sáu mươi lăm mai tinh thạch lẫn nhau liên tiếp hình thành một đạo đem thụ giới bao phủ lại trận khâu một trận lại tên diệt tuyệt trận là một cái tương đối gân gà chất pháp h á n tác dụng duy nhất chính là đem thực vật năng lượng hấp thu ra rất nhiều tu hành một thuộc tính công pháp tu sĩ thích dùng loại trận pháp này đem hấp thu một thuộc tính năng lượng lấy ra tu luyện hoặc là luyện đan chương 733, cây gỗ khô 5 6 m năm viên tinh thạch bố trí cây gỗ khô đại trận như là mạch lạc đem toàn bộ một giới bao phủ ở bên trong mà một giới bên trong những thứ này che trời cự mộc tựa như gặp dịch bệnh lá cây lấy tốc độ rõ rệt biến thành khô héo sau đó rơi xuống hóa thành cho tản ngay sau đó là vỏ cây n h á n h cây thân cây hoành một tiếng vang trầm âm thanh truyền đến xa thần tử một mặt trang bức tiêu rung đi đến rừng cây trước đó đối với rừng cây nhẹ nhàng thổi sau đó rộng lớn thụ giới hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ để lại mới vừa thương lê cất đặt ba trăm sáu mươi lăm mai tinh thạch bất quá lúc này những thứ này tinh thạch không giống với mới vừa màu trắng mà là b ó n g ánh màu xanh lá nồng đậm vô cùng cho người ta một loại sinh mệnh cảm giác sa thần tử vung lên tinh thạch lăng không hướng phía sa thần tử bay tới bị thu nhập nhận không gian bên trong chỉ để lại một viên đặt ở trong tay thưởng thức tinh thạch cầm trong tay trong đó một hệ năng lượng để thương lê vừa tới kinh hãi chính là lý hành cũng có loại cầm vào tay xúc động chủ yếu là năng lượng trong đó thật sự là quá mức n ồ n đặc vẹn vẹn chỉ là một viên liền có thể so sánh thiên tiên năng lượng mà cái này có dòng giã ba trăm sáu mươi lăm a i sa thần tử đối với lý hành nói ra bệ hạ cái này hẳn là thần phúc lợi lý hành t r ậ n nhìn sa thần tử một cái nói biết đều là ngươi sa thần tử nhẹ nhàng cười nói đa tạ bệ hạ một trận được giải quyết sau một khắc chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh trước mắt biến hóa một mảnh bông dương đại hải xuất hiện ở trước mắt biển cả sóng cả máy liệt sóng biển ngập trời đồng thời một cỗ khó mà nói nên lời gợn sóng giam cầm đ ắ n người không cách nào phi hành chỉ có thể đi qua bất quá tại cảm ứng được cái này thủy chi sau ba người cũng có chút nhức cả trứng lại là nhược thủy chả thật đúng là xa xỉ a x a thần tử cảm khái một câu nói lông hồng không nổi chim bay khổ sở loại nước này nói thiếu đi n ó thật không ít tại thiên đ ỉ n h thế nhưng là có dòng giã một con sông nhưng muốn nói nhiều a hắn là thiên đ ỉ n h chiến lược c h i vật người bình thường căn bản là không chiếm được hiện tại không biết anh em không biết vậy mà từ nơi nào làm ra đến một mảnh nhược thủy biển mặc dù là pha l o a n qua nhưng cũng là nhược thủy có được hay không nhìn thấy nước lý hành hai mắt tỏa sáng rốt cục đến khi ta lần này không đợi sa thần tử nói chuyện lý hành tay phải vung lên một đoàn thương lan chân thủy rơi vào bên trong n ư ợ c thủy sau một lát lý hành chỉ cảm thấy toàn bộ nhược thủy còn đã trở thành bản thân bộ phận quay đầu đối với hai người nói ra tốt rồi đi thôi nói xong cất bước hướng về phía trước tiếp theo chân liền muốn đạp ở trên mặt nước chỉ thấy dòng nước trái với tự nhiên pháp tắc chủ động hướng phía lý hành lưu đến ngưng kết thành một cái b ọ t nước đem lý hành nâng lên sa thần tử cùng thương lê liếc mắt nhìn nhau cất bước tiến lên ngay sau đó lần nữa dâng lên hai đoá b ọ t nước đem hai người nâng lên vậy hạ đây là ngài kim tiên pháp tắc chi đạo sao sa thần tử nghi hoặc vì hỏi mỗi một cái kim tiên đều sẽ có bản thân thành đạo chi cơ có người lấy kiếm thành đạo có người lựa thành đạo lý hành cũng không phủ nhận chỉ là cười cười nhưng ở trong mắt của hai người lại là chấp nhận vượt qua nhược thủy đi vào một chỗ khác hoàn cảnh lần nữa biên hóa lần này vô tận cắt vàng rất có một loại đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên cảm giác trong sa mạc lưu xa quần quận phẳng phất sóng nước để cho người ta không dám đặt chân tại phạm nhân giới sa mạc đều là sinh mệnh cấm địa càng không cần phải nói trước mắt chính là kim tiên tự mình không biết cắt vàng lưu vực thương lê trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía xa thần tử hiện tại thương lê đã có kinh nghiệm chỉ cần liên quan tới trận pháp đồ vật chỉ cần tìm xa thần tử liền tốt chuyên nghiệp sự tình tìm nhân sĩ chuyên nghiệp ân không có tâm bệnh xa thần tử nhẹ nhàng cười một tiếng bình thản nói ngũ hành tương sinh tương khắc kim k h ắ c mục mục k h ắ c thổ thổ k h ắ c thủy thủy k h ắ c hỏa hỏa k h ắ c kim nơi đây vì thổ vậy liền giống cần mục đến k h á c thương lê giàu dĩ nói nơi nào có mục a nơi đây ngoại trừ thổ nguyên tố bên ngoài cái khác hết hệ đều bị cấm z căn bản là không có cách tìm ra mục tới đối với điểm ấy thương lê đã thí nghiệm qua ngoại trừ thổ nguyên tố căn bản là không có cách ngưng tụ bất luận cái gì đồ vật mới vừa từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một điểm nguồn nước nhưng là vừa ra liền bị phân giải phải biết cái kia nước thế nhưng là một loại linh thủy a sa thần t ử nhẹ nhàng cười một tiếng xoay tay phải lại một khối xanh mơn mận tinh thạch xuất hiện trong tay nói cái này không phải liền là sao có thể cùng nơi đ â y chống đỡ chỉ có đại ngũ hành nguyên t ử trận cái khác chợ pháp lại từ trong ngực lấy ra một mảnh mới vừa tại m ộ t giới bên trong cầm tới lá cây cùng tinh thạch cùng một chỗ ném vào trước mắt cắt vàng bên trong một đạo hình quang hiện lên lý hành giới chân thổ địa tựa như là họa sĩ trong tay bàn vẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đ ổ i xanh từng cây cây giống nhanh chóng chui từ dưới đất lên nảy mầm sinh trưởng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời sa thần tử tinh thạch tựa như là một cái kiếp nổ mới trưởng thành đại thụ thôn vẹn dưới chân cắt vàng bên trong dinh dưỡng linh khí năng lượng sau đó tiếp tục sinh trưởng đồng thời không ngừng phân gốc lần nữa trưởng thành một cái mới đại thụ sa thần tử một mặt ý cười đối với lý hành làm mời hình dáng nói bậy hạ mời lý hành mỉm cười giơ chân lên hướng phía phía trước đi đến trước mắt cắt vàng không ngừng h ò bị xanh hóa ăn mòn nhấp nô trôi qua bị cô hóa cây xanh r â mát m cỏ thơm thành rừng n g ả y một cái trong rừng tiểu đạo tại lý hành ba người dưới chân thành hình thương lê cười ha ha theo sát hai người sau lưng mỗi thông qua một đạo trận pháp liền cho rằng bản thân khoảng cách thành chủ càng ngày càng gần còn có cái gì không phải hắn vui vẻ hoàn cảnh lần nữa biến đổi lần này lại là núi dao rừng kiếm hoàn cảnh mới vừa biến hóa liền có một đạo canh kim chi khí xa qua lý hành quanh thân áo bào trong nháy mắt bị cắt đứt một đạo hoại miệng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cắt đứt áo bào thôi một bên thương lê cùng sa thần từ hai người thảm hại hơn trực tiếp bị canh kim chi khí cắt đứt thân thể thương lê đâm trúng đụi sa sa thần tử hai tay tất cả đều bị quay đến vỡ nắt lý hành mi tâm n h i một cái kim tiên lĩnh vực bị triển khai đem sa thần tử hai người bao phủ trong đó tất cả xông tới canh kim chi khí toàn bộ hóa thành gió mát quất vào mặt thương lê vết thương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sa thần tử hai tay cũng c h ậ m chậm một lần nữa dài đi ra đối với tiên nhân đến nói sau khi thành tiên thân thể chính là một bộ năng lượng hóa thân thể cánh tay không có tại mọc ra một cái liền tốt sa thần tử thương thế chính là một cái vết thương nhỏ thôi đương nhiên điều kiện tiên quyết là lý hành đem hắn miệm vết thương canh kim chi khí cho tiêu tan sạch vui không phải tại không có hóa giải trước đó không nói lại dài một cái chính là không chuyển biến xấu đã là cảm ơn trời đất sa thần tử nhữ n g mày nhìn trước mắt không ngừng thổi mạnh canh kim chi phong nhẹ giọng nói ra không hổ là sát phạt đệ nhất canh kim chi khí hào hào lợi hại thương lê nhìn thấy chỉ còn lại cuối cùng một đạo trận pháp một mặt vội vàng hỏi sa thần tử đạo hữu nhưng có phương pháp giải quyết Trưng 734, Thôn kim Thú. Kim sa thần tử đạo hữu nhưng có phương pháp giải quyết sa thần tử nhẹ nhàng cười nói biện pháp thật là có chỉ cần bố trí lại một đạo trận pháp liền có thể cực kỳ bất quá cái gì thương lê vội vàng nói Bất quá tiểu tiên tu quá vi lại có hạ, mà sa ắ t nhất đá khó khăn h làm o coi mòn, như bố thần r trận í song p á p phải muốn em nơi đây canh kim chi khí hoàn toàn làm mòn rơi ít nhất cũng phải trăm năm nơi canh hoàn toàn nhất cũng gian. rơi chi thời đây hao Sa khí h ít t tử giải thích nói nơi đây trận pháp bị trọng côn kim tiên bố trí đã có ba ngàn năm lâu mà lại mỗi ngày bị tiên tiên linh khí chỗ xâm nhiễm uy lực đại tăng có thể dùng trăm năm thời gian liền làm hao mòn hoàn thành tại cái khác trận pháp sư xem ra đã là thiên tài nhưng là đối với lý hành hai người tới nói thời gian thật có chút dài ra vậy làm sao bây giờ trăm năm thời gian thực sự có chút dài thương lê dậm chân đi tới lui mấy bước một mặt thần sắt lo lắng lý hành cũng là n h ữ lông mày nhẹ giọng nói ra còn có hay không những phương pháp khác có sa thần tử một mặt ý cười trả lời thật là có lý hành cổ gáy nhìn sa thần tử một chút nói thương lê cũng một mặt khí ánh mắt nhìn xem sa thần tử sa thần tử cười cười nói ra b ậ y hạ ngài còn nhớ rõ thôn kim thú sao thôn kim thú thôn kim thú lý hành đương nhiên nhớ kỹ đây là thần ân đại lục bên trong bắt được một con thú nhỏ sophie ạ công chúa đưa cho lý hành lý hành hiện tại còn có thể nhớ kỹ sophie ạ công chúa ngay lúc đó biểu lộ bị con kia thú nhỏ chóc tức một con không biết từ nơi nào tới nhỏ đồ vật vậy mà đào thông thông hướng quốc khố thông đạo đem trong quốc khố kim tệ nuốt chừng lấy một phần ba nhiều phải biết cái kia thế nhưng là quốc khố a vẫn là s ổ phi hạ công chúa chinh phục thần cách thần ân đại lục thời điểm quốc khố trong đó đều cũng có thiếu kim tệ chính là s ổ phi hạ công chúa chính mình cũng không rõ ràng nhưng lại bị một cái thú nhỏ nuốt lấy một mà lại cái này thú nhỏ có á i này nhỏ thú c một loại rất đặc thù năng lực chính là rút r a kim loại bên trong vật chất đến cường hóa th ân thể của mình nửa cái quốc khố kim tệ toàn bộ tiến vào một con nhỏ sữa chó trong bụng vật kia chất rút da có thể nói là cự nhiều vô cùng thú nhỏ thân thể có thể nói đều là tinh kim chế tạo thành vẫn là siêu cấp tinh kim cái chủng loại kia lực phòng ngự kia là siêu cường dù sao lúc đầu lực công kích quyết thiếu sổ p h ì ạ công chúa là không thể làm sao nó cuối cùng đem hắn giao cho lý hành lý hành nghiên cứu một trận đ à n h phải ra cái này nhỏ đồ vật thích nhất thôn vệ kim loại loại đồ vật cái khác cái gì cũng không nhìn ra cũng liền mặc kệ hắn trực tiếp đem hắn ném tới vạn thú viên bên trong nghe được xa thần tử n h ắ c lên lý hành cũng là hai mắt tỏa sáng trước mắt núi dao rừng kiếm không đều là kim loại sao chính là dưới chân thổ địa đều là kim loại về phần những thứ này cành kim chi khí mặc dù công kích sắp bén nhưng là thôn kim t h ú phòng ngự cũng là mới vừa căn bản không sợ tay phải vung lên một thân màu tím nhỏ đồ vật xuất hiện ở trước mắt nhỏ đồ vật nhìn thấy lý hành về sau trong hai mắt hiện lên vẻ mừng như điên như gió bổ nhào vào lý hành dưới chân không ngừng đánh một chút lăn b á n manh lý hành buồn cười nhìn trước mắt nhỏ đồ vật dùng chân đá đá nhỏ đồ vật tiếng cười nói ra t ố t rồi t ố t rồi chớ b á n manh đi xem một chút những thứ này đồ vật có thể ăn được hay không nhỏ đồ vật nghe được lý hành lời nói những người đôi mắt nhỏ trâu hướng phía cách đó không xa nhìn lại sau một khắc hai mắt lên thẳng hai mắt đỏ bừng trong miệng giữ lại nước bọt để sau soát một tiếng biến mất không thấy gì nữa vọt thẳng ra lý hành pháp t ắ c lĩnh vực bên ngoài ôm một cái so bản thân đại nhất nửa trường kiếm điên cuồng ngập lên bị canh kim chi khí xâm nhiễm ngàn năm lâu sớm đã cứng rắn vô cùng trường kiếm vậy mà bù không được thôn kim thú răng một ngụm chính là một cái to lơ khe vẹn vẹn mấy lần liền đem toàn bộ trường kiếm nuốt vào trong miệng về phần cái kia không phải đoạn trôi nổi canh kim chi khí liền như là gió mát ân từng cơn gió nhẹ thổi qua thôn kim thú lông tóc có chút lưu động cũng chính là lưu động mà thôi Thương lê x o a n suýt nói vừa mới dứt lời chỉ thấy thôn kim thú thân thể như là giống như thổi khí cầu nhanh t r o n g biến lớn sau đó biến thành cả người cao trăm mét cự thú há to miệng rộng trước mắt kiếm sơn trực tiếp bị gặm đi hơn phân nửa dạng này không c h ấ m đi có thôn kim thú viện trợ ước chừng dùng nửa ngày thời gian toàn bộ canh kim trận liền bị phá giải trước mắt hoàn cảnh một trận sáng tỏ tất cả huyễn cảnh tất cả đều biến mất đám người còn tại trong sân động không có rừng rậm không có biển cả không có kiếm sơn chỉ có một đầu hẹp dài thông đạo thôi mà cuối lối đi thì là một cái cao cao bệ đá trọng côn kim tiên lâu ngồi xếp bằng ở trong đó thành chủ, thương lê hô to một tiếng sau đó nhanh chóng chạy lên tiến đến lý hành cũng cất bước đi ra phía trước cẩn thận đại lượng cái này bế quan ba ngàn nằm trọng côn tự tiên một thân đạo bảo hai mắt nhắm n g h i ề n sắc mặt tiết lặng đối với ngoại giới hết thể không có chút nào phát giác tựa như người chết đối với thương lê hô to cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng xuyên thấu qua thân thể lý hành trực tiếp quan sát hắn nguyên thần chỉ thấy nguyên thần héo rút thành một đ o ạ n đã nhanh không có hình người vẹn vẹn chỉ để lại một đ o ạ n hỏa diễm tôi mà lại lúc nào cũng có thể dập tắt cảm giác tại nguyên thần bên ngoài lây dính một đoàn máu đen chính là lấy cái này đoàn huyết dịch để nguyên thần không ngừng mà bị ăn mòn. như là sương mưu bản chân tri độc không ngừng mà sẽ rách nguyên thần dựa theo loại tình huống này nhiều nhất trăm năm thời gian nguyên thần liền sẽ hoàn toàn dập tắt cái tiêm màu đen huyết dịch tựa như là một cái mai nho nhỏ trường đao tổ hợp hạt h à n h nói cách khác trọng c ô n kim tiên là bị cái này tiểu đao từng chút từng chút cho cắt thành dạng này tựa như là làm chỉ mà lần này là đối nguyên thần làm chỉ lý hành sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi nguyên thần là linh hồn tiến hóa nhưng vẫn là linh hồn đối với linh hồn tiến hành làm chỉ loại này hình pháp có thể nói là tàn nhẫn tới cực điểm thật ác độc thủ đoạn thật là lợi hại năng lực đột nhiên lý hành hai mắt ngưng tụ tay phải vung lên đem xa thần tử cùng thương lê hai người trực tiếp đập bay cùng lúc đó trọng côn kim tiên trong cơ thể đột nhiên bắn ra bốn phía chỗ từng đạo màu đen đao khí đao khí hướng phía bốn phía tứ tán chém vào tại bốn phía vách đá phía trên tại trên vách đá vạch ra từng đạo vết tích mà tại vách đá phía dưới đã có một tầng thật dày mảnh đá trong đó một đạo đao khí hướng phía lý hành phong tới lý hành cũng không có đón nữa mà là mặc cho đ a o khí chạm tại tự thân một đạo khắc sâu rõ ràng vết thương xuất hiện tại lý hành trên thân sau một khắc vết thương nhanh chóng khép lại nhưng là lý hành nhưng không có chút nào vẻ mừng rỡ lý hành cường độ thân thể lớn bao nhiều tự mình biết vạn thú Thiên n toàn tu hành hoàn tất ba loại thần thú mặc dù không có chuyên môn luyện thể nhưng thần thú phần lớn là thân thể cường hoành h ạ n g người trái phải tại lý hành trên thân cũng không ngoại lệ lý hành nhục thân mạnh tuyệt không yếu tại những cái kia chuyên môn luyện thể tu sĩ nhưng là bây giờ lại bị một đạo không biết lưu lại bao lâu đao khí cho chém bị thương đao này khí chủ nhân nên mạnh bao nhiêu còn có cái này bốn phía vết đá làm toàn bộ k ỳ vu sơn tiên tiên tụ linh trận trận nhãn vốn là một khối giữa thiên địa ít có thiên tài địa bảo ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chứ bảy trăm ba mươi năm màu đen tinh huyết cái này bốn phía v á t đá làm toàn bộ k ỳ vu sơn tiên thiên tụ linh trận trận nhãn vốn là một khối giữa thiên địa ít có thiên tài địa bảo nếu là không hiểu được lời nói có thể tham khảo một chút tôn ngộ không xuất thế trước đó thạch chứng cứng đến bao nhiêu liền tốt nhưng ngay cả như vậy cũng bị đao này khí cho phê rơi từng tầng từng tầng mảnh đá bị đập bay xa thần t ử hai người đứng người lên một mặt hoảng sợ đi vào lý hành bên người trên mặt cũng là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ xem ra cũng là bị mới vừa đột nhiên xuất hiện đao khí cho hoảng sợ đến xa thần từ một mặt nộ khí nhìn xem thương lên nói đạo hữu nhà ngươi thành trụ vậy mà còn có thủ đoạn như thế Thương lần ê c g một mặt này chính nói, k có năng là sa thần tử cũng chân kinh kinh ngạc nói cái này cái này sao có thể ba ngàn năm thời gian mà lại vẹn vẹn một đạo đao khí thôi làm sao có thể còn có như thế vì xem lý hành hư lạnh một tiếng nói cho nên mới nói đao này khí chủ nhân tốt tu vi hảo thủ đoạn chém vào trọng côn kim tiên trong cơ thể đao khí như là sương m u b à n chân chi độc không chỉ có trừ không đi mà lại mỗi ngày tra tấn nguyên thần thoáng như thế gian lăng trì từng đao từng đao đem trọng côn kim tiên nguyên thần chém tới chỉ có thể mỗi ngày hỏa hoạn trong t h ố n g khổ nhìn xem bản thân chậm rãi tử vong sa thần tử hít vào một ngụm khí lạnh cảm thụ được trọng côn kim tiên trong cơ thể bí ẩn đao khí doa đến bỗng nhiên lui lại hai bước thật sự là quá kinh khủng thương lê chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tại nguyên thần phía trên u y rạp xuống trọng côn kim tiên trước mặt cao giọng la hét nói chủ nhân ngài chịu khổ sau đó khóc lớn tiếng khóc. h á n đường đường một cái chân tiên lại há có thể cảm giác không đến nhà mình chủ nhân cái kia trợt sáng trợt tắt nguyên thần c h i hỏa đang nghe lý hành nói mỗi ngày gặp thống khổ như vậy tra tấn mà bản thân lại bất lực chỉ cảm thấy buồn từ tâm tới sa thần tử đồng tình nhìn thoáng qua thương lê kiên chỉ cố gắng ba ngàn năm mới đi đến bản thân chủ nhân nơi này lại nhìn thấy sắp chết đi thảm trạng ai vậy hạ trọng côn kim tiên có phải hay không đã không cứu nổi lý hành nhìn thật sâu một chút trọng côn kim tiên nói đường, đường một cái kim tiên biến thành tưởng nhớ như hoạt tử nhân bộ g á n g có lẽ chết là một loại giải thoát thương lê đột nhiên xoay người đối với lý hành càng không ngừng lệ bài nói thượng tiên thượng tiên, mẹ lìn tự tiên ngài nhất định có biện pháp đúng hay không nhất định có biện pháp còn xin mau cứu chủ nhân nhà ta thương lê khấu tạng thương lê khấu tạng lý hành không nói gì mà là cất bước tiến lên tay phải phủ tại trọng côn kim tiên trên bờ vai thần thức thấu thể cảm thụ được trong cơ thể giọt kia màu đen tinh huyết nếu như vẹn vẹn chỉ là một sợi đao khí lời nói mặc dù khó mà xử lý nhưng cũng sẽ không để trọng côn kim tiên như thế dù sao đường đường một cái kim tiên chỉ cần không gặp được đại la xuất thủ có thể thời gian chậm rãi làm ham mòn nhưng là quỷ dị chính là trọng côn kim tiên nguyên thần phía trên vậy mà lây dính một giọt tinh huyết, không thú tinh yêu biết một giọt không biết yêu thú nào tinh huyết, mà nào lý ạ i tinh huyết vậy mà như thế yêu ba ngàn thời gian diệt, tiếp này như ngàn không như nhóm mang tổn thương. mà mà là huyết vậy yêu vậy thế tựa theo tục đem ma dị, ba lửa, có l hành đứng dậy tay phải vung lên một đạo màu vàng môn hộ xuất hiện ở trước mắt quay đầu đối với thương lên ó i liệu có thể tắt thành nhìn hắn tạo hóa đi vào nhìn trước mắt để cho người ta nhìn một chút liền tâm thần sợ hãi thoát đi trí tâm thương l ê hai mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cùng lòng mang sợ hãi nhưng về sau hóa thành kiên định hai tay nhẹ nhàng kéo lấy trọng côn kim tiên thận trọng hướng phía môn hộ bên trong đi đến sa thần tử nhìn xem hai người nhỏ giọng đối với lý hành hỏi v ậ hạ dạng này hữu dụng không lý hành lắc đầu nói lấy ngựa chết làm ngựa sống vạn thú viên bên trong sinh linh đều sẽ nhận che chở chỉ cần bất tử đều có thể cứu sống liền nhìn lần này được hay không theo thương lê hai người tiến vào lý hành trong nháy mắt cảm giác được hai người mang theo sa thần tử lý hành cũng tiến vào vạn thú viên bên trong một chỗ bên trên giường mây thương lê quỳ dạm xuống đất lớn tiếng la h é t nói thương lê bái k i ế n bệ hạ bệ hạ vạn an ừng đứng lên đi lý hành nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nhìn xem nằm ở một bên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ cho côn khỏe miệng cười một tiếng sa thần tử cùng thương lê thở dài một hơi xem ra là xong rồi lý hành đối với trọng côn kim tiên tay phải một chiều một viên máu đen từ trong cơ thể bay ra mà nhìn thấy g i ọ t máu này về sau xa thần tử cùng thương lê biến sắc chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ đao khí đột nhiên đánh tới trong cơ thể nguyên thần liền như là tao nộ hồng hoang manh thú h ư lý hành hư lạnh một tiếng đi vào vạn thú viên bên trong còn dám ngang như vậy thật sự lắng ngưu bức hỏng tay phải một chiều toàn bộ vạn thú viên thế giới chi lực áp chế huế y t dịch đem thu nạp đạo lý hành trong tay lúc này lý hành mới chính thức đánh một chút lượng lên trước mắt huế dịch một loại không biết tên yêu thú huế dịch về phần là yêu thú nào cũng, cũng chỉ có trọng côn kim tiên biết máu đen cho người ta một loại quỷ dị thê lương cảm giác cẩn thận nóng nhìn mà đi liền sẽ phát hiện huyết dịch này chính là từng mai từng mai cực kỳ nhỏ bé loan đao tạo thành cũng không biết là huyết dịch ngưng đao vẫn là đao ngưng huyết dịch nhưng là có thể làm đến bước này tất nhiên là đao đạo tu vi cực kỳ cường đại người đao đạo cùng kiếm đạo rất giống nhưng bởi vì tu luyện kiếm đạo người càng nhiều cho nên thế gian người chỉ biết kiếm tiên đem mặt khác lấy binh khí nhập đạo tu sĩ thống về ở trong đó bởi vì ý niệm khác biệt có người tu luyện bao có người tu luyện tà đao có người tu luyện quỷ đao có người tu luyện tình c à n đao mà trước mắt đao lấy người cho người ta một loại trời không có cái gì tu luyện tạo hình cảm giác chỉ cảm thấy trước mắt huyết dịch chính là thiên nhiên trường đao vốn chính là một thanh đ ao nơi đó có cái gì vì cái gì đao chính là đao cảm giác thật q u á dị lý hành lẩm bẩm vừa nói nói xoay tay phải lại đem huyết dịch đơn độc về phần một cái bọt khí thế giới bên trong sau đó hướng phía trọng côn kim tiên nhìn lại lúc này máu đen lấy trừ không có máu đen q u ấ y nhiều trọng côn kim tiên nguyên thần c h i hỏa không tại chợ sáng chợ tát nhưng coi là ba n g h n năm t r a tấn để hắn đã g i u hết đen tát thậm chí có thể nói vô lực hồi tiên dù sao nguyên thần chính là phương thế giới này căn bản của tu hành giữa như tinh thần biến thế giới nguyên anh nguyên thần thoái hóa thành linh hồn chi hỏa cũng may cái k i a một điểm pháp tắc chi quang vẫn còn không phải chính là liền trở lại cũng chỉ là một cái nhất bản bản tu sĩ thôi mà không phải kim tiên đã bị đánh lên vạn thú viên là cấn vạn thú viên tự nhiên cũng sẽ không đem trọng côn ném mặc kệ thế giới chi lực bắn ra hướng phía trọng côn dũng m á n h lao tới dùng cái này tới chữa trị thương thế của hắn nhưng chỉ cần khôi phục chính là một tôn kim tiên đại năng đây coi như là vạn thú viên bên trong ngoại trừ lý hành bên ngoài thứ hai tôn kim tiên chương bảy trăm ba mươi sáu màu đen tinh huyết chúc mừng bệ hạ lại được một lương tướng sa thần tử một mặt ý c ư ờ i đối với lý hành chúc mừng nói lý hành cũng là cười ha ha mua một tặng một cảm giác thực tình không sai thương lên là c h â n tiên tại vạn thú viên bên trong cũng là một phương cao thủ về phần trọng côn càng là đường đường kim tiên toàn bộ đại hoang thế giới cũng bất quá mấy ngàn kim tiên thôi mà bây giờ vạn thú viên đã có hai cái kim tiên toa c h ấ n đương nhiên thủ yêu mộ mộ không tính nàng không phải vạn thú viên người trung tâm điểm ấy thực sự không cách nào căn đoan bệ hạ thành chủ cần bao lâu có thể khôi phục thương lê mặc dù tiến vào vạn thú viên về sau lấy lý hành làm chủ nhưng là đối với trọng côn kim tiên tình cảm cũng là không thể xóa n h ò a lý hành nhẹ nhàng nuốt cảm nói dựa theo tốc độ như vậy khôi phục c ước chừng cần thời gian mười năm thương lê thở dài một hơi mười năm thời gian rất ngắn đối với tiên nhân đến nói cũng chính là đánh một cái chợp mắt thời gian liền đi qua so với ba ngàn năm thời gian mười năm thực sự quá ngắn đem trọng côn kim tiên chuyên môn an trí tại một chỗ bọt khí thế giới về sau lý hành ba người xoay người rời đi vạn thú viên khi lại một lần nữa đứng tại kỳ vu sơn trên không ba người đã có hoàn toàn cảm thụ bất đồng thương lê cứu ra bản thân lao chủ nhân trong lòng đá tạng đã hoàn toàn bông xuống tâm cảnh bông lỏng chỉ cần bế quan thực lực tự nhiên sẽ có chỗ tăng trưởng lý hành thì là lòng tràn đầy vui vẻ một tên kim tiên đã vào cuộc còn bổ sung một cái chân tiên về phần trọng côn kim tiên cái khắc môn nhân đệ tử đến lúc đó tất nhiên cũng là vạn thú viên vật trong bàn tay đương nhiên chủ yếu nhất thì là dọn kia không biết tên tinh huyết khi thấy màu đen tinh huyết trong nháy mắt lý hành trước kia hoàn toàn minh bạch tiếp theo giai đoạn con đường nói trắng ra là chính là một cái không ngừng vơ vét các loại thần thú sau đó lấy thừa bù thiếu công pháp đệ nhất chuyển thương lan thủy mãng thứ hai chuyển bạch ngọc long tượng thứ ba chuyển huyết điệp ba loại thần thú để lý hành thu hoạch được ba loại pháp tắc khác nhau đại hoang thế giới tu sĩ tại thành tựu i kim tiên trước đó có thể sẽ tu luyện hai loại hoặc là nhiều loại công pháp mỗi một loại công pháp bởi vì thuộc tính khác biệt thể hiện ra khác biệt hiện tượng cùng n g lực mà đây đều là pháp tắc cụ tượng hóa lần nữa trước đó có thể sẽ tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp nhưng đã đến huyền tiên hậu kỳ thời điểm tu sĩ đều sẽ lựa chọn một loại làm bản thân chủ tu công pháp sau đó bằng vào này tấn cấp kim tiên không phải là không thể nhiều loại chung sửa chữa mà là nhân lực có nghèo vẹn vẹn chỉ là một loại liền có thể để ngươi trăm ngàn vạn năm thời gian chậm rãi lĩnh nộ húng chi hai loại thậm chí nhiều loại đương nhiên cũng có những cái kia thiên phú dị bẩm khí vận c h i tử có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc tân cấp lý hành rất tự tin bản thân cũng không phải là cái gì khí vận c h i tử làm bị đông đảo thần hệ truy sát vô hạn thần hệ không phải vận rủi c h i tử đã là cảm ơn trời đất nhưng là vẹn vẹn bằng vào một bước liền đạt đến những cái kia ước vạn năm mới có thể xuất hiện khí vận c h i tử mới có thể làm đến sự tình thậm chí so với bọn hắn càng thêm cường đại có này có thể thấy được thư tiên là nghịch thiên c ỡ nào bởi vì sáng tỏ mỗi một chuyển chỗ cường đại lý hành đối với tiếp theo chuyển lộ tuyến cực kỳ trọng thị dù sao cái này có thể là bản thân tấn cấp đại la trọng yếu đường tắt từ thập vạn đại sơn sau khi đi ra lý hành một mực tại suy nghĩ con đường tương lai tiền mập mạp nơi đó thần thú tinh huyết rất nhiều nhưng là đều không có phù hợp lý hành yêu cầu lý hành có bản thân suy nghĩ tương lai đại la con đường tất nhiên là ở trong đại hoang thực hiện như vậy tại lựa chọn thời điểm tốt nhất là đại hoang bên trong sinh linh đây là lý hành tại lựa chọn tiếp theo chuyển thời điểm trong minh minh cảm ứng đây cũng là vì cái gì lý hành không muốn lại tiền mập mạp nơi đó tìm thần thú tinh huyết nguyên nhân nhưng là đại hoang thế giới bản thân cũng không hiểu rõ lần này ra du lịch cũng là muốn tìm kiếm đừng ra trọng côn kim tiên trong cơ thể màu đen tinh huyết tại bị lý hành lấy ra trong nháy mắt lý hành đã sáng tỏ con đường phía trước này tinh huyết chính là bản thân đệ tứ chuyển mục tiêu chỉ cần đợi đến trọng côn kim tiên tỉnh lại hỏi thăm cái kia tổn thương hắn muốn yêu thú là cái gì tinh huyết đã có tương lai con đường phía trước đã sáng trở về đi lý hành nhẹ giọng phân p h ò nói xa thần tử hai người nhẹ gật đầu đầu chân đạp tường v â n hướng phía lâm tiên thành trở về trong lòng ba người cảm xúc đều có khác biệt riêng phần mình trở về khi lý hành rơi xuống đám mây thời điểm tần vũ tranh thủ thời gian tới thỉnh ăn nói sư tôn ngài trở về lý hành nhẹ gật đầu nhìn xem hăng hái tần vũ lý hành trong lòng hơi có an ủi đối với tần vũ cái này đệ tử lý hành luôn cảm giác có quá nhiều thua thiệt đã hắn thích kinh doanh tiên vũ học viện cái k i a lý hành liền đem tiên vũ học viện giao cho hắn quản lý gần nhất nhưng có sự tình gì phát sinh tần vũ lắc đầu nói có sư tôn tôn này kim tiên t ò a c h ấ n vì sao lại có không có mắt đồ vật đến đây vướng bận bất quá vài ngày trước đại chu vương đình có thánh chỉ đến đây nội dung bất quá là muốn mời sư tôn gia nhập đại chu lý hành xưng sở sau đó khẽ mỉm cười nói đại chu có thể có như thế phản ứng cũng là bình thường một cái đột nhiên xuất hiện kim tiên tất nhiên hơn kia là toàn lực thẩm tra một phen đoán chừng hiện tại đại thương đã bại lộ tần vũ nhẹ g i ọ n g nói ra sư tôn chính là kim tiên chính là huyền tiên kiến quốc cũng không ít t h ú n g chi kim tiên c h ú t chuyện này tất nhiên là không sẽ chọc cho đại chu để ý là sẽ không để ý nhưng là theo đại thương trưởng thành tất nhiên sẽ bị bọn hắn nơi nhằm vào lý hành thở dài một hơi nói lúc kia sư tôn tất nhiên đã thành tựu lại la đến lúc đó chỉ cần tại mở một châu mọi chuyện cần thiết hết thể đều tương n h n lưỡi đao mà hiểu mà lại một tôn thánh nhân chi vị cũng không phải bọn hắn nguyện ý trêu trọc lý hành khét cười một tiếng nhìn xem tần vũ nói ngươi cứ như vậy xác định là sư nhất định có thể tấn cấp đại la tần vũ gãi đầu một cái nói sư tôn kỳ t à i nút g trời đại la tất nhiên là có thể đồ nhi còn biết tại chư thiên vạn giới bên trong đại la phía trên còn có t r u y n thánh thánh nhân rất nhiều cảnh giới sư tôn tất nhiên có thể leo lên cao phong ha ha ha lý hành ha ha cười nói cho ngươi mượn c á t n ô n đi làm việc đi không cần như thế bổi tiếp ta tần vũ cũng theo nợ nụ cười chắp tay nói cái kia đồ nhi xin được cáo đôi trước nhìn xem tần vũ rời đi lý hành tiện tay ở bên người bố trí một chỗ cấm chế phòng ngự từ vạn thú viên bên trong x u ấ t ra dọn k i a máu đen nghiên cứu theo dòng máu màu đen xuất hiện một cố lăng lệ đao khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phía nếu như không phải là bởi vì bốn phía đã bị lý hành bố trí cấm chế đoán chừng bốn phía phương viên trăm dặm đều sẽ nhận cố này đao khí ảnh hưởng thân thức hướng phía tinh huyết bên trong tìm kiếm đột nhiên tiến vào một chỗ màu đen không gian bên trong lý hành đánh giá chung quanh một chút trước mắt hoàn cảnh nhữ mày lẩm bẩm tiếng nói thật quỷ dị địa phương toàn bộ không gian đều là màu đen cho người ta một loại cực kỳ chương bảy trăm ba mươi bảy tám tay la ma lý hành đưa tay bắt lấy một sợi đao khí mặc cho đao khí tại lòng bàn tay của mình du tẩu mà vẹn vẹn cái này mấy lần du tẩu đem để lý hành bàn tay máu thịt bé bét huyết nhục bị hạ cà sủ k h í rơi bạch cốt hiệp lộ đem đao khí phóng thích lý hành bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại khôi phục thời gian mấy hơi thở đã đem trở về hình dáng ban đầu thật là lợi hại đao khí mà lại đao khí không có một k i a đ i ề u khắc vết tích tựa như trời sinh cái này sao có thể ngoại trừ những tiên tiên linh bảo đó mà lại là đao loại tiên tiên linh bảo mới có thể như thế nhưng cái này rõ ràng là yêu thụ à. lý hành nhìn xem nhanh chóng khép lại bàn tay tự lẩm bẩm ngang một thanh âm vang lên triệt toàn bộ không gian giống lên một tiếng chuyển đến lý hành thần sắc cứng lại k h o miệng lộ ra một vòng mỉm cười bước chân nhanh chóng hướng về phía trước đi tìm cái tia âm thanh cầm rú chủ nhân ta ngược lại muốn xem xem đến cùng yêu thú nào có thể so sánh tiên thiên đao đạo linh bảo đi lại ước chừng một khắc đồng hồ một cỗ thông thiên đao khí chuyển đến đồng thời còn có cực kỳ chấn động tâm thần sát khí cái này sát khí thẳng tắp kích phát lý hành đáy lòng sát ý vẹn vẹn chỉ là cảm thụ một phen liền để lý hành trong lòng hiện lên sát ý vô tận tính đến một lát lắng lại trong lòng mạ tính lý hành ngưng trọng cất bước đi thẳng về phía trước vẹn vẹn chỉ là một d ọ t tinh huyết tôi h trong đó tàn hồn liền có như thế uy thế nếu như là tự mình đến tận đây thật là lớn bao nhiêu lực lượng t r á c không được một dọn tinh huyết liền để trọng côn đường đường, đường kìm tiên hành hạ ba ngàn năm lâu cuối cùng nếu như không phải lý hành đột nhiên xuất hiện trọng côn kim tiên hẳn phải chết không nghi ngờ trước mắt hắc vụ tán đi lý hành rốt cục nhìn thấy yêu thú chân chính bộ dáng thân c a o bất quá khoảng mười mét cùng những hồng hoang đó cự thú so sánh chính là một cái tiểu bất điểm toàn thân đen như mực cho người ta một cỗ lanh khóc tốc sát cảm giác lục tốc hai tay hai cánh điểm ấy cũng không phải là chủ yếu nhất nhất làm cho người cảm thấy kinh hai chính là cái này cái gọi là tay đủ cánh vậy mà đều là trường đao hình dạng chính là hình dọn nước hình thể cũng là một thanh phóng đại trường đao hình giọt nước thân thể để hắn có thể trong không khí không có chút nào trở lực ghe qua mà lại sẽ không khiến cho khí lưu chấn động hai cánh phía trên c à n g là từng chuôi trường đao tạo thành cánh chim cả người xem ra tựa như là khoa huyễn thế giới bên trong chi dụng t e r tường đao tổ hợp lên mô hình nhưng là đại hoang là một cái huyền huyên thực tế không có người máy nói cách khác đây là một tôn sinh linh một tôn trường đao tạo thành sinh linh một thanh trời sinh đao một tôn không có khả năng xuất hiện đao đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật lý hành trưởng thành miệng nhẹ nói hát đao yêu thú giống như cũng nhìn thấy lý hành thân thể bỗng nhiên nhảy lên hai cánh lục túc hai cánh tay đồng thời chấn động bá khí lăng nhiên hướng phía lý hành bộ tới một cô bá đao chi khí tự nhiên sinh ra để cho người ta tân sinh bá khí cảm giác đường đường chính chính lấy l ự c các người để cho người ta sinh cảm giác không thể chống đỡ lý hành hai mắt n h u lại cười lạnh nói nếu như là người bản tôn ở đây lời nói chấm sẽ còn kỵ ngươi ba phần nhưng ngươi vẹn vẹn chỉ là một dọn tinh huyết thôi còn muốn cùng đấu với c h ấ m lý hành cũng không có trốn tránh mà là tay phải nắm tay l i ề u mạng mà đi nắm đấm cùng trường đao t ư n g giao một tiếng kịch liệt run dậy âm thanh truyền đến toàn bộ không gian đều đang chấn động tựa như sau một khắc liền muốn vỡ vụn đao hình yêu thú bị lý hành cự lực đánh bay ra ngoài nhưng là còn chưa rơi xuống đất đột nhiên thân ảnh biến mất không thấy sau một khắc xuất hiện tại lý hành phải phía trên trường đao hành âng lấy một loại cùng với quỷ dị tư thế hướng phía lý hành dưới nách công tới cái này tư thế cho người ta một loại cùng với cảm giác không được tự nhiên nhưng lại uy lực lớn lý hành trong lòng có cảm giác nếu như bị cái này trường đao công kích đến tất nhiên bị thương thật nặng chân phải bỗng nhiên đặt đất hai tay giao nhau về phần trước ngực đồng thời lý hành quanh thân lam tinh đột nhiên xuất hiện xoay quanh tại lý hành quanh thân đem lý hành nghiêm nghiêm quấn tại trung ương đao hình yêu thú trường đao chỉ có thể chém vào tại lam vết thương thật lớn xuất hiện tại lam tinh trên thân lam tinh ngửa mặt lên trời một tiếng kêu đau miệng lớn theo bản năng hướng phía đao hình yêu thú tắt tới nhưng là cũng không có cắn được cái gì lý hành vất tay đem lam tinh thu hồi bản thân thì là trịnh trọng nhìn phía xa không ngừng quan sát đao hình yêu thú vẹn vẹn chỉ là hai chiêu đao hình yêu thú liền sử xuất hai loại hoàn toàn khác biệt đao đạo tu vi một loại là bá đao một loại khác thì là yêu đao bá đao lấy thế đ ạ người yêu đao quỷ dị phi thường hiện tại lý hành trong lòng liền để dâng lên một cỗ nhàn nhạt sợ hãi cảm giác nhưng tuyệt không có khả năng này nếu như là kiên kỵ còn có thể nhưng là tuyệt không có khả năng dâng lên liền xem như đối mặt đao hình yêu thú bản tôn cũng không có khả năng có lòng mang sợ hãi bản thân thân là vạn thú viên tri chủ yêu đình đế vương đại thương hoàng đế là tuyệt không có khả năng xuất hiện lòng mang sợ hãi nhưng là bây giờ lại xuất hiện như vậy khả năng duy nhất chính là trước mắt đao hình yêu thú ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình lý hành sắc mặt dị thường khó coi âm thanh lạnh lùng nói tình cảm đao lấy tình cảm nhập đạo tan tình cảm tại đao đây đã là loại thứ ba đao đạo nhìn xem sắp tiến công mà đến đao hình yêu thú lý hành hư lạnh một tiếng thân ảnh biến mất không thấy rời đi không gian mà tại thế giới hiện thực lý hành chậm rãi mở hai mắt ra trong hai mắt đã lại có sợ hãi lẫn vui mừng kiên kỵ chính là nếu quả như thật gặp được con yêu thú này bản tôn chính là trước mắt bản thân cũng không dám nói có năm chắc tất thắng vui mừng chính là nếu như đ ê m này yêu thú làm bản thân đệ tứ c h u y ể n tu hành như vậy bản thân dù sao thực lực tăng nhiều phất tay giải trừ chung quanh cầm chế lý hành bay lên không hướng phía thành chủ phủ bay đi cảm nhận được đến thương lê cũng mau chạy ra đây nên đón đối với lý hành không mình hành lê nói gặp qua bệ hạ bệ hạ và an lý hành hướng thẳng đến thương lê hỏi ngươi có biết một loại toán thân tựa như trường đao yêu thú trường đao thương lê một mặt vẻ mờ mịt nghi ngờ nói bệ hạ ngài có thể nói rõ chi tiết. lý hành tay phải vung lên mới vừa tạ i tinh huyết trông được đến đao hình yêu thú hình dạng xuất hiện ở trước mắt thương lê cẩn thận đại lượng một hồi thật lâu trong miệng tự lẩm bẩm thật quỷ dị hình dạng đột nhiên đem thương lê giống như nghĩ tới điều gì thân ảnh trực tiếp xoay người hướng phía hậu viện chạy tới lý hành nhữ mày l ặ n g lặng trở lấy ước chừng qua một khắc đồng hồ thương lê thân ảnh xuất hiện lần nữa trong tay cầm một c h ấ u ngọc giản trong miệng lớn tiếng nói ra bậy hạ tìm được tìm được ngài nhìn lý hành tiếp nhận ngọc giản thân thức đầu nhập trong đó mở đầu chính là như thế một cái tên hẳn là một mảnh giới thiệu yêu ma quỷ quái thư t h lý hành trực tiếp đem thần thức nhìn thấy thương lê chỉ vị trí một con yêu thú hình ảnh xuất hiện ở trong đó hình ảnh vẫn là bị một tầng hát vụ bao phủ chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ nhưng chỉ cần một chút lý hành liền đã nhận ra yêu thú này chính là lý hành tại màu đen tinh huyết bên trong gặp phải con kia đao hình yêu thú tám tay la ma lục túc hai cánh tay hai cánh yêu bên trong la ma đao đạo thành thú thông h i ể u thế gian đao đạo t á m tay la ma thật cổ quái danh tự lý hành nhìn xem trong ngọc giản giới thiệu một mặt im lặng chương bảy trăm ba mươi tám thấn thăng đệ tứ chuyển t h ắ tay la ma thật cổ quái danh tự lý hành tự lẩm bẩm vạn yêu lục là nhân tộc chuyên môn miêu tả yêu tộc một quyển sách có thể nói là yêu tộc bách khoa toàn thư nhưng là đối với tám tay đao ma miêu tả cũng chỉ là cái này ngắn ngủi một câu mà thôi hình ảnh càng là chỉ có như thế một cái trong mây sương ngủ còn hình ảnh thần long thấy đầu mà không thấy đôi u nếu như không phải lý hành tự mình tiến vào tinh huyết bên trong nhìn thấy tàn hồn thật đúng là nhận không ra tám tay đao ma lục túc hai cánh tay hai cánh yêu bên trong đao ma đao đạo thành thú thông h i ể u thế gian đao đạo yêu bên trong đao ma đao đạo thành thú thông hiệu thế gian đao đạo cái này đánh giá thật sự là đủ đối với một câu nói như vậy lý hành không cách nào phản bác vẹn vẹn chỉ là tinh huyết bên trong một sợi tàn hồn lý hành liền thấy ba loại đao đạo tu vi ba loại hoàn toàn không tại một cái trên mặt phẳng đao đạo tu vi ba đao yêu đao tình cảm đao ba loại căn bản không có khả năng xuất hiện tại trên người một người đồ vật nhưng lại rất tự nhiên xuất hiện ở tám tay đao ma trên thân tại cùng lý hành chiến đấu trong lúc đó rất tự nhiên ba loại đao đạo dính liền trao đổi phía trên không có chút nào t ì vết tựa như đều là một thể đồng dạng nhưng loại này tự nhiên nhất sự tỉnh cũng chính là nhất mất tự nhiên sự tỉnh nước cùng lửa đều là tự nhiên năng lượng nhưng là có thể cộng sinh sao người tới lý hành đối với bên ngoài phân phó nói sau một khắc hai người thị nữ nhanh chóng đi tới đối với lý hành không mình hành lê nói gặp qua thượng tiên không biết thượng tiên có gì phân phó lý hành tiếng nổ phân phó nói tần vũ đâu bên trái thiếu nữ áo lam không người nói ra hồi bẩm thượng tiên viện trưởng đi thanh y các thượng tiên phải chăng muốn thông chi viện trưởng trở về thanh y các lý hành nghi ngờ nghi nghĩ sau đó khoát tay áo nói ra hiện tại đi thanh y các làm cái gì được rồi không cần phải để ý đến hắn đợi cho tần vũ trở về bảo hắn biết bạn tọa tiến đến bế quan để hắn không cần tìm kiếm vâng thượng tiên thị nữ nói một cái vạn phúc nhẹ nói nói xong lý hành trực tiếp giá vân rời đi đối với b ế quan vị trí còn có cái gì so kỳ vu sân tốt tiên thiên linh khí vốn là tốt nhất tu luyện linh khí còn có trước đó trọng côn kim tiên bố trí trận pháp thủ hộ mặc dù bị sa thần tử cho phá vỡ bất quá căn cơ chưa hủy về sau lại bị sa thần tử cải tạo một phen uy lực chỉ có hơn chứ không kém là b ế quan nơi tuyệt hảo hai đầu gối xếp bằng ở trên bệ đá xoay tay phải lại tám tay đao ma tinh huyết xuất hiện trong tay máu đen lơ lửng giữa không chúng cho người ta một loại s á t lục cảm giác tia sáng chiếu dọi trên đó đều bị hấp thu hầu như không còn trong máu từng trôi cực kỳ nhỏ bé tiểu đao càng không ngừng xoay tròn vận hành chướng đao phát đao đoàn đao loan đao g i a o bầu miêu đao đường đao cả ta nạ liêu diệt đao đại hòn đao đao hồ điệp vân vân chỉ cần là lý hành thấy qua đao chủng loại đều có thế ở trong đó tìm mà lại còn có rất nhiều lý hành từ trước tới nay chưa từng gặp qua đao có thể nói là bao gồm thế gian tất cả đao lý hành một mặt sợ hãi than nhìn thấy bàn tay màu đen tinh huyết trong miệm tự lẩm bẩm không hồ yêu đao chi danh cùng hắn nói ngươi đao mà còn không bằng nói m a đạo thánh đ a o há to miệng rộng lý hành đem tám tay đao ma tinh huyết nuốt vào trong bụng trong cơ thể vạn thú thiên kinh bị nhanh chóng vận chuyển tám tay đao ma tinh huyết cùng vạn thú thiên kinh cả hai gặp nhau tựa như là sinh ra phản ứng hóa học trong nháy mắt bị hấp thu đệ tứ chuyển nước chạy thành sông xuất hiện mà theo đệ tứ chuyển xuất hiện một đạo cực lớn hư vô không gian đột nhiên xuất hiện tám tay đao ma thân ảnh cất bước đ ặ t đến sáu đầu chân tựa như là sáu vị tuyệt thế đao khách tại vung vẩy trường đao mỗi một chôi đao đều ẩn chứa một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được và vị hai tay thì lại là hai thanh khác biệt trường đao mỗi một lần r Theo tám tay tẩu, hành đao ma ba ê n người không g i n cũng biến thành đen như mực, thật giống như bị nó đồng hành không biến thành màu đen liền sẽ chuyện mực, có cảm giác, cả gì bị loại khi thật tất hóa, hư màu lý sẽ phương á t T. sinh. h Bỏ Ba p hướng cũng chuyển tới ba loại khác biệt thanh âm mỗi một đạo thanh âm đều tràn ngập vô biên bạc khí phương đông vị trí một vùng biển mênh mông một con dài đến trăm mét cự mãng ở trong nước tùy ý bước lên để cho người ta quan tri không khỏi cảm thái tốt một con phiên giang đ ả o hải yêu thú phương tây vị trí càng không ngừng chuyển đến từng trận chầm đủ â m thanh tựa như như xét đánh ngột ngạt mỗi một bước đều dẫm ở trái tim phía trên làm cho tâm thần người phiền muộn cảm giác nôn mửa xa xa nhìn lại một con cực lớn màu trắng cự tượng rậm chân mà đến cái kia từng tiếng trầm đủ cơm thanh thì là bốn cái ngọc trụ đùi đạp đất thanh âm thân thể khổng lồ cho người ta một loại lực lượng vô tận cảm giác phản phất bầu trời cũng có thể bị dơ lên phương nam một mảnh chim h ó t hoa nở một con to lớn hồ điệp nhẹ nhàng n g ả y múa hồ điệp cũng c ó thân ảnh chỉ là không thích nói chuyện tôi ngũ thải thân thể mỗi một lần bay múa đều sẽ để không gian bốn phía tách ra sắc thái rực dỡ đói hoa đồng thời một bộ xuân ý giạt rào mỹ cảnh trống rông xuất hiện bốn cái thần thú tại vị trí giữa đô xuống tới lẫn nhau nhìn đối phương bất quá ngoại trừ tám tay đao ma bên ngoài cái khác ba con thần thú mặc dù khác biệt nhưng là khí tức quanh người lại là duy nhất hình thành một cái c h í n h thể phong tỏa bốn phía đem tám tay đao ma vững vàng áp chế không được động đan tám tay đao ma hung tợn nhìn xem ba con thần thú thân thể càng không ngừng rung động tám chui trường đao lấy một loại khó mà nói rõ vận luật rung động vô hình đao khí trùng thiên mà lên vậy mà có thể cùng tam đại thần thú chống lại ngang võ bốn o t vô tận đại dương m ê n mông ảo ra mà xuống sóng lớn hoành không nhấc lên ngàn đ ố n g tuyết lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía tám tay đao ma vô tới tám tay đao ma ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng hai tay g i a o nhau nghiêng bổ mà đi một đạo ngàn trượng đao mang phép chạm đem trước mắt sóng lớn một đao chém đúng ra mặc n g ư y i muôn vàn biến hóa ta từ một đao chém đúng ra làm tinh ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét sóng biển ngập trời nhất là nhất trọng sóng bọn nước tựa như không cần tiền sóng sau cao hơn s ó n g trước hướng phía tám tay đao ma vô tới nhưng là không có nhất trọng sóng cũng sẽ ở vị trí trung ương xuất hiện một đạo đao mang bổ ra đao mang không cần lớn bao nhiêu chỉ cần đem sóng biển chém ra lên tốt một tiếng tiếng vang trầm nặng chuyển đến bạch ngọc long tượng lướt sóng mà đi hướng phía tám tay đ a o ma hành tẩu mà đi đ ầ y trời nước biển tại dưới thân trong nháy mắt biến thành yên lặng tựa như định hải thần chân bình ổn sóng biển trùng kích như là gió mát quất vào mặt bạch ngọc long tượng một cước đ ặ t đi chỉ có cao mấy chục mét lớn tám tay đ a o ma vẫn là một cái nho nhỏ cục đá lại dưới chân có thể tùy thời bị nghiền ép tám tay đ a o ma ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ hai tay giao nhau một đạo chữ thập đao khí hướng phía bầu trời bản chân khổng lộ chém tới đa khí đón gió bia lớn cùng bản chân khổng lộ chính diện chạm vào nhau. Một phương bốn phía sóng biển bị cái này cự lực đánh bay hình thành một mảnh chân không cục diện bạch ngọc long tượng túi đầu nhìn xem dưới chân tiểu bất điểm thần tinh lạnh nhạt nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt, nhạt chấn động ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng đột o Đạo Pháp Tắc nhiên tám tay đao m à chỉ cảm thấy một cỗ buồn ngủ đánh tới cái này buồn ngủ tới cực kỳ đột nhiên chỉ muốn lập tức ngã xuống hào hào ngủ một giấc nhưng là cái này sao có thể mà lại bản thân chính là tám tay đao ma ngàn vạn năm đến đều không có ngủ mà bây giờ lại chỉ muốn nằm xuống đi ngủ thân thể lay động tựa như một cái mỏi mệt lưỡi nhân thân thể bùn rùn chỉ muốn nằm xuống bảo vệ chặt tâm linh cuối cùng một tia thanh minh tám tay đao ma đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét mặc cho ngươi t h ế gian muôn vàn biến hóa ta chỉ một đao chẳng chết thâm đao chảm một thanh tâm linh chi đao đ ỗ n g nhiên hướng phía trong hư không chém tới vô hình đao mang đứng tại vô hình hư không bên trong vốn là vô hình chi vật nhưng lại cho người ta một loại vô tận rung động cảm giác kia là đến từ tâm linh chấn động quanh thân bối rối trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tám tay đao ma đứng dậy hai mắt như điện nhìn chằm chằm cách đó không x a hướng điệp lúc này tám t ba cái thần thú bên trong nhất là cường đại chính là cái này xem ra người vật vô hại huyết điệp nước cùng lực đều là nhìn rõ sờ được đồ vật nhưng là tâm linh lại là nhất làm cho người cảm thấy bất lực địa phương nhìn thấy tâm linh của mình công kích bị phá giải huyết điệp cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý m u ố n kiếm tu đao sửa chữa loại tu sĩ này tâm linh nhất là cường đại nhưng cũng yếu đ t nhất bọn hắn cường đại thời điểm có thể kiếm chạm vạn vật hết thể quấy nhiêu được bản thân kiếm đạo đao đạo cái khác đồ vật bất luận cái gì hết thể chém tất cả bao quát bản thân trí thân ngăn đường ta đường người chạm loạn tâm linh của ta người chạm trong lòng bọn họ vì trong lòng nói trí thân cũng có thể giết thậm chí có người chuyên môn giết thần nhập đạo nhưng bọn hắn cũng là thế gian yếu ớt nhất người con đường của bọn họ quyết trí tiến lên bất tử tức sinh có kiếm tu chỉ có tiến công mà không có chút nào phòng ngự cái gọi là vật cực tất phản khi tìm tới bọn hắn sơ hở thời điểm đạo tâm của bọn họ có thể trực tiếp vỡ vụn h u y ế n điệp trong đôi mắt một tia điện mang hiện lên tám tay đ a o ma chỉ cảm thấy toàn thân chấn động sau một khắc cẳng tay chấn động run r u dày đồng thời kèm thêm điểm, điểm vết rách loại tình huống này cùng bị lôi đỉnh bổ chúng tình huống giống nhau như lúc nhưng là quỷ dị chính là thiên địa ở giữa cũng không có lôi đình nơi này chính là một chỗ hư không thôi lý hành cẩn thận nhìn mặc dù tại thế giới vật chất cũng không có lôi đỉnh tồn tại nhưng là tại tám tay đao m à trong tâm linh lại là lôi đỉnh dày đặc mới vừa đích thật là có lôi đỉnh bổ tới bản thân cẳng tay phía trên tâm lý thí nghiệm bên trong đem người con mắt che lên sau đó nói cho hắn biết cổ tay của ngươi đã bị vạch phá mạch máu sau một tiếng ngươi liền sẽ bởi vì đổ máu mà chết đồng thời ở một bên cất đặt giọt nước xa sút để hắn tưởng lầm là huyết dịch đang chạy sau một tiếng người này thật chết đi tử vong triệu chứng cùng mất máu quá nhiều giống nhau như lúc nhưng là quỷ dị chính là hắn toàn thân cao thấp không có chút nào vết tương Còn có thôi miên thôi đây ạ i người thôi miên, sau đó nói cho hắn biết người bị một cái nung đỏ bàn ủi hiện sư sau sau như đem đó đỏ đỏ, đ một một mắt hắn nung bàn bỏng bên trong, sau một khắc làn da phía trên trong nháy cũng bị bị phòng giống nhau xuất cho khắc phía da dấu lúc. bị bị bị chính là sức mạnh của tâm linh q u ỷ dị mà cường đại huyết điệp xâm nhập tám tay đao ma trong thức hải là trong biển một mảnh lôi đình mà những thứ này đổ vật chiếu rọi trong hiện thực để tám tay đao ma bị thương thật nặng Chạm! Chạm chạm! Chạm chạm Tâm thích, linh chi đao lần nữa đao đạo đao phong một vô hình đao mang chém đúng ra. mặc dù trong hiện thực không có chút nào đồ vật vẫn như cũ mây trôi nước chảy nhưng là lý hành lại cảm giác được trong tâm linh một đạo che trời cự đao từ trên trời giáng xuống vê anh trong tâm linh một tiếng vang thật lớn bầy ta lui tán tâm ma vỡ vụn hết thể đều là hư hảo hết thể đều đem tiêu tán tám tay đao ma ánh mắt lần nữa sáng sủa lên mà cách đó không xa huyễn điệp thì là khoe miệng chỉ là lưu một vòng nhàn nhạt chất lỏng màu xanh lam chất lỏng này chính là huyễn điệp huyết dịch tinh huyết lúc này tám tay đao ma mặc dù tỉnh lại nhưng là làm sao tại tâm linh thế giới bên trong cũng là bản thân bị trọng thương mặc dù huyễn điệp cũng đã không có chiến lược nhưng là tại lam tinh cùng bạch ngọc long tượng trên mặt ở dưới tám tay đ a o ma cuối cùng vẫn là ôm hận uống máu nhìn trước mắt đã triệt để thu phục tinh huyết long tượng khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đối với tám tay đ a o ma long tượng cũng có một phen rõ ràng nhận biết vẹn vẹn chỉ là một vòng tinh huyết liền có như thế v y thế cuối cùng càng là lam tinh ba người liên thủ mới chiến thắng Tốt, đại la có hy vọng rồi không giống với lam tinh bọn hắn mặc dù là thiên địa yêu quý thần thú trời sinh có được thần thông nhưng những thứ này thần thông chẳng qua là p h á p tắc mảnh vỡ trên người bọn hăn cụ tượng hóa thôi chỉ là theo lý hành tu luyện b ả n thú thiên kinh phản bản quy nguyên đem thần thông lần nữa trở về p h á p tắc nhưng những thứ này thần thông p h á p tắc chỉ là điểm điểm mảnh vỡ không phải lý hành tất nhiên có thể bằng vào p h á p tắc trực tiếp tấn cấp đại la bất quá tám tay đao mà khác biệt cái này sinh linh chính là trời sinh đao thậm chí có thể nói là đao đạo hóa thân p h á p tắc trong thiên địa đông đảo ngũ hành phát tắc âm dương phát tắc tạo hóa phát tắc phát tác sinh tử thời gian phát tắc không gian phát tắc vận mệnh cách quang minh phát tắc h á cám phát tắc đào â y đều l thiên tắc t hành pháp h vận căn bản, uy lực cực lớn, càng là mang theo thiên địa là lực cực uy e t h i ê n nhưng thời gian còn có một loại hoàn toàn địa chi có khác thời loại biệt uy, một phát p ắ c m ộ tắc loại giống với thiên không pháp t địa nhưng cũng là thiên địa pháp tắc. Lỗ tấn tiên sinh nói qua, thời gian vốn pháp thời tắc. là Lỗ địa qua, khi ô n đường, g có đ nhiều người liện thiên à Đào n đường. h h c pháp Khi h tắc t i địa ở giữa xuất hiện thanh thứ nhất đ à o thời điểm đ à o chi p h á p tắc theo thời thế mà sinh mỗi một cái tu luyện đ à o đạo người bọn hắn đối với đ à o đạo lý giải đều sẽ để đ à o đạo p h á p tắc càng thêm hoàn thiện đ à o đạo phát tắc cũng đang chậm dãi trưởng thành hồng hoang thế giới bên trong hồng quân giảng đạo có thiên địa công đức hàng thế nữ hoa tạo ra con người có thiên địa công đức hàng thế hậu thổ lập luân hồi có thiên địa công đức hàng thế nhân tộc xuất thế về sau toại nhân thị đệ nhất đoá hỏa diễm xuất thế có công đức hàng thế hữu xào thị phòng ốc xuất hiện có công đức hàng thế trên cơ bản đương thế gian xuất hiện kiện thứ nhất không có vật phẩm về sau đều sẽ có công đức hàng thế không phải thiên đạo n g ố c bởi vì những thứ này đồ vật có thể làm cho thiên đạo càng thêm hoàn thiện tựa như ăn đồ vật hoa quả thịt trứng rau quả v v có thể để cho người ta hấp thu dinh dưỡng nguyên tố không ngừng mà trưởng thành đao chi pháp tắc xuất hiện để có thể xúc tiến thiên đạo trưởng thành như vậy đao đạo liền bị hấp thu thành t ự u đao đạo pháp tắc vì thiên đạo pháp tắc một t r o n g theo chư thiên vạn giới không ngừng mà có người luyện đ a o pháp tắc liền sẽ không ngừng mà hoàn thiện trở thành không kém gì cái khác vũ hành âm dương tạo hóa chờ phép tắc tự nhiên tồn tại tám tay đao ma là đao đạo pháp tắc s ủ n g nhi trời sinh thông h i ể u thế gian đao đạo tựa như là h ư n g hoang mười hai tổ vu cuối cùng chắc chắn trở thành trong đao bá chủ đây là của ta cơ duyên vậy mà tại phương thế giới này gặp đao đạo pháp tắc h i ể n hóa thành thú Thiên. chương ó lẽ h vạn bảy trăm bốn mươi đao đạo phát tắc trừ phi nắm giữ một đạo thiên địa phát tắc không phải căn bản không có khả năng tấn cấp đại la mỗi một phe thế giới đều có quy tắc của mình những quy tắc này đều là tại thiên địa phát tắc trên cơ sở điều khiển tivi nhưng lại để như cũ lấy thiên địa p h á p tắc làm cơ sở không phải thế giới khó mà thành hình tại trên địa cầu Bình nguyên h p một r núi độ là không thể chứa hai hồ dương nằm chi bên cạnh để người khác ngủ say muốn hoàn toàn bị đao chi pháp tắt lọt mắt xanh tám tay đao ma phải chết lý hành trong đôi mắt tràn đầy khí tức cấm lãnh một con vực, nước i chừng cao tám m tám tay đao ma nâng lên hẹp dài đầu lâu nắm nhìn lý hành chỗ thân châu trong đôi mắt hiện lên một tia lạy mang quanh thân ngàn mét không gian lăng không dâng lên đao khí lĩnh vực lĩnh vực phạm vi bao phủ hết thệ tất cả bị đao này hóa khí làm cho bụi ngang tám tay đao ma ngựa mặt lên trời gầm lên giận dữ xung quanh đao khí cũng càng thêm cuồng bạo tựa như muốn đem toàn bộ thế giới bổ ra kỳ vu sơn bên trong lý hành chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng lộ ra vẻ mừng như điên túi đầu nhìn xem hai tay của mình một sợi sắc bén đao khí trong tay xoay tròn xoể tay phải ra đao khí hướng phía cách đó không xa núi đá vào tới ven đường vạch phá không gian lộ ra vô hình không gian phong bạo cuối cùng bắn tại trên núi đá không có lăng không bạo tạc cũng không có đem núi đá mẫn diệt vẹn vẹn chỉ là tại trên núi đá lưu lại một cái hẹp dài khe hở cùng mới vừa bắn đi ra đào khí đồng dạng lớn nhỏ tốt tinh vi không chế chí ít cũng đã là n h ậ vi lý hành cảm khái một tiếng nói câu này cũng không phải là tại khen bản thân dù sao bản thân cũng vẹn vẹn chỉ là mới vừa luyện hóa tám tay đao ma tinh huyết thôi chưa từng có tiếp xúc qua đao đạo lý hành t u y ệ t không có khả năng có này vi diệu lực k h ô n g chế nhưng là bây giờ lại có thể như thế cái này tất nhiên là tám tay đao ma thiên phú vẹn vẹn mới vào đệ tứ chuyển liền có thể có này thao túng đao khí không hổ là đao đạo pháp tắc hóa thân trong thứ c hải tám tay đao ma thân ảnh xuất hiện cùng thương lan thủy mãng bạch ngọc long tượng h u y ê n niệp ba cái đều chiếm một cái phương vị mặc dù chỉ là xuất sinh nhưng là quanh thân khí thế nhưng không có chút nào thế yếu hai mắt khép hở nằm sấp ngồi dưới đất, như là một con ngủ tám tay đao ma mặc dù là trời sinh đao đạo thánh thú nhưng là vẫn cần học tập kinh nghiệm của tiền nhân là tấn cấp tốt nhất từ lương mặc dù bản thân cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ đao đạo mà lại thích hợp nhất bản thân bất quá từ không sinh có lại là muôn vàn khó khăn nếu như ta có mấy vạn năm mấy chục vạn năm lời nói còn có thể đi con đường này nhưng là hiện tại chỉ có thể quan sát thế gian đao pháp sau đó từ đó lĩnh ngộ chính mình đạo lý hành tự lẩm bẩm tâm niệm vừa động lý hành đứng dậy hướng phía lâm tiên thành bay đi mới vừa vào trong thành liền đưa tin tần vũ cùng thương lê nói ra hai người các ngươi cấp tốc lục hết tất cả có quan hệ đao công pháp võ kỹ thần thông thuật pháp chỉ cần là liên quan tới đao toàn bộ mang tới đầu góc mơ hồ thương lê cùng tần vũ hai người mặc dù nói gì không hiểu nhưng là vẫn như cố gật đầu đáp vâng trong chốc lát thương lê cùng tần vũ hai người mang theo người đại lượng ngọc giản đến đây sư tôn những này là tiên vũ học viện chỗ cất giữ đao đạo cấm pháp cùng không võ kỹ những thứ này thì là lâm tiên thành cất giữ tần vũ đem trong tay ước chừng ba trăm mai trái phải ngọc giản lấy ra cung kính nói lý hành phất tay đem ngọc giản nhật tới t h â n thức đầu nhập trong đó là nhìn n đây đều là liên quan tới đao đạo cấm pháp võ kỹ thuật pháp thần thông vân vân có p h à m nhân võ giả tu luyện ngũ hổ đoạn môn đao s á t thần nhất đao trạm viên lương đao p h á p huyết đao kinh v â n v â n có người tu hành a tị đạo tam đạo bất tử tà đao đại tịch d i ệ t đao kinh hồng quang kinh thần trạm v â n v â n pháp thuật có đồng quang đao ngũ hành nhàn vân đao kinh lôi đao cốc vũ đao tứ quý đao v â n v â n a vậy mà còn có liên quan tới trận pháp đao kinh lý hành đột nhiên nhìn thấy một viên ngọc giản về sau khe di một tiếng nói thương lê tiến lên một bước giải thích nói ra đao đạo cùng kiếm đạo tương tự chỉ là càng thêm bá đạo cho nên thế gian tu hành kiếm đạo người càng thêm nữa hơn nhiều khiến cho chúng sinh chỉ là kiếm đạo mà rất ít đi hiệu đạo đạo, kiếm đạo bên trong có thần có thuật pháp cũng có một chút kiếm đạo trận pháp đao đạo tự nhiên cũng có chỉ là càng thêm thiếu thôi lý hành nhẹ gật đầu thần thức xuyên thấu qua ngọc giản cẩn thận xem xét cái này không trận pháp tên là thiên đao diệt yêu đại trận lấy thiên ý như đao chi ý là một đạo chuyên môn d i ệ t sát yêu tộc trận pháp đối với yêu tộc có thiên nhiên khắc chế nhưng tại hư không bên trong ngưng tụ thiên đao d i ệ t sát bầy yêu lý hành nhìn trước mắt ngọc giản hài lòng nhẹ gật đầu cũng không ngẩng đầu lên đối với hai người phất phất tay nói tốt rồi nơi này không có chuyện của các ngươi đi làm việc đi hai người liếc mắt nh nhau ô n quyền nói ra đồ nhi tiểu tiên cáo lui、ừ. lý hành cầm ngọc trong tay giản cầm tay đây ơ n cẩn thận do xét, mà trong n lúc xét, do mà đối với đao với càng càng đạo, đạo là, là một cái rất có ý tứ địa phương đương nhiên cũng là bởi vì loại này duyên cớ để đao đạo có rất thấp cánh cửa khiến cho đao đạo kiếm đạo có thể kể đến sau cư bên trên thời gian rất ngắn liền có thể cùng những cái kia sáng thế đến nay liền trường tồn tự nhiên hệ pháp tắc đánh đồng lý hành tại phạm nhân thời điểm có một cái học thể dục bằng hưu lại một lần cùng bản thân rằng vấn đề chuyên nghiệp liền từng t r e o chọc thể dục g i à u c ụ là tính chất cùng lịch sử tương hợp chính là thể dạt p h ù mỹ học cùng tâm lý tương hợp chính là thể dục tâm lý học cùng y học tương hợp chính là thể dục hiệu đạo học thể dục sinh lý học các loại cùng toán học tương hợp chính là thể dục môn thống kê cùng kinh tế tương hợp chính là thể dục kinh tế học đương nhiên đằng sau còn có một đồng lớn cái khác đồ vật thể dục cũng có bản thân đồ vật liền làm thể dục học điểm ấy có phải hay không cùng kiếm đạo Đao đạo đạo đao đa đều A. quang ra, qua hạ. Trước 741, 10 năm, gặp qua qua ra, quan thoáng trong tại hạ. hạ. rất trước Trước xuất tất bất Một thân thư thần giới bên trong tuyên bố nhiệm vụ, thu thập vật thần thông, thuật pháp, hết thể giống hồng người, không người gặp Gặp giọng giới công lăng nói. hiện hiện nói nói nhiệm bố Hành nhẹ lên, ảnh Hành năm. Hành nhìn nhẹ bên luận mớn. Phúc Phúc Phúc phẩm, pháp, pháp, hệ khí, có cả lược, Bá Bá bệ bệ Bá Lý Lý Lý là vụ, vũ phúc bá ngẩn ra một chút gật đầu nói vâng bệ hạ nói xong nhắm mắt mà ở thời điểm này hư thần giới bên trong nhiệm vụ bảng phía trên liên quan tới đầu này nhiệm vụ trực tiếp bị chế định hơn nữa còn là mãi mãi đồng thời tất cả nhân thủ bên trong máy truyền tin đều bị cưỡng chế tính bắn ra một đầu liên quan tới thu thập có quan hệ đao hết thẻ đồ vật căn cứ c h ỗ trình lên đồ vật cho không định lượng điểm c ô n g hiến nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là đoạt được điểm c ô n g hiến tuyệt đối so với những cái nhiệm vụ khác tới muốn phong phú đây cũng là kích thích bọn hắn một loại thủ đoạn tiện tay tại bốn phía bố trí một cái cấm chế phòng ngự lý hành cứ như vậy ngồi tại trong đỉnh quan sát chố trình lên ngọc giản đồng thời tại hư thần giới bên trong cũng tại liên tục không ngừng đưa ra liên quan tới đao không có gì phẩm mà lại tất cả phân phát ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đ á n g người cũng nhìn thấy điểm ấy tin tức tất cả mọi người cũng tại không kiệt dư lực tìm kiếm ngọc trong tay giản đơn lý hành đem bọn hắn tiến hành một chút đơn giản phân loại từ phạm nhân võ học từng chút từng chút nhìn lên trên cơ sở làm chắc mới có thể tiến bộ nhanh hơn vốn cho rằng từ không tới có đi học tập đao đạo sẽ là một kiện rất chật vật sự tình nhưng là hiện tại mới phát hiện lý hành vẫn là xem thường tám tay đao ma thiên phú phạm nhân võ học vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền bị học được hơi suy nghĩ đã là dung hội thông. Hơn nữa còn thông ngay sau đó là người tu hành cũng chính là thành tựu tiên đạo trước đó công pháp đ i ệ t tịch mặc dù tương đối phạm nhân võ học tới nói hơi khó nhưng vẫn như cũng là nhẹ nhõm mà lúc này đây lý hành cũng chân chính nhận thức đến cái gì là đao đạo quyết trí tiến lên là đao tùy thời mà động là đao âm tàn độc ác là đao quang minh chính đại là đao kiến công lập nghiệp là đao thị phi thành bại là đao thiên địa vạn vật là đao thế gian hết thể tất cả đều là đao ba đao yêu đao tính đao ma đao t h á n h đao huyết đao khí đao quỷ đao đây đều là đao đạo một loại lý hành xoay tay phải lại một tên ngân bạch trường đao xuất hiện trong tay thân đao cực lớn tựa như thanh long quanh quanh cho người ta một loại dũng giả không sợ bà khí sau một khắc trường đao khí thế manh biến từ mới vừa dũng giả không sợ biến thành âm tàng độc ác tựa như một đầu ẩn tàng gián độc tùy thời cho người ta trí mạng một ngụm ngay tại người bên ngoài cảm thấy e ngại thời điểm một cỗ quang minh chính đại chi khí bao phủ đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa cảm giác tựa như một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán đao là người kéo dài một người không có khả năng có nhiều như vậy khí chất đau càng thêm không có khả năng nhưng là lý hành lại tại ngắn ngủi trong nháy mắt biểu diễn ba loại khác biệt đau đạo ba đau tá đau thánh đau ba loại căn bản không có khả năng cùng một chỗ xuất hiện đau đạo lại xuất hiện tại cùng là một người trên thân cái này nếu như bị những cái kia đau pháp tông sư thấy được tất nhiên là mở to hai mắt nhìn lý hành cái này đ i ê n tĩnh ngồi chính là dòng d ã thời gian mười năm không có tu luyện ngồi xuống cũng không có cảm lộ t h i ê n địa chính là ngồi ở chỗ đó lẳng lặng xem sách tần vũ thương lê đại t ư ơ n g còn có những cái kia tiến về các lục địa vực tiến đến lịch luyện yêu đình nhân viên cao tầng cũng không k h ô ngừng n g đem có quan hệ đao đạo đồ vật đưa tới tiểu duy đưa tới vạn năm trước đao gãy yêu vương tôn nộ g không đưa tới một cây bị chém xuống chân chó long đế đưa tới một bước long tộc đại đ o kinh thi đế đưa tới một thanh ma đao mỗi người lễ vật đều để lý hành được ích lợi không nhỏ mỗi một loại đao đạo đều để đối với đao đạo lý giải càng thêm khắc sâu thời gian mười năm lý hành không có đi đi tu luyện mười năm này thời gian vạn thú thiên kinh vẫn như c ũ là đệ tứ chuyển thả c cũ chỉ có chi tỉnh hạt một nhỏ vẫn như cũ là chỉ có một viên, nhưng hành với là là lý lý đối i g đao chi pháp tắc i lại kiếm chiến là lửa lên, lên như tăng thân tăng cấp tốc tăng lên, tự thân sức chiến đấu tăng lên gấp tự t ra ă m lần không thôi. Thả r trong tay cuối cùng một viên ngọc giản lý hành tay phải ấn theo mi tâm của mình tay phải vung lên bốn phía cấm chế toàn bộ bị giải khai nghe hỏi mà đến tần vũ sau một khắc xuất hiện tại lý hành trước người không mình hành lê nói sư tôn ngài xuất quan lý hành khép cười một tiếng nói không có b quan sao là xuất quan a tần vũ gãi đầu một cái xấu hổ cười cười không biết hẳn là hướng xuống nói thế nào cũng chỉ có tại lý hành trước người hắn mới có thể như thế ngại ngùng nghĩ một cái thuần chân hải tử lý hành nhìn xem tần vũ biểu lộ nhẹ nhàng cười một tiếng trong ánh mắt lộ ra một vòng hiền lành ngày đó cái kia hỏi bản thân có phải hay không thần tiên tiểu g i a hỏa cũng rốt c ụ c trưởng thành vũ nhi tại sư tôn phụ thân ngươi hiện tại như thế nào lý hành nhẹ giọng hỏi tần vũ cười nói sư tôn phụ thân ta bây giờ đang ở yêu đình bên trong ngày đó phụ thân còn có đại ca nhị ca bọn hắn vốn hẳn nên đã sớm phi thăng tiến vào tiên giới về sau đại hoang thế giới xuất thế bọn hắn chuyên tu công pháp trước mắt cũng là địa tiên tu vi lý hành hài lòng gật đầu nói bất quá tu vi mạnh hơn cũng muốn đi tới bản thân tâm linh lo lắng không phải cùng tảng đá có gì khác tần vũ trong ánh mắt lưu quang lấp lóe gật đầu đáp vâng đây là một cái thị nữ đột nhiên đi tới đối với hai người hành lê nói gặp qua thượng tiên gặp qua viện trưởng thương lê tiên nhân bên ngoài cầu kiến thương lê lý hành nhẹ giọng nói ra để hắn t i n đến tần vũ cười nói ra sư tôn thương lê đến đây tất nhiên là bởi vì trọng côn kim tiên nguyên nhân mười năm kỳ hạn đã đến lý hành một trận giật mình gần nhất thời gian một mực tại nghiên cứu đào đạo đều nhanh đem trọng côn kim tiên đem quân đi đang khi nói chuyện thương lê đã đi tới đối với lý hành hành lê nói gặp qua bệ hạ bệ hạ vạn an lý hành k h á t tay á o khẽ cười nói tốt rồi không cần đa lễ biết ngươi là vì trọng côn kim tiến tới đi thôi chúng ta vào xem thương lê sắc mặt vui mừng lớn tiếng nói đa tạ bệ hạ nhìn xem thương lê đối với trọng côn như thế trung thành lý hành cũng không có nhạy cảm dù sao tiến vào vạn thú viên về sau tất nhiên là đối với lý hành trung thành tuyệt đối thương lê sở dĩ như thế trung tâm trọng côn cũng không bất quá là tình cảm bố trí trước đó liền đã nói qua đối với lý hành trung tâm cũng không có nghĩa là từ b ỏ tự thân tình cảm tại trọng côn cùng lý hành ở giữa vẫn như cũng là lý hành là vị thứ nhất ba người cất bước hướng phía vạn thú viên bên trong đi đến ngày đó trọng côn bị lý hành đơn độc đặt một chỗ bọt khí thế giới bên trong nơi đó linh khí nồng hậu dày đặc thích hợp nhất chữ a thương tám tay đao ma tinh huyết đã trừ không có bên ngoài lực lượng chế ước mà lại có vạn thú viên dạng này thánh địa tồn tại trọng côn kim tiên thương thế mỗi ngày đều tại đại biến đương nhiên là hướng phía tốt phương hướng phát triển khi ba người đi vào thời điểm một chỗ phương viên không hơn trăm bên trong bọt khí thế giới bên trong trọng côn kim tiên khoanh chân ngồi tại hư không bên trong hai mắt nhắm nghiển quanh thân áo bảo không g i mà bay nơi đây bọt khí thế giới mặc dù nhỏ hẹp nhưng lại cùng hư không tương liên vô tận hỗn độn phân giải hóa thành tiên thiên linh khí nhanh chóng hướng phía trọng côn kim tiên trong cơ thể dũng mãnh lao tới t ừ dưỡng hắn nguyên thần ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm bốn mươi hai kim tiên trở về thành chủ thương lê ngạc nhiên hô to một tiếng đối với cái này đi theo ngàn vạn năm thành chủ thương lê tình cảm không thể bảo là không thâm hậu bằng không thì cũng sẽ không ba ngàn năm nay dùng hết các loại phương pháp tới cứu hắn trọng côn kim tiên đang nghe thương lê tiếng gạo nguyên thần chấn động sau một khắc hai mắt có chút mở ra trong ánh mắt hiện lên một tia kính hỉ sau đó thu l i ệ m khí tức đi đến lý hành trước người lễ bái hành lễ nói trọng côn gặp qua bệ hạ bệ hạ vạn an lý hành một mặt ý cười đem trọng côn đỡ dậy nhẹ giọng nói ra không cần đa lễ ngươi mặc dù nhận ta làm chủ nhưng kim tiên không cho phép kẻ khác khinh ẩn về sau không cần quỳ lạy về sau tất cả kim tiên ở trên tu sĩ đều không cần quỳ lạy đây là quyền lợi của các ngươi trọng côn khỏe miệng cười một tiếng đứng dậy khuất thân hành lễ đa t ạ bệ hạ thương thế của ngươi ra sao đa t ạ bệ hạ quan hệ tất cả thương thế đã tật trừ nhưng là cái này ba n g h n năm nay ngày đem được nguyên thần lăng trì nỗi khổ muốn tu vi khôi phục còn cần một chút thời gian trọng côn kim tiên cười khổ một tiếng nói lý hành khoát tay h à o nói ra không sao chỉ cần bất tử hết thảy đều có cơ hội đi chúng ta ra ngoài đi vâng tâm niệm vừa động trước mắt xuất hiện một đạo cánh cửa và nóng đám người cất bước đi ra đi vào thành chủ phủ mà một bên thị vệ khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện môn hộ thần sắc chấn động trực tiếp phát ra dự cảnh nhưng khi nhìn thấy ra người thời gian lại là thần sắc đại biến trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ binh khí trong tay rơi xuống sau đó quỳ dạp xuống đất lớn tiếng kêu gọi nói tham k i ế n thành chủ thành chủ tiên sao Cách đó không xa chạy tới cái khác thị vệ khi nhìn đến một màn này về sau cũng tranh thủ thời gian quỳ dạp xuống đất lớn tiếng la h é t nói chúng ta tham k i ế n thành chủ thành chủ tiên sao thành chủ biến mất ba ngàn năm lâu mà cái này ba ngàn năm nay thành chủ p h ụ hư danh bằng không thì cũng sẽ không bị nam đại tông môn bức bách không có người so những thứ này bọn hộ vệ càng thêm cảm thấy nhục nhã đường đường thành chủ p h ụ bị một đám tông môn bức bách hiện tại thành chủ trở về những người kiên nên xui xẻo đứng lên đi trọng côn kim tiên nhìn trước mắt hộ vệ cảm khái một tiếng nói ra các ngươi chịu khổ đi xuống đi ta muốn tiếp đãi một vị quý khách vâng bọn thị vệ ngẩng đầu g ư ữ a ngực rời đi tinh khí thần đại biến cũng không tiếp tục phục trước đó một ngạn đối với thành chủ trước người quý khách bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ chính là mười năm trước xuất hiện tại lâm tiên thành thần bí kim tiên đương nhiên cũng chỉ có kim tiên mới có thể trở thành thành chủ quý khách theo bọn thị vệ rời đi toàn bộ lâm tiên thành như gió truyền bá thành chủ trở về tin tức biến mất ba ngàn năm lâu thành chủ lần nữa trở về toàn bộ lâm tiên thành không có so đây càng chuyện đại sự khi còn lại bốn đại tông môn nghe được tin tức này về sau chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn bốn đại tông môn cao tầng càng là sắc mặt tái n h u t trước đó chuyện của mình làm nghĩ đến nhất định sẽ bị thành chủ biết vậy hạ ngài chê cười trọng côn kim tiên đối với lý hành chắp tay nói lý hành cười khoát tay hào nói ngươi chính là đại chu kim tiên giữa thiên địa tôn lâm giả có gì bị chê cười chỉ có mấy người đi đến trong hậu viện trong hoa viên ngồi xuống tần vũ cùng thương lê ở một bên h ậ u hạ xung quanh cũng bị bố trí cấm chế dù sao bọn hắn đàm luận sự tình không thích hợp bị cái khác biết trọng côn thu vi của ngươi còn cần bao lâu mới có thể khôi phục lý hành trực tiếp hỏi nói trọng côn suy tư một lát cung kính nói ra vậy hạ nếu có yêu đình đan dược toàn quyền cung ứng lời nói cũng cần trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lý hành mi tâm n h ữ một cái trăm năm không sai trọng côn cười khổ một tiếng nói dù sao thần trước đó bị tám tay đao mà tinh huyết chỗ mại chỉ còn lại linh hồn chi hỏa có thể sống sót cũng là đến thiên trị may mắn trải qua thần quốc chữa trị ổn định tương thế nhưng bây giờ muốn hoàn toàn chữa trị có lẽ thời gian hàng trăm hàng ngàn năm mà cái này trăm năm vẫn là yêu đình toàn quyền tương trợ tình h u ố n g dưới vậy mà cần trăm năm thời gian xem ra ngươi con đường này tạm thời là vô dụng lý hành thở dài một tiếng nói trọng côn nói khe với lý hành tạ tội nói trọng côn vô năng còn xin bệ hạ thứ tội lý hành khoát tay nào nói chuyện không liên quan tới ngươi có một số việc không cưỡng câu được còn cần bàn bạc kỹ hơn những người khác cũng không dám nói tiếp lúc này thật là nói cái gì cũng vô dụng hoàn toàn chính xác không thể giúp bất luận cái gì phúc bá lý hành k h ẽ quát một tiếng hồng quang hiện lên phúc bá thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người không mình hành lên nói vậy hạ thư thần giới hiện tại mở rộng thế nào thư thần giới là lý hành căn cứ địa cầu mạng lưới bên trong thế giới game on l i n e kiến tạo một phương thế giới giả tưởng lấy vạn thú viên bên trong bọt khí thế giới làm vật trung gian là một chỗ thế giới tinh thần chỉ cần có đại thương thế giới thân phận lệnh bài liền có thể tinh thần tiến vào bên trong nơi đó tương đương với một phương thế giới chân thật ở trong đó có thể du lịch tu luyện hưu nhàn mua sắm giải trí ngoại trừ không thể liền đem nó bên trong vật phẩm mang ra bên ngoài nơi đó chính là vừa ra thế giới chân thật hiện tại là thập vạn đại sơn bên trong hư thần giới đã trở thành không thể thay thế địa phương mỗi ngày trong đó người lưu lượng chiếm cứ toàn bộ đại thương nhân số bảy mươi đương nhiên những thứ này còn không phải trọng yếu nhất hư thần giới là dựa vào vạn thú viên bên trong bọn khí thế giới kiến tạo mà thành mặc dù tiến vào hư thần giới bên trong chỉ là một sợi thần hồn nhưng là dần g i a liền sẽ đối với đại thương có ấn tượng tốt từ trên đ ấ y l ò n g tán đồng vạn thú viên tồn tại Mặc dù phút n h ể giống ba không cần suy nghĩ trực tiếp nói ra bậy hạ đại hoang thế giới quá mức rộng lớn trước mắt hư thần giới chỉ có thể cùng thập vạn đại sơn làm trung tâm chậm rãi mở rộng hiện tại cũng bất quá mở rộng ngàn vạn dạng thôi lý hành nhẹ gật đầu đại hoang thế giới rộng lớn vô cùng mà hư thần giới thì là dựa vào bảo tử loại này đồ vật chậm rãi quyết tán mặc dù mỗi ngày không dừng ngủ đêm nhưng là muốn hoàn toàn đem toàn bộ đại hoang bao phủ trí ít cần ngàn vạn năm thời gian sửa chữa quyết tán quy tắc thông chi tản mát các lục địa vực đám người cho bọn hắn hư thần giới chìa khóa quyền h ạ đồng thời đưa lên bảo tử bốn phía n ở hoa lý hành đều đâu vào đấy cấp cho quyền h ạ phúc bá cũng không có trực tiếp rời đi mà là nhìn xem lý hành trực tiếp hỏi bệ hạ ngài là muốn công khai hư thần giới sao tha thứ ta nói thẳng đại thương còn có hay không ứng đối các phe năng lực lý hành k h é cười một tiếng nói ra ta biết đại thương hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không có năng lực đi ứng đối các lục địa vực nhưng chúng ta cũng không cần đi ứng đối các lục địa vực hư thần giới xuất hiện mặc dù sẽ gây nên chú ý của mọi người nhưng cũng không có để tất cả điền quần cướp đoạt tư cách cái này đối với cường giả tới nói chỉ là một thế giới hư hào thôi mà lại chúng ta có kim tiên t o a chấn bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chủ yếu nhất nếu như bọn hắn nguyện ý ta phi thường vui lòng mở ra hư thần giới quyền hạn ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chứ bảy trăm bốn mươi ba lại mười năm đúng lý hành phi thường vui lòng mở ra hư thần giới quyền hạ chỉ cần các ngươi nguyện ý đi vào ta có thể tùy ý mở ra thậm chí lý hành nguyện ý làm cho cả đại hoang bên trong tất cả mọi người đi vào chỉ cần thần thức nguyện ý tiến vào hư thần giới như vậy bọn hắn liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đối với vạn thú viên đối với lý hành đối với yêu đình đối với đại thương có ấn tượng tốt trong lòng hội theo bản năng giữ gìn khi lý hành quân lâm thiên hạ thời điểm những người này có thể không cần tốn nhiều sức liền c ó thể thu phục phúc ba cũng nghĩ thông điệp ấy nhẹ gật đầu đáp vâng b ậ hạ ý chí của ngài là ta trung thân chuộn tác nhìn xem phúc ba rời đi lý hành xoay người nói với tần vũ vũ vũ viện nhì xuống ngươi nhưng tại tiên vũ học viện kiến học tiếp tại tạo sân đối chiến Nghe được tin tức này tần vũ đột nhiên đứng dậy, sát mặt đại hỷ, được đột đại đối tức sát với dậy, vũ mặt là h n hư lệ hành lễ hành nói, đà tạ s thần ô n Sân đối c i ế n là hư h t giới bên trong một chỗ cực lớn từ hệ thống đại hoang là một cái tu luyện thế giới chiến lược là đại hoang thế giới sinh linh cân nhắc đối phương phương pháp tốt nhất tựa như tại trên địa cầu mọi người thói quen lấy tiền tài để cân nhắc đối phương trong thế giới hiện thực mặc dù cũng có chiến đấu nhưng là đều là bỏ mình chi chiến tất cả ngoại trừ võ đạo c ô n nhân không có bao nhiêu người thích đi chiến đấu nhưng cũng không có nghĩa là thế giới này không thích chiến đấu bọn hắn trong g e n đều khắc do chiến đấu dục vọng thư thần giới xuất hiện đưa cho bọn hắn cơ hội sân đối chiến bên trên có thể không hạn chế chiến đấu mà không cần lo lắng thụ t h ư ơ n g còn có cái gì so cái này nơi tốt hơn sao cho nên sân đối chiến vừa xuất hiện liền nhận đám người nhiệt liệt yêu thích mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên tràn vào trong đó hiện tại tiên vũ học viện cũng sắp mở ra sân đối chiến tiên võ tiên võ vốn là một cái dạy bảo người tu luyện địa phương chiến đấu sân đối chiến là nhất phù hợp tiên vũ học viện hệ thống sân đối chiến mở ra tiên vũ học viện dù sao chiến lực tăng nhiều đồng b ộ phát triển lý hành khoát tay nào nói đứng lên đi cái này không chỉ là đưa cho ngươi tất cả tiến về các lục địa vực thành lập thế lực người đều sẽ bị mở ra quyền hạn bản tọa đã thành t i ể u kim tiên hiện tại càng có trọng côn kim tiên gia nhập mặc dù thực lực vẫn như c ũ n h ỏ yếu nhưng cũng không phải trước đó loại kia chuột trôn trôn tránh tránh nên hướng thế nhân t u y ê n cao chúng ta đến lúc này ở xa ước vạn g i m xa mọi người khác cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiểu duy mị hoặc thiên hạ khuôn mặt nhìn xem trong tay một viên bù công anh dạng x u ề ô hạt giống miệng anh đào nhỏ khẽ nhà nói bệ hạ rốt c ụ c t ấ n cấp có hư thần giới tương trợ hắc băng đài chắc chắn trở thành trong tay bệ hạ sắc bén nhất kiếm ở xa long đạo đã trở thành long tộc cảnh nội một phương cao thủ đem trong tay hạt giống thu vào trong lòng bàn tay khoe miệng lộ ra một vòng b á khí ý cười đứng dậy hướng phía cung điện đi ra ngoài h u minh giới bên trong thi đế nhìn xem giới trướng lần nữa tụ tập đông đảo có tốt hai mắt bên trong đều là chiến h ỏ a cùng cao t hư thần giới đến có thể để bản thân giới trướng chiến lược tăng lên mấy lần y ê u vương tôn lộ không đứng tại trên đài cao đối với giới thân đông đảo yêu tộc gầm lên giận dữ nói chúng tiểu nhân hôm nay bản đại vương muốn tới các ngươi tiến đến một chỗ đất kỳ dị tất cả mọi người không nên phản kháng thần châu truyền đạo phát hải long đảo chiếm diện tích bạch tố trinh tịm trọng ừ ma t r côn kim tiên đối với lý hành chắp tay nói vậy hạ không biết lâm tiên thành có thể hay không sử dụng hư thần giới lý hành nhẹ nhàng cười nói ngươi muốn đây có gì dùng mà lại ngươi liền không lo lắng sẽ khiến những thành trì khác chú ý trọng côn kim tiên nói vậy hạ thần minh n vì bạch h đám người rời đi sau lý hành lần nữa tại tần vũ nơi này bế quan đọc sách không có đều sẽ có đại lượng có quan hệ đao đạo vật phẩm đưa tới chỉ vì tăng lên lý hành đao đạo tu vi vội vàng mười năm lại lần nữa đi qua lý hành mỗi ngày trầm mê ở đao đạo bên trong hậu kỳ lại để cho đưa tới có quan hệ kiếm đạo công pháp đ i ệ t tịch cái gọi là loại suy chính là như thế thúng chi mà đây đều là khí sửa chữa bên trong một loại kiếm tu phát triển nếu không đao sửa chữa càng thêm t o à n diện đối với xúc tiến đao đạo tiến bộ có cực lớn hiệu quả Bá đao, t í những đao, y năm gần đây lý hành tu vi cái gọi là không có chút nào tàn tiến nhưng là đối với đao đạo lý giải lại là biến chuyển từng ngày có thể nói là một cái tuyệt thế đao khách lý hành vừa thuê cuối cùng một viên ngọc giản buông xuống nhẹ nhàng dỗi cái lưng mệt mỏi một cố đao ý tràn ngập tại bốn phía cho người ta một cố đến từ linh hồn kiềm chế cảm giác phất tay đem trước mắt cấm chế mở ra lý hành kêu gọi tần vũ cùng trọng côn kim t i ê n đến gặp qua bệ hạ bệ hạ vạn an gặp qua sư tôn sư tôn vạn an hai người trước sau đối với lý hành hành lễ nói đứng lên đi không cần đa lễ như vậy lý hành nhẹ nói trọng côn kim tiên nhìn xem bốn phía tràn ngập đao ý trong ánh mắt hiện lên một tia c h ấ n kinh cung kính nói ra chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ lần nữa lĩnh ngộ đao đạo phát tắc lý hành khoe miệm lộ ra một vòng ý cười những ngày này rốt cục nhật đạo dùng c dòng g i p thời ắ c i ể gian hai mươi năm nhật đạo đối với tám tay đao mà thiên phú lý hành cũng là phục mặc dù có tự thân tu vi đặt cơ sở nhưng là có thể dùng ngắn ngủi thời gian hai mươi năm nhật đạo những thứ này đã không phải là thiên phú có thể làm đến không hổ là đao chi pháp tắc ở nhân gian hóa thân vũ nhi người tu vi như thế nào lý hành hai mắt lấp lánh nhìn xem tần vũ nhẹ giọng hỏi tần vũ cung kính nói ra sư tôn đồ nhi xấu hổ hiện tại bất quá là thiền tiên viên mãn hổ thẹn sư tôn dạy bảo trọng côn kim tiên lại tại một bên ha ha cười nói tần vũ viện trưởng kiếm tốn ta xem viện trưởng nguyên thần vòng tuổi không hơn trăm năm thời gian có thể lấy trăm năm thời gian tu thành thiên tiên mà lại tùy thời có thể tiến vào trần tiên tại toàn bộ đại h o a n g thế giới cũng tìm không ra mấy người lý hành cũng là nhẹ gật đầu đối với tần vũ cố gắng bản thân nhìn ở trong mắt để chứng minh lý hành ánh mắt không sai hắn không chỉ học thời chưa thân gắng xây dựng tiên vũ học viện, đồng thời cũng chưa từng có kéo xuống kéo có cố có Trước xây tự thân tu vi. vũ lý ạ i giới. đến huyên l hành nhẹ gật đầu đối với chính mình cái này đệ tử lý hành là hài lòng đến cực điểm mà lại tự sáng tạo tinh thần biến công pháp càng là một đầu trực chỉ đại đạo công pháp có thể nói c h i kỳ tài ngũ trời ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình ngươi tu hành không hơn trăm năm thời gian thôi về sau có nhiều thời gian đến lúc đó sẽ thành vi sư trợ thủ đắc lực lý hành nhẹ nói vâng đỗ nhi chắc chắn cố gắng tu hành không phụ sư tôn kỳ vọng nhìn xem hai người lý hành nói hôm nay là có chuyện cáo ngươi hai người vũ nhi người bồi sư tôn tiến đến huyện giới chinh phục tần vũ hai mắt bên trong tinh quang l ó i lên kinh thanh nói ra sư tôn ngài nói thế nhưng là huyện giới sao lý hành gật đầu cười đối với huyện giới toàn bộ vạn thú viên cường giả đều không xa lạ gì bởi vì bọn chúng trên cơ bản đều là đến từ đây tần vũ cũng là biết yêu đình rất nhiều trọng thần đều là đến từ huyện giới cũng nghe bọn hắn giảng thuật quá huyện giới bên trong hết thảy hắc băng đ à i tiểu duy đại nhân đến từ họa bỉ huyện giới khâm thiên giám ỉm h o ậ đến từ the mùm mị huyện giới h i u vương tôn ngộ không đến từ tây du hàng ma huyện giới bạch nương tự tiểu thanh cung pháp hải thiên sư đến từ bạch xà truyền t h u y ế t huyện giới chính là bốn ngự một trong hát thủy long đế cũng là đến từ huyện giới bên trong còn có đám kia tinh linh lang nhân vảng oải vân vân đều là đến từ huyện giới bên trong không sai chính là huyện giới ngươi có thể nguyện cùng vi sư đi lý hành vừa cười vừa nói đi đi đi phải đi tần vũ nhanh chóng nói sau đó lại có chút ngượng ngùng nói sư tôn có thể hay không cũng mang lên tiểu h ắ c lý hành ha ha cười nói t ố t mang lên tiểu h ắ c một bên trọng côn một mặt ý cười nhìn xem tần vũ những năm này mặc dù mỗi ngày đều là bế quan chữa thương nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với yêu đình không có chút nào hiểu rõ h trong i một, một mặt ý cười đối với lý hành chúc mừng chúc mừng hà vui chi có a lý hành nói trọng côn cười nói ra thần những năm này hiểu ta yêu đình lịch sử biết mỗi lần bệ hạ từ huyện giới trở về đều sẽ có cường giả đi theo những cường giả này trước mắt đều là ta yêu đình xương cánh tay tri thần lần này bệ hạ lần nữa tiến về biên giới tất nhiên là có ta yêu đình tương lai trọng thần thần đương nhiên chúc mừng ha ha lý hành ha ha cười nói không tệ không tệ ta yêu đình sắp đặt tứ cực tiên đế phương bắc hát thủy long đế doanh chính cùng phương nam xích họa thi đế cốc tâm đã xuất thế ít ngày nữa phương tây canh kim yêu đế sắp xuất hiện tần vũ cùng trọng côn hai mắt trận thật lớn hai người liếc mắt nhìn nhau tâm thần chấn động đối với tứ cực tiên đế hai người bọn họ đương nhiên biết mặc dù trước mắt chỉ có hai người nhưng bọn hắn bản thân liền là đại biểu cho yêu đình bề ngoài mà lại hai người tốc độ tu luyện c ự c nhanh về sau tất nhiên là chúng sinh ngưỡng vọng tồn tại mặc dù trọng côn là kim tiên nhưng là đối mặt hai người cũng không dám có chút nào làm cả hai người tranh thủ thời gian đứng dậy đối với lý hành lớn tiếng chúc mừng chúc mừng sư tôn bệ hạ chúc mừng sư tôn bệ hạ lý hành đối với hai người nói ra trọng côn ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là khôi phục yêu đình sẽ dốc toàn lực cung ứng ngươi tu luyện cần thiết đang dược vâng đa tạ bệ hạ trọng côn không mình hành lễ nói vũ nhi mang theo tiểu hắc chúng ta về trước thập vạn đại sơn lý hành lại hướng tần vũ phân p h ố nói vâng sư tôn mà lúc này bị tần vũ thần thức truyền âm tiểu hắc sớm đã đi vào ngoài cửa trở lấy nhìn xem tiểu hắc đến lý hành nhẹ nhàng cười một tiếng tâm niệm vừa động một đạo màu vàng môn hộ xuất hiện ở trước mắt ba người cất bước đi vào bước kế tiếp lại phóng ra thời điểm đã là thập vạn đại sơn bên trong đối với vạn thú viên môn hộ lý hành trên cơ bản đều sẽ đem hắn trở thành truyền tống trận đến sử dụng phúc bá hồng quang nói lên phúc b á thân ảnh xuất hiện ở trước mắt đối với lý hành hành lên ó i gặp qua bệ hạ lý hành nhẹ gật đầu đối với phúc bá nói ra triệu tập yêu t ộ c đại quân tiến vào chiếm giữ vạn thú viên tùy thời chuẩn bị trở lệnh vâng phúc bá sau khi nghe được thân ảnh nhanh chóng biến mất lý hành đối với tần vũ hai người nói hai người các ngươi cũng đi làm quen một chút quân đội c h ú nửa g ngày về sau tần vũ tiểu hát hai người một thân chiến giáp xuất hiện tại lý hành trước người không mình hành lễ nói khởi bẩm bệ hạ quân đội đã tập kết hoạt tất trong đó có yêu bộ quân đội ba mươi vạn long bộ quân đội ba mươi vạn ủy bộ quân đội ba mươi vạn có khác cái khác quân tốt mười vạn tổng cộng một triệu quân đội lý hành đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói ra tay phải v u những này là nảy phương thế giới cơ bản tin tức bất quá đối với những thứ này lý hành cũng là không thèm để ý thần ma không có một cái nào tốt đồ vật Thần trời sinh trưởng quản tâm giới, cao cao tại thượng, mạ, tự đại, lên khốc, cho rằng bản thân trời một、bậc. trời thế gian, thế hết thể thúc. sinh lênh khốc, cho sinh hơn sinh sinh linh quản ngạ rằng bản người nên quản gian, gian muốn được bọn hắn quản giới, đại, đi được đều mạ, mà cao cao bậc, lý về phần ma một đám thủ tự hỗn loạn âm lưu ra yêu thích âm mưu yêu thích chiến tranh cho đến hết thẻ đều đem lâm vào chiến hỏa bên trong đem sát lục cùng huyết tinh mang cho thế nhân nhất là bây giờ đỉnh đầu có một cái thần đang quản đề ý đến bọn họ cái này sao có thể chịu đựng nhất định phải nhấc lên chiến tranh Lý Hành xuất hiện xuất trí vị c h í n chiến h là t r ư ờ n g b ê n t r o n g m ộ t b ê n toàn thân k i mươi giáp quân m một binh bên khí, khác một bên thì l à toàn thân bao hắc khí phủ, m ặ t mùi chẳng đại ầ y yêu hung khí cùng ác sát Trước ma. 745, đ náo thiên cung nhìn xem hai bên phân biệt rõ ràng không ngừng sát phạt thần ma quân đội lý hành nhẹ nhàng cười nói không nghĩ tới lần này vậy mà đi thẳng tới điện ảnh bắt đầu thần ma đại chiến nói như vậy tôn ngộ không hẳn là còn không có xuất thế không tệ không tệ trên bầu trời ngọc hoàng đại đế cùng lưu ma vương hai người đánh nhau một thân sáng bạc khôi giáp ngọc hoàng đại đế quanh thân tiên khí lở lở tam giới chi chủ cao quý chi khí để hắn phảng phất giống như minh châu thu hút sự chú ý của người khác trong tay vương giả chi kiếm ra trận trận tiếng long âm làm cho lòng người sinh kính sợ một cái khác thì là một thân ma khí bao phủ như ma vương cầm trong tay cự phủ hai mắt sát ý lang nhiên quanh thân sát khí t r ù n g tiên hai người có thể nói là tam giới cực hạng ngọc đế đại biểu quy tắc là chính thống thế thiên chăn thả chúng sinh mà như ma vương thì là ma giới lĩnh là trật tự phá hư lý hành đột nhiên xuất hiện cũng không có rất đột n ộ t dù sao nơi đây chính là một chỗ chiến trường hàng ngàn hàng vạn người ở đây chém giết đột nhiên xuất hiện một người cũng không có cái gì vung tay lên tần vũ cùng tiểu hắc cũng xuất hiện tại chiến trường bên trong hai người một trái một phải đứng tại lý hành bên cạnh thân đối với tất cả đến gần bất luật thần vẫn là ma toàn bộ đánh giết sư tôn bọn hắn là tần vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem không ngừng giao chiến quân đội lý hành nói bọn hắn là phương này u y ễ n giới bên trong thần ma quân đội cái kia đúng đúng thần tộc ngọc hoàng đại đế thế thiên mục thủ tam giới về phần một cái khác thì là ma tộc lĩnh ngưu ma vương tiểu hắc nhữ mày nghi ngờ nói vậy hạ thần ma thực lực như thế nào như thế nhìn chiến đấu pháp lực cũng bất quá là huyền tiên tu vi lý hành còn chưa lên tiếng một bên tần vũ giải thích nói ra tiểu hắc nơi đây chính là huyện giới huyện giới t ê n như ý nghĩa chính là hư hảo thế giới cái này hết thệ đều là hư hảo ngay cả những thứ này thần ma cũng bất quá mất hư hảo mệnh cách tôi h có thể có huyền t i ê n đã là được trời ưu ái tiểu duy đại nhân từng nói qua nàng mới từ huyện giới lúc đi ra chỉ là một cái tu hành ngàn năm t i ể u yêu tôi h thậm chí không có thành t i ể u tiên đạo tiểu duy đại nhân tiểu t h ấ t biết tại cái này yêu đình bên trong đều là đám người c h â u ngưỡng mộ tồn tại một thân tu vi thông tiên càng là chấp trường hắc băng đài tồn tại chấm đen nhỏ một chút đầu sau đó quay đầu đối với lý hành hỏi v ậ hạ chúng ta phải nên làm như thế nào làm thế nào lý hành trong hai mắt hiện lên một tia đối với chiến đấu của nhiệt nói đương nhiên là đem bọn hắn toàn bộ chinh phục loại này biển người chiến thuật ta thật lâu vô dụng tần vũ người dẫn theo yêu bộ long bộ quân đội từ chính diện tiến công thần ma hai tòa quân đội tiểu hắc người dẫn theo quỷ bộ từ sau bộ bọc đánh lý hành nhanh ban bố pháp lệnh nói hai người hai mắt tìm cái tia hiện lên một tia c ủ a nhiệt ô n quyền hành lên nói vâng tiểu hắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hướng phía thần ma chiến trường hậu phương di động tần vũ thần sắc kiên định nhìn trước mắt máu tanh chiến trường trong miệm tự lẩm bẩm liền để ta đến bình định trận này chiến lộn đi một thanh trường thương xuất hiện trong tay trên tay phải nâng sau lưng một tôn thanh đồng cửa lớn đột nhiên hiện ra cửa lớn có trăm mét chi cao toàn thân thanh đồng chi s ắ c nhìn lên cực lớn trình độ so cách đó không xa nam thiên môn còn m u ố n cực lớn mà thanh đồng cửa lớn đột nhiên xuất hiện chấn kinh toàn bộ chiến trường thần ma quân đội theo bản năng hướng phía thanh đồng cửa lớn phương hướng xem ra chính là giao chiến ngọc đế cùng ngưu ma vương cũng theo đó dừng lại trong thần s ắ c đều là vẻ n g h i hoặc cửa lớn ẩm vang mở ra một cỗ sát khí ngất trời đập vào mặt thiết huyết anh linh khí thế càn quét toàn bộ chiến trường ngọc đế cùng n ư u ma vương hai người liếp mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều là vẻ k i ê n rẽ trước mắt quân đội tuyệt không phải hai người thần ma giao chiến vạn năm lâu đối với đối phương hết thệ có thể nói là vô cùng quen thuộc mà trước mắt quân đội khí tức bản thân chưa từng có nhìn thấy qua long bộ quân đội là long đế dưới trướng quân đoàn đều là một chút có long tộc huyết mạch cùng trong nước lính tôn tướng của tạo thành quân đội dành nhất về thủy chiến tại tăng thêm long đế điều giáo thực lực cao cường chính là vạn thú viên bên trong chiến lược cực kỳ cường đại quân đoàn yêu bộ quân đoàn thì đều là một chút yêu tộc tu luyện có thành t i ể u yêu tinh làm thành thường xuyên bị t r e u chọc vì bách thú quân đoàn trong đó hổ báo gấu lang cái gì cần có đều có bọn hắn nhục thân cực kỳ cường đại thích hợp nhất sáu chiến tần vũ cầm trong tay trường thương đứng phía trước nhất giận dữ hét giết sau lưng sáu mươi vạn quân đội hộ tống tần vũ cùng nhau ngửa mặt lên trời g á o thét nói giết sát khí ngất trời chấn động t i u tiêu thần ma quân đội bị cố này sát ý chấn động tâm thần cũng là cũng khó tránh khỏi lệnh trọng ngọc hoàng đại đế cùng như ma vương liếc mắt nhìn nhau lúc này cũng không còn giao chiến mà là tranh thủ thời gian bay đến bản thân đội ngũ trước đó xem xét trước mắt đột nhiên xuất hiện đội ngũ thác tháp thiên á p t h vương ngọc đế kêu gọi thiên đình binh mã đại nguyên xoài nói một thân màu vàng khôi giáp cầm trong tay linh lung bảo tháp tháp thiên vương lý t ĩ n h đi mau đến đối với ngọc đế hành lễ nói thần tháp tháp thiên vương lý t ĩ n h gặp qua ngọc đế ngọc đế cao mày nhìn xem công kích mà đến lạ lâm quân tốt lớn tiếng nói đột nhiên xuất hiện quân đội là phương nào thế lực ngọc đế thần không biết cái kêu quân đội tiên phong cha không người này thần cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sau lưng quân đội một phương thân cư long khí giống như là thủy tộc quân đội bất quá tứ hải bên trong t u y ệ t không có khả năng c ó như thế cường đại quân đội một phương khác đều là một chút yêu ma tạo thành tháp, tháp thiên vương cũng là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ đột nhiên xuất hiện quân đội hoàn toàn chính xác để đám người một trận tâm lo. hiện tại càng là tìm không thấy những người này đến từ chỗ nào cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng một đám cái gì cũng không rõ ràng thế lực là nhất làm cho người lo lắng ngọc đế sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem công kích mà đến quân đội âm thanh lạnh lùng nói nhưng có giao lưu cơ hội t h á c t h á p thiên vương lý tính suy tư một lát sau đó lắc đầu nói ngọc đế thần ma giao chiến đã có vạn năm thời gian mà gần đây chiến trường càng là vang vọng tâm g ư ớ i trước mắt thần bí quân đoàn không có khả năng không biết mà bọn hắn lựa chọn lúc này đến tất nhiên là muốn đem chúng ta một mẹ hớt gọn mà cách đó không sao n h ma vương cũng tại trò chuyện với nhau chuyện giống vậy n ư n ma vương nhìn xem thủ hạ báo cáo lúc đầu có có đen một chút gương mặt lúc này càng t h ê m đen thật không biết từ nơi nào tới sao một thân áo bào đen đầu đầy s ố c x ế c đầu vốn là đầu lâu bên trên lại là một đoàn màu đỏ s â m hỏa diễm vũ sư cung kính nói ra đại vương những người này tin tức xem bói không ra như ma vương cùng ngọc đế xa xa lướt nhau sau đó ánh mắt rời đi chỗ khác hai người bọn họ trong lòng rõ ràng loại tình huống này chỉ có liên hợp mới là tốt nhất đừng ra nhưng là vạn năm giao phong để bọn hắn trong lòng tràn đầy hận ý muốn liên hợp trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng hai bộ quân đội tại tần vũ dẫn đầu dưới hướng phía thần ma đại quân tiến đánh mà đến long bộ quân đội hành quân chậm chạp nhưng là nhất cử nhất động tựa như một cái chính thể ba mươi vạn quân tốt khí tức tương liên thông qua chiến trận vận thành một cái chính thể quân đội trên không một con màu đỏ như máu cự long xoay quanh gầm thét huyết khí sắc khí sắc khí tạo thành huyết long bằng vào khí thế liền có huyền t i ê n tu vi đánh rết thiên địa huyết long quân hồn chiến trận ha ha t u t chương bảy trăm bốn mươi sáu quân trận huyết long quân hồn chiến trận ha ha t ố t lý hành nhìn xem long bộ quân đội trên không con kêu huyết sắc cự long ha ha cười nói quân trận là chuyên môn vì quân đội chế tạo riêng trận pháp trong quân đội binh sĩ không giống với tu luyện tu sĩ mặc dù bọn hắn cũng tu luyện nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng những t i ê n tài kia so sánh mà lại quân đội đều là lấy số lượng thủ thắng nhưng là quân đội nếu có chiến trận hỗ trợ vậy liền khác biệt mỗi gia tăng một sĩ binh chiến trận uy lực liền sẽ đang gia tăng một phần mà lại nếu như có cùng tự thân thuộc tính tương hợp chiến trận như vậy uy lực càng tăng lên gấp lòng bộ quân đội đều là thân có long khí người ba mươi vạn quân tốt số lượng đông đảo hiện tại tức thì bị long đế cho tăng lên huyết lòng quân hồn chiến trận đem ba mươi vạn quân tốt long khí cùng sát khí ngưng hợp cùng một chỗ, ngưng luyện ra huyết long. hiện tại toàn bộ long bộ chính là một tôn huyền tiên chính là lại đến gấp mười binh lực chỉ cần thực lực không có vượt qua huyền tiên vậy bọn hắn chính là vô địch tồn tại mà phương thế giới này huyền tiên cũng bất quá chỉ có ngọc đế cùng như ma vương hai người mà thôi long bộ quân đoàn bên người yêu bộ một con thân cao ngàn trượng cực lớn v ư ợ n đen hư không ngưng kết cự viên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ tráng kiện hai tay không ngừng g õ lấy lồng ngực của mình mỗi một â m thanh tiếng vang nặng nề phảng phất c h ố n g vang vọng toàn bộ chiến trường viên ma chiến thiên trận lý hành trong đôi mắt tinh quang nói lên khẽ cười nói xem ra ta là đối yêu đình chú ý quá ít viên ma chiến thiên trận cũng là chiến trận một lo có thể ngưng tụ viễn cổ viên ma chân thân viễn cổ viên ma chính là một loại cực kỳ cường đại yêu ma nhục thân vô cùng cường đại dành nhất về chiến đấu không biết quỷ bộ hội ngưng tụ dạng gì chiến trận ta hiện tại rất chờ mong cảm thụ được hai bộ quân đội khí thế lúc này chính là ngọc đế sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn ngàn vạn quân đội vậy mà ngưng kết ra không thua lực lượng của mình cái này cái này không khoa học ngọc đế chân đạp tường vân cất bước hướng về phía trước đối với nhất cường đại tần vũ cao giọng nói ra phía trước đạo hữu người nào vì sao xâm phạm ta thiên đình tần vũ trường thương trong tay bãi xuống sang ao giáp màu bạc tại trong hư không lóng lánh quang mang trói mắt cao giọng nói ra, phụng bệ hạ phát chỉ, các ngươi đầu hàng không giết đang muốn nói chuyện như ma vương bị câu nói này một n g ẹ n mẹ nó cái này căn bản là không có điều kiện có thể làm a còn nói cái dám a như ma vương cơ trong tay cự phủ hai mắt bên trong đều là âm l ã n h t h ầ n sắc cao giọng nói các linh đệ theo ta giết nói xong x u ấ t lĩnh lấy sau lưng ma tổ quân đội hướng phía yêu bộ đ á n h tới ngọc đế thì là dẫn theo quân đội hướng phía long bộ quân đội đánh tới ngọc đế cùng như ma vương đấu nhau vạn năm thời gian đối với đối phương bản tính sớm đã hiểu rõ giờ khác này mặc dù không có các t ư ơ n g nhưng lại kinh người phối hợp ăn ý một trái một phải hướng phía long bộ cùng yêu bộ đánh tới tân vũ h ừ lạnh một tiếng gầm thét lớn g i ế t g i ế t g i ế t yêu bộ cùng long bộ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng phong hỏa lâm sơn cấp tốc hướng phía phía trước đánh tới đi mỗi một bước bọn hắn quanh thân liền sẽ hiện lên một cỗ sương mù đợi cho quân đội rằng có thời điểm khổng lồ quân đội đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó một con ngàn mét huyết long cùng một con màu đen ma viên ngang giống hai giống như thu tiến vào một đám nhất quyền nhất cước đều sẽ có chờ đến uy năng huyết long bay vào thần tộc quân đội thần long bãi vi đem xem ra không có kẽ hở thuận nhất vi rút tán vành tất cả phòng ngự tại huyết long trước mặt tựa như giấy không có chút nào sức chống cự ngọc đế mắt lạnh nhìn cái này một vòng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một mực màu vàng thần long vờn quanh ngọc đế bay múa sau một khắc ngọc đế bỗng nhiên bắt lấy thần long đôi u thần long hóa thành một thanh trường kiếm từng trận tiếng long ngâm chuyển đến nhưng là cái này tiếng long ngâm tại huyết long trước mặt như là con mèo nhỏ nhỏ yếu trời sinh liền yếu đi một bậc n g h ê a xúc n g h ỉ cắn rỡ ngọc đế h ừ lạnh một tiếng sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay về phía huyết long mà cái này đánh nhau trong hư không chuyển đến từng trận lưỡi mác g i o minh thanh âm pháp lực khổng lộ gợn sóng để bốn phía không có tiếp cận người Mà h u y ế tần l g lại là c vũ đứng h i tại hư không bên trong trường thương trong tay vông xuống mặt đất mắt lạnh nhìn đối diện chúng thần một cái là một thân màu vàng khôi giáp cầm trong tay ba mũi hai lưới đao cấp nhị lan thần một cái khác thì là một thân màu lửa đỏ chân đạp phong hỏa luân tam thái tử na c a hai người này thân là ở trong thiên đình lưu truyền rộng rãi chính thần tần vũ lại thế nào không hiểu rõ hai mắt bên trong hiện lên một tia sốt ruột q u a n mang trong miệng tự lẩm bẩm nếu như là chân chính thiên đình chính thần cái nào không phải kim tiên đại la tu vi nhưng là hiện tại các ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái hư h à o nhân vật chính là ta loại tiểu nhân vật này thời cơ xuất thủ chỉ cần đánh bại các ngươi tâm cảnh của ta chắc chắn có tiến bộ lớn hồng hoang thiên đình uy danh dung khắp chư thiên v ạ n giới mà đây đều là nhất quyền nhất cước đánh ra tới làm thiên đình chính thần càng là trong đó người nổi bật những cái kia nghe tiếng chư thiên cường giả cái nào không phải kim tiên ở trên tu vi thiên đình chiến thần dương tiễn tam thái tử na trai những thứ này tại trong chư thiên đều là c h ấ n nhiếp vạn cổ nhân vật càng là tu vi cao thâm cố tần vũ biết chiến thần dương t i ễ n chính là đại la tu vi mà lại lúc nào cũng có thể tấn cấp chuẩn thánh yêu nghiệt to gan dám đến phạm ta thiên đình còn không nhận tội để tội một thân ngạo khí cao ngạo vô cùng nhị lang thần con mắt giơ lên lô mũi hỏi tần vũ hừ lạnh một tiếng quanh thân một đạo rượu quang bùng lên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tựa như lưu tinh lấp lánh l i u tinh truy thiêu đốt trong cơ thể màu vàng sao trời trong nháy mắt phóng xuất ra cực kỳ lực lượng cường đại liền như là hỏa tiễn tên lửa đầy chính là nhị lang thần cũng không nghĩ tới tần vũ tốc độ lại nhanh như vậy vội vàng ở giữa nhị lang thần giơ lên trong tay binh khí làm đón đỡ hình nhưng làm sao đã mất tiên cơ một bước mất từng bước mất tiên vũ học viện là lý hành b a n tên tiên võ tiên võ có tiên cũng có võ tiên là tiên đạo võ là võ đạo tần vũ bản thân tinh thần biến là tiên đạo c ô n g pháp nhưng là làm tiên vũ học viện viện trưởng tu v i võ đạo làm sao lại yếu mặc dù cũng không có chủ tu võ đạo c ô n g pháp nhưng là tinh thần biến bản thân đối với nhục thân cường hóa cùng hai mươi tám tinh tú đối với nhục thân cường hóa để tần vũ nhục thân cực kỳ cường đại thậm chí so với bình thường thể tu còn muốn cường đ nếu như không tu tập v õ đạo v õ kỹ có phải hay không có chút lãng phí bá vương thương tân vũ hừ lạnh một tiếng trường thương trong tay vung đầy mảnh khảnh thương lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác bá khí l a n g nhiên hoàn toàn từ bỏ thương pháp bên trong linh hoạt cùng l a n g lệ tựa như cơ một thanh c h ố n g trời trụ lớn uy vũ bá khí hoành tạo thiên quân một chiêu một thức đều là đại khai đại hợp Trưng thương Mới vừa thích thứng thương thần thấy thế vương nguyên nhị lang thần chỉ cảm thấy khí thế biến Quỷ Liệu bộ bá Mới chỉ khí cảm vừa đ hòa chi ý cảnh đặt vào thương pháp bên trong nhị lang thần chỉ cảm thấy rào rạt hỏa diễm tại quanh thân tiêu đốt thân là thiên thần dạng gì hỏa diễm chưa từng gặp qua mà lại lấy tu vi của mình há lại sẽ lo lắng hỏa diễm nhưng là lúc này nhị lang thần lại cảm giác liệt diễm đốt tâm cảm giác một l u ồ n g khí nóng từ trong lòng đốt lên chính là nguyên thần đều có chút sao động bách điều triều phượng thương thương pháp lần nữa biến đổi nhị lang thần chỉ cảm thấy vô tận phi cầm hướng phía bản thân vào tới mà phía trước nhất thì là một con phượng hoàng bách điều lấy phượng hoàng vi tôn tại trên bầu trời bay lên không bay lượn chỉ cảm thấy viễn lệ vô cùng mà xuống một khắc chính là bản th tần h i n vũ một cách cuối á cùng quét vào nhị lang thần ngực chỉ thấy nhị lang thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cả người bay về phía một bên đến cùng không dạy nổi tăng thái tử na tra một mặt lo lắng nhanh chóng bay đi đem nhị lang thần đỡ dậy trong miệng vội vàng hỏi dương tiễn dương tiễn ngươi không sao chứ nhị lang thần lần nữa phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thần sắc có chút sợ hãi nhìn cách đó không xa tần vũ chậm rãi tại tam thái t ử na cha viện trợ dưới đứng người lên trong miệng yếu ớt nói ta không sao cẩn thận cái này yêu nhân thật mạnh thủ đoạn na cha nói ta minh bạch ngươi cẩn thận nói xong hướng phía tần vũ bay đi trong tay hỏa tiêm thương bông xuống trên mặt đất một thân chiến y hướng phía tần vũ nhìn lại tần vũ thu nạp quanh thân khí thế nhìn xem chân đạp phong hỏa luân na cha trong miệng nói ra ngươi không phải là đối thủ của ta b ậ hạ phát chỉ đầu hàng miễn tử ngươi chính là thiên đình đại tướng chỉ cần nguyện ý quy thuật về sau yêu đình tất có n g ư ơ i một phương g h ế tăng thái tử na c h a hai mắt bên trong hiện lên một tia s ắ c ý chăm chú mà nhìn xem tần vũ nói ta chính là thiên đình chính thần ba h ữ biển hội đại thần thiên đình binh mã đại nguyên soái lý tính t r i tử nhất là ngươi một cái tà ma có khả năng đ ủ tần vũ sắc mặt lạnh lẽo âm chầm nói nói như vậy ngươi muốn tự tuyển ừ ngươi muốn chiến vậy liền chiến đột nhiên tần vũ khỏe miệng cười một tiếng quanh thân khí thế thu nạp không có chút nào chiến đấu ý nghĩ n ư ờ i mỉm nói ra đối thủ của ngươi không phải ta na cha trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mê mang lúc này thần ma chiến trường hậu phương từng trận tiếng chém g i ế t chuyển đến bất luận làng lưu ma vương vẫn là ngọc đế theo bản năng hướng về sau phương nhìn lại chỉ thấy một con quanh thân tràn ngập màu đen h ỏ a diễm cực lớn khô lâu cất b ư ớ c hướng phía chiến trường đi tới khô lâu thân cao trăm trượng do dự rực rỡ thân thể màu trắng bên trên tràn ngập màu đen h ỏ a diễm trong tay nắm lấy một viên cực lớn xương đùi tùy ý quét ngang liền có đại lượng thần ma binh sĩ tung bay bạch cốt chạc thân trận lấy chiến trận ngưng tụ viễn cổ bạch cốt ma quân thân thể cốt ma bất tử thiêu tận thi tại cốt ma bên người rất theo có chút cái khác không biết tên binh chủng thân cao trăm mét cực lớn thạch đ ầ u nhân toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm dung nham cự nhân cái chán chỉ có một con mắt độc nhãn cự nhân tiểu hát thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tần vũ bên người nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ thân ảnh tiểu hát hai mắt đều là lửa nóng ba hũ b i ể n hội đại thần na cha tam thái tử hỏa tiêm thương phong h ỏ a luân cản c u ố c quyển hôn tiên lăng ba đầu sáu tay cái nào không phải vang vọng chư thiên vạn hôn i ê n lăng ba đầu a y cái nào không h ả i vang h ư thiên vạn chiến đấu mặc dù đây chỉ là một hư h o thế giới nhưng có thể có na cha đại thần điểm điểm uy nếu như có thể chiến thắng hắn như vậy tâm cảnh của mình tất nhiên đột nhiên tăng mạnh đối thủ của ngươi là ta tiểu h ắ c một mặt cùng nhật nhìn xem na cha nói na cha hừ lạnh một tiếng dưới chân càn khôn quyển chấn động mạnh một cái thân ảnh nhanh chóng hướng phía tiểu h ắ c chạy đi trong tay hỏa tiêm thương trực chỉ tiểu h ắ c lục dương khôi thủ tiểu h ắ c khỏe miệng cười một tiếng lạnh giọng nói ra đ i ề u trùng tiểu kỹ há to miệng rộng một viên m à u bạc kiếm hoàn bắn ra hóa thành một thanh trường kiếm hướng phía na cha tam thái tử vào tới trường kiếm gặp gió tăng trưởng đợi bay đến na cha tam thái tử trước người thời điểm đã là cánh cửa lớn nhỏ、Chảm. một đạo ngàn mét t r ư ờ n g xung tiên kiếm khí hoành không đánh xuống kiếm quang lăng lệ kiếm khí lăng nhiên toàn bộ thần ma chiến trường tất cả cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm người đều cảm giác được t r ư ờ n g kiếm trong tay rung động tựa như muốn thần phục chính là ngọc đế cái này h u y ề n tiên tu vi trong tay cường giả lòng kiếm cũng có rất nhỏ rung động lý hành nhiều hứng thú nhìn xem tiểu hắc kiếm hoàn trong miệng tự lẩm bẩm không nghĩ tới tiểu hắc vậy mà đi kiếm tiên một đạo có ý tứ tinh thần biến thế giới biến dị siêu cấp thần thú tăng thêm đại hoang thế giới kiếm tiên một đạo không biết hội đụng g a dạng gì hoa lửa trên chiến trường na cha một mặt khiếp sợ nhìn xem lăng không bổ tới kiếm khí. khu động thêm dưới phong hỏa luân nhanh chóng tránh ra đạo kiếm khí này để hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp bay ở không trung na tra đột nhiên ngược một t r ư ờ n g hơi đỏ mặt trong miệng đ ố n g nhiên phun ra một đạo h ỏ a cầu h ỏ a cầu vốn chỉ có lớn nhỏ cỡ n ắ m tay bay vào không trung thu nạp linh khí trong thiên địa trong nháy mắt bành trướng vì đường kính một m é t vông cực lớn h ỏ a cầu sau đó lần nữa phun ra mấy đạo h ỏ a cầu cùng lúc trước tương xứng cựu tinh liên châu chi thế hướng phía tiểu hắt tới kiếm t hư không ngưng kiếm nhất kiếm hoàn trở lại tiểu h trước người theo tiểu h trong tay kiếm chỉ đột nhiên hóa thành chín đạo cựu đạo trưởng kiếm thành cựu cùng chi thế hướng phía hỏa cầu vào tới. một tiếng tụ loại dao minh tiếng vang lên nương theo lấy h ỏ a cầu nổ t u n g toàn bộ thần ma chiến trường tựa như rơi ra họa vũ bốn phía tất cả bị dính dáng tới thần ma binh sĩ phát ra từng tiếng kêu thảm sau đó hóa thành cho bụi tiêu t á n tại hư không bên trong cựu cung kiếm trận vẫn như cũ uy thế không nên tiếp tục hướng phía na cha tam thái tử bay đi na cha m ặ t không biểu tình ngậm tại phong hỏa luân phía trên trong miệng l i ê n lặng nhậm chú sau đó hét lớn một tiếng biến chỉ thấy tại na cha thân thể hai bên đột nhiên có mọc ra hai cái đầu lâu bốn cái tay cánh tay mỗi một cái trên cánh tay đều cầm một thanh vũ khí ba đầu sáu tay quan sát bắc phương không có chút nào sơ h mà lúc này cựu cung kiếm trận cũng đã đi đến na cha sáu tay phía trên hỏa tiêm thường càng khôn quyển không ngừng vung vẩy mỗi một lần giao minh thanh â m đều đại biểu cho cùng kiếm trận giao thủ một lần nhìn xem m ệ t m ỏ i phòng ngự na cha tiểu hắc cười lạnh một tiếng đột nhiên đem bản thân hóa thành một mực màu đen cự ương hướng phía na cha bay đi cự ương thần dị phi thường toàn thân đen nhánh không có mảy may tạp sắc cánh chim phía trên lông vũ tựa như sắt thép rén đ ú c dưới ánh mặt trời cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác phía dưới cùng hai cái ương trào lòng lánh lệ qua mang để cho người ta không hoài nghi chút nào hắn sắc bén tiểu hát chân thân chính là một con hát ư n g một con tại tinh thần biến thế giới bên trong huyết mạch đẳng cấp cực cao thần thú biến dị siêu cấp thần thú yêu tộc đối với nhục thân rèn luyện đều là theo bản năng hành vi mà lại tần vũ càng đem hai mươi tám tinh tú truyền cho tiểu hát cái này khiến tiểu hát nhục thân cường độ cực kỳ lợi hại nhục thân thì tương đương với một kiện pháp bảo mà lại là công phòng nhất thể pháp bảo cường hãn và ảnh một tiếng vang trầm âm thanh truyền đến tam thái tử na cha phun ra một ngụm máu tơi hướng phía sau lưng bay đi ba đầu sáu tay thần thống cũng duy trì khớm ở lần nữa hóa thành nguyên hình trong cơ thể nguyên thần chấn động bị thương thật n ặ n mà cách đó không x a n g ọ c đế cùng như ma vương cũng tại yêu bộ quân đội cùng long bộ quân đội lớn liên tục bại lui đột nhiên xuất hiện quỷ bộ quân đội tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng và nam địch nhân ngọc đế lúc này cũng là cùng như ma vương sóng vai đứng thẳng cùng một chỗ hai người s ắ p mặt trắng bệnh thở hưng hộp rất rõ ràng chính là pháp lực tiêu hao quá độ biểu hiện như ma vương lúc này cũng sẽ không tiếp tục cùng ngọc đế c a m t h ủ mà là một mặt kiên kỵ nhìn trước mắt quân đội tiếng nổ hỏi ngọc đế những thứ này đột nhiên xuất hiện thế lực đến cùng là ai ngọc đế cũng là một mặt khó coi nói không biết trầm thống trị tam giới ước v ă năm trải qua b ấ t tiếp nhưng xưa nay chưa từng gặp qua những người ở trước mắt hai người tâm cũng là càng ngày càng nặng nặng lúc đầu hai người chính là trong tam giới lớn nhất thế lực sở dĩ tại nơi này tranh đấu cũng không phải tranh đoạt tam giới quyền thống trị nhưng là hiện tại một cái không biết từ nơi nào tới người thần bí vậy mà đến hái quả đảo cái này đây thật là có thể nhẫn l ạ i không thể n h ẫ n đ ủ ngọc đế ngưng ơ i h ư n có phương pháp gì đánh bại bọn hắn không phải ta thần ma hai tộc tất nhiên thành chó i nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày n h ư ma vương nhìn xem thần sắc coi như bình tĩnh ngọc đế ngưng thần hỏi làm thống trị tam giới ước vạn năm ngọc đế không có khả năng không có một chút chuẩn bị ở sau chính là thế gian đế vương cũng là âm trầm tâm tư ngọc đế tuyệt sẽ không một cái giống mặt ngoài như thế quang minh chính đại nhân vật ngọc đế âm trầm nhìn xem một chút ba cái quân đội biến thành cực lớn thần ma một con huyết sắc cự long như vào trốn không n g ư ờ i hình thể khổng lồ để hắn tùy ý một động tác đều sẽ tạo thành cực lớn phá hư một cái khác thì là thông thiên ma viên một thân chiến lược vô song một k í c h cuối cùng đột nhiên xuất hiện toàn thân hỏa d i ễ m khô lâu tựa như từ minh giới đi ra hấp hồn đ v t phách chính là thần ma cũng là không phải thứ nhất hợp tri địch ngọc đế nhìn trước mắt cảnh tượng lạnh giọng nói ra đi mời như lai phật ổ tay phải khoát tay chặt lại bên trong trường kiếm trường kiếm hóa thành một con dài nhỏ kim long hướng phía phương tây bay đi có ngọc đế pháp lực che giấu giấu giếm được tần vũ bọn người vẫn là dễ dàng v ề phần lý hành thì là khoe miệng cười một tiếng không thèm để ý phương thế giới này người mạnh nhất hẳn là như lai phật tổ lý hành đang chờ hắn như lai phật tổ có năng lực giải quyết bọn này yêu nhân n g ư ma vương một mặt chất vấn hỏi ngọc đế mắt lạnh nhìn một chút n g ư ma vương trong lòng sát ý lang nhiên nếu như không phải ra hỏa này suốt ngày n á o sự coi như ra bọn này thần bí yêu nhân bản thân cũng có thời gian chuẩn bị ứng đối mà không phải hiện tại như vậy vội vàng nhìn thấy ngọc đế không để ý tới bản thân ngư ma vương hừ lạnh một tiếng. quay đầu tiếp tục xem chiến trường lúc này chiến trường đã chuẩn bị kết thúc long bộ yêu bộ quỷ bộ tại tăng thêm tần vũ tiểu h á c hai người toàn bộ chiến trường không một người có thể địch nhất là cường đại ngọc đế cùng như ma vương cũng có lòng không đủ lực tần vũ bay lên không huyền lập tại hư không bên trong trong cơ thể pháp lực chấn động đối với toàn bộ chiến trường quát bệ hạ pháp chỉ người đầu hàng không giết các ngươi còn muốn như thế minh ngoan bất linh liền đừng trách đoạt hạ thủ vô tình thần ma quân đội tại ngọc đế cùng như ma vương mệnh lệnh l ệ ớ i nhanh chóng hướng phía sau tập hợp vẹn vẹn cái này một hồi thời gian thần ma đã tổn thất hơn phân nửa quân đội mắt thấy đã mất sức tái chiến nhị lang thần na cha tam thái tử cũng là t r ê ngực n sắc mặt trắng bệnh khập k h á n h đứng sau l ư n g ngọc đế nhưng là ai cũng không nhìn thấy nhị lang thần hai mắt bên trong lấp lánh quỷ dị nhất là đang nghe tần vũ câu k i a đầu hàng không d i ế t ngọc đế cất bước đi thẳng về phía trước nhìn xem trong hư không tần vũ lạnh giọng hỏi các người đến cùng là người phương nào tần vũ khép cười một tiếng nói ta chính là tần vũ lệ thuộc yêu đình binh bộ câu này cũng không nói sai tần vũ tiên vũ học viện g ặ g đạn học viện pháp thuật cùng mạng n ệ tổ siêu thần học viện đều là lệ thuộc vào yêu đình binh bộ trên cơ bản mỗi một cái tốt nghiệp học sinh đều sẽ đi binh bộ nhậm chức dù sao bọn hắn lực lượng thích hợp nhất binh bộ đương nhiên cũng có một chút sẽ đi những ngành khác cho nên nói thần vũ nói bản thân lệ thuộc vào binh bộ cũng không sai yêu đình bộ môn rất ít không phải là bởi vì chế độ không hoàn thiện mà là phúc ba quá lợi hại mà lại đằng sau còn có một cái ẩn hình lớn bà ngoại vô hạn thần tử một trong láo hát thân là khoa học kỹ thuật thành lũy chủ nhân hiện tại cùng lý hành không phân khác biệt hắn là một nhà khoa học đối với xây dựng nhất là không thích cũng xây dựng không ra cái gì đồ vật cho nên đại bộ phận đồ vật liền giao cho lý hành đến xử lý hắn chỉ cần thật vui vẻ trốn ở phòng thí nghiệm muốn liền liền. Khoa học kỹ học thuật thành lần ũ y Yêu chuyện chí năng khoa học kỹ thuật chính Khoa thuật hành nhân tài. Yêu đình năng. bên trong kỹ mọi tài. là lý thiết chỉ c ầ này trải qua tay của nó trên cơ bản liền không sao tình t bản cảm. liền qua của sao cơ nó không o chi. n bộ ê Yêu u đều đình đến đình. nó thân chính chính N. Lần này chi. sự lực. vật Bất là lý. là xử Dưới không riêng ngọc đế mê man g chính là ngưu ma vương cũng là một mặt được vòng trong tam giới lúc nào ra một cái yêu đình ngọc đế hai mắt n i í u lại trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang cao giọng hỏi ta thiên đình chính là tam giới chính thống từ bản cổ khai thiên đến nay một mực liền giữ gìn tam giới cân bằng có đại công đức ở thiên địa các ngươi vì sao muốn tiến đánh không thiên đình chẳng lẽ không biết thiên đình có sai lầm tất nhiên tam giới đại loạn sao tần vũ nghe ngọc đế lời nói cười ha ha chỉ vào một bên như ma vương nói câu nói này ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi như ma vương tin hay không cái gì tam giới chính thống cái gì giữ gìn tam giới cân bằng phương thế giới này nói trắng ra là bất quá là cường giả vi tôn thôi ma tộc đấu không lại các ngươi thần tộc cho nên các ngươi là kẻ thống trị nếu như ma tộc đánh bại thần tộc đâu như ma vương ngươi nói nếu như ngươi đánh bại thần tộc về sau ai mới là thiên địa chính thống bị hỏi như ma vương cũng không nói chuyện nhưng là từ thần sắc cũng có thể thấy được đối với ngọc đế mới vừa một phen cũng là chẳng thèm nó g tới mới vừa tần vũ nói rất đúng thế giới bản chất nhất pháp tắc chính là cường giả vi tôn thôi nhìn xem như ma vương không nói lời nào tần vũ cười giả dối nói mà lại ai nói chúng ta là xâm lược các ngươi thần tộc mặc dù duy trì tam giới vận chuyển nhưng là thực lực không đủ uy áp không hiện đức hạnh không đủ khiến tam giới vạn nằm qua được ma tộc quấy nhiễu mà khó giải quyết c h i pháp tam giới dung chuyển bách tính bất an lê dân không chừng nay ta yêu đình xuất thế thay vào đó thế thiên mục thủ tứ phương tất nhiên là còn thiên hạ một cái tươi sáng cả khôn những lời này nói thoải mái lâm ly mấu chốt là đổi trắng thay đen lúc đầu yêu đình đột nhiên xuất hiện thật là một cái kẻ xâm lược nhưng là lúc này nhưng dù sao cảm giác là đến vì thiên hạ thương sinh a chương bảy trăm bốn mươi chín như lai phật tổ lý hành trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem chậm rãi mà nói tần vũ bản thân cho tới bây giờ không biết tần vũ có như thế khẩu tài đổi trắng thay đen năng lực thật là làm cho bản thân tầm mắt mở rộng nhóm người mình làm kẻ xâm lược điểm ấy là không thể nghi ngờ bất quá vì cái gì tại tần vũ trong miệng lại là đến cứu vớt tâm giới ngọc đế cũng bị tần vũ vô xỉ chọc tức sắc mặt không ngừng thở hồn hện tần vũ lại là ha, ha c ngọc đế ngươi có thể nguyện từ bỏ đế vị yêu n g h i ệ t phương nào dám như thế ồn ào một cái thật lớn thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ thần ma chiến trường thanh âm vừa dứt kế tiếp vĩ nạn thân ả n h đột nhiên từ trong hư không hiện hiện ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái màu vàng cự phật trống rông xuất hiện cự phật to lớn vô cùng toàn bộ thân hình tựa như núi cao vĩ nạn mà bản thân tại trước mặt tựa như là một kẻ chẳng khác con kiến làm cho lòng người sinh kính sợ cự phật toàn thân tựa như hoàng kim jen đúc sau đầu một vòng màu vàng vòng sáng tần vũ nhìn rõ ràng kia là này phương thế giới công đức kim luân tần vũ nụ cười trên mặt thu liễm đối với cự phật không mình hành lễ nói gặp qua như Lai phật Tổ. như lai cúi đầu đối với tần vũ hỏi ngươi chính là người nào dám nhìn trộm thiên địa bảo tọa như lai thanh âm nghe lộn xộn nhưng lại như có thiên địa quy tắc hiện hiện thanh âm bên trong có đồng âm có lao nhân thanh âm có nam nhân thanh âm cũng có nữ nhân thanh âm nhưng lại cho người ta một loại cảm giác khác thường tựa như thiên địa chúng sinh tần vũ cười lạnh một tiếng nói nha ta vì sao không thể nhìn trộm ngọc đế bảo tọa như lai cũng không hề tức giận tiếng nổ nói ra hắn thở nhỏ tu trì khổ tu quá một bảy năm không tiếp mỗi cấp nên m ư ơ i hai vạn chín n g h n sáu trăm n ă m ngươi tính toán nên có bao nhiêu kết số mới có thể hưởng này vô cực đại đạo tần vũ khép cười một tiếng nói nên có bao nhiêu kiếp số ta mặc kệ cũng không x e n vào ta chỉ biết là hắn ngồi lên đế vị tam giới thần ma vẫn luôn tại chiến tranh không có ngừng quá như thế sinh linh đ ổ t h á n ngươi nói không nên nhường một chút sao nhìn thấy như lai、like、còn muốn nói gì nữa tần vũ chen lời nói không nên nói nữa cái gì mạnh được y ế u thua cường giả vi tôn là thiên địa phát tác chỉ cần ta mạnh hơn ngươi liền có thể làm được bất cứ chuyện gì ngươi nói có đúng hay không như lai、like. đối với tranh luận tần vũ xưa nay không cảm thấy có thể biện quá trong truyền thuyết như lai phật tổ liền xem như hư hào thế giới bên trong như lai phật tổ cũng giống vậy cho nên tần vũ cũng không cùng hắn tranh luận trực tiếp lấy thực lực đến nói chuyện như lai túi đầu nhìn thoáng qua lý hành tiếng nổ nói nhá nói như vậy ngươi muốn cùng bản tọa làm đến một trận sao một bên ngọc đế nghe được câu này khoe miệng cười một tiếng không có người so với hắn hiểu rõ hơn như lai thực lực tam giới tuyệt đối là thứ nhất cũng là bởi vì hắn thích cảm nộ thiên đạo không phải chỗ nào còn có cái gì chính mình cái này thiên đế hiện tại trước mắt tà ma vậy mà khiêu chiến như lai phật tổ ha, ha thật sự là quá tốt tần vũ lắc đầu một mặt ý cười nhìn xem như lai nói ta chỉ là một cái nho nhỏ tiên h tiên lại há có thể cùng đường đường như lai phật tổ so sánh nói xong những thứ này tần vũ đột nhiên nghiêng người đối với sau lưng không mình hành lễ nói cung nên sư tôn tiểu h ắ cũng c tranh thủ thời gian quỳ dạm xuống đất lớn tiếng kêu gọi nói cung nên bệ hạ v â phấn yêu bộ long bộ quỷ bộ quân đội càng là tranh thủ thời gian lớn tiếng nói cung nên bệ hạ toàn bộ thần ma chiến trường vang vọng cung nên bệ hạ lời nói bốn phía tường vân tại cái này thanh âm giới bị đánh tan vang vọng đất trời lý hành cất bước hướng phía phía trước đi đến giờ khác này lý hành có chút minh bạch vì cái gì cổ đại những cái kêu hoàng đế thích phô trương ngàn vạn thần ma c u n g nên đích thật là rất có phô trương lúc này ngọc đế ngưu ma vương như lai cũng hai mắt nhìn chằm chằm lý hành ba cái cường đại quân đội một thân chiến l ự c tần vũ cùng tiểu hắc để bọn hắn không dám xem nhẹ cái này không biết từ nơi nào tới yêu đình đối với yêu đình b ệ hạ c à n g là như vậy khi thấy lý hành lần đầu tiên ngọc đế cùng ngưu ma vương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi bởi vì bọn hắn một chút cũng nhìn không thấu lý hành tu vi thế giới này có thể để cho bọn hắn nhìn không thấu tu vi chỉ có một người đó chính là như lai hiện tại lại ra một cái đây có phải hay không là mang ý nghĩa trước mắt yêu đình c h i chủ cùng như lai một cái cấp độ chỉ có như lai l ặ n g lặng mà nhìn xem lý hành cũng chỉ có hắn có thể nhìn thấu lý hành tu vi cảnh giới nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là có thể nhìn thấu thôi dù sao lý hành trong cơ thể có được bốn đầu phát tác cái này tại cảnh giới kim tiên bên trong chính là tuyệt vô cận hữu tồn tại lúc này như lai mặc dù có thể nhìn thấu lý hành tu vi nhưng càng nhiều hơn chính là từ trên người lý hành cảm nhận được uy hiếp lý hành đối với như lai chắc tay nói khẽ gặp qua đạo hữu như lai hoàng kim đôi mắt nhìn xem lý hành cũng theo nói ra gặp qua đạo hữu v ề phấn như ma vương cùng ngọc đế lý hành chỉ là nhẹ nhàng nhìn sang hai người này hiện tại còn có tiến vào lý hành trong lòng tư cách ngọc đế là huyền tiên trung kỳ cảnh giới như ma vương thì là huyền tiên sơ kỳ cảnh giới bất quá tại lý hành tiến vào kim tiên về sau mới là đối với huyền tiên đã coi thường nhìn xem như lai、like、không nói lời nào lý hành k h ẽ cười một tiếng nói nếu không chúng ta làm qua một trận thắng liền thiên tướng đình n h ư ờ n g cho ta thua ta xoay người rời đi về sau trong tam giới tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện thân ảnh của ta ngươi nhìn như thế nào lý hành lời nói không nói như lai、like, chính là ngọc đế mấy người cũng là khẽ giật mình rất không phải lý hành ý nghĩ đột nhiên xuất hiện quân đội đã chứng minh thần ma chính là liên thủ cũng không thể tới chống đỡ hiện tại thiên đình cùng ma giới đã phế đi mặc dù giống như đến đến đây tương trợ nhưng là lý hành xuất hiện nhất là khi nhìn đến cảnh giới của hắn về sau ngọc đế chỉ cảm thấy trong lòng âm vũ khắc trốn đây là một cái cùng như lai cùng một đẳng cấp cao thủ mặc dù không biết cụ thể đánh thắng được hay không như lai nhưng là có thể cùng như lai nói chuyện ngang hàng là tuyệt đối nếu như hắn không nguyện ý để toàn bộ thiên đình tất nhiên là cái này thần b í yêu đình nhưng là hiện tại hắn lại muốn cùng như lai đánh c ư c cái này căn bản liền cờ hờ NG phù hợp trường hà sóng cả q u ầ n quận b ê n mông vô bờ chính là thiên đ ỉ n h bên trong thiên hà cũng vô pháp so sánh cùng nhau tứ hải long vương biển cả cũng không kịp thứ nhất hai quân quận thủy t r i ề u để đám người tựa như đưa thân vào trong biển rộng đầy trời hơi nước bao phủ lúc này mọi người đột nhiên hoảng sợ phát hiện trong cơ thể pháp lực giống như bị giam cầm co đầu rút cổ tại ánh mắt bên trong chết sống cũng không dám ra ngoài như lai hai mắt nhữ lại trong miệng khẽ nhà nói thủy chi phát tắc lý hành nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không phản bác sau lưng trường hà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một thanh màu đen cự đao xuất hiện tại sau lưng trường đao toàn thân màu đen đen đ ể cho người ta phát、run. giữa thiên địa tia sáng đều bị hút vào trong đó ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đánh trúng tại cự trên đ ao nhưng sau một khắc đám người tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại ngay sau đó hai mắt bên trong một từng tia máu tươi chảy ra trong cơ thể nguyên thần thật giống như bị đ a o phá đau đớn t r ú n g thiên đao khí tràn ngập tại bốn phía thần ma chiến trường bất luật thần vẫn là ma chỉ cần binh khí trong tay là đao loại binh khí chỉ cảm thấy đao trong tay giống như là không bị khống chế rút n g dậy đối với cái kia trùng thiên trường đao giống như là muốn thần phục chương bảy trăm năm mươi bay mất đào chi phát tắc như lai phật tổ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi từ mới vừa thủy c h i pháp tắc bên trong đó có thể thấy được người trước mắt chính là một cái lấy nước nhập đạo kim tiên kim tiên rất ít gặp nhưng không phải là chưa từng thấy qua lấy nước nhập đạo càng là rất nhiều thủy thần cộng công đại yêu vu chi kỳ vũ sư vân vân đây đều là lấy nước nhập đạo cừng giả nhưng là trước mắt đao chi pháp tắc cũng làm người ta cảm thấy chấn kinh một cái kim tiên vậy mà thần cư hai loại pháp tắc đây không phải ngoài ý mớn cái này căn bản là phá vỡ truyền thống có thể bằng vào một loại pháp tắc tiến vào kim tiên đã là thiên phú dị bẩm mà người trước mắt vậy mà thần cư hai loại pháp tắc chứ thiên vạn giới không phải là không có mà là quá ít quá ít ít đến cơ hồ có thể không cần tính cũng liền chỉ cần những cái kia tại t r ư thiên vạn giới có thể đứng hàng danh hào đại thế giới khí vận c h i tử mới có có thể có thể làm được điểm này tại trong t r ư thiên có thể đứng hàng danh hào thế giới cũng liền mấy cái kia nhưng thế giới này bên trong khí vận c h i tử càng là ước vạn năm mới có thể xuất hiện một lần lượng kiếp mới có thể xu thế hiện một cái dựa theo dạng này tỷ lệ đến tìm kiếm cái kia nhân số thật sự là ít càng thêm ít cũng chỉ có những cái kia đã tấn cấp đại la người có đầy đủ thời gian cùng kinh lịch đi cảng ộ một loại khác phát tắc cho nên tại đại la bên trong sẽ có người tinh thông hai loại hoặc là số bên trong phát tắc chẳng lẽ người trước mắt là trong truyền thuyết khí vận c h i tử như lai phật tổ trong lòng quá sợ hay nói nhìn xem như lai sắc mặt lý hành nhẹ nhàng cười một tiếng cự l a o biến mất nhưng sau một khắc một mực cự nhân xuất hiện tại sau lưng cự nhân thông thiên triệt điệu để cho người ta chỉ cảm thấy t i ê n là bản cổ khôi phục tại một lần nữa diện hóa thiên địa tại cự nhân bên người một mực màu trắng cự tượng cũng đột nhiên hiện ra cự tượng trống trời nắm nâng chúng thần quốc ra để thần quốc sừng sững cựu thiên tri thượng sau đó sau lưng lại xuất hiện đủ loại sinh linh cự long cự thú thạch đầu nhân vân bọn hắn có một cái điểm giống nhau chính là lực lượng cường đại bị lý hành bao phủ đám người chỉ cảm thấy toàn thân khí lực tăng nhiều tựa như toàn bộ bầu trời đều có thể đánh vỡ đương nhiên những thứ này chỉ là ảo giác nhưng là không thể phủ nhận là bọn hắn lực lượng đều có tăng lên gấp b ộ i những thứ này như lai phật tổ sắc mặt rốt cục thay đổi mới vừa mặc dù c h ấ n kinh nhưng không đến mức mất đi nhan sắc trong miệng kinh thanh nói ra lực chi p h á p tắc cái này cái này sao có thể nếu như nói thân có hai loại p h á p tắc kim tiên là khí vận c h i tử như vậy ba loại p h á p tắc là cái gì vậy căn bản chính là càng vận mệnh nữ thần lăn ga dường mới có thể làm đến sự tình á lý hành tựa như lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cự như â n cự t lai n một tiếng phật giống nữa, như văng lên như ma vương chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu suy nghĩ sâu xa trong nháy mắt thông thấu tất cả tạm nghiệm biến mất không thấy gì nữa mới vừa sát ý cũng trong nháy mắt ngồi xuống như ma vương có chút e ngại nhìn lý hành một chút sau đó đối với như lai chắp tay hành lễ nói đa tạ o phật tổ lý hành đối với như ma vương phản ứng cũng không thèm để ý sau lưng thế giới biến đổi nếu như nói mới v ừ a là thần tộc thống trị thế giới như vậy hiện tại chính là ma lâm nhân g i a n thần tộc bị giết làm hầu như không còn ma tộc nhất thống t a m giới toàn bộ thế giới bị ma khí bao phủ ma tộc trưởng quản thời gian quyền sinh sát giận dữ tam giới động vui mừng vạn vật sinh bất quá lần này có như lai pháp lực gia trì mọi người cũng không có cái gì cái khác thất thố cử động bất quá lý hành sau lưng thế giới vẫn luôn đang không ngừng biến hóa một hồi là chư thiên p h ư ớ quốc một hồi là yêu ma đại chiến một hồi là phạm nhân lương đạo một hồi là thần ma tung hành khi xuất hiện chư thiên phật quốc thời điểm như lai phật tổ đã kịp phản ứng khoe miệng khẽ run hai mắt bên trong đều là đều ý đây đã là đạo thứ tư pháp tác d i ệ n hóa thế gian vì sao lại có yêu nghiệt như thế tại thế trừ phi bản thân là đại la không phải căn bản là đấu không lại có được bốn đạo pháp tắc lý hành lý hành thu liễm sau l ư n g thần thông đối với như lai nhẹ giọng nói ra như lai ngươi nhìn như thế nào lý hành một câu không đầu không đôi để đám người nghi hoặc không hiểu chỉ có như lai biết đây là tại hỏi bản thân tu vi của hắn pháp tắc như thế nào a di đ ạ phật như lai thấp giọng đánh một cái phật hiệu nhìn xem đã chịu thua như lai lý hành a c ư ờ i to nói như lai ta không muốn cùng ngươi đấu ngươi cho rằng đến chúng ta loại cảnh giới này sẽ còn để ý này phương thế giới trí tôn bảo tọa câu nói này nói đến như lai trong lòng gật đầu không thôi hoàn toàn chính xác đến bọn hắn loại cảnh giới này đích thật là sẽ không để ý thế gian hết thảy bất quá như lai thế gian cùng lý hành thế gian cũng không phải là một cái thế gian cả hai tranh lệch quá lớn vậy ngươi vì sao muốn tham dự thần ma c h i chiến như lai t h ấ p giọng hỏi lý hành hư lệnh một tiếng nói vậy thì không phải là ngươi cai quản bất quá không cần lo lắng nhiều nhất ngàn năm ta sẽ đem thiên đình tại giao cho ngọc đế cái này bảo tọa còn không biết ta đại động can qua như vậy không phải chỗ nào còn có cái gì vạn n ă m thần ma đại chiến này phương thế giới còn có ai có thể cùng ta yêu đình chống đỡ a di đà phật như lai lần nữa đánh một tiếng phật hiệu hai người trò chuyện những người khác cũng không có tư cách nghe được chính là một bên ngọc đế cùng như ma vương cũng nghe không đến trò chuyện kết thúc về sau như lai đối với hai người nói ta cùng người này đã thương lượng yêu đình thống trị tam giới ngàn năm ngàn năm sau trả lại ngọc đế ngươi cho rằng như thế nào nghe được tin tức này ngọc đế sắc mặt đẫu nhiên hoàn toàn biến đổi một mặt khiếp sợ nhìn xem như lai lớn tiếng nói ra phật tổ ta thần tộc chính là lên trời khâm định quản lý tam giới người xã tắc thần khí há có thể giao cho tay người khác cái này tuyệt đối là không thể nào lần này như ma vương rất khó được cùng ngọc đế đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến mở miệng nói ra ta thần ma hai tộc mới là thiên địa chính thống cũng chỉ có ta hai tộc mới có tư cách thống trị tam giới như lai liếc nhìn một chút hai người sau đó đứng dậy bay mất bay mất đi lúc này như lai trong lòng cũng là mẹ cả người cư bốn đạo pháp tắc kim tiên n g ư ơ i để cho ta làm sao làm tới giúp các ngươi là tình cảm không giúp các ngươi bàn phận ta lại không muốn khi cái gì tam giới thiên đế có bản lĩnh ngươi bản thân đi ta là không làm được dù sao ta đánh không lại hai người cũng là trận mắt ố c mồm nhìn xem bay thẳng đi như lai phật tổ bọn hắn cũng không nghĩ ra lúc này như lai vậy mà trực tiếp bỏ ghế đi tần vũ mặc dù không biết ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là lúc này như lai rất rõ ràng chính là mặc kệ nhìn xem còn không muốn rời đi ngọc đế c ù ngưu ma vương hai người các ngươi còn không muốn rời đi sao thật coi ta yêu đình không dám giết hai người ngọc đế một mặt âm trầm nhìn xem lý hành một bằng người sắc mặt liền muốn chạy ra nước bất quá đồng dạng cũng là một mặt vẻ sợ hãi không nói những tự mình đó đánh không lại quân đội chính là cái kia có thể cùng như lai đồng cấp yêu đình chi thuật cũng không phải bản thân có thể ứng đối ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm năm mươi mốt nữ hoa nương nương ngọc đế cuối cùng vẫn rời đi đồng hành còn có ngưu ma vương bản thân đánh không lại n h ư lai lại không muốn giúp bản thân lưu tại nơi này chỉ có thể tự rước lấy đủ ngưu ma vương cùng ngọc đế sắc mặt hai người rất khó coi bất quá tương đối mà nói n ư u ma vương còn tính là tốt dù sao hắn còn có một cái ổ về phần ngọc đế vậy thật là liền xem như chó nhà có tăng hoảng sợ không chịu nổi một ngày bất quá ngưu ma vương cũng không có mở miệng trầm trọng mà là trực tiếp mang theo bản thân thủ hạ rời xa trở lại ma giới bên trong chuyện đã xảy ra hôm nay hắn phải thật tốt nhiều lần nhìn phía sau mọi mệnh không chịu nổi mà lại không có mảy may tinh khí thần thiên binh thiên tướng thái bạch kim tinh tiến lên đối với ngọc đế thấp giọng nói ra b ậ y hạ chúng ta muốn đi đâu đi nơi nào ha ha chấm có thể đi nơi nào trước kia tam giới đều là chấm đi đâu không được hiện tại ha ha chấm chính là một cái chó nhà có tang còn có chỗ nào có thể đi ngọc đế nhìn phía sau quân đội điên cùng cười to nói trong tiếng cười tràn đầy bất đắc di cùng bán hận thái bạch kim tinh mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi một thanh té quỵ dưới đất đối với ngọc đế lớn tiếng nói ra bậy hạ không thể như đây ngài nhất định phải tỉnh lại dẫn đầu chúng ta một lần nữa đoạt lại thiên đình mà lại như lai phật tổ đã nói qua yêu đình bất quá là thống trị tam giới ngàn năm mà thôi lấy yêu đình c h i t r ụ như thế cường giả tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa nói đến nơi này ngọc đế trên thân đột nhiên buộc phát ra vô tận khí thế đem thái bạch kim tinh một thanh đầy bay ngọc đế mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem thái bạch kim tinh nói chấm chính là ngọc đế đường đường tam giới trí tôn bây giờ thiên đình bị、đoạn. không chỉ có không cách nào một lần nữa đoạt lại còn muốn trơ mắt nhìn chỉ có thể chờ đợi ngàn năm về sau bị ném đi về sau tại cờ ầ v ô nhìn g lòng cam m không lòng n cam xem ngọc đế như thế nổi giận thiên đình đi theo mà đến thiên binh thiên tướng cùng nhị lan thần t h á p t h á p thiên vương na cha bọn người cũng là quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói bậy hạ bất giận t h á p t h á p thiên vương tiến lên một bước đối với ngọc đế chắp tay hành lê nói bậy hạ việc này đã thành kết cục đã định mà lại cái kia yêu đình thế lớn không thể để lại khi tìm kiếm đ ộ n tiên tính dưỡng sinh cơ mới quyết định chầm chầm mưu toan ngọc à y về sau n g đế lắng lại lửa giận, nhìn x e mi b ả tâm h n v nhũ tướng thở dài chặn h chăm i thiên vương, n chú chừng mắt thắc t h á p thiên vương nói lý tĩnh ngươi có biết người đang nói cái gì thắc thắc thiên vương lý tĩnh hít sâu một hơi đến vậy hạ yêu đình thế lớn t u y ệ t không phải chúng ta thiên đình một phương có khả năng chống đỡ chỉ có liên hợp cái khác thế lực mới có cơ hội toàn bộ tam giới có thể cùng chúng ta thiên đình chống đỡ chỉ có nhu ma vương dẫn đầu yêu tộc vậy hạ mong rằng nghĩ lại à lúc này khi từ bỏ tranh đấu cùng chống chọi với đại đình ngọc đế trên mặt lộ ra r ã y rủa thân sắc nhu ma vương mặc dù vạn năm qua một mực cùng thiên đình đối nghịch nhưng là bản thân chưa từng có đem để ở trong mắt bây giờ lại muốn cùng hắn liên hợp dạng này thiên đình mặt m ũ i thả ở đâu nửa ngày về sau ngọc đế hít sâu một hơi đối với thác tháp thiên vương nói ái khanh việc này chấm sẽ cân nhắc hiện tại trước tìm một cái đặt chân chi địa đi ngươi nhưng có cảm nhận chi tuyển t h á p tháp thiên vương thở dài m ộ t hơi biết chuyện này tám chín phần mười ngọc đế sẽ không đồng ý đứng dậy một mặt cung kính nói ra bậy hạ thần biết một chỗ vị trí mặc dù không phải tam giới nổi danh tiên sơn phúc địa nhưng cũng sẽ không t r i n h l ệ n h mà lại bởi vì thanh danh không hiện có rất ít người biết thích hợp nhất thần thân ngọc đế gật đầu nói t ố t liền đi nơi đó vâng lý hành nhìn trước mắt đã biến thành phế tích thiên đình cũng làm i tâm trực này mới vừa vào xem lấy này vậy mà quên trong nguyên tắc thần ma đại chiến đem toàn bộ thiên đình đánh nát v ề sau nữ hoa nương nương ra xả thân hóa thành ngũ thải tinh thạch tu bổ thiên cung đồng thời thiết lập nam thiên môn dùng tinh thạch trận làm thủ hộ phòng ngừa ma giới lần nữa nhiễu loạn thiên đ ỉ n h đây cũng là vì sao đằng sau như ma vương cần dụ dỗ theo nộ không đi đại náo thiên cung bởi vì chỉ có đ ộ n g dạng là tinh thạch sở sinh tôn nộ không mới có thể đánh vỡ thiên đ ỉ n h tinh thạch đại trận nghĩ đến nơi này lý hành theo hư không chỗ hô to một tiếng nói nữ hoa nương nương còn xin hiện thân gặp mặt nhìn xem không có động tĩnh hư không lý hành lần nữa hô nữ o a nương nương còn xin hiện thân gặp mặt nữ o a nương nương còn xin hiện thân gặp mặt hư không bên trong một đạo ngũ thải hà quang hiện lên nữ hoa nương nương thân ảnh xuất hiện tại hư không bên trong thần s á c hiền lành một mặt vẻ ôn nưu nhìn xem lý hành nói khẽ ngươi làm sao biết ta ở chỗ này lý hành đối với nữ hoa nương nương chắp tay hành lễ thần s á c cung kính đối với trong truyền thuyết nữ hoa nương nương lý hành không dám có bất kỳ bất kính c h i sắc bất luận thân phận của thánh nhân vẫn là địa cầu trong truyền thuyết b ó c thổ tạo ra con người thần t h ô n g những thứ này đều cần bản thân đi hành lễ dù sao nếu như trên địa cầu truyền thuyết là có thật lời nói như vậy bản thân cũng là nữ o a hậu duệ gặp mặt thánh mẫu không thể bất kính chính là trước mắt nữ hư hảo thế giới bên trong hư hảo tồn tại cũng có hành lễ gặp qua nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương t h á n h sao sau l ư n g t ầ n vũ tiểu hát hai người cũng tranh thủ thời gian dẫn theo các bộ quân đội hành lễ nói gặp qua nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương t h á n h sao lý hành mầm đầu lên nói nữ hoa nương nương là tới tu b ổ thiên đình sao nữ hoa nương nương nhìn trước mắt tường đổ cất tiếng đau vừa nói thiên đình tương đ ổ nhân gian tất nhiên thai loạn không sửa chữa chỉ có thiên đình an bình tam giới mới có thể của mình lý hành nhẹ gật đầu một mặt đồng ý nói thiên đình chính là tam giới người quản lý giống như nhân gian triều đình chính là xã tắc thần phí chỗ nữ hoa nương nương lúc này cũng là một mặt im lặng nhìn xem lý hành mới vừa lý hành diễn hóa pháp tắc khí tức bản thân cũng nhìn thấy thân có bốn đạo phát tắc chính là bản thân cũng không dám cướp kỳ phong mang hiện tại có tọa chấn thiên đình ai dám ra vào thiên đình vậy mà còn có để bản thân tu bổ thiên đình nhìn xem nữ hoa nương nương như thế nhìn bản thân lý hành cũng là cười hát hát nói Tu bổ chương bảy trăm năm mươi hai tiến vào chiếm giữ thiên đình lý hành lời nói cũng không có đả động nữ hoa nương nương nhưng nữ hoa nương nương vẫn như cũ hóa thành ngũ thải thần thạch tu bổ thiên đình không phải lý hành nguyên nhân mà là phương này huyện giới thiên đạo cần nàng đến bộ thiên đình tất cả kịch bản đã thiết kế tốt rồi chính là trong lòng không cam lòng cũng muốn đi làm giờ khác này chính là tần vũ cũng cảm nhận được huyện giới bên trong đông đảo sinh linh b i hay đây chính là bọn họ vận mệnh bị thao túng vận mệnh không cách nào phản kháng vận mệnh lúc đó thực bên trong phải chăng cũng có người tại thao túng bản thân vận mệnh đâu lý hành nhìn xem thần sắc có chút không đúng tần vũ cùng tiểu hát nhẹ d ọ n hỏi có cái gì cảm thụ tần vũ nhìn xem hóa thành ngũ thải thần thạch không ngừng tu bộ thiên cung nữ hoa n ư ơ n ư ơ n g thanh âm có chút trầm nói sư tôn vận mệnh thật không cách nào phản kháng sao lý hành cẩn thận ngóng nhìn một chút tần vũ đưa tay tại tần vũ sau gáy vỗ một cái nói còn nhớ rõ vi sư từng kể cho ngươi huyện giới lý luận sao cùng thế giới hiện thực khác biệt tại nơi này bọn họ đích xác là bi a i nhưng là chúng ta không đồng dạng nhân sinh từ chúng ta bản thân viết nói xong bất kể có hay không nghe hiểu được tần vũ hai người cất bước hướng phía thiên cung đi đến toàn bộ thiên đình đã toàn bộ bị tu bổ hoàn tất toàn bộ thiên đình lần nữa tản mát ra nó vốn có huy hoàng chi khí bạch ngọc trải đường mây xanh làm thềm dưới chân vân khởi l ợ lờ ven đường kỳ hoa dị khắp nơi trên đất, bốn phía kiến trúc điệu thấp mà bà khí để cho người ta quan tri không khỏi một tiếng tảng khái muốn nói duy nhất khuyết điểm chính là toàn bộ thiên cung lánh lanh thanh thanh không có chút nào sinh khí chỉ có kỳ hoa mà không có gì thú càng không có cái gì tiên nga lực sĩ loại hình lý hành ngồi ngay ngắn ở ngọc đế bảo tọa bên trên nhìn phía dưới đứng thẳng tần vũ cùng tiểu hát nói vũ nhi tần vũ tiến lên ôm quyền hành lễ nói sư tôn lý hành khoát tay áo khẽ cười nói không cần đa lễ nơi này chỉ chúng ta ba người vâng sư tôn mặc dù nói như thế nhưng làn nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là một chút cũng không ít lý hành khẽ cười một tiếng cũng không đăng quản cao giọng nói ra khoảng cách kịch bản kịch bản bắt đầu còn có hơn mấy trăm năm thời gian chúng ta đã chiếm cư thiên đình vậy sẽ phải hành xử thiên đình nên có trách nhiệm chăn thả t â m giới cũng coi là vì về sau yêu đình lớn mạnh tích lũy một chút kinh nghiệm vâng phúc bá lý hành nghe nói hồng quan g lóe lên phúc bá thân ả n h xuất hiện trong đại điện vậy hạ lý hành gật đầu nói thiên đình chính vụ liền giao cho ngươi có gì tốt mạch suy nghĩ có thể nói một chút phúc bá ngầm đầu lớn tiếng nói ra vậy hạ nơi đây chính là thiên đình xem như hồng h o a n g thiên đình hình chiếu đã như vậy chúng ta không cần làm quá lớn sửa đổi hết thẻ y nguyên có thể dựa theo hồng hoàng thiên đình mạch suy nghĩ đến phát triển trong hồng hoàng núi có sơn h ầ n sông có hà bá tần h thổ, có thổ địa, toàn bộ hồng hoang mỗi một đất đều nhận thiên đỉnh quản hạn cùng giám thị,、này、phương thế giới tiến hóa cũng không hoàn toàn, chúng ta đều có thể căn cứ này phương thức、tiến. Hành thể thời hóa, kịch ủ có tấc cùng cũng có căn cứ cũng có cùng toàn một đất tiến toàn, ta tiến. biết toàn bộ tam giới biến hóa, cùng kịch bản bắt địa, đều đều đ kịp này này này quản quản dạng biến bộ bộ bản giám giới giới mỗi lý, u thời i g a Tân vũ ở một bên mở miệng hỏi phúc bá ấn ngươi nói như vậy toàn bộ tam giới cần đại lượng tiên quan chúng ta nên như thế nào tìm kiếm chẳng lẽ cũng muốn giống hồng hoang thiên đình đồng dạng tại thế gian tuyển chọn người có đức phúc ba khét cười một tiếng nói nếu như chúng ta v ĩ n h tại này phương thế giới chú lưu lời nói hoàn toàn chính xác có thể dùng này phương pháp bất quá chúng ta chỉ ở phương thế giới này thời gian ngàn năm mà thôi loại phương pháp này không thể làm cái tiết như thế nào tìm kiếm số lớn tiên quan tiểu hắc cũng là nghi hoặc khó hiểu nói lý hành lại là hai mắt tỏa s á n g nói người muốn đem ba bộ quân tốt làm sân thần t h ổ địa phân phát x u ố n g dưới phúc ba một mặt ý cười nhẹ gật đầu không thể tần vũ lớn tiếng nói ra ba bộ quân tốt chấn áp thiên đình sao có thể tùy tiện rời đi mà lại thần ma mới bại tất nhiên không c ă n lòng nếu như ba bộ quân tốt rời đi ai đến thủ vệ thiên đình phúc bá lại ha ha cười nói tần viện trưởng ngài vì sao lại có ý tưởng như vậy nha tần vũ một mặt mê hoặc nói lần này đến đây phương này viễn giới nhiệm vụ chủ yếu chính là tôn ngộ không cái khác hết thể bất quá hư hào thôi đối đ ạ i chúng ta trở về hết thể đều sẽ hóa thành hoa trong gương trăng trong nước mà lại thiên đình có tinh thạch đại trận thủ hộ tại đại trận không có phá vỡ trước đó người nào có thể tiến đến chỉ cần thiên đình không mất tần viện trưởng ngài tùy thời có thể lấy h ồ i viên ba bộ liền có thể tụ hợp trở về thiên đình mà lại ba bộ quân tốt tản mát tạm giới thủ vệ thế gian tất nhiên sẽ có thiên địa khí vận công đức ra thân đến lúc đó tu luyện tất nhiên là tiến triển cực nhanh đồng thời còn có thể v ì bệ hạ s i ê u tập phương này n g u y ễ n giới nhân tài này một công ba việc sự tỉnh cớ sao mà không làm đâu ba người yên tĩnh nghe phúc bá phân tích trong đầu tự hỏi trong đó khả thi tính đi tính lại đều sẽ phát hiện rất có triển vọng tần vũ ôm quyền đối với lý hành nói có thể thực hiện tiểu hắc cũng là ôm quyền nói có thể thực hiện lý hành cười gật đầu một cái nói t ố t đã như vậy phúc bá việc này ngươi toàn quyền vận hành vâng phúc bá cười tủm tỉm nhẹ gật đầu đáp vũ nhi đồ nhi tại ba bộ hội lưu lại bộ phận quân đội cùng ngươi sơn thần t h ổ địa khai triển tất nhiên sẽ có yêu mang ngăn cản ngươi cùng tiểu hắc một đạo lãnh binh tiến đánh tất cả không phù hợp quy tắc chi thuộc chấm cho phép ngươi tự chủ trương binh quyền lợi vì chấm thủ hộ tam giới ngàn năm lưu lại lớn tiếng phân phó nói ngay vậy tần vũ tiểu hắc phúc bá ba người quỳ một gối xuống trên mặt đất lớn tiếng nói thần định không phụ bệ hạ nhờ vả mọi chuyện cần thiết giao phó xong lưu lại phất tay để bọn hắn toàn bộ rời đi bản thân thì là trở lại trong tầm cung tiếp tục diễn hóa các loại đạo đối với pháp tắc c ả n ngộ lưu lại phát hiện tự mình biết càng nhiều càng cảm thấy không biết càng nhiều đường d ta đem lên d ư ớ i mà tìm kiếm gánh nặng đường xa a phúc bá ngài nói phải nên làm như thế nào tần vũ mang theo tiểu hắc đi theo phúc bá sau khi đi ra đầy mắt lấp loài nói đúng vậy a phúc bá ngài phân phó tiểu hắc cũng làm ở to hai mắt nhìn nói đối với đánh nhau chiến đấu tiểu hắc là thích nhất chính là xem ra văn t i n h tần vũ cũng là một cái chiến đấu cuồng phải biết tinh thần biến thế giới bên trong tần vũ là ngàn năm qua vì một cái bên ngoài công tấn cấp tiên thiên người tu luyện ông ngoại báo cho người cái nào không phải chiến đấu hạt nhân phúc bá nhìn xem lo lắng hai người cười nói ra không nên gấp thần ma chi chiến mới vừa kết thúc vậy hạ hiện tại là tam giới c h i chủ chúng ta đầu tiên phải biết trong tam giới ai nguyện ý thần phục ai không nguyện ý thần phục tiểu h ắ c l ư ờ m g đữ môi khinh thường nói muốn ta nói quản hắn có nguyện ý hay không thần phục đem bọn hắn toàn bộ đều đánh phục ai dám không thần phục toàn bộ giết phúc bá chừng tiểu h ắ c một chút tức giận nói chúng ta là tam giới c h i chủ là thiên đình đại biểu thiên đình mặt mũi lấy đức phục người biết hay không chính là muốn đánh cũng phải tiên lễ hậu b ì n h tiểu hắc cười ngây nô g gãi đầu một cái phúc bá địa vị cùng năng lực là một cái có thể làm cho tâm hắn cam tình mọi người, người tần vũ cũng là quát lớn tiểu hắc ngầm miệng nghe phúc bá chương bảy trăm năm mươi ba phúc bán nói. Nói. Nói. Đi Bá nói ta trước đó nghiên cứu qua đại náo thiên cung thế giới một chút thế lực phân bộ chủ yếu có thiên đình tây thiên đại lôi long tự nam hải lạc gia sơn đông tây nam bắc tứ hải long vương linh thai phương thôn ba lấy lưu ma vương cầm đầu yêu giới nếu như đây là một phương đại thế giới lời nói không có khả năng chỉ có những thứ này thế lực bất quá cụ thể không hiểu rõ lắm cũng không biết còn có hay không cái khác thế lực dạng này ngươi để thuộc hạ đưa tin thời điểm hỏi thăm một chút còn có cái gì cái khác thế lực đều có thể đưa đi thế mời tần vũ cũng cười nói ra trong hồng hoang đích thật là đại năng đông đảo bất quá phương thế giới này hẳn không có nhiều như vậy bất quá ta sẽ để cho thị vệ dẫn thiếp mời toàn bộ chạy một lần phúc ba gật đầu nói tốt vậy liền đem thời gian định tại sau ba tháng hôm nay、ừ. được tần vũ tiểu hát hai người gật đầu đáp ba tháng lặng yên mà qua ba người đứng tại giao chỉ bên cạnh s ắ p mặt lại là khó coi dọa người thậm chí có thể nói đều nhanh âm trầm chảy nước hai thiếp phúc những thứ này thế lực bên ngoài, còn có hết thẻ khác dâu riê nhỏ thế lực, nhưng đưa ra giạc, mời ngoài, ngoại nói tới ngoài, cái riê mắt trong sát toàn trừ to bên bạo bộ bà bên cũng này còn lực có lực, là là ý dâu hiện tại toàn bộ tam giới đều đang nhìn thiên đình cho cười đường đường giao chỉ đại hội vậy mà kết cục chỉ sợ cái này lý hành tại vị cái này thời gian ngàn năm toàn bộ thiên đình đều sẽ trở thành cho cười phúc bá thở dài một hơi nói cũng may bệ hạ đang lúc bế quan lúc này chính là chúng ta ba người đang chủ trì nếu như từ bệ hạ tới chủ trì cho nên được này lớn lục chúng ta ba người thật sự là chăm chết chớ biện lấy cái chết tạ tội lúc này lý hành đương nhiên là đang bế quan yêu đình mọi người đã trưởng thành không cần lý hành tự thân đi làm thực lực tại trọng yếu nhất nhìn qua nhu hỏa tần vũ đứng vậy mặt mũi tràn đầy sát khí nói đã như vậy, vậy liền đánh đi、Chiến. c h vâng Phúc hai bá tần b vũ lạnh giọng nói vậy ta đâu tiểu hắc cũng là trơ mắt nhìn phúc bá hỏi đại não thiên cung làm sao lại thiếu diêm la điện tiểu hắc xuất lĩnh ủy bộ tiến về địa phủ bình định vâng tiểu hắc hưng phần nói hai người đứng dậy rời đi riêng phần mình dẫn theo quân đội tiến đến bình định về phần yêu bộ quân đội thì là lưu tại thiên đình thủ vệ thiên đình bảo an mặc dù có tinh thạch đại trận thủ hộ chính là thần ma cũng vào không được nhưng là ngay cả như vậy bị người đánh thượng thiên đình cũng là mặt mũi khó giữ được đến lúc đó ai cũng có thể nói bản thân đánh lên thiên đình thiên đình nghe nói thanh danh của mình về sau vậy mà nghe tin đã sợ mất mật co đầu rút cổ tại thiên đình bên trong không dám ra đến vân vân lúc kia toàn bộ thiên đình mặt mũi đều ném xong người tới phúc ba đối với bên ngoài thủ vệ thị vệ hô đến ngay đây đem những thứ này bàn đào thu ân các ngươi có thể bản thân chiế ăn mặc dù chỉ là vật hư hảo nhưng ít nhất cũng có thể xính chút ăn uống chi rủ. phúc bá phân phò nói vâng đa tạ phúc bá thủ vệ sĩ tốt nhóm một mặt vui vẻ nói đối với những thứ này bàn đào tại phương thế giới này chính là thiên tài địa b ả o tồn tại nhưng là đối với bị lý hành mang tới chúng yêu tới nói chính là một cái ăn ngon đồ và tôi h dù sao huyện giới bên trong hết thể bất quá là vật hư hào tôi h đối với tu vi pháp lực sẽ không tăng trưởng một kia tựa như phúc b á nói bất quá là xính chút ăn uống chi rủ. a n bài tốt hết thể phúc bá thân h n h lóe lên xuất hiện trong đại đ i ệ mà lý hành vẫn như cũng ồ i tại trên long ỉ đọc sách từ ba tháng trước chính là như thế lúc này chính là tư thế đều không thay đổi phát giác được phúc b á đến lý hành cũng không ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói ra hội bàn đảo kết thúc vâng phúc b á thấp giọng nói thế nhưng là không có người nào đến đây vâng vũ nhi bọn hắn đâu tiến đến bình định đối thoại đến đây là kết thúc lý hành phúc b á phất phất tay phúc b á rất biết điều lách mình rời đi lý hành tiếp tục xem bản thân đao đạo bí tịch đi vào phương thế giới này chỉ vì chờ đợi n g à n n ă m sau tôn ngộ không về phần ngồi lên cái này trí tôn chi vị bất quá là không nghĩ có quá nhiều phiền phức thôi lại nói tần vũ dẫn long bộ quân tốt chân đạp tường vân hướng phía đông hải xuất phát nhất thời một lát liền đến nay đến đông hải trên không toàn bộ biển cả chia làm đông nam tây bắc tứ hải tứ hải một đông hải vi tôn chỉ cần hàng phục đông hải l n g v ư ơ n g như vậy tất cả đều dễ nói chuyện nhìn xem dưới chân sóng b i ế t dập dờn b i ể n trời ỵ s ỉ kỷ mỹ cảnh tần vũ không có chút nào t â m tình thưởng thức đối với một bên thị vệ phân p h ó nói nội trống đông thùng thùng đông đông đông từng tiếng tiếng trống vang lên những thứ này trống chính là thiên đình bên trong tồn tại chiến tranh trang bị chính là ngưng tụ khí thế sử dụng yêu đình trước đó là không có dù sao đối với vạn thú viên tới nói chỉ cần là vì lý hành trình chiến căn bản cũng không có khí thế nói chuyện lưới lao chỉ chính là núi đao biển lửa cũng biết không chút do dự sông đi vào bất quá tần vũ về sau phát hiện nổi trống không chỉ là tăng lên phe mình khí thế còn có uy hiếp quân địch tuyên c á o chiến tranh ý vị cho nên cũng liền một mực giữ lại thần thoại trong truyền thuyết hoàng đế tại cùng si vưu đại chiến thời điểm liền từng giết q u ỷ như lấy ra chế tắc thành c h ố n g trận Chống trận, trận lôi vang tiếng sấm điếc hai âm thanh chính là nước biển cũng ngăn cản không được thanh â m xuyên thẳng đáy biển tiến vào trong lòng cung đồng thời nương theo lấy một cái tiếng sấm giống lên một tiếng thanh em x u y n thẳng đáy biển tiến vào trong lòng cung đồng thời nương theo lấy một cái tiếng sấm giống lên một tiếng thúc thủ chịu chói liền cẩm cẩm thanh âm tựa như dư âm còn văng vẳng bên thai không ngừng vờn quanh tại trong lòng cung ngồi ngay ngắn ở san hô bảo tọa bên trên đông hải long vương ngay tại thưởng thức con trai tinh nhóm y ê u mỹ vũ bộ đột nhiên tiếng sấm tiếng chống trận chấn động toàn bộ lòng cung k i ệ u vũ con trai tinh tại cái này thanh âm d ư ớ i chỉ cảm thấy thần hồn chấn động pháp lực mất khống chế hình người nhất thời duy trì không ở yêu lực t ă n giã biến thành một cái to lớn con trai lưu tại tại chỗ đông hải long vương chỉ cảm thấy sắc mặt chăng n h u ậ chén rượu trong tay vương lòng rơi xuống đất đây là đông hải long vương phản ứng đầu tiên làm tứ hải long vương về sau đông hải long vương càng là ở trong thiên đình hành vân bố vũ người chủ sự đối với thần ma đại chiến sau cùng chiến thắng phương so với ai khác đều muốn rõ ràng dù sao thắng lợi cái nào nhất định là tương lai mình lo bản bản thân làm sao không biết dò nghe đâu dựa theo quan sát của mình thắng lợi sau cùng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thiên đình thần tộc dù sao bất luận là cao thủ số lượng vẫn là quân đội chất lượng đều không phải là ngưu ma vương dẫn đầu ma tộc có khả năng so sánh mắt thấy là thần tộc liền muốn thắng lợi nhưng lại không biết từ nơi nào đụng tới một cái yêu đình hái được quả đạo ngoài ý muốn thành thiên đình c h i chủ đoạn thời gian trước t i ế p mời bản thân cũng nhận dựa theo tính cách của mình nhất định sẽ ngồi một chút chính mình cái này tay chân lẩm cẩm cũng không thích lung tung gây sự bất quá ngay tại mình muốn khi xuất phát năm đó thiên đình chiến thần nam thiên môn thủ hộ giả nhị lang thần dương tiễn đột nhiên xuất hiện sau đó cáo chi bản thân không được đi mà lại nói cho bản thân toàn bộ tam giới đều đã bị ngọc đế cho đã cảnh cáo tất cả mọi người không được đi không phải chính là toàn bộ thần tộc đ ị h nhân mặc dù bây giờ ngọc đế đã không phải là năm đó chấp trưởng thiên đình ngọc đế nhưng là dù nói thế nào cũng là bản thân năm đó bản điểm ấy tình cảm vẫn là phải cho đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất đến lúc đó nếu quả như thật bị thần tộc theo dõi bản thân tứ hải thêm một khối cũng đánh không lại a nhanh mau đưa tây nam bắc ba hải long vương tìm đến nhanh miễn cưỡng đứng vững uy áp đông hải long vương ngao quảng đối với bên người lính tôn tướng c u a lớn tiếng nói tứ hải có bản thân đơn độc giao lưu cùng truyền tống phương thức chỉ một lát sau thời gian cái khác ba hải long vương liền toàn bộ đến kỳ thật chính là ngao quảng không gọi bọn hắn bọn hắn cũng đang đổi tới dù sao thiên đình quân đội đứng ở bên ngoài bọn hắn cũng không phải mù loà nhìn như vậy không đến lại nói cái kia chống trận thân ảnh hưởng triệt tứ hải chính là Đông、Hải、Long Vương n Hải ba o u người v ơ n Ngao g Khâm, h Bắc cũng là một mặt lo lắng cùng sợ hãi đến nhìn xem đại ca của mình nhanh chóng tiến lên nhanh âm thanh nói ra đại ca cái này nên như thế nào cho phải a nga thuận cũng là lo lắng nói đúng vậy a sớm biết chúng ta liền không nên nghe cái kia dương tiễn không phải chỗ nào còn sẽ có như thế tràn diện đúng vậy a đúng a có thể đem thần ma hai tộc đều đánh bại người làm sao có thể là hạng người vô n ă n g a ngao nhuận mặt mũi tràn đầy màu trắng sợi dâu tựa như một cái tiểu l ã o đầu nhưng là giờ phút này lại gấp thẳng dập chân ngao quảng bỗng nhiên vỗ bàn một cái tức giận nói ra tốt rồi ta tìm các ngươi tới là vì nghĩ biện pháp ứng đối như thế nào cục diện trước mắt không phải tới nghe các ngươi phàn nàn theo ngao quảng nổi giận toàn bộ tràn diện mới thôi yên tĩnh nhìn xem không nói lời nào ba người ngao quảng cũng hỏa hoãn một chút g ọ n nói chúng ta tứ hải đồng khí liên tri t h i ê ngao đình này n chỉ h cái coi c sẽ ú t là thành một nhà, một tại trốn t hiện Hải có việc, các người cái khác không h Đông người biển cũng việc, cái có các ba á t Ngao khâm ngao thuận ngao nhuận ba người liếp nhau sau đó đồng thời đối với ngao quảng chắp tay hành lễ nói đại ca dạy phải là cái rắm còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngao quảng tức miệng mắng to mặc dù bên trong miệng đang mắng nhưng lại nhưng trong lòng thì tràn đầy ôn lu tứ hải long vương mặc dù thực lực cũng không sao hơn nữa còn có được giàu có hải vực dựa vào là cái gì dựa vào là chính là bốn huynh đệ ở giữa đoàn kết không phải đã sớm để hắn ă m chỉ còn lại mảnh sân vụn ngao khâm tiến lên một bước nói đại ca nếu không chúng ta bên trên trần tình biểu đi liền nói chúng ta là bị dương tiễn uy hiếp ngao quảng hung hăng trận mắt nhìn một chút mắng nói nhảm trần tình biểu khẳng định là mớ lên bất quá cần nghĩ kỹ lý do chẳng lẽ nói thẳng chúng ta sợ h ã i dương tiễn chẳng lẽ sợ dương tiễn liền không sợ hiện tại yêu đình chẳng lẽ bọn hắn vẫn còn so sánh không lên một cái dương tiễn đến lúc đó chúng ta phải nói như thế nào ngao khâm hầm hực gãi đầu một cái lại bị đại ca k h i í n trách ngao thuận nhãn châu xoay động lớn tiếng nói ra đại ca ta nghĩ đến một cái biện pháp nói ngao thuận cười cười nói ra chúng ta tứ hải nổi danh nhất là cái gì là giàu có c h ú ngao t bây g i quảng đối với ngao khâm lần nữa giận dữ hét ngươi câm miệng cho ta nói xong có đối với ngao thuận nói phương pháp này có thể thực hiện bất quá cảm giác còn chưa đủ thành ý suy nghĩ lại một chút còn có hay không biện pháp khác một mực không nói gì ngao nhuận đột nhiên mở miệng nói hóa thân ngao quảng ba người cũng không nói chuyện mà là trực tiếp nhìn về phía ngao nhuận ngao nhuận cũng không yếu thế cùng ba người ca ca l ư ớ nhau lần nữa kiên định nói ra phải cung thân chúng ta vốn là lệ thuộc vào ngọc đế hiện tại yêu đình chiếm cư thiên đình mà chúng ta lại tại lần này giao chỉ sẽ lên đắc tội yêu đình bất quá chỉ là chúng ta không đắc tội yêu đình cũng biết bị bọn hắn khai đao dù sao tứ hải quá giàu có bọn hắn không có khả năng bông tha cục thịt b é o này nói đến nơi này ngao nhận u lần nữa nhìn thoáng qua bản thân ba cái huynh đệ mở miệng báo ra một cái lớn tin tức nói mấy vị ca ca hẳn phải biết ta có con trai vẫn luôn tại thiên đình người hầu đi ngao quản bọn người nhẹ gật đầu đối với điểm ấy bọn hắn nên cũng biết ngao nhận một đứa con trai ngao tâm đi thiên đình người hầu cuối cùng trở thành thiên đỉnh một cái nhỏ bất quá cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao chức vị thôi không bị đám người xem trọng dù sao tứ hải long vương cũng là quyền cao chức trọng mặc dù thực lực không sao nhóm dạng nhưng là địa vị ở nơi đó đặt vào đâu ba tháng trước trận đại chiến kia mặc dù chúng ta đều biết thần m a chiến bại một cái không biết từ nơi nào ra yêu đình chiếm cư thiên đình trở thành mới tam giới trí tôn nhưng lại không có ai biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì lưu ma vương về tới ma giới không nói chuyện ngọc đế dẫn theo thần tộc không biết tung tích trong đó ẩn tình ai cũng không biết ngao nhận tiếng nổ nói nga quảng h i ế mắt nhìn xem người đệ đệ này của mình tây hải long vương thấp giọng nói ra tứ đệ ngươi có phải hay không biết thứ gì ngao nhuận nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói hôm qua của ta đứa con trai kia ngao tầm thông qua bí pháp cho ta chuyển một chút tin tức cáo chi ta cùng ngày chuyện xảy ra lần này ngao khoảng ba người đều không bình tĩnh đối với cùng ngày phóng sinh sự tỉnh toàn bộ tam giới đều đang suy đoán tất cả mọi người muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá thần ma hai tàu kỹ miệng cho dù ai cũng không nghe được mau nói mau nói ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm năm mươi lăm đại thần còn xin thu thần thông a mau nói mau nói vừa nghe đến ngao nhuận vậy mà biết ba tháng trước thần ma đại chiến ẩn t ì n h ba người không thể bảo là không kích động tranh thủ thời gian thúc giục ngao nhuận nói ra có câu nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chỉ có hiểu rõ mọi chuyện cần thiết về sau tin tức ngang nhau mới có thể tìm ra biện pháp giải quyết tốt nhất ngao nhuận cũng không bán cái nút rất nhanh liền nói ra sảng khoái thiên chuyện xảy ra cùng nhị lang thần dương tiễn đại chiến mà thắng tần vũ đánh bại na cha tam thái t ử hát vũ ngọc đế cũng không làm gì được long bộ huyết long cùng ngưu ma vương bất phân thắng bại ma viên còn có cự hình cô lâu mà những thứ này còn không phải trọng yếu nhất yêu đình tri chủ xuất hiện như lai phật tổ thỏa hiệp những thứ này cái nào không phải kinh thiên động địa tin tức. Theo Ngao nhuận giảng thuật Ngao Quảng bọn người chỉ cảm thấy toàn thân rung thứ phải Theo thuật chỉ thấy tức. rầy, cái cảm địa sau ắ trắng c ngực càng mặt tim trong trái bệnh, lồng bên h là p n phanh h a trực ẩy. s khi nghe xong ngao quảng đặt mông nhất tại trên lo n g ủy, sắc mặt trắng bệnh nói s o n g s o n g ai có thể nghĩ tới yêu đình vậy mà như thế mạnh dương tiến hại ta dương tiến hại ta à vốn cho rằng chỉ là một cái hai đầu không đắc tội sự tình dù sao ai biết ngọc đế sẽ có hay không có một ngày tại một lần nữa thượng vị nhưng là hôm nay lại phát hiện cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên ngao thuận cũng hoảng hốt vội nói đại ca chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp a đúng vậy a ngao q u ả n g ngồi tại trên long ỉ sắc mặt âm t ì n h bất định sau một lát ngẩng đầu nhìn về phía ngao nhuận tiếng nổ nói lao tứ ngươi nói hòa thân nhưng cũng có cụ thể mạch suy nghĩ ngao nhuận tiến lên một bước nói ra đại ca hòa thân là chúng ta đường ra duy nhất chúng ta tứ hải cũng chỉ có cái này duy nhất phương pháp đến lúc đó đại ca vẫn chưa được a ngao k h â m đột nhiên trên lời nói mới vừa lao tứ đã nói qua nhiều nhất ngàn năm yêu đình sẽ trả ở vào ngọc đế hiện tại nếu như chúng ta hòa thân ngàn năm về sau ngọc đế lần nữa thượng vị chúng ta lại nên như thế nào tự xử a ngao nhuận tức giận nói ra ngàn năm về sau ngươi cũng nói là ngàn năm về sau nếu là hiện tại không giải quyết vấn đề trước mắt chúng ta t ứ h ả i chỗ nào còn có cái gì ngàn năm về sau hiện tại liền về hôi phi lên liên d i ệ t ngao q u ả n g cũng nhẹ gật đầu đáp tứ đ ệ nói có lý cần trước giải quyết trước mắt sự t ì n h đi một bước nhìn một bước đi đại ca chúng ta cần vây anh một tiếng đ i ế t hai tiếng vang bỗng nhiên t r u y ề n đến ngay sau đó là toàn bộ lòng cung đều đang chấn động không giống với mới vừa lắp lư u tại lần này chính là nghiêng trời l ệ đất trước mắt k é năn lương vẽ vách t ư ở n g c à n g là trực tiếp bị chấn thành phế tích chuyện gì xảy ra ngao quẳng một mặt kinh hoàng hô lớn n a n g một tiếng chưa từng có nghe qua lòng hống âm thanh chuyển đến bốn người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một con to lớn vô cùng huyết sắc cự l o n g xoay quanh đỉnh đầu huyết long to lớn vô cùng vậy mà vạn mét chi t r ư ờ n g phải biết tứ hải long vương làm nhất cường đại long tộc cũng bất quá ngàn mét t r ư ờ n g thôi huyết long quanh thân khí thế lăng nhiên một cái phách tuyệt long khí áp chế toàn bộ hải vực tất cả sinh linh bốn phía nước biển tại khí thế kia phía dưới càng là hình thành một cái chân không lĩnh vực đây là yêu đình long bộ đại quân ngao nhuận một mặt sợ hai nói yêu đình tiến công đây là bốn người duy nhất ý nghĩ vì cái gì nhanh như vậy đây là cái thứ hai ý nghĩ ngao quảng miễn cưỡng đứng dậy đối với huyết long la lớn tần vũ đại thần còn xin ta long bộ đại quân xuất động há có thể từ ngươi một câu liền dừng lại chỉ cần là bị người khác thấy được chúng ta kỳ thật không phải thật mất mặt huyết long chính là long bộ đại quân quân trận tạo thành lực lớn chính là đơn độc đối kháng ngọc đế loại này huyền tiên cũng là không rơi vào thế hạ phong chỉ là tứ hải có thể nói là chơi đùa mà thôi chỉ một lát sau ở giữa liền đem toàn bộ đông hải quấy đến l o n g trời lở đất đông hải phụ cận ngư dân lúc này càng là mang theo nhà mang miệng quỳ dạp xuống bờ biển cầu nguyện dập đầu bình tĩnh nhức vạn năm lâu đông hải lúc này lại là sóng biển ngập trời toàn bộ trên biển đông âm phong gầm thét thổi lên vô biên sóng biển mỗi một cái đầu sóng đều có ngàn mét chi cao chỉ cần vỗ xuống đến tất nhiên là vô tận t h i nạn những cái kia bờ biển sinh hoạt ngư dân tất nhiên kia là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hiện tại giống như tất cả sóng biển chỉ cần vượt qua phạm vi liền sẽ bị đánh trở xuống đến loại này trái với cơ học hình thức cũng là để ngư dân lễ bái nguyên nhân ước chừng qua toàn bộ một canh giờ tần vũ vung tay lên mới khiến cho huyết long đại quân trở về mà lúc này toàn bộ đông hải long cũng đã là phế tích một mảnh bốn phía đều là tường đổ đã từng thủy tinh cung lúc này đã biến thành bụi bặm đâu đâu cũng có ngã xuống đất kêu trên lính tôm tướng cua chính là tứ hải long vương cũng là đầu váng m ắ t hoa không còn có trước đó cao quý thần thái một thân long bảo càng là rách n ư ớ dạng này là bọn hắn tu vì tương đối cao thâm không phải những cái hiệp kêu trên người tất nhiên là muốn tăng thêm bốn người bọn họ ngao quảng vị màu đỏ xanh cái chán nhìn xem một chút bốn phía không xác định hỏi kết thúc ngao khâm lắc đầu chỉ vào trên biển đông hư không bên trong nuốt một cái nước bọt nói không không có ngần đầu nhìn lại h ư không bên trong huyết long đã biến mất không thấy gì nữa nhưng là cái kêu long bộ đại quân lại là che khuất bầu trời đã từng thiên đỉnh dành sưng một trăm ngàn thiên binh thiên tướng mà vẹn vẹn chỉ là long bộ đại quân liền có ba mươi vạn số lượng có câu nói là người thoáng qua một cái vạn vô biên vô hạn thú chi là ba mươi vạn tri cự lớn đại ca chúng ta nên làm như thế nào ngao thuận cũng là kinh hồn táng đ ẳ n nói Đệ đệ n g Ngao Ngao Ngao coi là thật đối mặt yêu đình đại quân thời điểm tứ hải long vương mới minh bạch bọn hán cường đại cùng kính khủng ba mươi vạn đại quân đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ không có chút nào tạm tâm toàn bộ đại quân khí thế tương liên tựa như một cái trình thể cho người ta một loại rút dây động rừng cảm giác chỉ cần có chút nào di động toàn bộ đại quân có thể hoàn toàn một kích cho địch nhân đã hủy diệt khí thế tứ hải long vương có chút run run đứng tại t r â u đối với tần vũ hành lê nói tiểu long ngao quảng ngao thuận ngao khâm ngao nhuận thêm vị tứ hải long vương gặp qua tần vũ đại thần tần vũ mắt lạnh nhìn bốn người quanh thân khí thế biến đổi một thanh â m vang lên triệt khắp nơi tiếng long ngâm chuyển đến sau lưng tần vũ một con màu vàng kim cự long hư ảnh đằng không mà lên kim long bá khí m à huy nghiêm một thân thuận chính long khí chính là tứ hải long vương cũng không bàng hoàng càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là tại huyết mạch bên trên tứ hải long vương vậy mà cảm giác được một cô áp chế lực chương bảy t r ư ơ i sáu lão tổ tông b à ảnh liên tục bốn cái chầm đồ cơm thanh truyền đến chỉ thấy tứ hải long vương toàn bộ bị cỗ này huyết mạch sức gáp chế cho làm cho quỵ dạp xuống đất ở trong đó có tần vũ thiên tiên tu vi cảnh giới cũng có cái kia so với tứ hải long vương còn có nồng đậm huyết mạch khí tước ngao quảng trận to mắt nhìn trước mắt tần vũ lại thần trong đầu đều là hỗn loạn cùng không thể tin trong miệng tự lẩm bẩm cái này cái này sao có thể làm sao còn có so với chúng ta còn cao cấp hơn long tộc cái này cái này không khoa học cái này xác thực không khoa học phương này viễn giới không có hồng hoang thế giới loại kia viễn cổ truyền t h a Phương càng h i kim long chính là hai mươi tám tinh tú một trong muốn nói nó huyết mạch đẳng cấp cao là bình thường nhưng là muốn nói cao hơn tứ hải long vương cũng có chút khoa trường ân những này là lấy hồng hoang làm tiêu chuẩn nhưng là tại h u y ệ n giới bên trong lại khác biệt đại náo thiên cung thế giới bên trong tất cả mọi thứ đều là vật hư hảo càng kim long tại huyết mạch đẳng cấp cao hơn quá tứ hải long vương cũng là không gì đáng trách cho ngao ê n hiện tình n mới mắt trước loại xuất u h ố này. n g khâm nhất là khoa trường bay nhảy một tiếng quỵ d ạ p xuống đất đối với tần vũ lớn tiếng hô ngao khâm tham kiến lao tổ tông ngao khâm ý nghĩ rất đơn giản một cái so chính mình cái này l o n g vương huyết mạch đẳng cấp còn cao long tộc cái kia tất nhiên là so bản thân còn cổ lao hơn lao tổ tông mặc dù bản thân chưa từng có nghe qua bản thân còn có cái gì lao tổ tông không nói ngao khoảng ba người chính là tần vũ nghe được ngao khâm câu này lao tổ tông cũng là toàn thân chấn động lúc đầu thả ra khí thế cũng là xứng sở ngao khâm lại là không quan tâm tiến lên một bước ôm chặt lấy tần vũ lùi nịnh mà nói lao tổ tông ngài vì cái gì không tìm đến chúng ta a sớm biết ngài là yêu đình đại tướng chúng ta bốn con rồng nhỏ nơi đó sẽ còn bất kính yêu đình p h á p lệnh sau lưng ngao quảng mấy người cũng phản ứng lại dạng này đuổi vì cái gì không ôm có dạng này đuổi chỗ nào còn muốn lo lắng cái gì ngọc đệ a thậm chí còn có thể tiến thêm một bước về phần trước mắt có phải hay không là bản thân lao tổ tông đó còn cần phải nói nhất định là nhất định phải là không thấy được cái kia thuần chính long khí sao không thấy được bản thân đường đường tứ đại long vương đều phải quỳ sao ngao khâm nhãn châu xoay động đụng một tiếng cũng ôm lấy tần vũ một cái chân khác lớn tiếng kêu dên nói lao tổ tông ngài rốt cục trở về ngài biết những năm này chúng ta long tộc khổ à? đầu tiên là bị thiên đình ngọc đế nô dịch về sau lại bị một đứa bé k h i dễ ngài long tử long tôn gân đều bị quất ồ ồ long tộc khổ à? tần vũ đúng vậy à? lao tổ tông ngao nhuận chen không đi qua hai cái đùi đều bị bản thân hai cái cà cà ôm xong chỉ có thể ở bên ngoài lớn tiếng nói ra may mắn ngài trở về về sau chúng ta long tộc sẽ không còn bị khi phụ thật sự là quá tốt quá tốt rồi tần vũ tần vũ trong lòng chỉ có một câu mẹ bản thân phóng thích càng kim long khí thế chỉ nhìn đồng thời long tộc muốn khí thế áp chế bọn hắn một chút nhưng trước mắt này bảy l o n g vương có phải hay không có chút quá mức không có c ố t khí cái này mẹ nó trực tiếp đeo lên lão tổ tông đằng sau còn để bản thân chơi như thế nào tần vũ cũng là không lời có thể nói đánh đi cái thưa tứ hải long vương trực tiếp chơ mắt nhìn tần vũ không chỉ có không phản kháng càng là lao tổ tông đều gọi không đánh đi bản thân dẫn theo ba mươi vạn long bộ đại quân có phải hay không có chút lãng phí cuối cùng tần vũ cũng là bất đắc dĩ trực tiếp mang theo tứ hải l o n g vương trở về thiên đình tiểu hát dẫn đầu quỷ bộ quân đội tiến về địa phủ cũng là rất nhẹ nhàng liền giải quyết địa phụ tại trong hồng hoàng chính là bình tâm nương, nương sân nhà trong đó càng là thập điện diêm la u minh lão tổ địa tàng vương c h ờ một mực đại năng dám vào đi gây chuyện không có có thể hoặc là trở về đương nhiên tôn đại thánh là một ngoại lệ đều biết đó bất quá là một cái âm lưu như thôi nhưng là đại náo thiên cung thế giới bất quá là một phương huyễn giới thôi địa phủ diêm la càng là tại điện ảnh xuất hiện cũng không có xuất hiện lực lượng có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao từ t i ể u hắc cái này t h i ê n tiên tu vi dẫn đầu tại tăng thêm kết thành chiến trận có thể đối kháng huyền tiên quỷ bộ đại quân địa phủ có thể nói một đường thông quan hơi có chút sức chống cự cũng bị rất nhanh liền giải quyết thiên đình phía trên tần vũ đi theo phía sau tứ hải long vương tiểu hát sau lưng thì là đi theo sưng mặt sưng m ũ i diêm la vương hai người một bộ im lặng biểu lộ đối với này phương thế giới cường giả tôn nghiêm bọn hắn thực tình lĩnh giáo phúc bá một mặt ý cười nhìn xem hai người cùng sau lưng tứ hải lòng vương cùng diêm la bọn người nhẹ giọng hỏi các ngươi có thể nguyện q uy thuận ta yêu đình năm người tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ nói nguyện ý không nguyện ý cũng không có cách đối với mới xuất hiện yêu đình bọn hắn có thể nói là kính sợ vô cùng nhất là khi nhìn đến yêu đình chiến lực về sau càng là không dám có chút nào phản kháng đối kháng bọn hắn nhất định sẽ chết về phần cái kia ngàn năm về sau ước định không nói ngàn năm về sau nếu là không đồng ý ngàn năm về sau chỗ nào còn có chính mình sự tỉnh phúc ba khỏe miệng cười một tiếng tay phải vung lên một đạo màu vàng môn hộ xuất hiện ở trước mắt khi môn hộ xuất hiện trong nháy mắt năm người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ vậy liền thoát đi xa xa thoát đi trước mắt đồ vật có đại khủng bố thậm chí có thể láng giềng tử vong cái này đại khủng bố đi vào đi phúc ba thanh â m đối với bọn hắn tới nói tựa như là ác ma t h a n nhẹ tứ hải long vương theo bản năng nhìn về phía bản thân láo tổ này tông trong ánh mắt đều là đáng thương thần sắc thật giống như bị vất tiểu sùng vật tân vũ nhẹ gật đầu ra hiệu bọ bốn người liếc mắt n h ì nhau n trong ánh mắt lộ ra thần sắc k i ê n định tại tư tưởng của bọn hắn bên trong chính mình cái này lão tổ tông tất nhiên là một cái lưu lạc bên ngoài huyết mạch mà là huyết thống cực kỳ cao quý bọn hắn lao tổ tông thân là yêu đình đại tướng tất nhiên cần tộc đ à n cái này trọng yếu thân tín mà tứ hải long vương liền đem bản thân định vị tại vị lao tổ tông này tộc đ à n thân tín bản thân lão tổ tông hẳn là sẽ không hám hại bản thân dù sao tứ hải cũng coi là một cỗ không nhỏ lực lượng lão tổ tông không có khả năng đối với bản thân tộc đản ra tay đi về phần diêm la vương tiểu hư lạnh một tiếng chỉ thấy diêm la vương toàn thân run lên đối với tiểu hát sợ hãi rõ ràng cao hơn ở trước mắt môn hộ run run dày dày hướng phía cánh cửa vàng nóng đi đến khi bọn hắn tiến vào môn hộ về sau tần vũ tiểu hát hai người cũng lộ ra như phụ thích nặng biểu lộ tiến vào vạn thú viên bên trong đó chính là người mình không cần phòng bị quả nhiên sau một lát năm người đi ra thần sắc đã không có trước đó sợ hãi lúc này đã lạnh nhạt đối mặt tần vũ ba người đối với ba người túi người chào nói gặp qua các vị thượng tiên tiểu hát ba người cũng đối với năm người chắp tay hành lễ nói gặp qua các vị mọi người về sau khó tránh khỏi là quan đồng liêu vẫn là khách khí một chút tốt Ta tại dị giới soát tính giới kinh dị nghiệm mảnh c á c h d u n g hòa phạt giữa cực độ cầu, độ vô sỉ, sát q u y ế t đoán và r ấ t là sợ chết. c h ư ơ n g 757, khoa cử có phúc b á chỉ dẫn tân vũ cùng tiểu hát hai người chỉ cần t r i n h chiến là được tại toàn bộ đại náo thiên cung thế giới bên trong chỉ cần là không gặp được như lai căn bản cũng không có địch toàn bộ nhân gian giới đều tại trong t r i n h chiến yêu đình ở thế giới này rực rỡ hào quang từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đại chiến cờ chống t r i n h chiến thế giới trước kia ngọc đế tại vị thời điểm tuy là thiên địa chúng chủ nhưng cũng không có nghĩa là ngọc đế có thể trưởng không tam g i i không nói một cái ma g i i như ma vương chính là một chút t i ê n gia phúc địa cao nhân đắc đạo cũng không dám có chút nào trêu chọc dù sao giữa thiên địa kỳ nhân quá nhiều ai biết hôm nay có thể hay không trêu chọc một cái để cho người ta nhức đầu nhân vật đương nhiên n hữu cái kia h ẩn sĩ cũng rất tự giác trên danh nghĩa tuân theo thiên đình ngọc đế nếu quả như thật chọc giận ngọc đế để l i ề u l ĩ n h hạ sát thủ thiên đình thần tộc lực lượng cũng là rất cường đại nhưng là hôm nay xuất hiện yêu đình lại làm cho người mở rộng tầm mắt trong tam giới lấy yêu đình vi tôn đã không phải là nói một chút loại kia trên danh nghĩa mà là chân chính tam giới chúng chủ tất cả mọi người nhất định phải thần phục tiến về yêu đình bái kiến bệ h ạ đồng thời sẽ ở trong tam giới điều động Thổ địa, nhưng địa, cái kêu đ ộ này g thiên phúc địa phần lớn địa l tại đại danh sơn x u ê bên n trong, cũng liền mang ý nghĩa sân thần, thổ địa cũng biết tiến vào chiếm giữ trong、đó. Nói n biết thổ vào giữ chiếm cái địa đùa, ý đó. à yêu sao sau địa nào ngoại vào có chi có chiếm thể, tu thể một tiến phái nhân phái để môn môn này giữ, vậy b n trong còn này mật sao? có Cái bí y ê đình pháp lệnh nhận tất cả tu sĩ chống lại bất quá vô dụng phúc bá hạ lệnh kháng lệnh người giết không tha long bộ yêu bộ quỷ bộ ba bộ đại quân đồng thời xuất động quân trận kết hợp chính là ba tôn huyền tiên người nào dám có vừa đứng đương nhiên tại loại bỏ quá trình bên trong rất rõ ràng nhất định sẽ gặp được ngọc đế đám người bọn họ ẩn nút chỗ ngọc đế đánh đòn phụ đầu lấy ngọc đế danh nghĩa liên hợp tất cả không muốn tuân thủ pháp lệnh ẩn tu chi sĩ cộng đồng chống cự tàn bạo yêu đình nhiều như thế tu sĩ tụ tập chính là yêu đình có thể đánh bại cũng biết giết địch một ngàn tự tổn tám trăm ngay tại ngọc đế một đoàn người dương dương đắc ý thời điểm tần h vũ lanh minh đến đây bất quá sau l ư n g đại quân cũng không, có xuất động, mà là đối với hư không xa xa thi lễ nhưng tay một con thông thiên cự mãng xuất hiện cự mãng toàn thân băng làm chi xác chỗ đến sóng nước mặt trời mà những thần tiên đó chi sĩ liền như là phạm nhân bất lực dã một mực bạch ngọc cự tượng xuất hiện tứ chi giống như chống trời trụ lớn mỗi một b ư ớ c h à n h t ẩ u đều sẽ cả đ ộ n tam giới cho người ta một loại lực lượng vô tận cảm giác cự tượng một cước bức r a dưới thân tu sĩ trực tiếp bị đ ạ p bạo thần hồn câu diệt tại cự mãn g xuất hiện trong nháy mắt ngọc đế trực tiếp chạy trốn cái k i a cự mãn g quanh thân khí thế hắn được chứng kiến là tại như lai phật tổ trên thân gặp qua nói cách khác trước mắt cự mãn g chính là một cái cảnh giới kim tiên đại yêu nhưng bạch ngọc long tượng xuất hiện về sau càng làm cho ngọc đế trực tiếp t i ê u đốt quanh thân pháp lực chạy trốn khi chạy ra vạn dặm xa về sau ngọc đế một mặt vẻ sợ hãi nhìn phía xa t r u y ề n đến khí thế v ạ n i ả m xa cũng có thể cảm nhận được cái k i a trùng thiên khí thế không thể chống cự khí thế không có khả năng không có khả năng đây không có khả năng hai tôn cảnh giới kim tiên đại yêu cái này sao có thể ngọc đế một mặt hoảng sợ nói không nói ngọc đế chính là như lai phật tổ cũng là thần sắc kinh hãi phương thế giới này chỉ có một tôn kim tiên đó chính là như lai phật tổ nữ hoa nương nương không có tu bổ thiên đình trước đó cũng thế nhưng là hiện tại yêu đình vậy mà tại xuất hiện lần nữa hai tôn cảnh giới kim tiên đại yêu cũng có chút h o a trường một cái yêu đình chi thuật liền để bản thân không thể làm gì hiện tại lại tới hai cái đại yêu yêu đình đây là muốn nghịch thiên sao liên hợp tu sĩ toàn bộ bị bắt tất cả người chống cự bị cự tượng dâm bạo tin tức này trong nháy mắt chuyển khắp tam giới yêu đình ngoại trừ yêu đình bên ngoài vậy mà còn có hai tôn cảnh giới kim tiên đại yêu cũng theo đó chuyển khắp t ứ hải tất cả chống cự thanh n â m trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa từng cái lập tức đưa lên thư hàng túi đầu sưng ơ thần không dám có chút nào chống cự vẹn vẹn thời gian ba năm toàn bộ tam giới toàn bộ đặt vào yêu đình còn hạn trong tam giới núi có sơn thần sông có hà bá thổ có thổ địa toàn bộ thế giới phảng phất giống như một cái cực lớn lưới đem thế gian hết thẻ bao phủ ở bên trong. tất cả đều bị yêu đình q u ả n hạn nhân gian càng là như vậy nếu như khô hạn trực tiếp phái long vương tiến đến mưa xuống toàn bộ thế giới bị phúc bá làm thành một cái thần đạo văn minh nhưng không thể phủ nhận là trong tam giới một mảnh sáng s ủ a yêu đình khí v ậ n phát triển không ngừng ba bộ tu sĩ mượn nhờ thiên địa khí v ậ n tu hành tu hành tốc độ ngày càng tăng gấp đội tiểu hắc tần vũ hai người càng là bốn phía c h i n h chiến sau khi quay về bế quan tu hành cảnh giới càng là nhanh chóng tăng lên vẹn vẹn chỉ là thời gian mười năm toàn bộ tấn cấp trật tiên mà cái này nếu như tại đại hoang trên thế giới cũng cần trăm năm thời gian sau đó trăm năm thời gian hai người càng là điên cuồng vô cùng khắp nơi tìm kiếm đối thủ làm sao toàn bộ tam giới đều đã bị quét sạch dám can đảm phản kháng người có thể nói là lác đắc không có mấy chính là có cũng bất quá là một chút tiểu yêu thôi căn bản không cần hai người xuất thủ về phần ngọc đế một đoàn người bị xua đuổi đến ma giới cái gọi là ma giới chính là một chỗ hoang vu chi địa trong đó núi lửa nham tương hoang mạc tung hành không có chút nào sinh mệnh khí tức cũng chỉ có loại địa phương này lại về để phúc bá lười n h á t nhìn một chút như ma vương cùng ngọc đế liền có đầu rút cổ ở chỗ này tại mọi thời khắc muốn công trên chín tầng trời một lần nữa đoạt lại tam giới tri chủ địa vị thứ ba trăm năm sự tình phúc bá lần nữa ban bố pháp lệnh yêu đình khoa cử bắt đầu thi công chức thiết lập tất cả thời gian hết thệ sinh linh đồng đều có thể đến đây bất luật thần ma yêu quỷ tinh người v â n v â n đồng đều có thể đến đây khảo thí tu vi cường đại đầu góc không dùng được yêu quái chỉ cần thông qua liền có thể gia nhập yêu đình quân đội tu vi không mạnh đầu góc tốt có thể gia nhập yêu đình v ă n chức công việc nữ yêu tinh nếu là lớn lên xinh đẹp cũng có thể tại yêu đình bên trong làm thị nữ loại hình công việc về phần những cái k i a đầu góc tốt mà lại tu vi cũng rất mạnh người chỉ cần thông qua khảo hạch có thể điều động đến các nơi làm sân thần thổ địa loại hình công việc ba trăm n ă m cũng làm cho toàn bộ tam giới tu sĩ thấy được yêu đình cường đại về phần mới thiết lập sân thần thổ địa loại hình thần vị vốn cho rằng chỉ là một cái giám thị tam giới có cũng được mà không có cũng không sao thần vị thôi nhưng khi nhìn thấy tất cả bị điều động sân thần thổ địa tựa như là đ ằ n g vân bừng bừng đi lên lớn lên thời điểm mọi người liền không bình tĩnh phải biết sơn thần thổ địa chính là lưu tại nhân gian thần linh có người có c à n g lá trước cửa nhà bọn hắn trước khi đến tu vi như thế nào ba trăm n năm thời gian tu hành lại như thế nào bản thân cái này ba trăm năm tu vi như thế nào đây đều là có thể so sánh không có so sánh liền không có tổn thương thiên địa khí vận tác dụng cũng đã bị yêu đình đem ra công khai hiện tại yêu đình vậy mà như thế tuyển nhận tu sĩ cái này căn bản là tại cho nhóm người mình lên cao cơ hội a cái gì đều không cần nói đi trước báo danh chính là những cái tiêu bế quan các trưởng lao cũng bị môn hạ của mình hậu bối cho kéo ra ngoài lúc này tiến đến yêu đình báo danh khảo thí chương bảy trăm năm mươi tám ngàn năm gần yêu đình uy nghiêm càng ngày càng tăng lúc này nếu là có thể tại yêu đình làm quan nói thế nào cũng có thể che chở tông môn của mình có câu nói là triều đình có người tốt làm quan coi như khó thực hiện quan cũng tốt l à người đúng không vạn nhất trong môn có người thọ nguyên hao hết trong chiều có người đến lúc đó có thể ném cái tốt h a i mà lại còn có thể sớm tìm tới chuyển thế tri thân mở ra túc thế trí tuệ lần nữa mang tiến vào tiên môn người tu đạo cái nào không phải sống mấy ngàn năm lão bất tử cái này điểm điểm đ ổ vật một điểm liền thông ngày đó ở giữa thế gian phạm nhân cũng không phải nhìn thấy từng đạo lưu quan s ẹ t qua bầu trời những cái kia đều là tiến về thiên cung tiến đến khoa cử người trong lúc nhất thời toàn bộ yêu đình ở đây lửa nóng thế nhân trước đó dẫu ở ma giới thần ma hai tộc lúc này cũng là trong lòng lửa nóng bởi vì phúc ba tại ban bố pháp lệnh thời điểm nói qua không hạn chủng tộc câu nói này thần ma yêu b u đồng đều có thể tham kiến k h o a c ử tại phương thế giới này bên trong lý hành tại không đến trước đó thần tộc có thể chiếm cư thiên đình thống lĩnh tam giới tất nhiên nhất là hơn người một bậc ưu thế mặc dù bây giờ bị yêu đình đã tìm đến ma giới nhưng thiên phú theo tại trong lúc nhất thời bởi vì yêu đình pháp lệnh để bọn hắn trong đầu hiện lên một tia gợn sóng sau ba ngày nhóm đầu tiên thí sinh mở ra mà rất nhanh khảo thí kết quả cũng ra mà ở trong đó có yêu có người có tiên hấp dẫn người ta nhất chú mục là còn có một số thần mà những thứ này thần ma có một ít đều là năm đó trái với thiên điệu bị đánh rơi thế gian hay là giấu ở tam giới thần ma cũng không thuộc về thiên đình nguyên thiên đình bộ hạ cũng đều là biết đến nhưng những người khác không biết chỉ cho là yêu đình thật không kiêng kỵ t r ủ n g tộc chỉ cần nguyện ý tham gia khoa cử liền có thể đến đây thông qua được tất nhiên sẽ không làm bộ lúc này đám người cũng là hiểu rõ yêu đình lực lượng cũng không sợ âm như quỷ cái gì trong lúc nhất thời không nói những cái kia tam giới chúng sinh chính là trốn ở ma giới thần ma trong lòng cũng lửa nóng một phe là đi theo giống chuột đồng dạng ẩ nút n ngọc đế một phương khác lại là quân lâm thiên hạ yêu đế về phần cái gọi là ngàn năm ước hẹn trong lòng bọn họ cho rằng bất quá là nói một chút thôi vốn cho rằng như lai phật tổ thật có thể để bọn hắn ngàn năm về sau trả về thiên、đỉnh. đây cũng là đông đảo thiên đình bộ hạ cũ nguyện ý đi theo ngọc đế trốn đông trống tây nguyên nhân nhưng là hiện tại yêu đình bộ phát xuất lực lượng thực sự quá mức rung động lòng người chỉ là kim tiên liền có ba tôn đây vẫn chỉ là bên ngoài tuy biết phía sau còn có hay không cái khác kim tiên lúc này tây thiên đại lôi âm tự cùng ngàn năm ước hẹn đã biến thành tê do cười yêu đình độc đại ai dám nhắc lại ngàn năm ước hẹn tương lai đã không có thần ma hai tộc càng là tâm tư bất biến trong lúc nhất thời yên lặng chờ đợi cho đến thứ nhất thần tộc đã từng thiên binh lẩn trốn đi vào yêu đình tham kiến khoa cử hơn nữa còn thi đậu về sau lần này toàn bộ thần ma hai tộc đều không bình tĩnh đại lượng thiên binh lẩn trốn tiến về yêu đình bọn hắn đã từng đều là thiên đình binh tướng bất luận tu vi vẫn là kiến thức đều không phải là những cái kia ngoài đồng yêu có thể so chắc chắn bọn hắn đã từng theo đại quân chinh chiến tâm giới tất cả đến đây tham kiến yêu đình khoa cử chỉ gần chín mươi phần trăm người đều có thể thi đậu như thế tốt tuần hoàn càng làm cho ma giới thần ma hai tộc không ngừng đến đây hậu kỳ càng là chạy tới một chút năm đó thiên quan trong đó không thiếu một chút nội danh thiên quan ngọc đế ngưu ma vương tại ma giới giận dữ càng là thông cáo tâm giới tất cả lẩn trốn thần ma hai tộc bị loại bỏ hai tộc cũng nhận thần ma hai tộc vinh thế truy sát bất quá không ai chìm hắn. lúc này yêu đình thần uy bao phủ t ă m g giới không người nào dám đến cấp hồ uy yêu đình binh lực tăng nhiều phồn binh trình độ viễn siêu sơ đến thời điểm giữa thiên địa lấy yêu đình làm đ i n h tất cả tu sĩ càng là lấy gia nhập yêu đình là quan trọng nhất mục tiêu vội vang ở giữa thời gian ngàn năm đã qua mà kịch bản cũng sắp mở ra lý hành từ trong tu hành tỉnh lại hai mắt bên trong hiện lên một tia đao mang sau một khắc bình một lại cả người xem ra tựa như là một cái không có chút nào tu vi phạm nhân nhưng là chỉ là phạm nhân lại thế nào khả năng tại thiên đình hành cầu hồng quan lóe lên phúc bá thân h n h xuất hiện trong đại điện đối với lý hành không mình hành lễ nói gặp qua bệ hạ bệ hạ ngài bế quan kết thúc lý hành khép cười một tiếng nói ra đi qua bao lâu chín trăm tám mươi năm bệ hạ lý hành ngẩng đầu nhìn vẫn như cũng i ư ờ n g cột chạm trổ than nhẹ một tiếng nói ra trong núi không giáp t u ổ i lạnh không biết n ă m a phúc ba tiến lên một bước cung kính nói bệ hạ ngài lấy vượt qua tiên phạm chỉ hạ có được vô tận sinh mệnh thời gian ngàn năm đối với ngài tới nói bất quá giọt nước trong biển cả tôi thời gian đối với ngài đã vô dụng vì sao muốn có như thế cảm lộ đâu lý hành nhìn phúc ba một chút khe k h ẽ lắc đầu phúc ba chỉ là một cái máy móc tôi chính là tại có nhân loại tình cảm cũng bất quá là một đài quang nam tôi có lẽ hắn hiểu thời gian đối với tại nhân loại trọng yếu nhưng là tuyệt sẽ không biết đến cùng quan trọng đến cỡ nào tôn nộ g không còn có bao lâu xuất thế lý hành tiếp tục dò hỏi phúc bá tay phải b a i xuống một màn ánh sáng chống rông xuất hiện tại lý hành trước mắt hình tượng bên trong chính là một chỗ linh khí mạo sừng sôi tiên sơn trong núi h ổ báo gấu vượn bụt thập quả dại hoa có khắp nơi trên đất chính là một chỗ khó được mỹ lệ chỗ tại đỉnh núi chỗ cao nhất một viên ngũ thải thần thạch sừng sững trên đó cẩn thận xem xét lời nói liền sẽ phát hiện cái tia thần thạch chính là ở vào nơi đây tiên sơn linh mạch phía trên mỗi giờ mỗi khắc không đang hút nạp linh mạch linh khí trả lại tự thân Chúng ta tại 500 năm trước thạch càng hoa năm liền sơn tiên thạch nơi ta tại tìm tới lấy là quả s ở, ắ phúc xếp có t i binh hiện ngoài linh nhiều thời gian liền ê đêm n sơn thần, ngày trong non, mớn, căn gần phản ứng, nhất năm tôn ngộ không bất thủ hộ, thủ chỉ thạch thế. h xuất xuất sợ sẽ địa đây cứ kỳ ý p bá nhẹ nói lý hành nhìn xem linh quang trợ tiết tiên thai nhẹ gật đầu nhìn lên linh khí phản ứng tối đa cũng liền thời gian mười năm trong đó tôn ngộ không đã thai ngén không cần bao lâu liền sẽ xuất thế Giống như lại nghĩ tới cái gì. quay đầu nói với phúc bá phái người cảnh cáo một chút như lai phật tổ một bằng người tôn ngộ không chính là ta yêu đình nhất định được người tuyệt đối không cho phép bàn tay của bọn họ ra dám vươn ra ta liền diện đại lôi âm tự nói đến nơi này lý hành trong hai mắt sát khí trợt lõi lên nhưng bốn phía lại tựa như gặp ngày đông giá rét trên mặt đất xuất hiện thu đông mới có thể xuất hiện xương hoa nếu có người ở đây thấy cảnh này tất nhiên là quá sợ hãi không có mảy may pháp lực ba động sát khí nghiêm chỉnh mà nói bất quá là một loại tinh thần ý cảnh thôi đối với sát khí nhiều nhất là tại tâm linh bên trên sinh ra các loại huyết tưởng nhưng trong đại điện xương hoa lại cho thấy lúc này lại là trực tiếp làm gặp hiện thực để hiện thực pháp tác sinh ra biến hóa tinh thần can thiệp hiện thực nhất là can thiệp đến pháp tác điểm ấy lại là thế nhân khó được nhất p h ú chương ba k ô n g ta bảy trăm năm mươi chín bất luận ở thế giới nào bồ đề lao tổ đều là tôn ngộ không sư phó hoặc là cũng có thể nói là người dẫn đường này phương thế giới độ cao còn nguyên nguyên bản thế giới bồ đề lao tổ là làm tôn ngộ không sư phó xuất hiện dạy bảo hắn bản lĩnh cùng dẫn đạo tâm linh của hắn bồ đề phương thôn sơn ta nguyện tam tinh động đây là một cái tại tam giới bên trong nổi danh chỗ tu hành bất quá bây giờ toàn bộ tam giới đều là yêu đình chính là phương thốn sơn cũng có thiên đình phái dưới sân thần chính là một con đến từ yêu bộ đại quân hổ yêu bản thể là một con trắng chắn hổ mặc dù không phải cái gì hồng hoang dị t r ù n g nhưng cũng không là bình thường tiểu hổ yêu bị phúc b á an bài đến phương thốn sơn làm sân thần làm giới này nổi danh vị trí địa lý bản thân liền chiếm hữu cực mạnh ký vận hổ yêu tới chỗ này về sau tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh lại tăng thêm hổ yêu bản thân cũng biết là người cùng phương thốn sơn người tu hành đánh lửa nóng mà lại phương thốn sơn đám người cũng không dám trêu chọc yêu đình đôi v Y yêu yêu hổ thức định hổ Phương Thốn sơn quan hệ cũng không quan cũng có cả cùng cũng nọ, Sơn là l ý tất thể ắ một mà m là lại hổ đích thật là nhận trong Phương Thốn、sơn、không nhận yêu trong Sơn chút t r o ngày núi nhập. n giã thu Một xâm này hổ yêu đột nhiên thu được phúc bá p h á p lệnh đột nhiên đứng dậy hướng phía ngoài động phủ đi đến đi ngang qua người đều là một chút tại phương t h ố n sơn tu hành tu sĩ nhìn thấy hổ yêu xuất hiện chắp tay hành lễ nói gặp qua hổ tướng quân hổ tướng quân đây là muốn chỗ nào à? hổ yêu cũng không k h á c h khí hào sảng cười nói tiểu an lao tổ ở nơi nào ngươi biết không bị gọi tiểu an một cái tuổi trẻ nam từ gãi đầu một cái nói sư phó tại n ộ đạo trên đài ngồi xuống ngươi trực tiếp đến liền tốt rồi hồ yêu nhẹ gật đầu dưới chân yêu phong thi triển nhanh chóng hướng phía ngộ đạo trên đài đi đến cái gọi là ngộ đạo đài chính là vừa ra xây dựng ở bên vách núi cực lớn b ì n h đài tại ngộ đạo trên đài có thể xem đại nhật mọc lên ở phương đông có thể nghe thủy triều lên xuống có thể nhìn mây lật sương mù quấn đối với người tu tiên thích hợp nhất chính là một chỗ tuyệt hảo chi địa chính là hồ yêu bản thân có việc cũng biết đi ngộ đạo trên đài, đạo trên đài xa xa nhìn lại bồ đề lao tổ an vị tại phía trước nhất vách đá sau lưng càng là đi theo có đại lượng đệ tử cùng một chỗ ngồi xuống một bộ đạo bảo màu trắng tại trong gió mát áo quyết đồng bền chu biên vân sương mù lở lở tiên khí chầm rãi một màn này hổ yêu lần nữa đã nhìn hơn tám trăm năm nhưng là mỗi một lần đều nhìn không đủ dựa theo di vang thói quen hổ yêu đều sẽ l ặ n g lặng đứng ở chỗ này hoặc là tùy theo cùng một chỗ ngồi xuống tu hành cho đến tu hành kết thúc nhưng lần này khác biệt hổ yêu cất bước tiến lên tiếng bước chân nặng nề trực tiếp trong tu hành đ á m người toàn bộ bừng tỉnh từng cái mi tâm nhũ chặt ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thời gian tiếng vang chính là người nào bất quá khi nhìn đến chính là hổ tướng quân chỉ là lại là lộ ra nghi ngờ thân sắc ấn lý thuyết không nên a phía trước nhất bồ đề lao tổ cũng bị đánh thức n lần này chính là bồ đề lao tổ cũng không nhạc nhưng thiên đình chính là yêu đình mặc dù lý hành bọn người tự xưng yêu đình nhưng là hiện tại chiếm cứ thiên đ ỉ n h tam giới sinh linh đều thích noi theo trước đó xưng hô thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h tri chủ cũng chính là lý hành từ lúc bại thần ma hai tộc đ ó ngàn đồ tam giới về sau vẫn bế quan, giới g về vẫn n bế năm q u lý. lý hành ư g i n qua, trong lòng mọi người cũng h thần i ế n tân v là càng thêm thâm bất khả chắc mà bây giờ hổ tướng quân vậy mà nói thiên đình chi chủ muốn triệu kiến bản thân cái này giống một quốc gia người lãnh đạo đột nhiên muốn triệu kiến một cái lao nông dân đồng dạng bồ đề lao tổ quanh thân tiên phong đạo cốt vận b ị trong nháy mắt bị phá hư sạch sẽ đang một tiếng đứng lên bên trên đối với hổ tướng quân hắn không cho rằng là giả hắn sẽ chỉ thấy có phải hay không bản thân nghe lầm cái gì hổ tướng quân ngươi mới vừa nói thế nhưng là bệ hạ muốn triệu kiến ta mà không phải phúc bá muốn triệu kiến ta bồ đề lao tổ một mặt khiếp sợ hỏi hổ tướng quân cũng có thể cảm nhận được bồ đề lao tổ tâm tình khoe miệng khẽ mỉm cười nói lao tổ ngài không nghe lầm đích thật là bệ hạ muốn triệu kiến ngài bệ hạ xuất quan ừng hồ yêu gật đầu nói bệ hạ đã xuất quan đặc biệt thông qua thần triện phụ triệu mời ngài tiến đến thiên đình lần này chính là một bên đi theo tu hành những cái kia tiểu đạo sĩ cũng nghe một chút rõ ràng từng cái mặt lầu vẽ kích động mặt đỏ tới mang thai c h â u đầu ghé thai đối với cái này trong truyền thuyết yêu đình c h i chủ bọn hắn có thể nói là kích động t ă n g a hiện tại cái này yêu đình c h i chủ vừa xuất quan liền triệu kiến sư phụ của mình toàn bộ phương thốn sơn đều là cùng tại v i n h y ê n bồ đề lao tổ ngay sau đó hỏi bệ hạ nhưng nói là sự tình gì hồ yêu lắc đầu cười nói ra cái này cũng không phải là tiểu yêu có thể biết được tiểu yêu chỉ là một cái truyền lời người bất quá bệ hạ nói để ngài chi bằng tiến đến thiên đình mong rằng lao tổ không muốn chỉ hoãn bồ đề lao tổ nói thế nào cũng là một cái nghe tiếng tam giới tiên nhân mấy hơi thời gian đã bình phục tâm cảnh c ậ n sóng nhưng cũng là điểm này để một bên hổ yêu một mặt hâm mộ cái này tâm cảnh tu vi nếu là đến đại hoang thế giới chỉ cần mệnh cách hóa thực đó chính là nhất phi trùng thiên a đương nhiên những lời này hổ yêu là không dám nói đây đều là bị phúc bá nghiêm lệnh cấm chỉ đồ vật hắn không dám không tuân thủ bồ đề lao tổ xoay người đối với một bên đứng thẳng một cái tướng mạo tuấn l ã n g tuổi trẻ đạo sĩ nhẹ dọn g nói ra thanh nam ta muốn tiến đến thiên đình một chuyến ta sau khi đi phương thốn sơn từ người tới quản lý nhớ kỹ đốc xúc sư đệ các sư mọi luyện công không được lười biếng biết không bị gọi thanh nham nam tử không mình hành lễ nói vâng sư phó thanh nham định không dám lười biếng bồ đề lao tổ nhẹ gật đầu sau đó có đối với đã tụ tập đến đây đông đảo đệ tử cao giọng nói vì sư sau khi đi các người muốn nghe từ các ngươi đại sư m ì n h cố gắng tu hành có thể nhớ kỹ đông đảo đệ tử nghe theo về sau đối với bồ đề lao tổ vị trí không mình hành lễ nói vâng sư tôn bồ đề lao tổ đối với hổ yêu nhẹ gật đầu sau đó dưới chân một đoá tường v â n dâng lên nâng hướng phía cựu thiên tri thượng bay đi nơi đó là thiên đình vị trí cựu thiên chỗ còn chưa đi đến thiên đình liền thấy lít nha lít n h ữ n người không đúng hẳn là thần ma quỷ quái đám sinh linh giống đi chợ bình thường đến hướng tại thiên đình phía trên nhất là tại nam thiên môn bên ngoài càng là tụ tập rất nhiều đám người nữ hoa nương nương tinh thạch đại trận rất có ý tứ chỉ cần là trong lòng đối thiên cũng có á c nghiệm người còn không thể nào vào được ngoại trừ tôn nộ g không cái này một mạch tương thừa yêu hầu ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm sáu mươi ngươi càng giống b ổ đề lao tổ bất quá từ thiên đình mở ra khoa cử khảo thí về sau tất cả thông qua khảo thí người toàn bộ đều cần tiến vào vạn thú viên về sau mới có thể vi quan mà tiến vào vạn thú viên người tuyệt đối sẽ không đối với yêu đình có bất luận cái gì một điểm ác nghiệm dùng cái này lương tâm tuần hoàn yêu đình ở đây phương h u y ễ n giới bên trong thế lực cấp tốc tăng trưởng chính là thần ma hai tộc điều động mật thám cũng toàn bộ bị vạn thú viên chỗ đồng hóa thủ vệ nam thiên môn chính là một cái thiên tiên cảnh giới long nham sư cái này thiên tiên cảnh giới cũng là ở phương thế giới này mượn nhờ khí v ậ n nhanh chóng tu hành mà đến về sau bị phúc bá để bạt làm nam thiên môn thủ vệ đại tướng long nham sư nhìn thấy cách đó không xa bồ để lao tổ đến bước nhanh về phía trước ha ha cười nói gặp qua b ổ đề tổ sư tiểu yêu lần nữa chờ đã lâu nhìn xem nên đón bản thân long nham sư b ổ đề lao tổ không dám có chút nào lãnh đạo tranh thủ thời gian c h ắ p tay hành lễ nói gặp qua tướng quân lao đạo hữu lễ mặc dù tại tu vi bên trên long nham sư chỉ là một cái thiên tiên nhưng là yêu đình thủ vệ đại tướng đại biểu cho yêu đình bề ngoài không phải do b ổ đề lao tổ không tính sợ đây chính là quyền lợi lực lượng chỉ cần ngươi không có vượt qua yêu đình trước đó chính là long ngươi cũng muốn còn lại long nham sư cũng không phải một cái không có ánh mắt chi sắc liền hội vàng khoát tay nói lao tổ đa lễ mau mau cho mời b ậ hạ đẳng cấp đã lâu nói xong tại phía trước dẫn đường dẫn bồ đề l a o tổ hướng phía lăng tiêu bảo điện bên trong tiến đến đối với thiên đ ỉ n h bồ đề l a o tổ cũng không lạ l ắ m thế nhưng cái quen thuộc chỉ là quen thuộc ngọc đế tại vị thời gian thiên đ ỉ n h nhưng là đối với yêu đình thiên đ ỉ n h lại là xưa nay chưa từng tới bao giờ tại yêu đình đóng đô tam giới về sau ngoại trừ những cái kia khoa cử khảo thí người đi vào thiên đ ỉ n h bên ngoài những người khác không có cho phép không có người khô dự tiếp cận bồ đề lão tổ hướng phía bốn phía quan sát trên đường đi đỉnh đài lầu các kỳ hoa dị thú nhiều vô số kệ trong đó thiên nữ lực sĩ xen kẽ trong đó hoặc là quét dọn hoặc là tâm trang mỗi người thần sắc đều là hạnh phúc mà vui sướng mà không phải ngọc đế tại vị thời gì. an nghiêm túc nếu như phúc bá ở đây liền sẽ cùng hắn giải thích đến đây yêu đình người từng cái chủng tộc đều có có lẽ tại ngươi thấy cái kia tiên tư mở mỹ tiên nữ khả năng chính là tu la ma nữ mà vân đạm phong khinh lao đạo cũng có thể là là một cái tu luyện ngàn năm lao yêu tất cả có thể tiến vào thiên đình tu sĩ cũng phải cần trước tiến vào vạn thú viên bên trong vạn thú viên bên trong đều là người một nhà đối với người một nhà chỉ cần không trái với yêu đình pháp lệnh làm tốt bản thân bạn trước công việc cái khác phúc bá là sẽ không quản đi vào lăng tiêu trước đại điện long nham sư đối với bồ đề lao tổ nói lao tổ lăng tiêu điện đã đến tiểu yêu liền không tại tiến vào bồ đề lao tổ đối với long nham sư chắp tay nói đà tạ tướng quân nói xong cất bước hướng phía lăng tiêu bảo điện bên trong đi đến vượt qua cửa lớn chỉ cảm thấy đưa thân vào một chỗ linh mạch bên trong ở khắp mọi nơi linh khí hướng phía trong cơ thể quét sạch ở chỗ này tu hành chính là một con lợn cũng có thể thành tiên a trong đại điện rất ít người vẹn vẹn chỉ có năm người một cái thân mặc ngân giáp mặt lộ vẻ trầm b n chi sắc tuổi trẻ nam tử đứng bên người một thân hắc giáp thần sắc có chút âm lệ nam tử hai người này bồ đề lao tổ nhận biết chính là nghe tiếng tam giới yêu đình chiến thần tần vũ cùng đại tướng hắc vũ hai người là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất m ộ t người bất quá tại bên cạnh hai người đứng thẳng người lại làm cho bồ đề lao tổ giật nảy cả mình ngươi nói là người phương nào người này là năm đó thiên đình chiến thần c h ấ n thủ nam thiên môn nhị lang thần dương tiễn bất quá dương chính là ngọc đế cháu trai làm sao lại cùng yêu đình q u ấ y cùng một chỗ phải biết bọn hắn thế nhưng là đối thủ một mất một con a giờ khác này bồ đề lao tổ giống như phát hiện khó lường sự tính a ngôi tại chủ vị cao cao tại thượng có hai người thiên đ i ệ bảo tọa bên người đứng vững một cái áo bào đen láo giả xung quanh hồng quang không phải l ớ p l õ e người này là vì tam giới quen thuộc phúc bá thiên đình sự vụ lớn nhỏ người quản lý đồng thời đám người biết được người này bất quá là một giới k h ô i lỗi nhưng không có người dám đi xem nhẹ mà là đối với yêu đình càng thêm kính sợ phúc bá quanh thân không có chút nào sinh mệnh khí tước chính là một giới k h ô i lỗi k h ô i lỗi rất nhiều người đều sẽ làm nhưng phần lớn là không biết mệnh mọi tử vật hoặc là bị rót vào linh hồn đồ vật nhưng bị rót vào linh hồn đã không phải là tử vật mà là một loại tân sinh yêu linh nhưng là phúc bá bản thân mở đích thật là tử vật nhưng lại có cực cao trí tuệ xem ra xê nợ dễ người thường không khác thậm chí càng thêm cấp cao điểm ấy cũng làm người ta chấn kinh đối với có thể chế tạo ra phúc bá yêu đình càng là kính sợ dị thường về phần phúc bá bên người cao làm ở thiên địa bảo tọa bên trên khuôn mặt xem ra như có một đoàn mê vụ bao khỏa người tất nhiên chính là thần bí yêu đình chi thuật cái kia để ngọc đế bại trốn như lai、like、túi đầu lý hành nghĩ đến nơi này bồ đề lão tổ mau tới tiến lên lễ nói lao đạo bồ đề b á i kiến bệ hạ bệ hạ vạn an b á i xuống bồ đề lão tổ tâm thần chấn động ngàn vạn năm tới tu hành vốn cho rằng từ nay về sau đều chính là gợn sóng không sinh nhưng là không nghĩ tới hôm nay tâm thần lại sẽ có như thế chấn động yêu đình chi chủ quả nhiên là vĩ lực vô biên bồ đề lão tổ ngươi càng giống là bồ đề lao tổ đứng lên đi lý hành nói ra một câu làm cho bồ đề không nghĩ ra đương nhiên câu nói này cũng chỉ có đi theo lý hành đến đây tần vũ bọn người mới có thể biết rất nhiều thế giới đều có bồ đề lao tổ tựa như là đại thoại tây du bên trong bồ đề lao tổ cùng trước mắt tiên phong đạo cốt bồ đề lao tổ so sánh quả thực là không nói nói nhiều rồi đều là nước mắt tạ bệ hạ không biết bệ hạ hôm nay triệu lao đạo đến đây không biết có chuyện gì bồ đề lao tổ đứng dậy về sau đi thẳng vào vấn đề mà hỏi lý hành nhìn trước mắt bồ đề lao tổ khẽ cười nói ha ha ngươi ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái Chắc không cũng bồ á n quan tử. Hôm nay tìm ngươi đến đây chính tử, tìm một hôm đây việc là lớn. Ồ, không biết ra sao đề ạ đạo hạ đại i giới sự. sợ sự Lao là được đ chính nhân, gánh không tán một bậy Bồ đề lao tổ mi tâm nhữ một cái tiếng chầm nói là cá nhân đụng phải loại tình huống này cũng là trong lòng bất an đường đường tam giới trí tôn tìm ngươi nói cho ngươi cho ngươi đi làm một việc lớn ngươi có được tam giới đều nói là đại sự vậy ta đây cái con tôm nhỏ làm sao lung tung hứa hẹn lý hành nghe được bồ đề lao tổ lời nói cũng không có sinh khí mà là cười nói ra lão tổ không nên vội vã cự tuyệt lúc này đối với ngươi mà nói dịch h a y mà lại chỉ cần hoàn thành chấm đại ư ngươi a trận một đ tạo hóa Đại tạo hóa. bồ đề lao tổ ngẩng đầu nhìn cái này thần bí yêu đình c h i chủ nhưng trong lòng thì suy nghĩ n g à n vạn một cái đối với bản thân tới nói đại tạo hóa cái gì tạo hóa mới là đại tạo hóa một bên đứng thẳng không nói gì nhị lang thần dương tiễn cũng là trong lòng đại trấn không cam lòng đi theo ngọc đế là một cái trốn đông trốn tây c h u ộ t dương tiễn đi tới yêu đình thân là đường đường thật tiên yêu đình không thể không quan tâm phúc ba rất tự nhiên đáp ứng để dương tiễn gia nhập yêu đình bất quá cũng không để cho hắn tiến vào vạn thú viên phải biết nhị lang thần dương tiễn tại bộ phim này bên trong cũng là phần diễn trọng đại tại kịch bản không có kết thúc trước đó dương tiễn không thể ném ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương 761, đại tạo hóa một cái để ngươi tiến thêm một bước đại tạo hóa lý hành k h é p cười một tiếng nói lý hành lời nói bồ đề lao tổ cùng dương tiễn trong lòng đại trấn một mặt khiếp sợ nhìn xem vương tọa bên trên lý hành bồ đề lao tổ là tu vi gì cái k i a thế nhưng là đường đường huyền tiên cùng ngọc đế là cùng một cái cấp bậc tu sĩ mà lý hành lại nói để hắn thêm gần một bước đây có phải hay không là mang ý nghĩa có để hắn tấn cấp kim tiên bí mật phải biết toàn bộ yêu đình thế nhưng là có ba tôn kim tiên không đúng dương tiến đột nhiên kịp phản ứng yêu đình cũng không phải là bên ngoài loại kia hai tôn kim tiên cấp bậc đại yêu mà là bốn tôn tiến vào yêu đình thượng tầng dương tiễn phía trước vài ngày gặp được mặt khác hai tôn một tôn là một cái to lớn hồ điệp một tôn là xem ra giống bọ ngựa đồng dạng đại yêu bồ đề lao tổ đằng một tiếng đứng dậy b ư ớ c nhanh đi về phía trước hai bước một mặt sốt ruột nhìn xem lý hành hỏi vậy hạ ngài ngài nói thế nhưng là thật hắc vũ ở một bên hừ lạnh nói lớn mật bậy hạ há lại ngươi có thể chất vấn hắc vũ hừ lạnh một tiếng để bồ đề lao tổ trong nháy mắt phản ứng lại cái chán lộ ra một vòng mồ hôi lạnh Tranh thủ thời gian lui hai bước. Đối với lý hành, hành t đối với một bên phúc bá nhẹ gật đầu phúc bá ra hiệu tiến lên một bước tay phải vung lên hoa quả sơn hình tượng trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện nhất là đỉnh núi chỗ tiên thạch càng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người phúc bá nói đây là ngàn năm trước nữ hoa nương nương bồ thiên thời điểm lưu lại tinh thạch ngàn năm thời gian hấp thu thiên địa linh khí nhận nguyện tinh hoa nhiều nhất trăm năm thời gian liền có thể hóa hình hóa thành một con linh hầu này linh hầu cùng nam Thiên môn tinh thạch đại trận một mạch tương thừa như thiện dùng tất nhiên là ta yêu đình một sự giúp đỡ lớn bởi vậy muốn cho bồ đề tổ sư tự mình dạy bảo này linh h ậ u bồ đề tổ sư đang nghe một mạch tương thừa câu nói này thời gian lại là toàn thân một thân nữ hoa nương nương thân tự tại thiên đình bố trí tinh thạch đại trận có thể nói là tam giới nghe tiếng chỉ cần là đối thiên đình trong lòng còn có ác nghiệm người đều không được tiến vào thiên cung bên trong nhưng là thế gian cũng có ngoài ý mớn tựa như trước mắt s ắ p hóa hình linh hậu này khỉ tuân theo nữ o a tinh thạch mà sinh có thể nói là thiên đình tinh thạch đại trận một phật tự n h ư n không quan trọng ác nghiệm không ác nghiệm có thể tự do xuất nhập thiên đình nếu như này linh hầu bị người hưu tâm lợi dụng để tại thiên đình nội bộ tan giã tinh thạch đại trợn như vậy toàn bộ thiên cung đem tự sụp đổ nghĩ đến nơi này bồ đề lao tổ nhưng trong lòng thì nặng nề lúc này hắn đã minh bạch lúc này nhiệm vụ chi trọng hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ để ẩn nút thần má hai tộc biết được lúc tiêu mới là tam giới đại chiến bắt đầu bồ đề lao tổ mặt lộ vẻ đắm chát nhưng đã chấp tay hành lê nói vâng lao đạo tất nhiên không giữ lại chút nào dạy vào lúc này chính là không đáp ứng cũng phải đáp ứng trọng yếu như vậy bí mật đều biết ngươi còn muốn không đếm xỉ đến nói đùa lý hành gật đầu nói, ngươi đi vâng ề trước đi. Đợi linh hầu xuất thế lại tiến ngươi đi. Đợi đến. linh lại hầu v nói xong bồ để lao tổ lần nữa đánh một cái chắp tay chậm rãi rời khỏi làng tiêu b ả o điện nhìn xem vẫn như c ũ phồn hoa thiên đ ỉ n h lao đạo thật sâu thở dài một hơi nói gió thổi báo r ô n g bao s ắ p đến a đại điện bên trong nhị lang thần dương tiễn cũng là đã tỉnh táo lại trong đôi mắt thần quan dị tránh đối với linh hầu trọng yếu chỗ cũng là trong lòng hiểu rõ nhất là đối với thần má hai tộc trọng yếu càng là không cần nói cũng biết nghĩ đến nơi này nhị lang thần dương tiễn tiến lên một bước đối với lý hành chắp tay hành lê nói v ậ hạ này linh hầu về sau tất nhiên là ta yêu đình họa lớn trong lòng vì sao không đem bóp chết trong trứng nước chấm dứt hậu hoạn lý hành nhìn xem cái này tại trong nguyên tắc l ã n h gốc âm lệ như là tiểu nhân nhị lang thần dương tiễn cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng tại địa cầu bên trong liên quan tới nhị lang thần dương tiễn truyền thuyết thần thoại bất luận là phong thần bảng bên trong một phương đại tướng vẫn là tây du ký bên trong thiên đình chiến thần cùng bảo liên đang bên trong phán núi cứu mẹ tư pháp thiên thần những thứ này trong thần thoại nhị lang thần cái nào không phải được tạo nên trọng tình trọng nghĩa có máu có thịt chỉ có đại náo thiên cung bên trong nhị lang thần được tạo nên thành một cái âm lệ lanh gốc ghen tị tiểu nhân hình tượng bất quá không quan hệ đối với vạn th lý hành nhiều hứng thú nhìn xem nhị lang thần dương tiễn nói khẽ vì sao đem hắn bóc chết ta yêu đình làm sao người khác lại nói ngươi thật coi là cái này linh hầu đối với ta yêu đình không có chút nào tác dụng t h ầ n ngu dốt còn xin bệ hạ chỉ rõ một bên vẫn đứng lập tần vũ k h é p cười một tiếng nói ra dương tiễn thượng tiên điểm ấy tiểu đệ lại là biết được một chút nha còn xin tần huynh vui lòng chỉ giáo dương tiễn tranh thủ thời gian hành lễ nói tần vũ tại ngàn năm trước chính là không kém gì bản thân tồn tại hiện tại càng là tu vi tiến nhanh pháp lực cao thâm nhất là tại biết tần vũ chính là yêu đình c h i chủ lý hành đệ tử duy nhất về sau càng là cẩn thận từng ly từng t í không dám có chút nào lãnh đạo tần vũ cười nói ra cái này linh hầu cùng thiên đình tinh thạch đại trận một mạch tương thừa nếu như ngươi là đám kia kẻ phạm pháp hội như thế nào làm nhị lang thần dương tiễn thần sắc khẽ giật mình nhìn thấy tần vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem bản thân chính là thiên đế bảo tọa bên trên lý hành cũng là nhìn xem bản thân biết đây là đối với khảo nghiệm của mình dương tiễn suy tư một lát lớn tiếng nói ra nếu như ta là bọn hắn chắc chắn mê hoặc này linh hầu để đối với thiên đình sinh lòng bất mãn thậm chí đại để cầu phá hư tinh thạch đại trợn dạng này bọn hắn mới có cơ hội tiến công thiên đ ỉ n h ha ha không sai tần vũ ha ha cười nói đã như vậy ta thiên đ ỉ n h vì sao không trực tiếp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện trực tiếp đem cái kia yêu hầu diệt s á t dạng này cũng chỉ bọn hắn bản tính cũng liền đánh hụt dương tiến nghi ngờ nói bảo tọa bên trên lý hành trực tiếp mở miệng ngự khí b a đạo ta yêu đình há lại sẽ e ngại đám kia sẽ chỉ trốn đông trốn tây chuột mà lại chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý châm chính là muốn dùng này yêu hầu đem bọn hắn toàn bộ dẫn ra nói đến nơi này dương tiễn đột nhiên nghĩ đến yêu đình bên trong cái kia bốn tôn kim tiên cấp bậc đại yêu hai mắt bên trong hiện lên một t i a e ngại nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn may mắn bản thân sớm ngày nhận rõ tình thế b y hạ anh minh dương tiễn ôm quyền hành lê nói lý hành nhìn xem một thân hoàng kim khôi giáp nhị lang thần dương tiễn đột nhiên nghĩ đến bảo liên đ ă n g bên trong cái kia một thân hắc bảo nhị ra trong lòng hơi động đối với dương tiễn nói dương tiễn người đến ta yêu đình lại là tấp công c h ư a lợi hôm nay chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ vâng nhưng bằng bệ hạ phân phó dương tiễn bị xuống đất hành lê nói ta yêu đình đóng đô tạm giới thế gian không có người dám không theo nhưng luôn có một đám chuột trong bóng tối hoạt động mặc dù không thể đối với ta yêu đình tạo thành ảnh hưởng nhưng xem ra luôn luôn khó chịu hôm nay linh hầu xuất thế chính là diệt vong bọn hắn thời cơ tốt chấm mệnh ngươi toàn quyền xử lý việc này sự tình xử lý về sau chấm phong ngươi làm tư pháp thiên thần trưởng quản yêu đình luật pháp giữ gìn yêu đình chính thống ngươi có thể minh bạch ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chấm, 762, nộ không xuất thế. chấm phong ngươi làm tư pháp thiên thần trưởng quản yêu đình luật pháp giữ gìn yêu đình chính thống ngươi có thể minh bạch lý hành thanh âm tại toàn bộ thiên cung quanh quần trong nguyên tắc nhị lang thần dương tiễn vì sao muốn phản bội thiên đình còn không phải lòng mang oán hận thân là ngọc đế cháu trai đường đường thiên đình chiến thần lại bị an b à i thủ vệ nam thiên môn mặc dù biết nam thiên môn chính là thiên đình trọng yếu nhất t r i địa là môn hộ chỗ nhưng là thủ vệ nam thiên môn nhiều nhất là bị người nói thành môn thần cái này khiến dương tiễn như thế nào nguyện ý cho nên sinh lòng oán hận bị n h ư ma vương lợi dụng tại thiên đình bên trong làm thứ nhất đem chiến đ à o nhưng là lý hành cam kết tư pháp thiên thần khác biệt mà lại còn có lý hành chính miệng nói trưởng quản thiên đình luật pháp cái quyền lợi này không thể bảo là không lớn a thiên đình luật pháp chính là thiên đ i ệ tại tam giới bên trong đại biểu cho chính thống. toàn bộ tam giới đều sẽ nhận chế tài cái này cùng nam thiên môn thủ vệ so s á n h có thể nói là khác nhau một trời một vực bất quá tư pháp thiên thần đại biểu là quyền lợi mà nam thiên môn thủ vệ lại là đế vương tín nhiệm ở trong đó ai cao ai thấp cũng là nhìn cá nhân ý nghĩ khác biệt nghe được tư pháp thiên thần chỗ này trước vị dương t i ễ n lại là toàn thân r u n g dậy kích động đầy mặt từng hồng yêu đình không giống với trước đó thiên đình trong tam giới yêu đình thế lớn ai dám khắc phục có thể làm yêu đình tư pháp thiên thần cái tiêu quyền lợi không thể bảo là không lớn dương tiến đem đầu lâu vùi sâu vào thấp nhất đối với lý hành là lớn vâng thần chắc chắn dốc hết toàn lực quét sạch vực nội còn thiên đ ỉ n h một cái thanh tịnh ừng đi thôi lý hành nhẹ gật đầu vâng thần cáo lui nói xong đứng dậy lui bước đi ra lang tiêu bảo điện một thân nhiệt tình toàn thân tràn ngập lực lượng nhìn xem rời đi nhị lang thần dương tiễn lý hành khép cười một tiếng phía dưới tần vũ mấy người cũng không có chút nào bất mãn mệnh lệnh của bệ hạ là trí cao vô thượng không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn năm mươi năm sau khẽ giật mình cự van r ộ i triệt tiên h điệu nhưng lập tức lại biến mất không thấy tựa như mới vừa sự tỉnh gì đều không có phát sinh mà cao làm tại thiên đế bảo tọa bên trên lý hành lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra trong lòng hơi đậu kịch bản bắt đầu không chỉ có một phương thốn sơn phía trên một thân bạch bảo bồ đề lao tổ thần sắc có chút đắng c h á c chát thở dài một tiếng nói bắt đầu sao thiên đình nhị lang thần phủ đệ khoe miệng lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý lạnh giọng nói ra bắt đầu bồ đề lao tổ cất bước hướng về phía trước dưới chân tường vân tự sinh nâng hướng phía hoa quả sơn bay đi lấy bồ đề lao tổ tu vi chỉ một lát sau thời gian liền đã đến hoa quả sơn trên không túi đầu nhìn xem không ngừng chạy nhảy vọt hầu tội trong lòng một trận mừng rỡ đối với trước đó yêu sầu cũng là bình thản bầu không khí nhìn xem trong núi một thân linh khí hình thái thoăn t h o á t một con toàn thân tóc vàng hầu tử khẽ cười một tiếng tự lẩm bẩm vì sao nhìn thấy ngươi về sau lão đạo sẽ có một loại mừng rỡ cảm giác chẳng lẽ ngươi thật nhất định là lao đạo đệ tử sao tôn nộ không lúc này một mặt vui vẻ leo đến vách núi ở giữa một g ố c quả xoài dưới cây không ngừng lay động tân h cây mà dưới cây thì là một đám không ngừng nhặt quả xoài nhỏ hầu tử toàn bộ t r à n g diện náo n h i ệ t đến cực điểm bồ đề lao tổ cũng không vội mà tìm tôn nộ không mà là l ặ n g nhìn một màn trước mắt đột nhiên một mực màu xanh lam hồ điệp ánh vào tôn nộ không tầm mắt sau khi sinh chưa từng thấy qua như thế nhỏ bé mà tràn ngập linh khí tiểu sinh linh. nhìn xem tại trước mặt mình nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp tôn nộ g không trong lòng hơi động thế gian không ai có thể c ự tuyệt mỹ tốt đồ vật h ú n g chi một con mới vừa xuất thế hầu tử tôn nộ g không theo bản năng đưa tay đi bắt một con phổ thông hồ điệp có có thể nào địch nổi dị bẩm thiên phú tôn nộ g không đâu hồ điệp bị tôn nộ g không n ắ m trong tay nhưng là lúc này hắn lại phát hiện mới vừa chỉ muốn như thế nào bắt lấy hồ điệp nhưng lại quên bản thân lại là tại cao cao vách núi ở giữa dưới chân không còn túi đầu nhìn lại chỉ cảm thấy một trận mạo hiểm nguyên lai mình đã chân đạp hư không ảnh cái này không trung trí ít cũng có hai ba mươi mét nếu như là một cái bình thường hầu t ự lời nói đã sớm không biết thé thành dặn gì g nhưng là tôn ngộ không lắc lắc c h ó n g vắng đầu chậm rãi b ò lên quanh thân không có chút nào t h ư ơ n g thế túi đầu nhìn xem tay phải của mình một mặt biểu tình mừng rỡ mở ra nhưng sau một khắc nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt ngưng kết chỉ thấy nằm tại tay mình tâm hồ điệp lúc này cánh đ ứ t gãy đã không có sinh mệnh khí tức l ặ n g lặng nằm tại tôn ngộ không lòng bàn tay thấy cảnh này bồ đề lao tổ cất bước tiến lên đối với ngay tại trong yên lặng tôn ngộ không nói hắn đã chết một tiếng đột nhiên tiếng vang đánh thức tôn ngộ không t ô nghe n ộ ô n được như thế tôn nộ không cũng không biết tại nói như thế nào dù sao hắn chỉ là một cái mới vừa xuất thế hầu từ tôi h chỗ nào các loại biện luận tri pháp túi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong hồ điệp trên mặt đều là khó chịu tri sắc đối với trong lòng bàn tay hồ điệp không ngừng thổi hơi thanh âm trầm giọng nói ta không muốn để cho hắn chết bồ đề lao tổ nhìn xem xích tử c h i tâm tôn nộ g không trên mặt lộ ra hài lòng t h ầ n sắc đối với tôn nộ g không nói ra đầu khỉ đem nó cho ta thử một chút đi tôn nộ g không một mặt chất vấn đem hồ điệp đưa tới bồ đề lao tổ trước người bồ đề lao tổ khép cười một tiếng đối với hồ điệp nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi một đạo tiên khí thổi qua sau một khắc lúc đầu đứt gãy cánh nhanh chóng khép lại sau đó hồ điệp đ ỗ n g nhiên rung động mấy lần mấy hơi về sau y nguyên toàn diện khôi phục tại tôn nộ g không trong lòng bàn tay chấp động hai rưới cánh hướng phía nơi xa bay đi thấy cảnh này tôn nộ không trận mắt hốc mổm ngay sau đó lại là lòng tràn đầy vui v u thân ảnh b u ổ i theo phục sinh hồ điệp không ngừng ngạy vọt nhưng là lần này lại không tại đụng vào hồ điệp chỉ sợ lại đem giết chết thằng đến hồ điệp bay đi tôn nộ g không mới dừng lại đi vào bồ đề lao tổ trước người trong tay cầm một cái to lớn quả xoài đưa cho bồ đề lao tổ hai mắt bên trong đều là vẻ chờ đợi vội vàng nói ra dạy ta dạy ta bồ đề lao tổ cười ha ha đưa tay tiếp nhận quả xoài một mặt cảm khải nói cho tới bây giờ không có người dùng một cái quả xoài đến muốn ta trao đổi thần thông thuật pháp ha ha người thật muốn học t tôn nộ không, không chỗ ở gật đầu trong miệng gọi thẳng nói lợi hại muốn học tất muốn học vậy liền đi theo ta đi. vung tay lên một đám mây trắng tại hai người dưới chân dâng lên nâng hai người hướng phía cựu thiên tri thượng bay đi mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tôn nộ g không càng là hương phấn dị thường không ngừng trên mây trắng nhảy vọt nhưng lại chỉ sợ rơi xuống xoay quanh tại bồ đề lao tổ bên người t r e o đến bồ đề lao tổ cười ha ha ở xa thiên cung nhị lang thần dương tiễn khép lại cái chán thiên nhãn khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm sáu mươi ba thần ma liên thủ hầu tử đã xuất thế các ngươi cũng nên động một chút nhị lang thần dương tiễn tự quay đầu đối với bên người mai sơn sáu huynh đệ nói lao tam đem linh hầu xuất thế tin tức lặng lẽ phát ra cho ma giới bên trong đám kia chuột nhớ kỹ muốn luyện chuyển một chút không muốn bại lộ vâng nhị ra đối với dấu ở ma giới đám kia năm đó thiên đình đám người hắn hiểu rất rõ chỉ cần có thể một lần nữa đứng ở cựu thiên t r i thượng bọn hắn tuyệt không đông tha bất cứ cơ hội nào bây giờ bọn hắn tránh né ngàn năm lâu rất nhiều người đã chịu đủ loại này trốn đông trốn tây thời gian linh hầu xuất thế là bọn hắn cơ hội cuối cùng cũng là có khả năng nhất cơ hội thành công bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ mai sơn sáu h u n h đệ biến hóa thân hình dấu ở ma giới bên trong rất nhanh liên quan tới một con cùng nữ hoa tinh thạch một mạch tương thừa linh hầu xuất thế tin tức chuyển vào ngọc đế cùng ngưu ma vương trong hai mà lại rất nhanh cũng bị người chứng thực việc này làm thật mặc dù biết loại này đột nhiên tin tức chuyển đến tất nhiên là người hữu tâm chỗ c ố ý thả ra nhưng là đây là tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng biết rõ phía trước là hố l ử a bọn hắn cũng muốn hướng bên trong ngày đây là đơn quả quả dương n h u ngọc đế ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên trong ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua một bên ngưu ma vương mặc dù khó chịu cái này ngàn vạn năm đối thủ nhưng là lúc này chỉ có hai tộc đồng tâm hiệp lực mới có hy vọng thành công n ư u ma vương ngươi cảm thấy việc này là thật là giả ngọc đế hiếp mắt nhẹ giọng hỏi như ma vương cười lạnh một tiếng nói chẳng lẽ ngọc đế ngươi cũng không phân biệt ra được sao ngàn năm đảo vong để ngươi đế vương tâm tư cũng không có ngọc đế cũng không có sinh khí mà là một mặt ý cười nói ngươi ta không cần như thế hiện tại chúng ta cùng trung địch nhân chính là yêu đình chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta d i ệ t trừ yêu đình đến lúc đó chúng ta cùng chia tam giới cũng có như thế nào như ma vương cười lạnh một tiếng đối với ngọc đế nói tới cùng chia tam giới câu nói này hắn là liền một cái dấu chấm câu đều không tin tưởng nhưng là có một câu nói rất đúng chỉ có hai tộc hợp lực mới có cơ hội chiến bại yêu đình đây ộ c t h là ta ma tộc tiên tổ lưu lại cấp đoạt thiên cung tam đại điềm báo, báo trước ngọc đế nhũ mày một mặt không hiểu như ma vương giải thích nói năm đó thần ma đại chiến ta ma tộc tiên tổ chiến bại bị ép dần thân tại ma giới nhưng ta tiên tổ chưa từng có bông tha tiến công thiên đình chẳng qua là lúc đó các ngươi thần tộc thế lớn bất đắc dĩ cần xúc tích lực lượng quyền trục này chính là năm đó ma tộc tiên tổ thông qua huyết tế dẫn động dòng sông thời gian cuối cùng tiên đoán muốn đánh vỡ thiên cung dấu hiệu bản vương vẫn cho là đây chỉ là lời nói vô căn cứ chỉ là không nghĩ tới năm đó tiên tổ tiên đoán vậy mà thành sự thật ngọc đế nghe xong hai mắt tỏa sáng vội vàng nói đều là nào tiên đoán như ma vương cười lạnh một tiếng đối với lao hầu nhẹ gật đầu ra hiệu mở ra quyển trục lao hầu hiểu ý trong tay quyển trục mở ra ma tộc đặc h ư u văn tự xuất hiện tại trên đó lao hầu đem quyển trục bông xuống giống như bạch cốt hai tay không ngừng biến hóa dưới thân cắt vàng tại ma lực ảnh hưởng dưới tung bay phảng phất giống như xa bàn biến n o đông hải lật lên biển gầm vừa mới dứt lời dưới thân lưu sa trong nháy mắt biến hóa thành đông hải bộ dáng gió êm sóng lặng đông hải trong nháy mắt một cỗ lực lượng vô hình trào lên toàn bộ đông hải biến thành sóng biển ngập trời vô biên hồng thủy tịch quyển thiên hạ thiên địa chúng sinh tử thương vô số nữ hoa tinh thạch tái hiện nhân gian lưu sa lần nữa biến ả o một viên cực lớn tinh thạch hiện hiện mà trong tinh thạch một con hầu t ử bộ dáng tiên thai xuất hiện trong đó thiên cung nam thiên môn bị phá một cái phế tích nam thiên môn xuất hiện ở trước mắt mọi người đại lượng binh sĩ tràn vào thiên cung sắt lục k i u thiên hắn bắt nguồn từ nữ o a nương nương huyền hóa mà thành tiên thạch cùng nam thiên môn nhất mạ chỉ có hắn mới có thể giúp đại vương công phá nam thiên môn không có tinh thạch đại trận bảo vệ thiên đình tất nhiên là thực lực đại tổn chính là tộc ta đánh vào cựu thiên thời cơ tốt nhất theo lão hầu lời nói ngọc đế cùng n h ư ma vương đồng thời kích động đứng dậy ngàn năm ẩn nút để bọn hắn trong lòng tràn đầy hoán hận mà cựu thiên tri thượng cướp đoạt bản thân vinh quang yêu đình giống như một con rắn độc đang không ngừng gặm ăn tâm linh của bọn hắn mà bây giờ rốt cục có cơ hội ngoại giới tin tức chuyển đến được chứng thực linh hầu sắp sinh ra cơ hội bên trong dầu tới về phần tin tức phía sau nguy cơ tất nhiên sẽ có nhưng là ngữ khí loại này trốn trốn tránh, tránh sinh ho t i ế nói g g truyền khắp xong ngọc đế quay đầu đối với ngưu ma vương tiếng nổ nói đây là ta thần má hai tộc cơ hội cuối cùng chỉ có đánh vỡ nam thiên môn tinh thạch đại trận chúng ta mới có cơ hội cùng yêu đình vừa đứng chỉ có ta hai tộc bắt tay giảng hòa mới có cơ hội ngươi cho rằng như thế nào Lưu ma hiếp hử, năm, lại là vương người được tươi người đâu yêu quả máu yêu yêu ma mắt trầm năm, một đám ma mới ta hai ta rửa hai ta hai ta vạn giọng nói trinh chiến ngàn không nghiệt nụ, nụ, công đình, chúng chiến. công đình, người chúng chiến. Ngọc đế tiếng nổ nói, giờ hiếp hử, cho hái chỉ thể sạch cho phá phá biết tới đợi tái đợi tái đế tộc từ tộc Tốt, có có đạo, bây bị đây xỉ xỉ hai người liên thủ hiệp thương kế hoạch cụ thể bảo đảm làm được vạn vô nhất thất dù sao yêu đình lực lượng thực sự quá mức cực lớn liên quan tới ngọc đế cùng yêu ma vương như thế nào thương nghị lý hành l ư ờ i nhắc nghe chính là biết cũng lời quản một cái cự long sẽ để ý bên người sâu kiến ý nghĩ s a u lúc này yêu đình tương đối ngọc đế tới nói chính là cự long bị đưa vào phương thốn sơn tôn ngộ không chính thức tiến vào học nghệ giai đoạn tôn ngộ không cũng không thẹn là nữ hoa tinh thạch biến thành bản thân căn cơ hùng hậu càng mang theo b ổ thiên công đức ngàn năm phơi gió phơi nắng để hắn hút hết n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa chỉ cần nhẹ nhàng dẫn đạo liền có thể nhất phi trung thiên ngộ không ngươi đã tỉnh chưa sư phó ta mới vừa trong giấc n ộ n g bộ đề lao tổ lắc đầu nói đó không phải là ngộng là mệnh số của ngươi mệnh số sư phó cái gì là mệnh số vì sao ta sẽ có như thế mệnh số tôn nộ g không một mặt mê mang mà hỏi kia là mỗi một cái người tu đạo mệnh số trên trời rơi xuống lôi hai b ổ n g ư ơ i hỏa hoạn đốt n g ư ơ i nạn bao thổi n g ư ơ i trốn được thọ cùng trời đất tránh không khỏi hóa thành cho bụi thảm như vậy vậy ta nên làm cái gì tôn nộ g không trên nhảy dưới tránh một mặt vội vàng hỏi không biết ta sẽ chết chúng sinh đều có chết không sợ không sợ sư phó ngươi có khởi từ hồi sinh chi thuật dạy ta liền tốt chương bảy trăm sáu mươi bốn trở về không sợ không sợ sư phó ngươi có khởi từ hồi sinh chi thuật dạy ta l i tốt bồ đề lao tổ buồn cười lắc đầu nhìn xem tôn nộ g không nói cái này ta khiến cho không được ngươi b ấ t quá ngọn đèn diệt có thể lại cháy lên chỉ cần b ứ c đèn bất tử bất diệt một câu đạo gia thuật ngữ đem tôn nộ g không khiến cho nhức đầu v ò đầu b ứ t hai nhẹ tưng nhẹ loạn vội vàng hỏi bất tử bất diệt làm sao sửa chữa cái này nhưng là muốn nhờ vào ngươi cái này cũng là mệnh số của ngươi đột nhiên tôn nộ g không toàn thân chấn động ngầm đầu không dám tin nhìn xem bồ đề lao tổ trời sinh thông tuệ lại có thể nào không minh bạch câu này dựa vào bản thân là có ý gì hai mắt có chút tưởng đỏ nhìn xem bồ đề lao tổ lẩm bẩm tiếng nói sư phó dựa vào bản thân ngài là muốn đuổi ta đi sao. nói xong bịch một tiếng bị d ạ p xuống đất đối với bồ đề lao tổ không ngừng mà dập đầu bồ đề tổ sư cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tôn ngộ không mười năm thời gian đã qua trước đó nhận tôn ngộ không vì đệ tử chỉ coi là lý hành mệnh lệnh nhưng là ở chung mười năm lâu chính là một con m è o nhỏ cũng nên có tình cảm k h ô n g c h ỉ là đệ tử của mình đâu nhưng làm sao bản thân nên dạy đạo đều đã dạy bảo h o à n tất trước mắt cái này ngoài đồng hầu tử cũng trưởng thành đến thiên tiên tu vi mà lại lúc nào cũng có thể tấn cấp trần tiên không thể bảo là là thiên phú dị bà ba đứng đốc thiên hạ đều tán đến hội nơi này không phải tương lai của ngươi, ngươi cũng nên đi Bồ đề lao lắng lại tổ tâm gọn sóng c ả n h tay phải bài x u ố n g một đạp bù nhóm g n g thổi mây tôn i ế t nộ không lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hoa quả sơn tiến đến một mươi năm thời gian rời xa tôn ngộ không cực độ tưởng niệm bản thân hầu từ khi tôn nhóm các con ta trở về ta láo tôn trở về ta láo tôn trở về trở về một thanh âm vang lên triệt toàn bộ sơn cốc giống lên một tiếng chuyển đến trêu đến trong sơn cốc chim bay tẩu tú h gà bay chó chạy một vện kim quan g hiện lên tôn ngộ không thân ảnh đã rơi vào hoa quả sơn bên trong nhìn xem thân ảnh quen thuộc trong lòng không khỏi cảm khái không thôi rất có một loại áo gấm về quê cảm giác các con ta láo tôn trở về còn không mau giang l ê n tiếp một tiếng quen thuộc thanh âm để ẩn nút đám hầu tử nhanh chóng chui ra cửa hàng khi nhìn đến một thân bộ lông màu và nóng toàn thân uy vũ bất phẳng tôn nộ g không về sau nhanh chóng chạy tới vây quanh tôn nộ g không hét lớn đại vương trở về đại vương trở về ha ha ta trở về các ngươi đại vương trở về nhìn xem đồng tộc của mình tôn nộ g không cũng là một mặt mừng rỡ vui vẻ c h i sắc trong lúc nhất thời toàn bộ hoa quả sơn náo nhiệt dị t h ư ờ n g hầu tử khỉ tôn nhóm không ngừng leo ra đi hái hoa quả đặt ở thủy liêm động bên trong đến chúc mừng đại vương trở về loại này náo nhiệt một mực kéo dài ba ngày ba đêm mới kết thúc hầu tử khỉ tôn nhóm cũng là gân mệnh k lực tùy ý nằm trong sơn động nghỉ ngơi mà tôn nộ không cũng tại một chút lao hầu tử trong miệm nghe được tỉ như con kia danh s ư n g hôn thế ma vương tảng đá tinh tỉ như c h ấ n thủ hoa quả sơn sơn thần trong ngủ mê tôn ngộ không hai mắt bỗng nhiên mở ra thân ảnh lóe lên xuất hiện tại thủy liêm động bên ngoài ngọn núi bên trên chân phải bỗng nhiên đối với mặt đất đã ặ mạnh một c ỗ hùng hậu pháp lực trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hoa quả sơn ngọn núi phía trên trong miệng lớn tiếng la lên sơn thần sơn thần mau mau ra trong tu luyện sơn thần tại c ỗ này dưới pháp lực sớm đã tỉnh lại đang nghe tôn ngộ không gọi về sau cũng không chậm trễ thần thông thuật pháp phát động sau một khắc đã là xuất hiện tại tôn ngộ không trước người có yêu đình ban cho thần thông phụ triện tại toàn bộ hoa quả sơn bị hủy trước đó hắn chính là vô địch. giống như rồng vào biển rộng toàn bộ hoa quả sơn chính là bản thân sân nhà đối với tôn nộ g không bất luận là phúc bá bàn giao vẫn là bản thân thực lực đều để sơn thần không dám thất lễ tiểu thần gặp qua thượng tiên hoa quả sơn sơn thần đối với tôn nộ g không chắp tay hành lễ nói thái độ không tiêu ngạo không tự ti cũng không lộ ra quá mức cứng nhắc lại không rơi vào đến yêu đình uy nghiêm tôn nộ g không nhìn trước mắt sơn thần cười hh t t nói a nguyên lai、like、là một con cá sấu a không nghĩ tới ngươi có thể trở thành ta hoa quả sơn sơn thần xem ra thực lực không tệ cá sấu sơn thần khẽ mỉm cười nói tiểu thần thực lực thấp đều là thiên đình phân phối gây nên t ô n nộ không khoát tay h à o nói ha ha không cần k i ê m tốn ta tại phương thốn sơn bái sư học nghệ thời điểm cũng gặp phải phương thốn sơn s ơ n thần cùng hắn cũng là tốt hơn hắn từng nói cho ta s ơ n thần thổ địa tuyển chọn đều là căn c ứ thực lực tới phân chia ta cái này hoa quả sơn mặc dù không phải cái gì sáng xuyên đại núi nhưng cũng tuyệt không phải cái gì ngọn núi nhỏ ngươi có thể làm hoa quả sơn sơn thần cũng coi là thực lực không tệ mà lại tại ta không có ở đây mười năm này ở giữa ngươi phù hộ ta hầu tử khi tôn khỏi bị sắt lục ta lão tôn thành ngươi tình cảm về sau có cái gì chuyện không giải quyết được cứ tới tìm ta lao tôn tốt nộ không vỗ ngực lớn tiếng nói lời nói đều nói đến đây cái phân thượng cá sấu sơn thần cũng không đang nói cái gì đang nói cái gì nhưng đến lời nói chính là dối trá chắp tay sau đó trốn vào trong lòng núi biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không dù nói thế nào cũng là một mực hầu tử khỉ vào núi rừng đều là chơi đ ù a mỗi ngày cùng hầu tử khỉ tôn nhóm chơi đùa đùa dỡn được không khoái hoạt trong tam giới cũng cũng chỉ có hắn một người lần nữa khoái hoạt bất luận là nhị lang thần dương tiễn vẫn là ngọc đến h ư ma vương bọn người hai mắt đều tại nhìn chằm c h ặ m hoa quả sơn trong đầu không ngừng mà lầm mưu bất quá ai đều không có điều động đều đang đợi, đợi cơ hội một ngày tôn nộ g không đang thao luyện khỉ binh chỉ là chỉ cảm thấy hai tay không sừng một trận buồn r ầ u bên người một con lão khỉ tiến lên lớn tiếng nói đại vương thế nhưng là tại sầu khổ binh khí tôn nộ g không gật đầu nói không sai ta lão tôn tay có vạn quân chi lực làm sao không có tiện tay binh khí lão khỉ lôi kéo tôn nộ g không đi vào thủy liêm động dưới cầu đá chỉ vào phía dưới một cái cực lớn đầm sâu lớn tiếng nói cầu kia dưới nước nối thẳng đông hải long cung trong long cung bảo bối có thể nhiều nhất định có đại vương ngài tiện tay binh khí nhưng là nước quá sâu quá nguy hiểm chính là không biết đại vương ngài có thể hay không đi vào tôn nộ không nghe xong ha ha cười nói ta còn tưởng r Ta láo tôn từ láo nơi sư phụ h đó ọ chương được 72 biến, i thiên đi không độ địa, đi đâu đ ợ c c á ư ơ i chờ ta ở bảy trăm sáu mươi lăm long cung nước càng vừa bảo ta cho ngươi biết ngươi muốn là tại không hám ổn ta cũng không khắc khí một thân bất đắc dĩ trầm đục âm thanh truyền đến thanh âm dị thường bất đắc dĩ nhưng là trầm đục lại là thật trầm đục chỉ thấy tại long cung cửa lớn trước đó một con to lớn cá lớn chập trần đ u ô i cá thoải mái nhàn nhã mà thanh âm chính là tại cá lớn trong cơ thể truyền đến là tôn nộ g không thanh âm trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ c h i tình nguyên lai、like、lần thứ nhất thấy được đông hải thủy tinh long cung t r ắ n g lệ tôn nộ g không trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngươi dại tiếp nhận chính là không có chú ý đạo thân sau một cái nho nhỏ n g ư yêu sau đó một ngụ bịn ướt ngươi muốn nói sinh khí đi cái kia n g ư yêu vẹn vẹn chỉ là hình thể lớn thôi liền linh trí đều không có sinh ra ng đường đường thiên tiên vậy mà để một mực tiểu y ê u n u ố t cái này nếu là chuyển đi mặt để nơi nào a thế là liền phát sinh một màn trước mắt một bộ khôi hài t r à n g diện cùng rõ ràng linh trí đều không có sinh ra ngư yêu lại thế nào khả năng nguyện ý phun ra thật vất và tìm tới đồ ăn đâu sau đó toàn bộ to lớn ngư yêu không ngừng lay động trong bụng càng là không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng nhìn kỹ lại cái t i u bành trướng địa phương càng giống là từng cái quần ấn Bành! bị tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, ngư yêu bị một cố không kịch Một một liệt cố yêu tôn nộ không thân ảnh cũng từ ngư yêu trong bụng bay ra nhìn xem bốn phía lính tôn tướng c u a tôn nộ không cười hắc hắc c h o hỏi một tiếng nói hắc hắc các ngươi về sau xuất nhập bình an rốt cuộc không cần lo lắng bị con cá này yêu cho nuốt vào trong bụng đông hải long vương nhìn xem đã n g ỏ n cụ tỏi lớn cá chấm đen trên mặt lộ ra vẻ mặt b i phẫn tức giận nói ngươi ngươi ngươi lại đem bản vương thủ vệ đại tướng quân giết đi thủ vệ h ắ c h ắ c ta là ngươi hàng xóm hoa quả sơn mỹ hầu vương tôn nộ không tôn nộ không cười ha h à nói bất quá hắn không thấy là tại đông hải long vương nghe được tôn nộ không cái tên này về sau con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại dù sao làm đông hải lão đại điểm ấy lòng dạ vẫn phải có tôn nộ không tiếp tục nói ra ta đây đến chỗ ngươi là muốn mượn điểm binh khí đông hải long vương hừ lạnh một tiếng ngạo nghe nói ngươi muốn mượn binh khí a đúng a có câu nói là chớ nói long vương không b ạ bối làm ngươi lão long vương hàng xóm nói thế nào cũng phải giúp đỡ ta điểm đi biết người trước mắt thân phận đông hải long vương ra vẹ cao ngạo trầm ngầm một lát sau đó đối với một bên một con đại ô quy nói ra quy thừa tướng đi khố phòng đem binh khí cho lấy ra ta cho h ắ n mượn trong nguyên tắc đông hải long vương trực tiếp để thủ hộ long cung một con cực lớn bạch tuộc đến giết tôn ngộ không bất quá bây giờ khác biệt có phúc bá phân phó đông hải long vương tiến lên định luật còn đến không thịp đâu mặc dù bởi vì phúc bá mệnh lệnh không dám như thế trắng trợn nhưng là vụ n trộm thiếu làm chút ngáng chân vẫn là có thể chờ sau này tôn ngộ không minh ngộ bản thân về sau cũng biết nhớ kỹ chính mình cái này â tình quy thừa tướng đối với một mực xoay quanh tại long cung mái vòm phía trên bạch tuộc q u ấ lớn cầm binh khí tới dòng nước một trận lắc lư sau một khắc tựa như một trận binh khí mưa đại lượng binh khí rơi xuống từ trên không tại tôn ngộ không trước mặt hoàn thành một toàn núi nhỏ hoa、wow, thật nhiều binh khí a nói xong từ phía sau xuất ra một cái nho nhỏ túi trong miệng khẽ nhả một ngụm tiên khí binh khí trong nháy mắt thu nhỏ hướng phía trong bao vải bay đi một cái lớn chừng bàn tay túi tiền vậy mà đem một cái cao cao binh khí núi toàn bộ trang nhìn một bên đông đảo lính tôn tướng của trận mắt hốc mồm nhìn xem tôn ngộ không hài lòng đông hải long vương khỏe miệng lộ ra một vòng ngẩn nấp tiểu dung sau đó tay phải bay xuống trước mắt một cái dương đống nhiên mở ra trong đó tản mắt ra quang mang trói mắt t ô nghe nộ n k h ô ầ u ngẫu quan. nếu xuyên nếu xuyên xấu lưu. tử tâm tính trong mắt vật? thế ti tòa tử tử thế rất tính, tại tốt trên thân có thể giã tình thao, nếu như xuyên tại người xấu trên thân thành thấp đây vân kim kim kém nháy dẫn, hưng phấn này này nhưng hoàng phượng Hắn nhưng linh như người như người hắn liền biến hấp hỏi, hạ h đào gì giáp, giã cái Cái Cái bị bộ đồ là là lý, là à? có có sĩ được long vương như thế mà nói tôn nộ không mở miệng hỏi cái kia xuyên t ạ i trên người n g ư ờ i là người tốt hay là người xấu a nói xong không đợi đông hải long vương đáp lời tôn nộ không tay phải một chỉ một dòng nước xay qua cái dương một thân khôi giáp trong nháy mắt lấy tại đông hải long vương phía trên sau đó nói như thế nào đây lúc đầu xem ra xuất khí vô cùng khôi giáp xuyên tại long vương trên thân lại cho người ta một loại người tài giỏi không được trọng dụng cảm giác thẳng làm cho người ta bật cười đông hải long vương nhìn xem trên người mình khôi giáp cũng là cười hắc hắc tự rêu nói ta lúc còn trẻ mặc vào vẫn là rất uy vũ bất quá câu nói này cũng không để cho mọi người cảm thấy như thế nào ai biết ngươi nói có đúng không là thật biến một tiếng quát nhẹ đông hải long vương trên người khôi giáp trong nháy mắt chuyển tới tôn nộ không trên thân chỉ thấy một người mặc màu vàng sầm khôi giáp đầu đội tử kim sắc vào đầu hai đầu nửa mét trưởng thải sắc đôi u phượng theo đầu lâu đong đưa trái phải lay động xem ra h uy vũ dị tưởng h chỉ làm cho một bên lính tôn tướng của hai mắt t o á t ra sùng bãi ánh mắt đông hải long vương cũng rõ ràng cảm giác được cái này thân khôi giáp xuyên t ạ i tôn nộ g không trên thân so trên người mình xinh đẹp khoe miệng rút mạnh rút nói không thành thật mà nói khụ khụ chân của ngươi có chút ngắn xem ra rất tốt hắc hắc ta cảm giác rất tốt được tôi h được tôi h ngươi thích liền đưa ngươi đông hải long vương hào phóng nói hắc hắc vậy làm sao có ý tôi ta tôn nộ không chắp tay ra hiểu nói vậy liền đa tạ lão long vương tôn nộ g không hưng phấn trên không trung không ngừng rú tẩu nhìn xem trên người một thân khôi giáp là càng xem càng thích trong lòng không khỏi sinh ra vô tận tâm tình vui sướng đột nhiên xa xa một cây thông thiên trụ đen đập vào mi mắt cái này cây cột to lớn vô cùng xem ra cần ba người ôm hết mới năng lượng đường k í n h về phần độ cao càng là bay thẳng mặt biển chẳng biết tại sao khi nhìn đến trước mắt trụ đen lần đầu tiên tôn nộ g không chỉ cảm thấy nguyên thần một trận đ ẹ lên một c ố rất tinh tưởng cảm giác t r u y ề n vào tâm thần trước mắt cái này đổ vật là bản thân tâm thần hấp dẫn phía dưới tôn nộ không rơi vào trụ đen trước đó nhìn từ trên xuống dưới trước mắt màu đen trụ lớn đông hải long Vương lúc này cũng đi theo đến đây. nhìn xem tôn ngộ không hiếu kỳ giải thích nói ra mỹ hậu vương đây là đại vũ trị thủy thời điểm định giang hải sâu cạn h ắ n thế nhưng là thật khí bất kỳ người nào cũng không thể độ n g a bất quá câu nói này rất rõ ràng tôn ngộ không không có nghe xuống hai tay bỗng nhiên ôm lấy trụ đen xem ra tựa như là một cái kiến càng tại lê cây long vương đang muốn chế rêu đi không biết tự lượng sức mình đột nhiên lòng b à n chân long cùng một trận lắc lư mọi người sắc mặt tái nhợt ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm sáu mươi sáu đông hải nổi lên biệt gầm cái này cái này đông hải long vương mặt mũi tràn đầy không thể tin chi sắc trước mắt định hải thần trâm được an trí tại cái này trong đông hải đã không biết chỗ thiếu niên mỗi ngày nước b i ể n chạy qua mặc dù không có phơi gió phơi nắng nhưng cũng là nước mối ăn mòn ngàn vạn năm thời gian đi qua sớm đã không nhìn thấy năm đó định hải thần trâm nguyên trạng chỉ để lại cái này một cái đen nhánh cây cột nó có định hải danh sưng ơ ngàn năm vạn năm qua chưa từng có gì đậu qua hiện tại trong l o n g cung ngoại trừ tứ hải long vương cùng sống cũ quy thừa tướng sống đã không biết trước mắt là vật gì chỉ coi là một cây vô dụng cây gậy đất dung núi chuyển phía dưới định hải thần trâm bị tôn nộ không rút lên Bao khỏa tại để ị n h hải h t ầ cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là theo tôn nộ không kêu to định hải thần châm vậy mà thật dần biến nhỏ lại chỉ một lát sau thời gian vậy mà biến thành một cái màu vàng đủ lông mày trường côn tôn nộ không cầm trường côn hưng phấn bú động một cô huyết nục không tương liên cảm giác t h u y ể n đến tựa như cái này cây gậy chính là bản thân một bộ phận mà theo tôn ngộ không vung vẩy trong tay kim cô bồng toàn bộ đông hải đều tại nổi lên vận sóng một cỗ thông thiên vòng xoáy bao phủ tại toàn bộ đông hải ha ha lão long vương đa tạ bảo bối của ngươi ta lão tôn đi vậy nói xong thân thể nhẹ bấm hướng phía bầu trời bay đi lão long vương nhìn trước mắt một màn khoe miệng run rẩy sắc mặt trắng bệnh tay chân băng lãnh trong miệng tự lẩm bẩm xong xong lần này toàn bộ xong b ệ hạ nói tới không cho ngăn cản tôn ngộ không nhưng cũng không nói sẽ xuất hiện loại tình huống này a nên làm cái gì a một bên quy thừa tướng mặc dù cũng là một mặt lo lắng nhưng vẫn là nhanh chóng suy nghĩ nói đại vương đại vương loại tình huống này đã không phải là chúng ta có thể xử lý đại vương vẫn là mau tới thiên bẩm cáo bệ hạ để bệ hạ tới xử lý đi đông hải long vương lúc này mới kịp phản ứng lớn tiếng nói ra đúng đúng đúng các cái này lên trời bầm báo để bệ hạ tới xử lý lại nói tôn nộ g không trở lại hoa quả sơn đem long cung đoạt được tới binh khí giao cho hầu tử khỉ tôn nhóm mỗi ngày mang thao luyện trôi qua được không thông khoái đại vương đại vương bên ngoài tới một đám nhỏ yêu quái ngay tại uống rượu nghỉ ngơi ở giữa một cái hầu tử đến đây bầm báo tôn nộ không từ ghế đá bên trên những người đứng dậy hỏi một đám yêu quái ha ha vừa vặn đi nhìn một cái mỗi ngày không có chuyện để làm tôn nộ không mỗi ngày đều có thể n h ả m chán chết hôm nay vậy mà tới một đám yêu quái nhất định phải đi nhìn xem nói xong phi thân đi qua đợi cho địa phương thời điểm đám kia đến đây tiểu yêu đã bị bản thân hầu tử k h í tôn bắt được trong đó còn có một cái tiểu hồ yêu bị bản thân giao cho khỉ binh nhất mai bồi s á t phát ra bọt khí cho khấu trụ đại vương tới đại vương tới đại vương tới tôn nộ không nhìn trước mắt đám tiểu yêu sau đó ha ha cười nói ta đạo là cái gì yêu quái đâu nguyên lai chỉ là một đám còn không có hoàn toàn hóa hình nhỏ yêu quái a hồ ly gấu trúc tắc kẽ hoa c ú n mèo nói các ngươi là nơi nào yêu quái dám sông ta hoa quả sơn phiêu phủ ở b ọ t khí bên trong tiểu hồ ly nghe được tôn nộ g không thanh â m con mắt trận thật lớn trong đầu không ngừng hồi tưởng đến năm đó ký ức đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n đối với tôn nộ g không la lớn ngươi là nhỏ hậu tử nhỏ hậu tử tôn nộ g không một mặt vẻ mờ mịt tiểu hồ ly thì là lớn tiếng gọi vào là ta à nhỏ hậu tử ta là tiểu hồ ly a cựu thiên tri thượng lý hành một mặt nhức cả chứng nhìn trước mắt một màn cái này biên kịch cũng là đủ rồi hàng năm đều có đại lượng liên quan tới it các loại cả biến càng là lấy ra một cái tiểu hồ ly vâng c đại vương ra lệnh một tiếng toàn bộ hoa quả sơn đám hầu tử đều đang hành động khắp nơi đi ngắt lấy trái cây vận chuyển rượu nghiễm nhiên một bộ đại yến tân khách chẳng diện mà tại tôn nộ không cùng tiểu hồ ly kể ra ngày xưa tình cảm thời điểm một cái hầu tử đột nhiên đ n báo lớn tiếng nói ra đại vương đại vương sơn thần tới sơn thần tới sơn thần tôn nộ g không gãi đầu một cái nói sơn thần tới tìm ta làm gì mời hắn v à o chỉ chốc lát cá sấu sơn thần bước nhanh đi tới tôn nộ g không đứng dậy ha ha cười nói đến sớm không bằng đến đúng lúc ta lão tôn đang muốn xây dựng b i ế n hội không nghĩ tới sơn thần ngươi liền đến vừa vặn chúng ta cùng một chỗ uống rượu cá sấu sơn thần lại là một mặt vẻ âm trầm đối với tôn nộ g không h ả o ý lại là vẫn là không thấy được lớn tiếng chất vấn mỹ h ầ u vương ta hỏi ngươi ngươi thế nhưng là cầm đông hải lòng cung định hải thần trâm nhìn xem cá sấu sơn thần biểu lộ tôn ngộ không mi tâm n h ữ một cái khoát tay á o nói này ta cho là chuyện gì không phải liền là tại long cung cầm một thanh binh khí sao làm sao cái tia lão long vương vậy mà như thế hẹp h ỏ i hẹp h ỏ i cá sấu sơn thần hư lạnh một tiếng nói ngươi còn có tâm tư ở đây uống rượu mau theo ta đi thiên đình thỉnh tội đi tôn nộ g không giận dữ nói ta đi long cung cho mượn một kiện binh khí làm thiên đình chuyện gì vì sao muốn đi thiên đình tạ tội cá sấu sơn thần nhìn xem tôn nộ g không lớn tiếng nói cho mượn một kiện bà bối ngươi có biết ngươi cầm là vật gì hắn là năm đó đại vũ trị thủy thời gian lưu lại thân thiết có thể lớn có thể nhỏ có thể d à i chứng ngắn chính là đo đạc thủy vị c h i dụng mà lại bản thân có định thủy c h i hiệu lũ lụt trôi qua về sau thần thiết bị lưu tại đông hải lòng cung c h â n áp sóng biển lúc này mới khiến cho đông hải ngàn năm gió êm sóng lặng chung quanh bách tính quốc thái dân an mà ngươi hôm nay lại tự mình đem thần thiết rút ra ngươi có biết đông hải p h ụ cận đã biến thành ngàn giam trạch quốc thế gian sinh linh chết thì chết thương thì thương kêu rên không n g t cá sấu sơn thần lời nói làm cho cả thủy liêm động bên trong mới thôi yên tĩnh tất cả mọi người đang vì cá sấu sơn thần lời nói chân kinh nhìn xem tôn nộ không trần chờ biểu lộ cá sấu sơn thần hừ lệnh nói ngươi không tin vậy ngươi có thể nguyện theo ta đi nhìn xem tốt t ô nộ n không hét lớn một tiếng thân ảnh lấp lóe nắm lên cá sấu sơn thần lái cân đầu vân hướng phía nơi xa bay đi lấy cân đầu vân tốc độ chỉ một lát sau thời gian đã đến hai người đứng tại đám mây phía trên hướng phía phía dưới nhìn xuống chỉ thấy đông hải sóng nước trùng trùng điệp điệp phản phất giống như cự long hướng về phương xa lan tràn sóng biển mánh liệt lại có trăm mét chi cao gặp núi khai sơn gặp lâm hủy lâm một cơn sóng xuống chính là núi đá cũng có thể đập nát thế gian sinh linh lang chạy lợn đột thống khổ kêu rên đối mặt cái này thiên nhiên chi thế bất lực chạy trốn chương bảy trăm sáu mươi bảy lắng lại lũ lụ cái này cái này sao có thể tôn nộ g không bước chân không ý thức lui về phía sau hai bước cảnh tượng trước mắt thật sự là làm hắn chấn động thậm chí có chút kinh khủng chiến thiên đấu địa tề thiên đại thánh lúc này cũng là trong lòng sợ hãi đối với tôn nộ g không người này không đúng cái này yêu tới nói hắn bản tính vẫn rất tốt không phải bồ đề lao tổ cũng sẽ không thu hắn làm đồ trong nguyên tắc tôn nộ g không sát phạt quả đoán đối với yêu tinh có thể nói là ghét ác như k i ể u thế nhưng cũng chỉ là làm nhiều việc ác yêu tinh thôi đối với phạm nhân tại tây du ký bên trong ngoại trừ mới vừa lúc xuất thế giết mấy cái kia sơn tặc bên ngoài tôn nộ không cho tới bây giờ không có giết qua phạm nhân cũng chính là như thế mới khiến cho toàn bộ người hoa sùng b á i hắn không phải ngươi một cái hai tay dính đ ầ y vô tội máu tươi người còn muốn bị chúng ta sùng bái không đem ngươi đính tại xỉ nhục trụ bên trên đã là thắp nhang cầu nguyện cá sấu sơn thần thở dài một hơi đến ngươi không giết bá nhân bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết cái t i ê u định hải thần châm vốn là c h ấ n đông hải sóng nước chi dụng bây giờ lại bị ngươi vô cớ rút ra cho nên sóng nước ngập trời phàm nhân sinh linh trôi giạt khắp nơi tử thương vô số những thứ này có rất nhiều đều là ngươi tội người ta nhất quán bá đạo tôn nộ không lúc này cũng nói không ra lời tay phải hướng phía trong lỗ t a i bóp một cây màu vàng châm xuất hiện trong tay kế tiếp kim châm gặp gió tăng trưởng hóa thành đủ lông mạy trưởng côn kim cô đ ồ n g ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay kim cô đ ồ n g tôn nộ g không tự lẩm bẩm đều là bởi vì nó sao đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì tôn nộ g không nhìn về phía cá sấu sơn thần một mặt mong đợi hỏi cái kia ta l á o tôn đem cái này định h ả i thần châm trả về được hay không lũ lụt có thể hay không t h i ế u mất cá sấu sơn thần lắc đầu nói nước đổ khó hốt ta nếu như ngươi thật muốn ra một phần lực lời nói liền đi theo ta a nói xong giá vẫn hướng phía cách đó không xa bay đi tôn nộ không theo sát phía sau lần này cũng không dám dùng cân đầu vân bắt cá sấu sơn thần phi hành sau một lát hai người tới một chỗ trong dãy núi đến túi đầu nhìn lại chỉ thấy một đoàn tu sĩ ngay tại r i ê n g phần mình thi triển thần thông phép thuật hoặc tu kiến đập nước hoặc mở k c n h đ ả o hoặc lên núi săn bắn canh thạch mà theo bọn này tu sĩ pháp thuật mạnh liệt hồng thủy chậm rãi biến thành l ắ n g lại cuối cùng biến thành một ngày dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ bọn họ là ai hồng thủy tiến đến thời điểm nhận thiên đình dấu hiệu đến đây quản lý lũ lụt tu sĩ cái kia thiên đình đâu thiên đình tiên minh đã toàn bộ xuất phát tại làm t u y đầu không phải ngươi cho rằng trước mắt lũ lụt sẽ có như thế nhỏ bé sao tôn nộ g không lần nữa trầm mặc trước mắt trăm mét chi cao lũ lụt tại cá sấu sơn thần trong miệng chỉ là tiểu thủy hoạn cái k i a tuyến ngoài cùng lũ lụt lại nên lớn đến bao nhiêu tôn nộ g không trầm mặc một lát quay đầu đối với cá sấu sơn thần nói cái này hai họa là ta lão tôn xông ra tới vậy liền hẳn là để ta lão tôn đi lắng lại ta lão tôn hiện tại liền đi đông hải lắng lại lũ lụt nói xong cũng muốn dựng lên cân đầu vân bay đi cá sấu sơn thần tranh thủ thời gian ngăn lại nói chấm đã cái k i a đông hải đã có bệ hạ phái đi đại yêu lam tinh tiến đến bình hoạn nếu như lam tinh đại thần cũng làm không được lời nói ngươi đi cũng là vô dụng ngươi chỉ cần đem trước mắt loại này bỏ dù sao vì ngăn cản tuyệt đại bộ phận lũ lụt một chút nhỏ chi đường lại là bất lực đại yêu lam tinh tôn nộ g không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi đại yêu lam tinh chính là cảnh giới kim tiên đại yêu là trong nước c h i thần có thể trưởng khống v ạ n thủy nếu như không có lam tinh đại thần t ọ a c h ấ n đông hải lúc này toàn bộ nhân g i a n đều chính là sóng nước ngập trời nói lam tinh thời điểm cá xấu sơn thần càng là một mặt sùng bái cùng cùng n h i ệ t c h i tình tôn nộ g không đang nghe kim tiên hai chữ thời điểm cũng là toàn thân chấn động không giống với nguyên tắc kia cái gì đều không biết ngoài đồng h ậ tử tại phương thốn sơn học nghệ thời điểm bồ đề lao tổ cũng hướng giảng thuật tu hành cảnh giới phân chia bản thân là một cái thiên tiên. chính là biến thân về sau cũng nhiều nhất là chân tiên mà kìm tiên lại là cao hơn bản thân ba cái cảnh giới đại tu sĩ không thể bảo là không cường đại tuất tôn nộ không hạ xuống đám mây cùng đám kia tu sĩ hết t h ả y lên núi săn bắn gánh thạch sửa chữa và chế tạo kênh đạo lấy bình lũ lụt đối với một mực yêu hầu không hàng chúng tu sĩ cũng không có làm cái gì cái khác phản ứng xem ra là tập chấp nhận từ lũ lụt đến nay thiên đình phát ra thông cáo người hưởng ứng đến không hết những tu sĩ này có người là vì công đức có mang trong lòng tiên niệm cũng có là muốn dùng cái này gia nhập thiên đình nhưng bất luận thế nào đều là đến đây chị thủy người đều đã lũ lụt vì đệ nhất sự việc cần giải quyết Thiên đỉnh phúc í phí a hao trên lụt tôn gật một bên Hành nhìn không ngừng quản ngộ không hài lòng nhẹ Lý lực lý lũ pháp hài h xem p đầu, đối với một bên phúc bá nói khẽ làm không khẽ h làm tệ. p ú cười Bá c một cái nói hết thệ tất cả đều là âm mưu mà lên đã chúng ta biết những thứ này âm mưu cũng liền biến thành thẳng hề thôi cử động lần này không chỉ có thể để như ma vương âm mưu không thể nào lại có thể để tôn ngộ không đối với ta yêu đình lên thiện nghiệm cớ sao mà không làm đâu lý hành nhẹ gật đầu hài lòng nói ừng lũ lụt giải quyết về sau để tôn ngộ không lên t r ờ i tới phải lũ lụt kéo dài suốt ba tháng lâu nếu như không phải có đại yêu làm tinh toại t ấ n đông hải không biết còn cần tiếp tục bao lâu đâu những ngày này tôn nộ không không có một ngày ngừng khi một chỗ lũ lụt giải quyết về sau liền sẽ ngửa không ngừng vo tiến về kế tiếp lũ lụt c h i địa tựa như không biết mệt mỏi nhưng ngay cả như vậy lấy hắn thiên tiên tu vi cũng là lực bất thòng tâm ba tháng qua tôn nộ g không cũng nhìn được c á s ấ u sơn thần nói tới đại yêu lam tinh một con toàn thân màu xanh lam chiều cao ngàn mét cực lớn mang xả ngàn mét thân thể chiếm cư tại trên biển đông bạo ngược sóng biển tại trải qua bên người thời điểm hóa thành n yên lặng tựa như trong nước c h i thần đồng dạng chiếm cư tứ hải tôn nộ không chưa từng có bội phục quá người nào ngoại trừ sư phụ của mình bồ đề lao tổ bên ngoài hiện tại đại yêu lam tinh không đ phải nói l a m tinh đại thần xem như cái thứ hai đ ố n g nhiên đem đến đây lắng lại lũ lụt tu sĩ chỉ thấy đột nhiên chuyển ra cái này một tin tức vì bình đều tứ hải lũ lụt đ ạ i yêu lam tinh nguyện vĩnh viễn c h ấ n tứ hải để cầu lại không lũ lụt hải hương nghe tới tin tức này về sau tôn ngộ không chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh chi khí bay thẳng nội tâm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lạnh cả người vẹn vẹn chỉ là bởi vì bản thân nhất thời hưng khởi rút gia đình hải thần trâm trong lúc nhất thời lũ lụt mặt trời thế gian sinh linh tử thương vô số mà bản thân kính n g yêu thần làm tinh càng là vĩnh viễn tứ hải nói vĩnh viễn trấn tứ hải cái khác một cái th cái này cùng ngồi thủ có cái gì khác nhau cái này khiến nhất là hướng tới tự do tôn nộ g không là lớn nhất tổn thương cá sấu sơn thần xuất hiện lần nữa tại tôn nộ g không trước người cao giọng nói tôn nộ g không bậy hạ chiêu ngươi mau theo ta đi thiên đ ỉ n h lúc này tôn nộ g không lại là một mặt vẻ mờ mịt nhìn xem lần nữa khôi phục lại bình tĩnh đông hải cũng không quay đầu lại nói lam tinh đại thần về sau thật muốn vĩnh viễn c h ấ n tứ hải sao cá sấu sơn thần thân ả n h cũng thay đổi thở dài một hơi nói nếu như không có ngoài ý muốn là vì cái gì không có vì cái gì có người đã làm sai chuyện liền cần có người để ngủ chương bảy trăm sáu mươi tám vĩnh viễn trấn tứ hải không có vì cái gì có người đã làm sai chuyện liền cần có người đền bù là ta đã làm sai chuyện vì sao muốn làm tinh đại thần đền bù cái này không công bằng tôn nộ g không tức giận nói công bằng ha ha thế gian này nào có cái gì tuyệt đối công bằng tựa như ngươi vẹn vẹn tu luyện thời gian mấy chục năm cũng đã là thiên tiên tu vi mà đông đảo sinh linh làm thế nào cũng thành không được tiên đây chính là không công bằng đông hải lũ lụt bởi vì ngươi mà lên vốn nên từ ngươi để đền bù nhưng ngươi cũng không có đem đối ứng lực lượng như vậy chỉ có thể làm tinh đại thần tới mau theo ta đi gặp mặt bệ hạ a có lẽ bệ hạ có phương pháp để làm tinh đại thần thoát、khốn. cá sấu sơn thần nhẹ nói hai người chân đạp tường vân một đường hướng phía thiên đình bay đi sau một canh giờ đến nam thiên môn cửa vào khi thấy nam thiên môn lần đầu tiên tôn nộ g không dừng bước chỉ cảm thấy dị thường cảm giác quen thuộc cá sấu sơn thần nói thế nào ngươi có cảm giác hay không đến một c ố cảm giác quen thuộc cá sấu sơn thần ngẩng đầu nhìn bốn phía nghi ngờ nói không có a không sao chúng ta đi thôi hai người tại thủ vệ dẫn đầu dưới hướng phía lăng tiêu điện tiến lên trên đường đi tôn nộ g không hầu từ bản tính lần nữa phát tác vừa đi vừa nghỉ thấy cái gì đều cảm thấy h i u kỳ vậy hạ tôn nộ không đưa đến cá sấu sơn thần đối với lý hành hành lễ nói mà tôn nộ không trận to mắt nhìn lý hành không có chút nào lễ nghi lớn tiếng nói ngươi chính là yêu đế lớn mật nộ không còn không mau b á i kiến bệ hạ một bên cá sấu sơn thần nhìn xem tôn nộ không cái kia lớn mật như thế sắp mặt trắng nhật lớn tiếng quát lớn lý hành cười khoát tay háo nói không sai ta chính là yêu đế vậy ngươi khả năng để làm tinh đại thần trở về hắn không nên bị cầm tù tại tứ hải bên trong tôn nộ không lớn tiếng nói trong khi nào đem nuốt tứ hải lũ lụt không nớt cần có người chấn áp tứ hải không phải nhân gian nhất định là thủy thai không ngừng định hại thần châm là ta lão tôn nộ lũ lụt cũng là ta lão tôn đưa tới không nên để làm tinh đại thần được này sai lầm ta lão tôn không phục tôn nộ không giận dữ nói một bên nhị lang thần dương tiễn tiến lên một bước tức giận nói không phục thật sự là một con không biết lễ nghi yêu hầu tứ hải lũ lụt bởi vì ngươi mà lên nếu như không phải có làm tinh đại thần c h â n áp ngươi cho rằng ngươi còn có thể cái này ở trong thiên đình làm cản ta mặc kệ đây là ta lão tôn sông t h a i h o ạ không nên để làm tinh đại thần gánh chịu nên ta lão tôn đi vậy ngươi đi a một cái nho nhỏ tiên tiên cũng liền chỉ có thể lần nữa nói mạnh miệng đông hải há lại ngươi có thể bình định dương tiễn lớn tiếng q u t lớn nếu như là bình thường có người dám như thế cùng chính mình nói chuyện tôn nộ g không đã sớm một gậy đánh tới nhưng việc này đích thật là tự mình làm sai mà lại liên lụy làm tinh đại thần đối với nhị lang thần dương tiễn trào phúng tôn nộ g không cực lực nhấn lại hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý hành lý hành nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không trả lời ngay tôn nộ g không lời nói mà là hỏi tôn nộ g không ngươi tiến vào nam thiên môn thời điểm nhưng có cái gì đặc thù cảm giác có có vậy hạ ngươi là làm thế nào biết ta lão tôn chỉ cảm thấy giống như là trở về nhà thân thiết cũng không biết đây là vì sao tôn nộ không gãi đầu một cái nói bộ đề lao tổ liền không có muốn nói với ngươi lý hành vừa cười vừa nói những thứ này tôn nộ g không không bình tĩnh đột nhiên đứng dậy nhìn xem lý hành lớn tiếng hỏi ngươi là làm thế nào biết sư phụ ta ha ha ngươi người sư phụ này cũng là ta cho ngươi tìm ngươi nói ta làm thế nào biết lý hành cười nói a lý hành nhẹ giọng giải thích nói ngươi chính là n ă m đó nữ hoa nương nương hóa thành tinh thạch tu bộ thiên đ ỉ n h thời gian lưu lại một viên tinh thạch biến thành cùng cái này thiên đ ỉ n h nhất mạch tương truyền tra truyền con nối cho nên ngươi mới có cảm giác quen thuộc tôn nộ g không bừng tỉnh đại nộ nhẹ gật đầu thì ra là thế bất quá ta sư phụ xác thực không có nói qua ngươi nói sư phó là ngươi tìm cho ta lại đang làm gì vậy lý hành nói ta yêu đình thế thiên mục thủ tam giới giữ gìn tam giới cân bằng tựa như là lần này đông hải lũ lụt nếu như không có thiên đình nước này hoạn còn không biết phải tới lúc nào nhân gian sinh linh phải bị nhiều ít cực khổ nói đến nơi này tôn nộ g không nhẹ gật đầu đối với cái này vẫn là nhận đồng lần này bình hoạn bên trong tôn nộ g không kiến thức đến thiên đình ở trong đó phát huy tác dụng những tiên h binh thiên tướng kia thân phó kế tục lao tới tại trong đông hải tràn diện để tâm linh chấn động ta yêu đình mục thủ tam giới có công cùng thiên địa nhưng vẫn như cũ có người không muốn nhìn thấy này cục diện thật tốt muốn tự dưng nhắc lên chiến tranh xấu ta thiên đình ngươi nói bọn hắn có nên giết hay không lý hành nhìn xem tố tôn ngộ không lớn tiếng hỏi nên giết tôn ngộ không nội phục lam tinh đại thần mà lam tinh đại thần lệ thuộc vào thiên đình cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi tôn ngộ không bởi vậy cũng thân cận thiên đình tốt tại thiên đình có năm đó nữ hoa nương nương tinh thạch đại trận thủ hộ bọn hắn công không tiến vào thẳng đến ngươi xuất thế ta vì cái gì thẳng đến ta xuất thế lý hành giải thích nói ngươi chính là nữ hoa tinh thạch sở sinh cùng thiên đình tinh thạch đại trận một mạch tương thừa chỉ cần trong lòng còn có ác n i ệ m người liền vào không được thiên đình chỉ có ngươi là ngoại lệ có thể tùy ý xuất nhập thiên đình cho nên bọn hắn cần ngươi từ nội bộ đánh vỡ thiên đình tinh thạch đại trợn dạng này bọn hắn liền có thể lần nữa tiến đánh thiên đình thì ra là thế tôn nộ g không ánh mắt một trận thanh minh đây là nhị lang thần dương tiện tiến lên một bước cười lạnh nói ngươi có biết lưu ngươi là sai lầm bạo lớn những chuyện này phương pháp giải quyết tốt nhất chính là đưa ngươi trực tiếp giết chết dạng này mới là dĩ giật đãi lao phương pháp không có ngươi những cái kia tà ma ngoại đạo cũng liền không quan trọng âm u b ậ hạnh n tử không muốn nữ o a nương, nương lưu lại sinh linh như vậy huyết mạch đoạn tuyện không chỉ có để ngươi hảo hảo xuất thế càng là bị ng không biết cảm kích dĩ tạ thiên ân ngược lại khiến đông hải lũ lụt hai họa thương sinh tôn nộ không chính là quyết định thông minh người hầu tử trời sinh mẹ bén đối với nhị lang thần dương tiễn lời nói vẹn vẹn chỉ là tự hỏi một chút liền mình ngộ mấu chốt trong đó ấn lý tới nói đích thật là đem mình giết hoặc là không cho bản thân xuất thế liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã những cái được gọi là âm mưu cũng sẽ không có là một đế vương loại thứ này phương pháp tốt nhất nhưng là người trước mắt không chỉ có không có giết bản thân càng là bị bản thân tìm một cái sư phụ ân tình này không thể bảo là không lớn nhị lang thần dương tiễn tiếp tục nói ngươi có biết hiện tại những cái kia tà ma đã tìm được ngươi người cái kia cái gọi là tuổi thơ hảo hữu tiểu hồ ly còn nhớ đến tiểu hồ ly tôn nộ g không đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhị lang thần dương tiến nói quan tiểu hồ ly chuyện gì nhị lang thần hư lệnh một tiếng nói tam giới như thế lớn vì sao gặp được lũ lụt ngược lại đi ngươi hoa quả sơn mà không đi địa phương khác đó là bởi vì nàng khi còn bé cũng là sinh trưởng ở hoa quả sơn tôn nộ g không phản bác ha ha cái kia nàng những năm này đi nơi nào cái này ngươi quá nữ hoa tinh thạch sở sinh trung thiên địa linh tú vạn vật tri tinh hoa chỉ là bất quá mười năm liền hóa hình thành công mà con kia tiểu hồ ly đâu chương bảy trăm sáu mươi chín kết thúc ngươi chính là n ữ hoa tinh thạch sở sinh trung thiên địa linh tú vạn vật tinh hoa chỉ là bất quá mười năm liền hóa hình thành công mà con kia tiểu hồ ly đâu nàng bất quá là một con chồn hoang thôi một con thấp nhất thế gian sinh linh sinh linh như vậy thế gian có ước vạn không nói đặc t h â n tiên đạo chính là có thể luyện khí tu luyện đều là muôn vàn khó khăn mà bây giờ nàng lại có thể cùng ngươi đồng l i ệ n bất quá thời gian mười mấy năm liền có thể hóa hình thành công ngươi cho rằng khả năng này sao nhị lang thần dương tiễn lời nói để tôn ngộ không sắp mặt c h ă n nhật bước chân bỗng nhiên lui lui về phía sau hai bước đối với bản thân đột nhiên xuất hiện bằng hữu tôn ngộ không thật rất c h â n quý thời gian ba tháng mặc dù vẫn luôn tại trị thủy nhưng là ngẫu nhiên cũng biết về bản thân hoa quả sơn đi xem một chút cùng tiểu hồ ly tình cảm cũng là càng ngày càng tăng nhưng là bây giờ lại có người nói cho bản thân tiểu hồ ly đều là giả là có người muốn hại bản thân bản thân nỗ lực chân tình lại có được là lựa gạt tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhị lang thần dương tiễn trong miệng gầm thét hỏi ngươi nói thế nhưng là thật là thật là giả trong lòng ngươi rõ ràng từ ngươi xuất thế bản thần quân vẫn nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi bệ hạ cho phép ngươi xuất thế thậm chí cho ngươi tìm một cái sư phụ kia là bệ hạ nhân tử nhưng là làm thần tử lại muốn thường xuyên vì bệ hạ phân yêu mà ngươi chính là một cái không an phận dây dẫn nổ bản thần quân lúc cần phải thời khắc khắc nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi vậy cái kia tiểu hồ ly tại ngươi còn chưa xuất thế liền bị n h ư ma vương mang đi không phải ngươi thật coi là bằng nàng phạm thay liền có thể dùng chỉ là thời gian mười mấy năm hóa hình tôn nộ g không nói không ta không tin ta muốn đích thân đến hỏi nàng nói xong trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía lăng tiêu điện bên ngoài bay đi thấy cảnh này nhị lang thần dương tiễn giận dữ đối với tôn ngộ không không tuân theo lễ nghi có thể nói là tức giận tới cực điểm lý hành khoát tay háo nói tốt rồi hắn chỉ là một con không tuân theo giáo hóa hầu tử thôi không cần như thế ngược lại là ngươi dương tiễn ngươi rất để chấm hài lòng dương tiễn tranh thủ thời gian quỳ một gối xuống lớn tiếng nói đa tạ bệ hạ khích lệ đây đều là thần tử bàn phận lý hành nhẹ gật đầu nhìn xem phương xa trong miệng nhẹ nói tôn ngộ không đã xuất thế chấm không nghĩ tại phương thế giới này lãng phí thời gian dương tiễn chớ muốn ngươi tại mau chóng đem thần ma hai tộc sự t ì n h giải quyết thiên đình binh lực mặc cho n g ư ơ i điều động vâng nhị lang thần dương tiễn lớn tiếng kêu gọi nói không bao lâu tôn nộ g không giá vân trở về trên mặt lại là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách đi vào l a n g tiêu điện cũng không có hành lễ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất thần s á c thất lạc nhìn xem tôn nộ g không biểu lộ lý hành lại là lắc đầu đây chính là huyện giới cùng thế giới hiện thực khác biệt bọn hắn lực lượng đều là trời sinh chính là tu luyện cũng bất quá hư ả o thiên địa cho bọn hắn hư giả ký ức không có kiên cố tâm cảnh đặt cơ sở chỉ là một cái chỉ có lực lượng vũ phu thôi tôn nộ g không n g ư ơ i r ú t gia định hải thần châm khiến đông hải lũ lụt hai họa thương sinh nhưng n i ệ m tình n g ư ơ i sinh lòng ăn năn lũ lụt tiến đến thời điểm càng là ngày đêm không ngớt chấm cảm giác sâu sắc vui mừng hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội đưa ngươi quy về dương tiễn giới cửa tiêu diện phản quân còn thiên địa một cái thanh minh ngươi có bằng lòng hay không lý hành thanh em giống như thiên địa vang vọng toàn bộ ở trong thiên đình tôn nộ g không lúc này mới ngẩng đầu nhìn lý hành hỏi để tiểu hồ ly tới tìm ta ngưu ma vương là ai dương tiến giải thích nói n g u ma vương chính là thần ma hai trong tộc ma tộc thủ lĩnh cũng chính là chúng ta cần giải quyết nhân vật trọng yếu một trong tôn ngộ không hai mắt tỏa sáng. vâng một tiếng ê lý, Vũ Vũ bộ, bộ, bộ bộ lý hành lợi hại hay không lợi hại lý hành mang tới quân đội lợi hại hay không lợi hại ba bộ quân đội chỉ cần quân trận vừa mở chính là ba cái người tiên tại cái này chỉ có như lai một cái kim tiên huyễn giới bên trong thật là không thể bệ n ễ mà lại cái này ngàn năm thời gian trên cơ bản tất cả quân đội đều bị phân đất phong hầu đến từng cái địa phương làm sân thần hà bá thụ địa chờ thần linh kiếm công đ ứ c khí v ậ n mỗi ngày tu hành tốc độ có thể nói là mới vừa nếu như nói trước đó triển khai chiến trận là huyền tiên sơ kỳ tu vi hiện tại cũng đã là huyền tiên hậu kỳ mà lại ngàn năm tích lũy để yêu đình ở đây tăng lên số lớn nhân tài cùng vừa tới so sánh lúc này lý hành thực lực có thể nói chỉ ít tăng lên ba thành phụng tiên đế p h á p chỉ, thiên địa thanh minh tam giới q u y nhất nhưng thần ma hai tộc không tưởng nhớ hòa bình âm thầm trêu chọc không phải là nay thần ma hai tộc nếu như quy hằng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chỉ chu á thủ đem trong tay t hai á n nhị h chỉ thu lại l n thần dương g t ễ người nhìn phía dưới thần ma hai tộc lớn n phía hai ma dưới i tộc t ế nói ngọc đế,、Ngưu、ma vương, ư n g các người hai người còn không mau mau đầu hàng. Hai người mắt a mau Hai u đầu m hàng. người lạnh nhìn trên bầu trời thiên binh thiên tướng trong lòng một cỗ cho tàn chi ý lưu t r u y ề n mặc dù biết điểm này không xa nhưng lại từ trước đến nay không nghĩ tới lại nhanh như vậy trên tầng mây quân đội tán phát khí tức đã không phải là hai người có thể cấp thấp vậy phần sau lưng quân đội đưa lên sẽ chỉ đưa đồ ăn muốn ta đường đường ngọc đế tam giới chi tôn lúc này lại như là chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày ha ha hôm nay càng làm ệ n h tăng thời điểm ha, ha ha tới đi hôm nay liền để ta chiến thống h o á i chính là chết cũng đáng ngọc đế nhìn xem trên tầng mây dương tiễn một đoàn người cao giọng nói như ma vương cũng là cười ha ha một tiếng trong tay chiến phủ dơ cao một thân chiến y xông thẳng tới chân trời hôm nay ta ma tộc lần nữa chinh chiến cựu tiên máu nhuộm tứ hải ta ngưu ma vương chính là chết cũng không thẹn ta ma tộc t i ê n tổ dương t i ễ n mắt lạnh nhìn hai người phản ứng tức giận nói minh ngoan bất linh g i ế t cái này vừa đứng như ma vương chế tử ngọc đế binh bại tự sát thiết phiến công chúa theo hai người cùng một chỗ hồn quy thiết địa về phần thác tháp thiên vương phụ tử bị bắt cuối cùng lựa chọn thần phục t ô n n g ộ không lần này một trận chiến đột phá tấn cấp c h â n tiên hiện lộ chân thân về sau càng là có thể khiêu chiến huyền tiên yêu đình lại thêm một viên chiến tướng ngàn năm trước đó liền có thể đánh bại ngọc đế cùng như ma vương lãnh đạo thần ma hai tộc hiện tại thực lực đã có thể treo lên đánh chỉ cần thiên đình phát lực mọi chuyện cần thiết đều là dễ dàng ma giới trực tiếp bị công phá thần ma hai tộc chết thì chết hàng thì hàng trong tam giới không còn có địch ở xa tây thiên đại lôi âm tự như lai phật tổ càng là trực tiếp phong bế sa môn không xuất hiện ở núi càng thêm không dám nhắc tới năm đó ngàn năm ước hẹn vấn đề này chuyện sau đó liền đơn giản nhị lang thần được phong làm tư pháp thiên thần trưởng tôn ngộ không cùng hắn hoa quả sơn trực tiếp được thu vào vạn thú viên bên trong đối với b ổ đề lao tổ lý hành cũng thực hiện lời hứa của hắn thiện hắn một cái đại tạo hóa đem hắn mang ra huế thế giới trở thành một cái chân chân chính chính sinh linh lấy b ổ đề lao tổ năng lực tại đại hoang thế giới trở thành một cái kim tiên có thể nói là dư s ả i chương bảy trăm bảy mươi đại kết cục b ậ y hạ đây chính là thế giới chân thật sao b ổ đề lao tổ một đoàn người từ vạn thú viên bên trong đi ra ngẩng đầu nhìn đại hoang thế giới bầu trời lòng tràn đầy cả kinh nói đối với lý hành nói tới đại tạo hóa bồ đề lao tổ mặc dù trong lòng tin phục nhưng thật đi vào thế giới chân thật về sau lại là cảm thấy vô hạn chân kinh cái k i a càng thêm chân thực càng thêm chặt chẽ pháp tắc chi lực không giờ khắc nào không tại nói cho hắn biết đây là sự thực cùng b i ệ n giới pháp tắc so sánh nơi này pháp tắc càng thêm hoàn thiện cũng càng thêm chân thực bí ẩn cái k i a ngàn vạn năm không cách nào dung chuyển b ì n h cảnh giờ khắc này lại có vương lòng vết tích bồ đề lao tổ mừng rỡ trong lòng vận chuyển nguyên thần nhưng sau một khắc lại là sắc mặt tái nhật từ đó hành lễ khoe miệng chảy ra một vòng máu tươi hai mắt bên trong phát ra một vòng thần sắc sợ hãi sư phó sư phó n g ư ơ i thế nào thấy cảnh này tôn nộ g không quá sợ hãi nhanh chóng tiến lên đỡ lấy bồ đề lao tổ bồ đề lao tổ tựa như không nhìn thấy tự thân thương thế ngẩng đầu nhìn chằm chằm lý hành hỏi bệ hạ đây là vì sao lý hành cười ha ha một tiếng nói các ngươi từ hư hảo thế giới bị c h ấ m mang ra trên thân tất cả một chút đều là hư hảo nhất là m ệ n h cách đối với phương thế giới này tới nói các ngươi chính là giả giả có thể nào trở thành sự thật thật lạ như thế nào cho phải đối với vấn đề này hỏi ra không nói bồ đề lao tổ chính là tôn nộ không nhị lang thần dương tiễn tháp tháp thiên vương lý tính mấy người cũng là trơ mắt nhìn lý hành khi biết bản thân chỉ là hư hào thế giới bên trong nhân vật thời điểm trong lòng mọi người chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi hiện lên nhất là tại biết bản thân không ngừng luân hồi vận mệnh thời điểm càng là kém chút đạo tâm sụp đổ cũng may biết lý hành có thể dẫn bọn hắn đi ra hư hào thế giới một lần nữa là một cái sinh linh cũng là mừng rỡ trong lòng nhưng bây giờ lại biết bản thân mệnh cách hư hảo này phương thế giới thiên đạo không thừa nhận kinh hãi đại hỷ sau đó lại lớn buồn tam trọng biến hóa của tâm cảnh thật để đám người này đạo tâm chấn động lý hành có thể căn đoan biết nói bản thân không có cách trong bọn họ tuyệt đối có người nói thẳng tâm vỡ nát nguyên thần tuyệt diệt ha ha trâm đã đem các ngươi mang ra Tự nhiên có phương pháp giải quyết, thế thừa thực tốt. nhiên phương mệnh không nào nhận, như mệnh không pháp cách hư hào cách cách hóa thực không phải giải giới có vậy đã để Làm bị sau o lao vào hóa thực bồ đề lao tổ vội vàng hỏi? Thầy Hành lệnh đó, nói. a tổ bồ đề Lý vội vàng giọng s đó đối với tần vũ khoát tay áo sau đó một đám người mặc áo tù người bị mang theo đi lên những người này mới xuất hiện liền để bồ để lao tổ thẳng nhũ mày trong ánh mắt lộ ra thần s ắ c chắn ghét một thân huyết sát khí tức để cho người ta cảm thấy nôn mửa những người này có một cái điểm giống nhau chính là toàn thân huyết sát mi tâm tràn ngập lệ khí mở thiên nhãn càng là có thể nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ phía trên xoay quanh đoán niệm những cái kia đều là bị bọn hắn s á t lục sinh linh lưu lại cẩn thận nóng g nhìn càng là có thể phát hiện bọn hắn thật giống như bị thiên địa chắn g h é t khí tức quanh người bất ổn bồ đề lao tổ cao mày nhìn xem lý hành nhẹ giọng hỏi bệ hạ những n à y là đây đều là ta yêu đình thiên lao phạm nhân một thân tội ác ngập trời đầy người nghiệp lực mỗi một cái đều là chết chưa hết tội hạng người thậm chí thiên đạo đều muốn giết bọn họ bọn hắn đã không xứng làm sinh linh chỉ cần giết bọn hắn liền có thể thay vào đó đem bọn hắn nhưng là để các ngươi mệnh cách hóa thực vẫn là dư sức có thừa lý hành giải thích nói nghe được lý hành lời nói về sau đám người trước mắt bọn này tử tù lại là thần mục t ỏ a ánh sáng dương tiễn tiến lên một bước trong tay b a i xuống ba mũi hai nhận thương xuất hiện trong tay sau một khắc một vệ thần quang xẹt qua đem một tên tử tù đánh g i ế t mà đánh g i ế t về sau dương tiễn lại cảm giác từ nơi sâu xa một cỗ số phận đột nhiên giáng lâm sau một khắc lại có biến mất không thấy gì nữa khi mở hai mắt ra về sau dương tiễn hướng phía bốn phía nhìn một chút chỉ cảm thấy trong mắt thiên địa lại biến rõ ràng còn là lúc đầu thiên địa s ơ thủy nhưng lại có một loại khác biệt cảm giác tựa như là càng thêm chân thực dương t i ễ n mừng rỡ trong lòng đối với lý hành tùy một chân trên đất lớn tiếng nói thần dương tiễn đa tạ bệ hạ nhìn thấy thật có hiệu quả những người khác mau tới trước riêng phần mình chọn lựa một tên tử tù đánh giết nếu như là tùy ý tìm đến người bọn hắn khả năng còn trong lòng không lớn nhưng nhìn đến bọn này tử tù đỉnh đầu đoán khí cùng quanh thân s ắ c nhóm lửa nghiệp lực cũng liền không quan trọng giết bọn hắn đều có thể nói là thay trời hành đạo sau một lát đám người đối với lý hành lớn tiếng kêu gọi đạo đa tạ bệ hạ bệ hạ vạn an lý hành tâm tình thật tốt nói bình thân y nay phương thế giới rộng lớn vô biên chính là ta yêu đỉnh cũng không dám tùy ý xuất、động. hôm nay qua đi các ngươi có thể tiến về từng cái châu vực luyện luyện một lần nữa rèn luyện tự thân chấm mong đợi tương lai của các ngươi vâng lục đại châu vực sau cái đại la đẻ ép để lý hành không dám tùy tiện tìm đường chết cho nên chỉ có thể đem yêu đình đông đảo đại thần cao thủ ngoại phóng một mặt là rèn luyện tự thân tăng trưởng tu vi một phương diện khác cũng là vì về sau làm chuẩn bị t ô n nộ không lựa chọn cũng là trước đó những cái k i a đám hầu tử lựa chọn công pháp tên là đấu chiến pháp cũng không biết hầu tử vì cái gì đều thích đánh nhau dương tiễn thắc tháp, tháp thiên vương lý tĩnh na cha ba người chọn tốt công pháp về sau tiến về thần châu đại chu hoàng tri c h i ề u chính mới là bọn hắn tốt nhất đường đi b ồ đề lao tổ không muốn lựa chọn công pháp đối với hắn mà nói đạo pháp tự nhiên bắt t r ư ớ c t h i ê n địa hết thể vẫn là bản thân tốt tất cả mọi người rời đi đại thương vương đình lần nữa t r o n g không lý hành bế quan tu luyện đao đạo phát tắc một trăm n ă m sau xuất quan lần nữa tiến vào huyện giới lần này tiến vào huyện giới là ngộ không chuyện đem bên trong ngộ không d ư ơ n g tiễn thiên đ ồ n g ba người mang ra từ đó đại thoại tây du tôn ngộ không tây du hàng ma tôn ngộ không đại náo thiên cung tôn ngộ không nộ không chuyện tôn n ộ không bốn cái đại thánh toàn bộ tập hợp đủ bốn người đều là tu luyện đấu chiến pháp càng là tu luyện tứ linh chiến trận bốn người cái huyền tiền tu vi hầu tử hợp thể cùng lên có thể chiến kim tiên hợp thể về sau tôn ngộ không bị lý hành phong làm phương tây canh kim yêu đế lý hành lần nữa bế quan tu luyện lượng lớn tài nguyên c h ú t xuống l ý lần bế quan này ba ngàn năm sau khi xuất quan triệu hồi phương bắc hát thủy long đế doanh chính phương nam xích h ỏ a thi đế cốc tâm phương tây canh kim yêu đế tôn ngộ không lại tăng thêm lý hành bốn cái kim tiên tiến về đại hoàng c h â sâu săn giết tám tay ba ma tám tay d a ma chính là đạo đạo pháp tác diễn hóa bất quá bây giờ lý hành tại tu luyện b ạ n thú thiên kinh đệ tứ chuyển về sau cũng thế mà cái này chỉ có thể t ồ n thứ nhất chỉ cần đem săn g i ế t lý hành mới có thể chân chính trưởng khống đao đạo phát t á c kinh lịch một phen đại chiến bốn người bản thân bị trọn g thương bất quá lý hành thành công tám tay đao ma c h é m g i ế t trở về đại thương về sau lần nữa bế quan toàn bộ yêu đ ì n h toàn lực chinh chiến chư thiên tinh thần biến thế giới thần ân đại lục mạ b u o đại thế giới vân vân toàn lực hướng lý hành cung cấp nuôi dưỡng năng lượng năm ngàn năm về sau lý hành xuất quang từng tiếng chấn động âm thanh truyền khắp toàn bộ đại hoang thế giới ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy thế gian linh khí lần nữa tăng lên một cái cấp bậc giữa thiên địa pháp tắc chấn động giờ khác này rất nhiều tu sĩ càng là thừa cơ đột phá cảnh giới lý hành một mặt ý cười nhìn xem giới thân mới mở châu vực tại phương thế giới này mỗi một cái tấn cấp đại la sinh linh đều sẽ mở một cái châu vực thần châu bá hạ thụ giới long đảo mà gần đây lý hành cũng mở ra một cái châu vực nơi này chính là đại thương trưởng thành căn cơ một ngày này bát phương đến trúc một ngày này tổ lòng đạo tổ u minh chiến thiên ly viêm kiến một sáu đại thánh nhân càng là đến đây chúc mừng lý hành dựa vào vạn thú viên lương tựa đại thương lợi dụng hư thần giới chậm chạp ăn mòn toàn bộ đại h o a n g thế giới lại là ba ngàn năm toàn bộ đại h o a n g trực tiếp bị lý hành đặt vào bản đồ bên trong sáu đại thánh nhân càng là từng cái đánh tan bị vạn thú viên đánh lên lạc ấn thần phục với lý hành yêu đ ỉ n h phía dưới tại ba ngàn năm lý hành lấy đại h o a n g làm căn cơ hướng phía trừ thiên vạn giới bên trong đỉnh tiêm thần hệ xuất phát vô hạn thần hệ tại chúng thần lộng hành quái dối thành lập đông phương tiên giới bắc âu thần hệ ai cập thần hệ hy lạp thần hệ bọn hắn đều tại săn giết chúng ta hôm nay ta tới các ngươi chuẩn bị xong chưa tác phẩm càng ngh cuốn sách này viết đến đây coi như là có một kết thúc cũng coi là kết thúc bởi vì ta đại cương liền liệt đến nơi này trước mặt thế giới lý hành vẫn luôn tại máy rời lại sau này chính là cùng từng cái thần hệ làm tiểu sinh bút lực có hạn xuống chút nữa thực tình cầm giữ không được nếu như nói cứng tiếc đối đó chính là sau cùng ngộ không chuyện dùng xuân thu bút pháp một câu mang quá vốn định tinh tế miêu tả về sau tính toán một chút điện ảnh ngộ không chuyện bên trong lực lượng thực tình chẳng ra sao cả không cần quá nhiều miêu tả không phải ta đuối nát từ bắt đầu liền không nghĩ tới t i ế n quân hồng hoàng cùng các lớn thần hệ nếu như xuống chút nữa viết khả năng liền thật đuối nát trước mắt ngay tại liệt sách mới đại cương ta trước đó nói qua ta muốn đem vô hạn thần hệ viết thành một cái hệ liệt chư vị có thể đoán xem hội viết cái nào thần thay ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ằ n tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết